Chương 101, đối mặt biển mịn xi si lình, hai người bọn họ tự nhiên không cảm thấy vất vả. Lần đầu tiên thực nghiệm thời điểm, tại năm nay tháng 3, 10 con con thỏ, chết 8. Lúc ấy làm được đồ vật khẳng định không thể dùng. Hiện tại 13 tháng 12, 10 con con thỏ, chết 9. Ngũ Cô Nương lúc nói, Phi thường ngượng ngùng. Năm ngoái, cũng chính là hương Thịnh 36 năm 23 tháng, tay làm chuyện này. Hiện tại hương Thịnh 37 năm đều muốn qua, hy vọng vẫn là Phi thường xa đợi. Kỳ Dương ngược lại còn tốt, càng làm đi xuống, bọn họ mới biết được chỗ khó càng nhiều. Ngũ Cô nâng đạo, ta đại khái có thể đào tạo ra ngươi nói đồ vật. Nhưng hiệu quả vẫn luôn rất cái cỏi. Kỳ thật này đều là kém một lần. Đại khái tháng 10, 10 con con thỏ, trên 10. Kỳ Dương có chút muốn cười, bất quá vẫn là ho nhạy đạo, đã có tiến bộ, quay đầu chúng ta có thể cái này đương độc dược. Ngũ Cô nương theo bản năng tưởng chừng lại đây, nhưng lại nghĩ đến đây là Kỳ Dương, là mang nàng ra biện kinh nhân nhân, vẫn là chân thành nói, ta phát hiện thứ này rất yếu ớt, nhiệt độ, còn có bên người nếu quá ẩm, đều là không được. Có thể muốn đổi một gian phòng, vừa khô ráo, cũng sẽ không tiếp xúc quá nhiều tạ vật này. Nghe Ngũ Cô nương nói như vậy, Kỳ Dương có chút kinh ngạc. Tại hắn đi quán Giang thành thời điểm, Ngũ cô nương đã đối nắm mốc nghiên cứu đến loại tình trạng này, nhìn thấy là rất xuống khổ công, cũng không biết tình huống bọn họ có hay không có đem hắn muốn kính lút làm được, tính cũng gần một năm thời gian, có cái kính lút luôn luôn có chút chút tác dụng. Kỳ Dương gật đầu, mở miệng an ủi, hiện giờ ngươi đối tân dược có rất sâu lý giải, chắc hẳn cuối cùng sẽ làm được. Đây quả thật là không phải một ngày công. Nguyên bản hắn còn nghĩ có thể sử dụng đến trên chiến trường, không nghĩ đến trận đều đánh xong, nhưng này đồ vật chi khó khăn, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Kỳ Dương cũng là chưa nói tới thất vọng, chỉ cảm thấy nói không chừng là hưởng phí ngũ cô nương thời gian cùng tinh lực. Ngũ cô nương vốn là thông minh. Giờ phút này nghe hắn lời nói, nháy nháy mắt nói, ta đây cứ tiếp tục đường con thỏ sát thủ. Hiện tại không có việc gì mang ra đi con thỏ thi thể, bọn họ đều cho rằng ta là độc sư, không phải đại phu. Quỷ Dương nhịn không được lại cười, vừa muốn trả lời, liền nghe bên ngoài đi ra hai cái tiếng bước chân, nhìn lại, chính là Giang Vân cùng cùng Giang Bạch Hạc. Hai người mấy tháng không thấy, đều trưởng cao không biết. Kỳ Dương lại nhìn xem Ngũ Cô Đường, mở miệng nói, ta sau này đi Cổ Bắc Thành, bằng không chúng ta cùng nhau. Ra Cổ Bắc Thành chính là chân chính là thái ngoại, cách đó không xa còn có đại mạc. Kia đều là bất đồng cảnh tượng, là bọn họ tại biệt tinh tại Thái Tân huyện đều chưa thấy qua Lâm Viễn Vân lập tức gật đầu, tưởng nhìn nơi này cũng quả thật có ý tứ nhưng không gây trở ngại nàng nhiều ra đi dạo dạo A Tiểu Vân Trung cùng Tiểu Bạch Hạc cũng lập tức gật đầu, thấy bọn họ ba người biểu tình vậy mà không sai biệt lắm, Kỷ Dương dựa vào phòng thí nghiệm tiểu môn, khỏe miệng lại dơ dơ lên, giờ khắc này mới giống chân chính thả lỏng, đợi bốn người trở về chỉ cảm thấy thanh thản cực kỳ, kia biện kinh đến nội quan vừa muốn treo gẹo, liền nghe Kỷ Dương đạo Thái Tân huyện ngươi quản được rất tốt, chờ từ cổ Bắc Thành đi quán Giang Thành, muốn hay không lại quản một cái, như thế nào hai người này còn tại đảm công vụ? kỳ dương như thế nào như vậy khó hiểu phong tình. ai ngờ lâm gia nương tử vậy mà đạo, quản cái gì? trong giọng nói còn có chút hưng phấn. kỳ dương đạo, quán giang thành bên cạnh có tả hữu lượng huyện, tả huyện chi huyện cũng đã tránh đầu, nhất thời cũng tìm không thấy người đi qua. Tả huyện chi huyện tránh đầu, chứng minh chỗ kia còn tại loạn. tuy rằng tìm cái trên đỉnh, nhìn xem dễ bảo, bên trong còn cần thống trị. lâm huyện vân kinh ngạc nói, nhưng ta đi qua, có thể hay không không hợp quý cụ. hai nơi rất gần, ta mỗi ngày đưa đón ngươi trở về, liền đương thay ta. ngũ cô nương phần này khả năng cũng không tốt mai một, lại nói nơi này bí quan, không như vậy đại quý cụ. Hơn nữa hắn cũng có nói, dưới tay hắn thật sự không ai, có thể làm sao? Tổng không tốt ném kia mặc kệ đi. Hai người ngay trước mặt nội quan nói định, liền nói rõ việc này sẽ khiến hoàng thượng biết, chỉ cần hoàng thượng không cố ý phát văn thư trách cứ hắn, vậy thì một chút việc cũng không có. Chờ hai người đi, nội quan mới chập chật vài tiếng. Này phu thê hai cái, đều trưởng 800 cái tấm nhãn. Nói tốt ngày sau đi cổ Bắc Thành, vậy được trình liền định ra. 15 tháng 12 xuất phát đi cổ Bắc Thành, cưới khoé mã hai ngày lộ trình, đợi đến cổ Bắc Thành nhìn xem tình huống, cho xong phong thưởng lại an bài kế tiếp sai sự. Kỳ Dương còn muốn đuổi tại chừng 25 thời điểm trở lại Thái Tân huyện. Đến thời điểm chính là mang theo ngũ cô nương bọn họ trực tiếp lao tới quán Giang Thành, phòng trừng muốn đuổi tại 30 buổi tối tới. Đầu một năm thăng nhiệm chi phủ, không tốt không ở phủ nhà một trong. Năm sau còn có các nơi quan viên tiến đến tiếp, không thể lưu cái không môn. Bởi vì thời gian đang gấp, cho nên đại bộ phận gia đình cùng tỷ nữ mama đều lưu lại Thái Tân huyện thu dọn đồ đạc. Thu thập xong sau, bọn họ trước đánh xe đi quán Giang Thành, Kỳ Dương bọn họ theo sau cưỡi ngựa đi qua. Bất quá Kỳ Dương xem nhà mình đồ vật thời điểm, phát hiện kỳ thật vật đã thu thập không sai bị lắm, tùy thời có thể trang xa. Ngũ cô nương thấp giọng nói, các mama nghe nói ngươi thăng nhiệm tri phủ này đó, liền đã khuyến khích thu dọn đồ đạc. Như thế giờ khóc dở cười. Nhưng theo ngũ cô nương tới đây sao xa địa phương tìm nữ các mama, xác thật cảm thấy khổ tận tâm lai. Cũng là không phải nói Thái Tân huyện có nhiều khổ, tại cái này cũng rất tự do. Được như thế nào nói, tiểu thư nhà mình gả được vẫn là cái thất phẩm tri huyện, cho dù có ba tức đích tử thân phận, lời nói không dễ nghe, ai biết khi nào có thể kế tục tước vị. Không biết chính mình tiểu thư muốn ngao bao nhiêu năm. Tuy rằng sau biết cô ra năng lực, nhưng vẫn là lo lắng. Cái này tuyệt không lo lắng. Tiểu thư đột nhiên biến thành chi phủ phu nhân. Vẫn là lợi hại như thế chi phủ phu nhân. Lời nói cuốn khẩu, nhưng các nàng cũng là thật vui vẻ. Cho nên sớm thu dọn đồ đạc, đến thời điểm khẳng định muốn đi quán Giang Thành tiền nhiệm. Này cũng là tốt, đỡ phải khó khăn. 13 tháng 12, Kỷ Dương nhường quen thuộc binh sĩ bộ khoái hộ tống nhà mình xe ngựa đi quán Giang Thành. Chính mình thì mang theo Ngũ Cô Đường, Tiểu Vân trung tiểu Bạch Hạc, còn có Lăng Huyền Úy, vậy làm, khoái mã chạy về phía cổ Bắc Thành. Tuy nói trời giá rét đông lạnh, được chuyện nên làm vẫn là phải làm. Bọn họ xuất phát thời điểm, Hàn đại phu vừa lúc trở về, dứt khoát cùng nhau đi. Đương nhiên, còn có tiến đến phong thưởng đội ngũ, lần này phong thưởng đội ngũ tuy rằng không lần trước khổng lồ, nhưng thắng tại thật sự. Chờ bọn hắn rốt cuộc đến gia định Giang Quan thời điểm, trong lòng cảm khái vô hạn. Trước kia gia này quan khẩu, bên ngoài chính là quan ngoại, nhưng hiện tại đứng lại là nhà mình quốc thổ. Nơi này không phải quan ngoại, là quan nội. Võ ngựa bay nhanh, đợi đến cổ Bác Thành thì ngoài thành đã có người nên đón. Đầu lĩnh, chính là Ngô tướng quân, võ chi huyện, Ngọc Huyền Thừa, Hà Tiêu, Bùi Hữu Phong, vệ thác đám người, còn có không được tự nhiên thiếu chút nữa đương xương tặc, nhưng đã sưng vương phản quân vương nguyên nhậm. Kỳ Dương mày, xem ra đã thuyết phục Không sai. Kỳ Dương một đến, mọi người lập tức tinh thần đại trấn, nhìn xem quen thuộc các minh đệ, Kỳ Dương cười dừng ngựa, chắp tay nói, "Chư vị, cử khổ." Hắn này vừa nói, mọi người lại cười đứng lên. "Vất vả sao?" "Vất vả." "Đáng giá không?" "Đáng giá." Kỳ thật Kỳ Dương căn bản không cần như vậy thời gian đang gấp, lưu lại năm sau lại đến, đại gia cũng có thể lý giải. Nhưng hắn không ở quán Giang Thành An An, an ổn ổn hưởng thụ phong thưởng, đến Thái Tân huyện cũng chỉ hoa một ngày lý giải tất cả mọi chuyện. Muốn buổi tại năm trước đến cổ Bắc Thành, muốn tại năm trước cho xong phong thường. Đây là sở hữu tại cổ Bắc Thành bận rộn người nên được. Càng là trước mắt hắn này đó người nên được, càng là hắn nên làm. Mang theo các huynh đệ đi ra, chẳng lẽ liền không muốn một chút báo đáp? Đợi mọi người chuẩn bị chỉnh tề, nội quan Trịnh trọng cầm ra thánh chỉ, bên trong như cũng là tán thưởng lời nói, mà mỗi một câu, cổ bắc thành tất cả mọi người đáng giá có được, là ở khen bọn họ. Khen không sai, phong thưởng càng không sai. Nội quan cuối cùng cười híp mắt nói, việc này khẩn cấp, cho nên chúng ta ngày này tới cực nhanh, ban thưởng đều ở phía sau theo đâu. Mấy chục xe đồ vật, sang năm mới có thể đến. Nguyên bản nói chúng ta muốn cùng ban thưởng cùng đi, có thể tưởng tượng chư vị đều là có công chi thần. Bệ Hạ mệnh ta nhanh nhanh đổi tới. Vẫn là cái kia cực kỳ biết nói chuyện nội quan, không hổ là hắn, đem bệ Hạ đối với bọn họ coi trọng nói rõ ràng. Nhưng này loại thời điểm, có biết nói chuyện người, trong lòng chính là thoải mái. Nô tướng quân đám người đứng dậy, không dám tin nhìn xem Thánh chỉ. Hơn một năm thời gian, hắn từ viện lý chỉ huy sứ, biến thành quán giang phụ chỉ huy sứ. Về sau thủ hạ có ít nhất 10 vạn đại quân, liên tướng quân danh hiệu đều thăng. Phía trước kia 27 năm khổ, một chút cũng không u phí. Hơn nữa theo hắn kia hơn 1000 các đệ, đều bị bệ Hạ từng cái từng an bài đến trong quân có chức vị. Bọn họ 27 năm có thể đổi lấy như thế nhiều đồ vật, những kia phong xương Hàn Tuyết, tựa hồ cũng thành trong trí nhớ đồ vật. Bùi Hữu Phong cũng không nghĩ đến, chính mình còn có thể bị trôi chạy sắc câu. Hắn trước còn sợ bị chém đầu a, nay liền bị khen. Tuy nói hắn ban thưởng cùng mặt khác binh sĩ đồng dạng, nhưng là hành A. bất tử liên hành, còn có vinh quang, khao thưởng tam quân, hắn chính là tam quân bên trong chi nhất a về phần ngọc huyền thừa cùng Hàn Tiêu, hai người thì có chút bất động. Ngọc huyền thừa tự nhiên cũng được tán thưởng, Hàn Tiêu lại cảm giác mình có phải hay không đã lên kỳ dương này tập tuyển. Nhưng đối với Hàn gia có khen, cũng là tốt. Hắn đều để ý tới cổ Bất Thành. Còn nghĩ gì thế? Lăng huyện úy, vậy Lam, tự không cần phải nói. Một cái sắp đương quán giang thành chỉ huy sứ, về sau sở thuộc nô tướng quân giới trướng, chính thức nhập chức võ quan hàng ngũ. Một cái muốn làm quán giang thành bộ đầu, cũng trở thành triều đình nhân viên quan trọng. Về phần Ngọc Huyền Thừa, kia mấy cái chi huyện vị trí đều không, Kỷ Dương chỉ hận không được hắn phân thành vài người, một chỗ xếp vào một cái. Ngọc Huyền Thừa tuyệt đối có năng lực đương chi huyện. Mọi người sai sự, cũng không phải Kỷ Dương dùng người không khách quan. Nếu không phải là bọn họ thật sự có thực lực, cũng sẽ không tại Kỷ Dương bên người như vậy lâu. Hơn nữa đây đều là luận công ban thưởng nếu đem tất cả mọi người câu thúc ở bên mình tiếp tục làm tiểu lại đó mới là nhân tài không được chọn dụng chờ việc này từng cái giao phó đã ngồi ở lén trên bàn tiệc mọi người bỗng nhiên phát hiện này nên là bọn họ một lần cuối cùng ở đây cộng sự chờ tuần tra xong cổ bắt thành chi huyện đại nhân đi quán giang thành đường quán giang phủ chi phủ ngọc huyền thừa an bài vào ninh hưng huyện chỗ kia nguyên bản dùng đến đóng quân hiện tại bỏ hoàng không cần lại muốn phát triển như ngọc huyền thừa tưởng lưu thái tân huyện tự nhiên cũng có thể nhưng hắn chủ động muốn đi ninh hưng huyện xem ra chuẩn bị sẵn sàng làm một phen sự nghiệp Lăng huyện úy thì đến quán Giang Thành đương chỉ huy sứ, nói là quán Giang Thành, nhưng loại này chỉ huy sứ bình thường sẽ không ở đến trong thành, mà là ở ngoài thành quân doanh trong, Kỵ Dương bọn họ gặp mặt cũng biết tự ít. Vệ Lam còn tốt, làm Kỵ Dương bộ đầu. Mọi người đều không ngừng hâm mộ. Nô tướng quân, tự không cần phải nói, toàn bộ quán Giang phủ chỉ huy sứ. Bên dưới nơi này vệ thác đám người khởi nghĩa quân, còn có Vương Doãn Nhân binh sĩ, đều cần hắn một chút xíu tiêu hóa. Hắn muốn tại cổ Bắc Thành trong ổn định lòng người, về sau còn muốn phụ trách đóng quân. Võ Chi huyện cũng đi rơi Chi huyện chức vị, đến thời điểm cùng nhau phụ trách đóng quân sự nô tướng quân còn nhìn về phía Hàn Tiêu, chỉ vào hắn nói, bên cạnh mặc kệ, hắn lưu lại liền hành. Kỳ Dương những mày, cổ Bắc Thành sát thật cần người quản sự. mắt thấy Hàn Tiêu lại muốn khóc, mọi người chỉ cười. trước kia nhìn hắn vẻ mặt thẳng thiết, tổng cảm thấy không thích hợp, tổng sợ hắn là thật khổ sở. hiện giờ sớm biết rằng, hắn liền cái này biểu tình. còn lại những người khác, cũng đều đều có nơi đi. lúc trước từ lộ Châu phủ Giang huyện ra tới mấy người, cũng đã khác nhau rất lớn. lần này gặp gỡ, là bọn họ đời này đều không nghĩ tới. dù sao ai có thể nghĩ tới, cái kia nghèo khổ thị trấn ra tới đám người, có thể chống đỡ khởi như vậy sự nghiệp to lớn. Kỳ Dương uống mấy chén nước nóng, tại gió lạnh như đao cổ Bác Thành trùng, hưởng thụ bên cạnh vui thích. Tất cả mọi người tại quý trọng mấy ngày này thời gian, nhưng ai cũng sẽ không khổ sở, bởi vì còn có tốt hơn ngày đang đợi bọn họ. Thiên Hạ không có không tán biến hội, trận này diễn hội liền tính tan, cũng còn có càng lớn diễn hội chờ bọn họ. Không biết ai mở miệng nói, "Kính chúng ta chi huyện đại nhân." "Kính chi huyện đại nhân." Kỳ Dương mạn uống này cốc, cười chụp ly rượu, "Đi, ra đi thưởng thức chúng ta quan ngoại cảnh đêm." Bọn họ đánh xuống quan ngoại cảnh đêm. "Ta sẽ đi ngay bây giờ xem." Chương 102. Cổ Bác Thành Sớm ở ngàn năm trước chính là Trung Nguyên Vương triều lãnh thổ. Hơn 400 năm trước, lúc ấy cường thịnh nhất thời Tiền triều, ở trên mặt này kiến tạo hiện giờ cổ Bắc thành, thực sự trở thành Trung Nguyên Vương triều phòng ngự hệ thống. Hơn 100 năm trước, nơi đây nhân chiến loạn, bị lúc ấy Tiền triều phiên vương chiếm cứ. Hiện giờ, rốt cuộc trở về Trung Nguyên Vương triều. Kỳ Dương đám người bước lên phong tuyết, đi trước đây tường thành, hơn 100 năm thời gian, từ cổ Bắc thành đến Thái Tân huyện, Kim An huyện hai nơi tường thành đã sớm liền tổn hại được không còn hình dáng. Nhìn xem vừa có người vì phá hư dấu vết, cũng có tự nhiên phong sương ăn mòn. Nhưng chỉ cần căn cơ còn tại, vậy thì có trùng kiến có thể Nô tướng quân đạo, chờ thời tiết ấm áp một chút, ta liền phái người lại đây đo đạc, đến thời điểm đem chuẩn xác số liệu đưa đến quán Giang Thành. Kỳ Dương gật đầu, có này đó, liền có thể tính tính kiến tạo tường thành cần bao nhiêu tiền bạc. Tuy nói quán Giang phủ khố phòng nhân xét nhà giàu có không ít, được năm sau cần dùng tiền địa phương rất nhiều. Hắn tốt xấu cũng tại quán Giang phủ đợi 2 năm, đại khái tình huống cũng giải, cần xây dựng địa phương rất nhiều. Hắn không thể đem bạc một tia ý thức toàn dùng đến phía trên này, dân sinh khôi phục cũng rất trọng yếu. Nói đến cùng, làm hết thảy đều là làm bách tính môn chất lượng sinh hoạt càng cao. Đêm qua bước lên phong tuyết đi xem quan ngoại, lúc này lại bước lên phong tuyết xem quan nội đóng quân đất gió này xương trực tiếp gián mặt. Kỳ Dương đám người lúc trở về, trên đầu còn mang theo Hàn Sương. Bất quá đoàn người lại cực cao hứng, liền bên cạnh Tiểu Vân trung tiểu Bạch Hạc đều rất hưng phấn. Đặc biệt Tiểu Bạch Hạc, nàng tựa hồ rất thích này tòa biên thành, còn đối với nơi này lịch sử biết rõ, nên là ngũ cô nương nói qua. Trở về cổ Bắc thành trong, gió lạnh rõ ràng thiếu đi chút, nhưng rách nát ngã tư đường tuy rằng trải qua đơn giản tu chỉnh, vẫn là tàn phá bất toàn. Không chỉ tàn phá bất toàn, còn không có một người. Hàn Tiêu Đạo Cổ thu vương thất đối với này dân chúng hút máu vô cùng ác độc, toàn bộ trong thành chỉ có hoàng thành trung quanh coi như sạch sẽ ngăn nắp, địa phương khác phong ổ, không đúng, căn bản là không phong ổ. Cho nên ta cùng Ngọc Huyền Thừa, còn có Ngô tướng quân thương nghị, đem hoàng thành trung quanh dọn dẹp ra đến, cùng với trong hoàng cung cũng thu thập đi ra, nhường một bộ phận dân chúng an trí. Trong thành chỉ có hoàng cung, hoàng gia biệt viện, quan viên hào cường nhóm ra, cùng với rất nhiều tà thần miếu thờ sạch sẽ ngăn nắp. Hiện tại cổ Bắc thành đại bộ phận dân chúng đều an trí ở bên trong. Cổ Bắc thành 15 vạn dân chúng, cùng nhau cung cấp nuôi dưỡng nhất thượng tầng 5000 người. Bọn họ tự nhiên ao giấc quần manh ăn không no bụng may mà Hàn Tiêu cùng Ngọc Huyền Thừa an bài hạng, mở ra kho lúa, sửa sang lại phòng lũ, đội làm nghèo nhất khổ dân chúng đi vào. Bất quá Hàn Tiêu nhìn nhìn Hàn Đại Phu cùng Lâm Viễn Vân, lại nói, trừ ăn gia độc chỉ ngoại, sinh bệnh cũng là vấn đề rất lớn, cho nên còn muốn tuyên truyền một bộ phận dược liệu cùng y nữ. Dược liệu là Thái Tân Huy loại, tự nhiên muốn nhường kỷ Dương cái này, chi phủ đồng ý y yển nữ nhóm là Lâm Nương Tử cùng Hàn Đại Phu cùng nhau mang ra ngoài, tự nhiên cũng muốn Lâm Nương Tử gật đầu. Cái này đều không phải là vấn đề quá lớn, mà Ngọc Huyền Thừa phản ứng kịp Hàn Tiêu đây là làm gì? Sớm đoạt đồ vào ta. Hán Ninh Hưng huyện chẳng lẽ liền không muốn? bên kia không có người nào khẩu cùng trước phủ giang huyện có liều mạng bên cạnh cũng nói cơ sở kiến thiết đồ vật khẳng định muốn mắt thấy đại gia qua năm đều có thể đi vào công tác trạng thái đủ có vài phần giống kỳ dương võ chi huyện nhìn xem nhạc ra, hắn cũng không phải chi huyện là giáo bí căn bản không cần quản này đó ai ngờ ngô tướng quân cho hắn mấy mắt về sau đóng quân không cần đủ còn tại này cười ngây ngô không ngừng bọn họ theo sau tới đây văn nhiêu huyện triệu đại nhân còn có kim an huyện tử minh cơ bản đều là ý tứ này trước kia đại gia xuống lại đều là nghĩ như thế nào nhổ người khác lâu dê đến tiên chính mình thời điểm Kỳ Dương trực tiếp như mày, năm sau lại nghị, trong lòng ta đều biết, mọi người nhịn không được cười. Chuyện gì xảy ra, theo Kỳ Dương thời gian lâu dài, chợ bắt đầu trở nên như thế nhiệt tình yêu thương công tác. kế tiếp, Kỳ Dương ngược lại là nghiêm túc thương nghị Cổ Bắc Thành quy hoạch. Lô tướng quân phụ trách đóng quân, liền ở Cổ Bắc Thành cùng Kim An huyện ở giữa địa phương đóng quân. này không cần phải nói. Hà Tiêu làm đệ nhất nhiệm đại diện thành chủ, đầu xuân sau triệt để thành tra nơi đây dân cư, giúp dân chúng tu sửa phòng ốc. Thừa dịp tu sửa phòng ốc thời điểm, đem trước kêu biên thành bộ dáng tu chỉnh đi ra. Cổ Bắc Thành vốn là tứ tứ phương phương, ở giữa lớn nhất chợ. Trước kia chính là dùng đến làm chợ biên giới, sớm thu thập đi ra. Đợi đến 4-5 tháng thời điểm, liền có thể tiến hành chợ biên giới mậu dịch. Về sau đến giao dịch người đều muốn tới Cổ Bắc Thành trong, cho nên nhân khẩu ở đây thổ địa nhất định phải thành tra đo đạc, vì về sau hàng năm mậu dịch tạo mối cơ sở. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cổ Bắc Thành chỉ cần an ổn mấy năm, sau này sẽ là nối tiếp phía Tây cùng thừa Bình Quốc mậu dịch chi thành. Nơi đây phồn vinh hội viễn siêu địa phương khác, được lại đại bánh, cũng muốn một chút xíu in dấu. Làm tốt cơ sở kiến thiết, giúp nơi đây dân chúng khôi phục sản xuất, mới là hạng nhất chuyện quan trọng. Bất quá nói xong lời cuối cùng, Hàn Tiêu do dự một lát. Cái kia, đợi đến năm sau, nghe nói triều đình sẽ phái đến một đám quan viên. Kỳ Dương lập tức giảng ngu, nói là tháng 3 tả hữu đến, cụ thể còn không rõ ràng. Dù sao cổ bác thành chắc chắn sẽ không phái người, ngươi đều làm được như vậy tốt, vậy hạ như thế nào sẽ lại phái nhân thủ. Hắn cũng sẽ không phái nhân thủ a có Hàn Tiêu tại, hắn còn có thể không yên lòng sao? Nói đi nói lại thì hiện giờ quán Giang Thành đã ổn định, kia Di rời tới lộ Châu phủ Giang huyện Hàn gia còn trở lại không? Hàn Tiêu đối với này cái tự nhiên có câu trả lời, mỗi tháng đều có từ phủ Giang huyện đến mấy phong gia thư. Hàn Tiêu. Ngọc về thừa, Lang huyện ủy bọn họ đều cùng trong nhà thường xuyên thông tin tức. Hàn gia cũng sẽ không lại chuyển về đến, không nói quan học trong đương phu tử, còn có Hàn gia nữ quyến tại Phù Giang huyện mở ra nữ học cũng tiến vào quỹ đạo, lúc này chuyển về đến, bọn họ cũng không đành lòng. Hàn Tiêu hiếm thấy cười, lại nói, Phù Giang huyện có người đánh chủ của tại, hiện giờ nhưng là hết sức phồn hoa nơi, đại gia cũng không nghĩ rời đi. Hàn gia người là tỷ thế, nhưng không có nghĩa là không thích phồn hoa ổn định địa phương. Chỗ đó non xanh nước biếc, hoa điền mùi thơm, thủy vận thông suốt, mười phần nghi cư chỉ là Hàn gia ngược lại là không như thế nào ở thị trấn tòa nhà, ngược lại chuyển đến càng thêm yên lặng mới xây thôn xóm, trung quanh làm ruộng châu cày, một mảnh điển viên cảnh đẹp. Không hổ là Hàn gia, vẫn là các ngươi a nói lên việc này, Hàn Tiêu lại nói sự kiện. Chờ năm sau Hàn gia người sẽ bí mật lại đây lấy đi dấu ở thư khố bộ sách, xem như chính thức di rời, đây là đem vốn liếng cũng kéo qua đi. Bất quá Hàn gia người hội lấy cớ để xem Hàn Tiêu, lại bí mật trở về. Cùng bọn họ cùng đi đến, còn có Ngọc Huyền Thừa cùng Lăng Huyền Úy, người nhà, một là đến thăm bọn họ, còn có chính là mang theo Thê Nhi đến nhận trước đất bọn họ mấy người. Liên vệ Lam cũng giống vậy, ít nhất phải ở lại trong này 3 năm, cũng tính ổn định, khẳng định muốn mang theo người nhà tiền nhiệm. Trước kia quán Giang phủ tình huống không rõ, cho nên mới không xách chuyện này. Hiện giờ tình thế vững vàng, người nhà tự nhiên sẽ lại đây. Bất Quá Ngọc Huyền thừa nương tử nên là cái ngoại lệ, nàng còn lo liệu hương phấn sưởng, bất quá lần này cũng biết lại đây thăm. Hai vợ chồng ở riêng hai nơi, được hai người trong lòng đều đối cuộc sống tốt đẹp có hướng tới, lại có sự nghiệp của chính mình, thư cũng tới đi thường xuyên, tình cảm như cũ không kém. Mỗi người sinh hoạt đều tại đi về phía trước. Kỳ Dương trong lòng cũng tính trấn an, theo chính mình Xem như không khiến đại gia mất công không một hồi. Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Huyền Thừa cùng Lăng Huyền Úy, Vệ Lam, còn nói khởi hiện giờ Phù Giang huyện phát triển. Ba người bọn hắn là sinh trưởng ở địa phương Phù Giang huyện nhân sĩ, người nhà cũng đều ở bên kia, đối bên kia phát triển cực kỳ lý giải. Không trách Hàn gia đều muốn đem của cải kéo qua đi kết cục đã định. Thật sự là bên kia non xanh nước biếc, tại Tân Chi huyện tiếp tục thống trị hạ, thủy vận lục vận đều thông suốt. Hai bên bờ bến tàu sinh kế ngày càng náo nhiệt, dân chúng địa phương ruộng đất cũng bị thống trị phì nhiêu đứng lên, không còn là lúc trước vừa nhắc tới, liền nói bọn họ ruộng đất đặc biệt cằn cỗi, đặc biệt khổ địa phương hơn nữa mấy cái xưởng, hối lâu kia xưởng đã nổi tiếng gần xa, phân hóa học xưởng còn có thể kéo dài nữa, chỉ cần bên trong đồ vật không cần xong, bọn họ ngày sẽ tiếp tục dễ chịu. hương phấn xưởng thì là nhất phồn vinh một cái, hấp dẫn làng trên xóm dưới nữ tử đều đi qua học này để cao làm nữ tử tri thức trình độ cùng ở nhà quyến phát biểu, cho nên địa phương nữ học mới có thể làm được náo nhiệt. kia hương phấn mặc kệ là bịa kinh, vẫn là giang nam một vùng bán đến đều rất tốt. đương nhiên, cái này cũng dựa vào kỷ dương tại thời điểm tu kiến cê đảo, phú giang huyện đã trở thành lộ châu có tiếng giàu có thị trấn. Dân cư thẳng bước thượng huyện, mương nước cũng tu được xinh đẹp, lương thực sản lượng càng là khả quan. Nghe xong phủ Giang huyện biến hóa, Kỷ Dương cười cười, hy vọng một ngày kia, quán Giang phủ cũng là như thế. Mọi người gật đầu. Đặc biệt quán Giang phủ người địa phương. Lúc trước như vậy nghèo huyện nhỏ, tại bọn họ chi phủ trong tay đều có thể phát triển. Quán Giang phủ còn có chợ biên giới cái này đại sát khí tại, cũng sẽ không quá kém. Hưng thịnh 37 năm cuối năm, không ít nhân tâm trong dâng lên hy vọng mới. Muốn cho quán Giang phủ dân chúng cũng giàu có đứng lên. Cố Bác thành sự tình xử lý xong, cũng đến Kỷ Dương, Lâm huyện Vân nên lúc rời đi. Lần trước còn mang theo rất nhiều người cùng đi, hiện tại chỉ có Lang Hiền Úy, Vệ lam, hai cái tiểu hài theo. Những người khác cũng muốn xuất phát, đi đến chính mình nhậm đất mọi người cũng chưa làm nhiều nói lời tạm biệt, về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Từ cổ Bắc Thành tách ra, Kỷ Dương khẳng định vẫn là muốn về một chuyến Thái Tân huyện. Hiện tại Thái Tân huyện dân chúng hoảng loạn. Trước bọn họ còn thập phần hưng phấn mà chuẩn bị mặt băng thi đấu, nhưng đột nhiên nghe được bọn họ Chi huyện muốn đi làm chi phụ tin tức. Càng là nhìn đến lôi kéo Chi huyện hành lễ xe ngựa đã sớm xuất phát, mà bọn họ Chi huyện đến cổ Bắc Thành, cũng bất quá là nhìn xem tình huống. Đợi đến Kỷ Dương bọn họ lại trở về thời điểm mỗi đến một chỗ đều có người ân cần thăm hỏi. còn tốt kỷ dương sớm có chuẩn bị, người nói, ta còn tại quán gia Phủ, bất quá tại quán giang thành làm việc mà thôi. về sau thái tân huyện có chuyện, ta càng có thể quan tâm. hình như là đạo lý này. hơn nữa chi Phủ, so chi huyện lớn hơn, lại hảo một trận ăn đuổi, đại gia vấn đề đến. ai tới tạm quản thái tân huyện, thân chi huyện muốn sang năm ba tháng khả năng đến. kỷ dương nhìn nhìn bên cạnh tú tài vưu trí, kia vưu trí tự nhiên nói không nên lời kích động, hắn chỉ là tú tài chi thân, như thế nào tạm quản thái tân huyện. kỷ dương lại nói, còn có cách vách văn nhiêu huyện triệu đại nhân hắn sẽ hiệp trợ ngươi, chủ yếu nghe hắn liền hành, biểu chí đại hỉ, trong lòng càng thêm vui phấn. có kinh nghiệm quan lại mang theo hắn, đây là chuyện tốt là ai chờ mùa thu thi hương khảo cử nhân, hắn cũng biết càng có văn trường được viết. đông dạng từ cổ bắt thành theo kỷ dương trở về triệu đại nhân, tự nhiên đã sớm biết quyết định này. hắn một bên quản văn nhiêu huyện, một bên quản thái tân huyện, này hai cái huyện dân cư diện tích đều không nhỏ, còn muốn phụ trách năm sau huyện thí, nghĩ một chút đều biết là thế nào dạng bận rộn. đây rõ ràng là đem hắn mấy năm trước thanh nhàn cho bổ trở về a, bất quá như vậy bận rộn, chính là lên chức quan lại gần. Tựa như Ngọc Huyền thừa không đến An Nhàn Thái Tân Huyện đồng dạng, mà muốn đi càng thêm hoang vắng Linh Hương Huyện, lại ép giới càng có thể hiện ra năng lực của bọn họ. Năm nay cuối năm khảo hạch, bởi vì Quán Giang phủ đủ loại sự tình trí hoãn, nhưng sang năm còn muốn khảo, càng là Kỷ Dương đến khảo. Tưởng cũng biết hắn khẳng định mười phần nghiêm khắc, làm nhiều sự khẳng định không có vấn đề. Ai cũng biết, tại Kỷ Dương dưới tay hầu việc, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. duy nhất một chút chính là đặc biệt bận rộn. Bận rộn liền làm việc đi, chỉ cần bận rộn phải có ý nghĩa, liền sợ ngủ bận việc nhìn xem kỷ dương thủ hạ người mấy năm thời gian thân phận kỳ nội đại không giống nhau mà là bọn họ đều là có thể người làm việc ai không muốn cùng ở bên cạnh hắn không biết bao nhiêu người hâm mộ có thể bị kỷ dương trọng dụng đâu thái tân huyện những chuyện khác cơ bản không cần phân phó nhưng lâm huyện vẫn vẫn là nghiêm túc cùng triệu đại nhân giao tiếp khiến hắn có chuyện cứ việc cho mình viết thư triệu đại nhân trong lòng cảm khái không hổ là lâm đại học sĩ cháu gái rất nhiều công vụ làm được đặc biệt không sai hắn đều bội phục chờ việc này làm xong cùng ngày kỷ dương đám người liền dẫn biện kinh đến nội quan nhóm hội quán giang thành đổi tại đại niên 30 tiền trở về lần này trở về là thật sự có thể hảo hảo nói nghỉ ngơi. Nội quan đã sắp thói quen như vậy hành trình. hắn bây giờ mới biết mình ở hoàng cung mỗi ngày hô bật điệu, căn bản đều là giả. nhìn xem nhân gia tốc độ này, kỳ dương cười, tình huống lần này đặc thù mà thôi, chúng ta bình thường cũng còn tốt. Nội quan lập tức lắc đầu, xem xem ngươi dưới tay người làm việc tốc độ, liền biết này không phải có tốt, là đã thành thói quen. Bệ hạ phòng trừng đều không biết, kỳ dương bọn họ ở bên ngoài như thế ban sai. bất quá như là biết trong lòng khẳng định đối với bọn họ ấn tượng cao hơn. có như vậy năng thần cũng là thừa bình quốc chuyện may mắn. chớ nói chi là, tuy rằng biên quan phong tuyết đại hắn cũng theo đi bên ngoài nhìn lại xem những quan viên này đàm luận năm hậu sự tình thời điểm đối với hắn cũng chẳng kiêng dè có cọp kiện kiện đều bị hắn ghi tạc trong lòng lại ghi tạc trên bờ. quay đầu bệ hạ khẳng định sẽ hỏi bất quá tựa như như thế bằng phẳng kỷ dương đám người đồng dạng nội quan cảm giác mình cũng thay đổi được đặc biệt bằng thẳng việc này không có một chuyện không thể nói ý thì theo kỷ dương như thế làm việc hắn hồi biệt kinh đó là ván đã đóng thuyền sự chính mình đều cần nhờ hắn quan tâm giờ phút này không tạo mối quan hệ khi nào tạo mối quan hệ cho nên nội quan ngược lại không tiêu khổ cứng rắn là cắn răng đồng hành có thể đối với chính mình áp như vậy cũng không trách được có thể đường tuyên đọc ý chỉ nội quan lại lên đường lâm huyện vân tự mình có nàng làm thực nghiệm đồ vật mặt khác vật đều nhường nha hoàn bọn gia đình sớm đưa đến quán gia phụ nhưng này vài thứ lại muốn chính mình cầm mặc dù ở thái tân huyện nghiên cứu hai năm thời gian kết quả là hại chết rất nhiều con thỏ, nhưng đến quán gia thành nàng vẫn là sẽ tiếp tục làm kỳ dương tự nhiên chia sẻ không ít nói không chừng thật có thể làm được trên đời không việc khó chỉ sợ có tâm người nội quan tuy không biết vợ chồng bọn họ hai cái đối thứ gì như vậy bà bối nhưng như cô ghi tạc trong lòng đã tới gần cuối năm các nơi cũng đã không hề bận rộn chử chạy tới quán Giang Thành Kỳ dương một hàng. Quán Giang Thành, quán Giang phủ, tại phong tuyết ở giữa, nên đón bọn họ tân tri phủ. Tháng chạp 27, Biện Kinh. Từ quán Giang Thành xuất phát Ngô tướng quân phó tướng hầu chính rốt cuộc đến Biện Kinh. Phía sau hắn là Lương Tây Châu chỉ huy sứ bộ hạ, cùng với áp giải phạm nhân binh sĩ 200 người, hơn nữa trên xe 149 danh tội phạm. Nay đó tội phạm mới xuất phát thời điểm, còn có chút ngạo khí, dọc theo đường đi bon cùng với những binh sĩ cố ý tăng tốc cất chỉnh, làm cho bọn họ đã gầy chờ cả xương. Nhưng căn bản không có người sẽ thương hại hắn nhóm. Bọn họ ước hiếp dân chúng Ăn dân chúng thịt, uống dân chúng máu thời điểm, nhưng không có qua thương xót. Nếu như thế, cũng đừng tưởng những người khác thương hại hắn nhóm. Này đó tội phạm, tự nhiên là cổ thu vương thất cùng lôi ôn hai nhà thủ phạm chính, cầm đầu hai cái hoàng tử một cái công chúa, còn có ôn ra gia, gia chủ. Rất nhiều người chỉ có nửa khẩu khí tại, liền tính không giết bọn họ, cũng sắp chết. Về phần trị liệu, đó là đang nằm mơ. Bọn họ áp giải phạm nhân, tự nhiên không đi biện kinh cửa chính, trực tiếp có sớm được tin tức hình bộ đám người. Hình bộ mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, không chỉ thuận lợi tiếp thu phạm nhân, còn đem ngàn dặm xa xôi chạy tới những binh sĩ giàn xếp tốt, trực tiếp đem một chỗ quan phương khách sạn bao số đến, làm cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ là phó tướng hầu chính lại xoa bóp kỳ đại nhân cho hắn gói nhỏ, thứ này muốn cho vẹn hạ. Như thế nào cho? Vạn nhất bệ hạ không thấy bọn họ làm sao bây giờ? Hầu chính cho rằng hắn trong lòng cất dấu sự, khẳng định ngủ không được. Ai biết nước nóng một tắm rửa, lại có người trùng quanh hầu hạ, ăn nóng đồ, ăn cơm nóng, dính gối đầu liền ngủ. Không biện pháp, quá mệt mỏi. Nói trước ngày 15 tuổi tới Biên có thể thấy được bọn họ trên đường này màn trời chiếu đất hết ngày này đến ngày khác đi đường áp giải phạm nhân những binh sĩ tiếng ngay như sấm trong hoàng cung thì là một cái khác mảnh sấm sét mấy ngày trước đây lại nhận được quán giang phụ truyền đến thứ tư phong thư đó chính là phạm nhân đã ở trên đường dự tính năm trước liền đến này đó đều là tù binh đuổi tại năm trước đưa tù binh lại đây là cỡ nào dương ta quốc uy sự tình này đó người càng chất vật càng bôn mực lại càng nói rõ bọn họ sự tình làm được đúng lại nói bên trong càng có tiền triều dương nghiệt, cùng với dám can đảm tạo phản hảo cường đều là giết chi cho sướng nhân vật. Đuổi tại năm trước đưa tới lễ lớn như thế, Biện Kinh năm mới khẳng định trôi qua càng tốt. Chớ nói chi là bọn họ sư xuất có tiếng, là chính nghĩa chi chiến, là bảo vệ thừa bình quốc chi chiến, mà này đó tù binh chính là chiến lợi phẩm. Hoàng đế nói liên tục ba cái chữ tốt, lưng tay nâng thân, nhìn về phía phía dưới triều thần, kỳ dương người này ngược lại là cùng tên của hắn cực kỳ không hợp. Lời nói này xong, trên triều đình mịt mờ nhìn nhìn kỳ gia bá tước phủ kia một số người, bọn họ xấu hổ đều muốn tìm câu. Dương cái chữ này có nhiều không tốt, tuy tiện đọc qua thư người đều hiểu được, nhưng lúc trước kỳ ba tước cứng rắn là cho viết tên này mọi người đều biết hắn trong lòng có nhiều hận, hận Vũ Hầu đối thủ hạ so đối Nhi Tử Tốt, thậm chí đối với thủ hạ nữ Nhi, đều so Nhi Tử Hảo. Thậm chí đem gia nghiệp đều chia cho thủ hạ nữ Nhi, cũng chính là vợ chính thức của hắn. Trời Vũ Hầu chinh chiến lúc trở lại, tên đã bị hắn càn quay quấy dày thượng ra phả, Kỷ Dương Mẹ đẻ càng là cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Vũ Hầu vừa muốn nuối nữa, bên ngoài lại có chiến sự. Vốn cho là sau khi trở về lại nói, được Vũ Hầu lần đó ra đi, cũng không trở lại nữa. Sau Kỷ Dương phụ thân hắn thành tước, cũng có việc này duyên cớ, bằng không dựa vào phụ thân hắn công tích, vậy hạ như thế nhân hậu, nhất định sẽ giúp hắn giữ lại đồng lứa vị được cùng với tương ứng, kỷ dương phụ thân hắn càng hận kỷ dương mẹ con, thẳng đến mẹ để qua đời, kỷ dương không nơi dựa dẫm. trong triều bệ hạ lại nhân không có tử tự sự cãi nhau không thôi, tại hoàng hậu dưới sự chủ trì, nạp tân phi, không dành bận tâm quá nhiều, tên này cũng liền giữ lại. kỷ ba tức chuyện khác còn tốt thương lượng, nhưng đối tượng này cổ hận ý, là như thế nào cũng không chịu nhượng bộ. trước kia kỷ dương là hoàn khố còn tốt, hiện tại loại tình huống này, tự nhiên cảm thấy tên này đặc biệt trân trọng. bất quá muốn kỷ dương chính mình nói, hắn không quá để ý tên mà thôi, lại nói ném cũng không phải hắn người, được bệ hạ nhắc tới, đó chính là cho hắn bên vực kẻ yếu. Về sau liền tính hắn tiếp tục gọi cái này xưng hô, cũng sẽ không có người còn dám thuyết tam đạo tứ. Chỉ là theo ba tước phủ bên kia, về sau Kỳ Dương cùng cha hắn, khẳng định còn có cho hay. May mà bệ hạ chỉ nói là đời miệng, vẫn chưa miệt mài theo đuổi, đến cùng vẫn là cho Vũ Hầu mặt mũi, không trách móc nặng nề con của hắn. Kỳ Dương đều không biết, hắn hiện giờ thanh danh hiển hách, liền ngày xưa không bị người để ý chi tiết đều bị lấy ra thảo luận. Biện Kinh bởi vì hắn đưa tới tù binh sự, nhưng cái này năm mới đặc biệt vui vẻ. Nghe nói hình bộ bên kia đã định ra lôi ôn hai nhà, cùng với tiền triều dương nguyệt đám người hành hình thời gian. Liên định tại đầu năm 501. Tại Kim Minh bên cạnh ao tiết âm lịch lòng trọng hội bên cạnh chiến đấu. Hai bên so sánh, dùng cho uy hiếp lòng người. Đến thời điểm trang diện này, nhất định rất có ý tứ. Tháng 12 năm 29, chỉnh Trình ngủ nhanh hai ngày phó tướng Hầu đang bị bên cạnh bệnh Hà Nội thị đánh thức, rõ ràng cho thấy muốn triệu kiến hắn. Hầu đang bị cả kinh giật mình, lão đạo bò lết đứng dậy. Vừa muốn xuất phát thời điểm, lại sờ sờ cái này bao bố nhỏ. Không sai, đồ vật có tại. Hầu chính căn bản không biết, hắn mang theo quán giang phụ binh phủ đi một đường, càng không biết bệnh hạ sau khi mở ra bao bố thật lâu trầm mặc vì cái gì. xa tại ngoại ngàn dặm kỳ dương, Giờ phút này đã mang theo ra quyến thủ hạ đến quán Giang Thành. Binh phủ chuyện đó, là hắn đã sớm tường tốt. Đến cùng tự tiện điều động binh mã, vẫn là không ổn, lại nói lúc ấy chính mình tuy không biết muốn làm chi phủ, nhưng đã thực tế trưởng không quán gia phủ, dưới loại tình huống này, còn cầm binh phủ, càng là không được. Cho nên tại phó tướng Hầu đang muốn áp giải phạm nhân đi biện kinh thời điểm, thuận tay đem binh phủ bọc bọc đưa trở về. Đồ vật mặc dù tốt, nhưng cũng phòng tay. Kỷ Dương nhìn xem quán Giang Thành, nhìn xem đã sớm thu thập xong mới nhất ngũ đấu viện. tăng ở ngũ đấu viện, viện này ngược lại là một lần một lần rộng rãi. Đại niên 30, Kỷ Dương đang người rốt của cán ổn ngồi xuống. Về sau, kỳ Dương đó là toàn bộ quán Giang phủ chi phủ, hắn muốn gánh vác khởi thay đổi quán Giang phủ chức trách. Nhiều nơi đây dân chúng sinh hoạt tốt lên, nhường ăn, mặc ở, đi lại không còn là vấn đề. Nội quan theo bọn họ, như cũng đem việc này chặt chẽ ghi nhớ. Chẳng biết tại sao, hắn đặc biệt tin tưởng kỳ Dương, tin tưởng hắn nhất định có thể thành công. Chương 103, đến quán Giang phủ phủ nha môn hậu viện trọ xuống, từ biện kinh đến nội quan đám người, tổng cảm thấy không quá thói quen. Nơi này kỳ Dương toàn ra tự nhiên ở đến chủ viện, bọn họ cũng bị an bài đến không sai sân. Sau đó liền vô sự, một chút việc cũng không có. Đi tìm kỳ Dương bọn họ phát hiện bọn họ hai vợ chồng mang tiểu hải nhóm tại đắp người tuyết, hỏi chính là, qua năm, bận điệu cái gì bận điệu, ngẫu nhiên chiêu đãi một chút lui tới quan viên, sau đó đi chơi, nay cùng trước cảm giác hoàn toàn bất đồng, a giống như phía trước bận rộn căn bản chưa từng xảy ra, kỷ dương thậm chí mang theo đại gia đi trong thành nghệ diễn, tính lên quán giang thành đã ổn định hai tháng, ngã tư đường rõ ràng náo nhiệt có trật tự không ít, có kỷ dương tại, có tuần tra những binh sĩ tại, căn bản không ai dám phạm thượng lỗ mãng. năm trước thành phê thành phê hạo cường ác bá kia đều chết lặng yên không một tiếng động, đợi đến tin tức truyền ra mới biết được, địa lao hết hai gian, đều là xét hỏi sau xác định lập tức xử tử. chú ý phòng ngục tốt nói, phòng trưng năm sau còn muốn giết một đám, lúc đó chỉ là chi phủ đại nhân không nhận đến chính thức bổ nhiệm, cho nên không tốt động thủ. năm sau khẳng định sẽ động thủ. cái này cũng không sai, Kỳ dương đã sớm phân hảo, một bộ phận giết, một bộ phận đưa đến cổ bắc thành cho đến ngô tướng quân, làm cho bọn họ đi tu tường thành. không chỉ này đó tử hình phạm muốn tu tường thành, hắn thừa dịp ván tết, thậm chí cho lộ châu, cho lương tây châu viết thư, đến thời điểm phân hắn điểm phạm nhân, tất cả đều phóng tới cổ bắc thành tu tản tưởng. dương đối với bọn họ cũng không thèm để ý lúc trước bọn họ như thế nào ức hiếp dân chúng. Mọi người đều biết, này hoàng trả được còn xa xa không đủ. Có thể lưu bọn họ ăn Tết, đã là sự tình quá nhiều, đang không ra tay mà thôi. Bất quá bên trong này có hai người bị đặc thù chăm sóc, 13, 14 tuổi Lưu Gia Tôn Nhi, có thể rất nhiều người đều quên bọn họ là ai. Chính là lúc trước Thái Tân Huệ Lưu, cũng chính là hiện giờ cầu đá Tây Trấn, chỗ đó hào cường gia hải tử, lúc trước một cái bị cải đến luôn ra, một cái bị cải đến lôi ra. Này hai cái bị nuôi không còn hình dáng, ác bá sơ hình. Nhưng thị dương nếu đã đáp ứng lưu gia bỏ qua bọn họ, liền sẽ không quá phận, tạm thời quan cái 4 năm lại nói chờ 4 năm năm lao ngục cải tạo sau, lại xem xem tính cách của bọn họ, ít nhất tính mệnh là vô ưu, nay xứng đáng lưu gia chủ cuối cùng thần cầu. Việc này năm trước cũng đã an bày xong, cho nên kỷ dương mới nhàn á qua năm, vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày đi. Nội quan thấp phẩm theo nghỉ ngơi đến tháng riêng 15 năm, còn theo kỷ dương, lâm lương tử bọn họ trên đường nhìn hoa đăng. Nơi này xa không bằng biện kinh náo nhiệt, hoa đăng cũng không bằng bên kia đẹp mắt. Nhưng tốt xấu là cái ngày hội, liền ở biện kinh đám người sắp thói quen như vậy ngày khi, đột nhiên phát hiện kỷ dương cùng lâm lương tử bận rộn, một cái tay xử lý quán phụ sự, một cái đã đi phủ cận tả huyện, làm đại diện lưu chi huyện. Phòng Trừng đợi đến trong chiều phái tới quan viên đến vậy, cũng chính là tháng 3 tả hữu, nàng mới có thể đi làm những chuyện khác. Nhìn xem phủ nha môn vắng vẻ nhất sân bị thu thập sạch sẽ, còn nuôi không ít con thỏ nhỏ, phòng trừng đó chính là những chuyện khác. Lâm Gia Cô Nương cũng là có ý tứ, nàng tại Thái Tân huyện thí làm tân dược, đều hại chết bao nhiêu con thỏ, tại sao lại đến? Không trách nội quan biết hơn, mà là hắn lại đây, liền mang theo hỏi thăm nhiệm vụ. Thời gian đến hương Thịnh 38 năm tháng riêng 10 năm sau, nội quan đám người cũng muốn rời đi quán gia phủ, hồi biện kinh phục mệnh. Lần này lại đây, cho nội quan mang đến rung động càng sâu. Kỳ Dương cái này tuổi trẻ đầy hứa hẹn quan biên, về sau lộ khẳng định càng xa. Thiện đi nội quan đáng người, Kỳ Dương cũng chậm chễ chuyện gì, hắn chỉ là xử lý năm trước lưu lại cái đuôi, đem cuối cùng mấy phê phạm nhân nên xử trí xử trí, nên áp giải biên quan áp giải biên quan. Tu tưởng thành công tượng còn chưa tìm đến, bọn họ có thể đi trước bang binh sĩ làm ruộng tu phòng ở, tổng có rất nhiều chuyện tình phải làm. Từng phê người an trí sau, ngũ cô nương đã đem tạ huyện sự vụ hoàn toàn thượng thủ, nàng có qua xử lý công vụ kinh nghiệm, người lại thông minh, này đó tự nhiên không là vấn đề. Hoặc là nói, vấn đề lớn nhất tại Kỳ Dương này, ngũ cô nương sớm đi ra cửa tạ huyện. Kỳ Dương thì nhìn về phía lại tới đây quan học học chính, cùng với theo quan học trợ giáo. Chỉ nghe bọn họ nói, chi phủ phu nhân chính là nữ tử, sao hảo đi xử lý chính vụ? Kỳ Dương không phản ứng. Này đó người tiếp tục nói, đó là tùy tiện phái cá nhân ra đi, cũng cho so nữ tử đi xử lý chính vụ hảo. Trước đại nhân dùng thương nhân xuất thân nữ tử Tào tiểu vũ, đã phi thường không ổn. Hiện tại trực tiếp nhường phu nhân của ngài đi đại diện tri huyện, này giống lời nói sao? Đúng vậy, thừa Bình Quốc, quán gia phủ, bao nhiêu người tài bà không cần, cố tình dùng các nàng. Nếu lời nói đều nói đến đây, Kì Dương nói thẳng, hai vị kia nói nói, ta nên dùng ai? Hai vị đề cử cá nhân tay, học chính nhất thời nghẹn lời, kia trợ giáo cũng nghẹn lời. Này hai cái đều là quán giang phụ quan học trưởng quan, trước đó thanh toán lôi ôn hai nhà, cùng với địa phương quan lại thời điểm, cũng không liên quan đến bọn họ. Bọn họ vẫn luôn bo bo giữ mình, nhưng là chưa bao giờ vươn tay ra giúp đỡ. Không nghĩ đến nếu là bình, bọn họ bọn này chua nho nhảy ra, một hồi nói tá điển lỗ chiến không biết chữ, như thế nào đường tiểu lại, như thế nào trò kỳ dương ban sai. Một hồi nói nữ tử ban sai càng là không tốt. Bọn họ chỉ tán thành kỳ dương cất nhắc hai người khác, một là nguyên bản chính là tiểu lại Nhạc Văn Tắc, một cái khác thì là Tú Tài xuất thân cung tuyển nơi đây quan học quan viên mục đích đã phi thường rõ ràng, đó chính là người đọc sách làm quan, có thể, nam nhân làm quan, có thể, tối làm ruộng, nữ nhân, không được. năm trước này đó người liền chít chít nghiêng nghiêng, kỳ dương mặc kệ bọn họ, lúc này cũng bắt đầu chỉ trích khởi ngũ cô đương, còn tưởng rằng hắn sẽ giống năm trước như vậy xem như không có nghe thấy, kỳ dương trực tiếp phản ứng, chính mình nên dùng ai? này đó chua nho trong lòng có thật nhiều chủ ý, nhưng là sẽ không trực tiếp từ ta để cử, để anh phải đạo, tự nhiên là càng thêm chọn người thích hợp, cần phải có học vấn, có tài thức lúc này mới có thể đảm nhiệm phụ nha môn sai sự, chữ lớn không nhận thức, lại không có thấy xa, như thế nào có thể quản hảo một phương dân chúng? Kỳ Dương gật đầu, nói không sai, Lâm gia ngũ cô đường chính là có học vấn, có tài nhận thức, bọn họ Lâm gia gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, mọi người đều là biết. về phần thấy xa, nàng đều có thể giúp ta xử lý hảo thái tân huyện, khương chi tạ huyện. Kỳ Dương tự nhiên là ra vẻ làm bộ như nghe không hiểu bọn họ ý tứ, đơn giản là hiện giờ phụ nha môn nhân thủ thiếu cực kỳ, như thế nào không theo bọn họ quan học trong điều động, hoặc là nhường quan học người để cử. Phải biết, quán Giang phủ vẫn còn có chút tú tài cử nhân, đặc biệt một ít phụ tử đều là thi đậu cử nhân, quay đầu lại đây nhậm chức. Trước. trước kia quan phủ như vậy, bọn họ vào không được, cũng không nghĩ tiến. Nhưng hiện tại rõ ràng bất đồng. Nếu hiện tại đến phủ Nha môn nhậm chức, liền tính tháng 3 biện kinh phái tới tiến sĩ nhóm tiền nhiệm, vậy bọn họ cũng có một chỗ cắm rủi. Cho nên quan học bọn quan viên gấp rũ rành lại đây để cử. Năm trước thời điểm, đại gia cho rằng Kỳ Dương không thị quản. Năm sau lại đến thời điểm, mấy cái chi huyện chỗ trống, Kỳ Dương đã phái người trước thượng, căn bản không cho bọn họ chiếm vị trí thời gian. Ngay cả quán Giang phủ phủ Nha nội trong cũng là có Kỳ dương nhân thủ cầm giữ. Mặc dù một người làm ba người lời nói, cũng không chịu đằng một vị trí. Nay đó người tự nhiên bắt đầu chít chít nghiêng, nghiêng, tìm khác sai lầm. Ban đầu là tá điền lỗ chiến, cùng với duy nhị hai nữ tử, Lâm Biển Vân, Tào Tiểu Vũ, tự nhiên thành công kích đối tượng. Đặc biệt hai nữ tử, kỳ thật các nàng hai cái học vẫn xa so lỗ chiến tốt, nhưng ở học chính trong mắt, các nàng hai cái còn không bằng nam tử lỗ chiến đâu. Quỷ Dương đã lười ứng phó, nói thẳng, hiện giờ đã tháng giêng 20, quan học năm nay có kế hoạch gì sao? Kế, kế hoạch? Quỷ Dương cười lạnh, như thế nào chính mình sai sự không làm tốt, liền đến quấy giày bản chi phủ. Trong vòng 3 ngày, nộp lên một phần văn thư, nói rõ quán Giang phủ quan học năm nay chuẩn bị cái gì sai sự, phía dưới 15 cái quan huyện học chuẩn bị mở tình huống, phu tử tình huống. Thì trấn quan học nếu có phiền toái gì phải nhanh một chút giải quyết, năm nay nhất định phải toàn bộ giảng bài, các ngươi muốn bảo đảm hảo phía dưới quan học vật tư vấn đề, dạy học tình huống, càng muốn cổ vũ địa phương vừa độ tuổi học sinh tiến vào học đường. Quán Giang thành quan học càng muốn bản thân kiểm tra, nơi này tụ tập toàn bộ quán Giang phủ sở hữu ưu tú học sinh, nếu như thế, định tại tháng tư tới đây tiểu chắc làm bản địa chi phủ bản quan muốn nhìn các học sinh đến cùng học được bao nhiêu đồ vật. Học sinh tiểu chắc sau 3 ngày, Sở Hữu Phu tử cũng muốn thí nghiệm, đến thời điểm ta sẽ thỉnh Tây Bắc tuần tra lễ bộ quan viên tới đây giám sát tra, như nào phu tử, trợ giáo, khảo nghiệm không hợp cách, tất cả đều đánh trở về trùng tu. Thứ gì? Trong vòng 3 ngày, phải biết quán Giang phủ quan học năm nay kế hoạch. Còn phải biết 15 cái huyện học tình huống, cam đoan bọn họ đều đi học, càng muốn tại 3 4 tháng dự thi. Học sinh khảo coi như xong, như thế nào lão sư cũng muốn khảo. Con nhường lễ bộ người lại đây khảo hạch. Này không phải muốn bọn họ mệnh sao? Quán Giang phủ hỗn loạn nhiều năm. Tuy rằng cùng quan học quan hệ không quá lớn, nhưng bọn hắn đã sớm thói quen kiếm sống. Hơn nữa các gia đệ tử nghị đến hảo phụ tử cũng muốn nói với bọn họ lời hay. Cho nên quan học trong người đã sớm dưỡng thành có một phong cách riêng tính tình. Lúc này bỗng nhiên nghe được Kỷ Dương nói như vậy, vậy mà có chút bị nghẹn học. Kỷ Dương đạo, chị quốc chi muốn, giáo hóa trước đây, giáo hóa chi đạo, trường học vì bản. Đạo lý này không cần ta đều nói đi. Nếu không phải bọn họ cứng rắn muốn đi Kỷ Dương trước mắt gót, còn câu câu không rời ngũ cô nương, Kỷ Dương còn chưa tính toán chỉnh cải quan học. Được mặt đều lại gần, hắn không đánh có phải hay không có lỗi với này mở rộng mặt bên cạnh cũng nói, liền kia năm nay kế hoạch liền đủ bọn họ dày vò. Theo lý thuyết các nơi quan học tự có tôn quý, học chính cũng cùng mặt khác trước vị bất đồng, nhưng kỷ dương căn bản không để ý này đó. Hạn tại quán giang phủ thời gian tuy không dài, căn cơ lại là củng cố, lại càng không cần nói địa phương bộ đầu tướng lãnh thủ thành, thậm chí ngoài thành chỉ huy sứ đều là hắn người, cho nên xuống mệnh lệnh không chút nào nương tay. Chờ học chính cùng trợ giáo muốn rời đi thời điểm, kỷ dương lại nói ba ngày sau bản quan lại thân tới quan học, chờ xem học chính văng lên, mặt khác các châu phủ hàng năm đều có thi đậu thi hưởng, có thể lại đi thi tiến sĩ, như thế nào chúng ta mấy năm một cái tiến sĩ đều không ra, thân là học chính, có phải hay không thất trách? Ba ngày sau, hắn tự mình đi qua, còn hỏi khác địa phương có tiến sĩ, bọn họ tại sao không có? Cầu câu chú tâm, đi qua làm gì? Gây chuyện a kỷ dương biết này đó người tưởng nhét chính mình thủi hạ tiến vào, nếu thật sự là có thể sử dụng, hắn kỳ thật cũng không tự tuyệt, nhưng phải mãi nói lên tốt, chứ muốn đạp người khác một chân, lại nâng lên chính mình. Kỷ Dương mí mắt bất động, đều nhìn ra ý nghĩ của bọn họ. Bất quá mắt thấy này đó người rời đi, Kỷ Dương đủ thật đem quan học sự để ở trong lòng. Có này quan viên cầm giữ quan học, đối với này dạy học không chỉ không hề có ích, còn có thể chèn ép bất thiện nghiên cứu hảo phu tử. Trường học việc này xác thật đau đầu. Một cái huyện học đều rất phức tạp, lại càng không cần nói phía dưới 15 cái huyện huyện học. Chỉ là đề cao dân trí, giáo dục là căn bản. Kỳ Dương nhìn xem sổ sách, cứng rắn từ sửa đường thanh đường phí dụng trong vẽ ra một bộ phận, dùng cho đề cao phía dưới huyện học, phu tử nhóm đánh ngộ. Còn đem sắp muốn tiến hành quán giang phủ tuần tra yếu vụ tăng lên hàng nhất. Tuy nói hắn đối quán giang phủ đã lý giải rất sâu, nhưng không phải mỗi cái thị trấn đều nhìn qua. Chỉ có đều nhìn qua, mới có thể biết tình huống bên trong cũng biết nào bút tiền nên hoa đến địa phương nào, việc này cũng không tính sốt ruột, đợi đến biện kinh phái tới bọn quan viên đến đổi sau, hơn nữa quán giang thành quan học khảo hạch kết thúc, hắn liền mang theo nhân thủ phía dưới tuần tra, lập tức kiểm tra thí điểm phía dưới thị trấn, thẳng đến sở hữu huyện đều đi một lần. đây là cái thật lớn công trình, cũng là không làm không được công trình. nhìn xem này đó kế hoạch, kỷ dương phân phó bình an, giúp ta cho con ngựa nhiều đi chút đường mà nhà, thật sự vất vả đó. bình an dở khóc dở cười, nhưng thật sự đi mấy thối. con ngựa có thể nếm ra vị ngọt, đây là rất tốt khen thưởng đồ ăn công vụ cẩn thận lại phức tạp, may mà bên tay tiểu lại nhạc văn tắc cũng dùng rất tốt, hắn tương đối chi ngọc huyền thừa càng hoạn bất chút, nhưng là càng trưởng, may mà tâm nhãn không xấu, thì ngược lại tá điển xuất thân, hôm nay là tiểu lại lỗ chiến, là cái cực kỳ kiên định, hắn hạ khổ công phu tại học chữ, kỷ dương rất là duy trì. nhạc văn tắc trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là học tập ngọc huyền thừa, ngọc huyền thừa trước kia cũng là lưu ngoại quan, theo chi phủ đại nhân sau mới thành hiện giờ lưu nội quan, ý tứ chính là trước kia không có chính thức biên chế, hiện giờ lại đều làm chi huyện, còn tại bệ hạ trước mắt có qua tên, đây quả thực là trong thiên hạ tiểu lại nhất hướng tới sự không trách hắn làm việc ra sức. Ban đầu ở phải huyện thời điểm, cho rằng không có quan hệ, đời này đều như vậy, không nghĩ đến hiện giờ có chuyến cơ, còn không nhanh chóng làm việc. Kỳ Dương thuận tay liền nhường quan học những người đó an phận không ít, nhạc văn tắc càng là kính nể. Đợi đến đi quan học kiểm tra bài tập thời điểm, Kỳ Dương ôm gây truyền tâm, tự nhiên nhường quan học người càng là sắc mặt khó coi. Đáng tiếc Kỳ Dương thanh danh hiền hách, này đó người căn bản không dám trêu chọc, chỉ có thể chấp tay nghe vấn. Kỳ Dương đối phu tử nhóm thái độ ngược lại còn tốt, năm ngoài quán Giang phủ tình huống như vậy loạn, thi hương nên cử hành vẫn là cử hành, cũng là bọn họ công lao kỷ dương làm cho bọn họ lần nữa viết năm nay kế hoạch thời điểm theo bản năng mắt nhìn học chính ánh mắt ánh mắt kia trong rõ ràng là tức giận bất bình còn mang theo buồn bực thất bại vào lúc ban đêm kỷ dương cùng ngũ cô nương tiểu vân trung tiểu bạch hạng bọn họ lúc ăn cơm vệ lam đi đến kỷ dương đạo có tình huống vệ lam gật đầu có bên cạnh nha hoàn 10 phần thông thuận cho vệ lam lấy bắt đua vệ lam cũng không khách khí cùng nhà mình chi huyện không đúng nhà mình chi phủ không cần khách khí bất quá hắn ngồi xuống trước lấy ra một phong thư cho đến kỷ đại nhân kỷ dương gặp kia trên phong thư tên cùng địa chỉ còn nhường ngũ cô nương cũng mắt nhìn học chính gửi đến Biệt kinh. Ngũ Cô nương lời nói rơi xuống, hắn không phải muốn cáo trạng đi. Kỳ Dương nếu mày mở ra nhìn xem liền biết, nói đem vệ lam ngăn lại thư tín trực tiếp mở ra, quả nhiên là học chính mục tích, bên trong là đối với hắn nhiều phiên chửi đối Từ hắn không tôn trọng người đọc sách, rồi đến hắn vô lễ đối đại thân hảo nông thôn, còn đem quán giang thành thu về thổ địa chia cho dân chúng, thậm chí phía dưới các huyện học theo, hiện giờ người đều quên mất lễ nghi, không tôn trọng bọn họ này đó có tri thức có học vấn, vậy mà đi lấy lòng những dân chúng kia, thật sự không biết cái gì, không hổ là không đọc qua thư hoàn hố, liền khoa cử đều không thảo qua quả nhiên không hiểu lễ, tự nhiên còn sen lẫn đối Lâm huyện vân đại diện chi huyện bất mãn, càng làm mọi cách kể ra bọn họ này đó người gian khổ học tập khổ đọc mấy chục năm, thế nhưng còn khuất phục ở tại kỳ dương phía dưới. trong thư nói không như vậy rõ ràng, còn dùng rất nhiều lạ tự, càng dùng rất nhiều điển cố chỉ chó mắng mèo. kỳ dương buồn cười nói, may mắn cùng Hàn Tiêu học rất nhiều năm, bằng không đều xem không hiểu hắn như thế nào mắng chửi người. kỳ dương nhìn xem hiểu, ngũ cô nương cũng không ngoại lệ, nàng dụng cụ sao học thức, thư này nàng quét mắt nhìn liền hiểu được có ý tứ gì. hai người có không để ý, thậm chí nhường Bình An hỗ trợ lần nữa phong tốt, xem lên đến như là không mở ra qua đầu dạng gửi ra ngoài, xem bọn hắn muốn gửi cho ai. nói đến cùng, vẫn là hắn không khảo qua khoa cử sự, tự nhiên cùng thanh lưu khoa cử người không thể dính dáng. trước liên biết, hắn quan này càng lớn, chuyện này càng sẽ bị người lấy ra nói. kỳ thật chính là mượn chuyện này đến công kích hắn, mặt trên vị trí chiếm một cái thiếu một cái. hắn đến, người khác muốn đi xuống, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp chửi tới, nay không khoa cử liền làm đại quan, đúng là không ổn sự tình. hắn hiện giờ đắp tội bọn này cho nho, không biết bị bọn họ như thế nào bố trí, này đó người đọc sách bút có thể so với đao lợi hại. trước kia đại gia chỉ là tại trên phố nói nhau nhau sau đó là chiều đỉnh vì hắn cãi nhau, phòng trường gần nhất một đoạn thời gian phải dùng văn nhân văn trương cãi nhau, lâm uyển vẫn cười, yên tâm, ta ca văn trương tuyệt đối có thể đánh thắng bọn họ, lâm gia xuất mã tự không cần phải nói, song này đàn chua nho nhóm, đặc biệt tại ngự sử đại những kia khẳng định còn có biện pháp, kỳ dương tính tính chính mình đắc tội người, tôn thất như thế nào đắc tội mọi người đều biết, địa chủ nhóm, phân mặt khác địa chủ thổ địa, đồng thời địa chủ người đã sớm đối với hắn bất mãn, hiện giờ lại nhiều cái nhỏ xin nhóm, nếu không phải là thời cơ không thích hợp, hắn đều muốn cho chính mình vỗ vỗ tay, vậy có thể làm sao bây giờ đâu? Muốn những thứ này, không bằng ăn thật ngon bữa cơm. An no, tiếp tục đi quan học gây chuyện. Đều các tội, vậy thì triệt để đắc tội độc các một chút. Kỳ Dương nghĩ nghĩ, làm cho người ta hiện tại cầm ra bút một đến, hắn muốn cho tại biện kinh bạn thân nhóm viết phong thư, không phải đánh bút trận sao? Hắn cũng tới hợp hợp náo nhiệt, không nghĩ đến làm chi phụ sau, không chỉ muốn làm xây dựng cơ bản, còn muốn đánh bút trận. Càng không có nghĩ tới, trước hết đến tìm cha, vậy mà là bọn này chua nho nhóm. Vậy hắn liền đến thử xem, chính mình căn này cán bút hiệu quả như thế nào. Hắn văn thải có lẽ giống nhau, nhưng hắn hội đáng giận a. Chương 104 Kỳ Dương từ Hưng Thịnh 32 năm cuối tháng năm đến lộ Châu trước vị. Hiện tại đã là Hưng Thịnh 38 năm một tháng đấy, tính lên, vậy mà cũng làm 5 năm dưới quan viên. Tuy nói mấy năm trước đều đang làm chi huyện, nhưng hắn thực tế lực ảnh hưởng tự không cần phải nói. Khắp thiên hạ đều bởi vì hắn đưa ra chế mập phương pháp, nhiều lương thực hoặc nhiều hoặc ít tăng gia sản xuất, có nhiều chỗ thậm chí theo suy tư của hắn làm ra tốt hơn phần. Đây đều là mọi người đều biết sự tình. Tu cái nào, tu đạo lộ, tu mương nước, tu cầu đá. Này đó cũng đều là mắt thường có thể thấy được công tích, càng là lợi quốc lợi dân công trình. Hơn nữa, nâng đỡ kém phát triển thị trấn gia tăng dân chúng thu nhập, duy trì địa phương trị ăn bình định loạn thần tật tử, thu phục cố thổ, lại là từng cọc việc tốt. Nhưng làm việc này thời điểm hắn vừa là tại thừa bình quốc làm việc, vừa là vì dân thịnh mệnh, cũng là tại đắc tội với người. Tại lộ châu thời điểm còn tốt, dù sao kia phủ giang huyện hoàng vu cực kỳ, hắn như thế nào ưu đãi dân chúng, làm sao chia thổ địa đều không có chuyện. Nhiều lắm là bởi vì phân chim một loại sơn chạy thuế, triệt để đắc tội tôn thất. Nói bọn họ quần áo là phân chim làm, cho dù bởi vì chợ biên giới thuế sự vãn hồi một ít, nhưng chuyện cười này đã truyền khắp thiên hạ, bọn họ tự nhiên còn nhớ rõ. Chớ nói chi là hiện giờ quán Giang phủ Hạ đại đại tiểu tiểu tất cái mối quặng đã đều tại Kỷ Dương trường khống, không giống như kỳ tại Lương Vương cái này Tôn Thất đứng đầu trong tay. Đây cũng là một đại thù hận. May mà Tôn Thất còn nghỉ lại trợ biên giới thuế, tạm thời sẽ không theo hắn trở mặt, nhưng tuyệt đối sẽ không có hòa nhã. Tôn Thất đối với hắn thù tạm thời trước ghi nhớ, nếu như nói này còn có thể có điều hòa lời nói, vậy kế tiếp một đại phái hệ thì là không thể điều hòa mâu thuẫn. Ban đầu ở Lộ Châu phủ Giang huyện, Kỷ Dương trường trị tán loạn đi qua Hào Cường, ngăn cản bọn họ sát nhập thủ địa, đã nhường rất nhiều quan chi ra rất là khó chịu. Quan nguyên ý là cấm hốt, làm quan trong tay lấy cái tiêu bản cũng chính là nhường rất nhiều làm quan hào cường bất mãn. đi vào quán giang thành, kỳ dương càng là càng nghiêm trọng thêm, trực tiếp đem thân hào nông thôn hào cường sát nhập thổ địa lần nữa phân chia, càng là mệnh lệnh quán giang phủ các nơi lần nữa phân chia thổ địa. nhìn như tại trường trị địa phương hào cường kỳ thật đã sớm dẫn phát đại địa chủ quan chi gia bất mãn. bọn họ vì sao bất mãn? tự nhiên bởi vì bọn họ trong tay đồng dạng nắm đại lượng sát nhập đến thổ địa, không khỏi có thọ tử hồ bi cảm giác. làm quan vốn làm miễn thuế, bọn họ lợi dụng trong tay quyền lợi, nhanh chóng tích lũy số nhiều tài phú. Lại dùng này đó tài phú dùng đến thu mua cổ đại trọng yếu nhất tư liệu sản xuất thổ địa. Do đó như vết dầu loan có được kinh thiên tài phú, kia lôi ôn hai nhà không phải là hối lộ biện kinh quan viên, giúp bọn hắn giàu diếm như vậy lâu cũng là lợi ích cấu kết một loại. Nói tỉ mỉ đứng lên phi thường phức tạp. Thực tế nhìn chung lịch sử cơ bản đều là kia mấy cái kỳ bản, kiến quốc sơ kỳ thổ địa lần nữa phân chia, dân chúng ngày dễ chịu bởi vì tất cả mọi người có ruộng đất, tự cấp tự túc. Trung kỳ nên đón cường thịnh. Nếu gặp được hảo hoàng đế, hảo thần tử, vậy còn có thể kéo dài một đoạn thời gian không gặp được lời nói kia kiến quốc sơ kỳ tập đoàn các đệ tử bắt đầu mục nát, bắt đầu lợi dụng trong tay quyền lợi sát nhập thổ địa, mua chuộc số nhiều tài phú. Dùng tây Hán đồng trọng thư lời nói nói chính là, phú người điền liền thiên mạch, nghèo người vong đất cắm rủi. Có tiền, đại quan quan, nghĩ trăm phương ngàn kế trốn thuế, cố tình bọn họ có quan hệ có nhân mạch, còn thật có thể trốn. Không có tiền ngược lại muốn nhiều nộp thuế. Sau đó có tiền càng có tiền, nghèo nghèo hơn. Đợi đến tầng dưới chốt dân chúng nhịn đến điểm tới hạn thời điểm, tự nhiên muốn lật đổ chính quyền, lần nữa xác lập tân chế độ, lần nữa phân chia thổ địa. Sau đó lại đến kiến quốc sơ kỳ, lại bắt đầu mặt trên kỳ bản từ nô lệ chế thời đại Hạ Thương Chu lao động nông phu chất vấn không sự sản xuất chủ nô nhóm không giá không sắc hồ lấy hỏa 3.000 nghìn triền hệ lại xem xem chính mình không có quần áo không hạn lấy gì sống qua một năm ý tứ là chính mình qua mùa đông đều không biết mặc cái gì nhưng này đó chuột bự nhóm cái gì đều mặc kệ chính mình loại điển chính mình đánh săn đều là này đó ký sinh trùng nhóm phẫn nộ đến đỉnh điểm nơi đây nô lệ chế như vậy tiêu vong sau đó là thiên tần rồi đến đại nhất thống vương triều xã hội phong kiến bắt đầu áp bách nông phu nhóm từ chủ nô biến thành phong quân quý tộc rồi đến thế gia đại tộc quan tri gia quan văn tập đoàn chờ đã Thuế thu chế độ là có thay đổi, kia cũng chỉ là vì câu kia, có thể liên tục tính tát tao bắt cá, căn bản không có khả năng, cũng sẽ không triệt để giải quyết vấn đề. Nhưng chính mình nhân động thủ cải cách chính mình giai tầng. Không vài người có thể làm được. Cuối cùng nên đón chỉ có thể là hủy diệt. Lại sau mỗi cái vương triều, cơ hồ đều là đồng dạng vận mệnh. Không biện pháp, người trị xã hội quá ủy lại quân chủ phẩm cách năng lực. Một người có lẽ có thể chiến thắng trong nhân tính tham dục kia những người khác đâu. Nếu gặp được một lòng vị dân hoàng đế, hoặc là gặp được đường thái tông loại kia hiểu được dân ý như nước, nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật truyền đạo lý quân chủ, mới có thể làm cho quốc gia vững vàng một ít. Nhưng ý thức được cũng vô dụng, còn muốn có cân bằng thế lực khắp nơi năng lực. Dương Quảng là cái xây dựng rầm rộ, đại hưng xây dựng cơ bản hoàng đế, nhưng hắn muốn làm sự quá mức, đồng dạng không được chết giả, cưỡng ép cưỡng bức lao động dân chúng đây cũng là đáng đời, hơn nữa mục đích của hắn cũng không phải vì dân chúng. Nói đến cùng, có thể cân bằng thế lực khắp nơi hoàng đế có ít, cho nên chỉ có ỏi mấy cái được xưng là thiên cổ danh quân. Nhiều hơn, vẫn là không sai biệt lắm liên hành hiện giờ thừa bình quốc ở nơi này kịch bản trong rõ ràng đã đi vào quan văn võ quan ngoại thích tôn thất những ích lợi này tập đoàn chia cắt chiến quả thời điểm tiếng thông tục nói chính là tổ tiên gây dựng sự nghiệp đã thành công bắt đầu chia tiền đi cái gì tổ tiên là nhìn không được tiền triệu dân chúng lầm than cho nên khởi nghĩa kia cùng bọn họ này đó hậu bối quan hệ thế nào may mà lúc này xuất hiện đương kim hoàng đế hoàng đế thủ hạ có qua vũ hầu thạch tân nguy trạch phương lâm kính nguyên liên can năng thần đây đều là lúc trước mô tướng quân sách ra người danh cũng là hắn thời niên thiếu kỳ kỳ dương còn chưa sinh ra khi liên can năng thần Cho nên khởi động thừa Bình Quốc, khiến hắn mục nát không đến mức nhanh như vậy. Cũng chỉ hoan trong nước từng cái lợi ích ngầm chiếm tài sản thời gian, nhường các giai tầng Mâu Thuấn hòa hoan chút. Đáng tiếc hiện giờ đã là hưng thịnh 38 năm. Trước mười mấy năm, đương kim hoàng đế tại tận lực tiêu trừ tiên hoàng mang đến loạn tượng. Ở giữa không đến 10 năm thời gian, trong nước Mâu thuẫn hòa hoan không ít, mặt sau thời gian, hắn các thần tử một đám qua đời, hắn còn không có người thừa kế, bản thân hắn cũng đã hơn 60 tuổi, dần dần ra đi. Có cường ngạnh hoàng đế đè nặng thời điểm, khắp nơi phân ăn lợi ích tốc độ còn chậm một chút, một khi hoàng thượng ra đi, tuổi nhỏ kế vị sẽ là lợi ích tập đoàn nhóm cuồng hoan thời khác nhưng ăn được chậm, không có nghĩa là không có ăn. Quốc gia thổ địa liền nhiều như vậy, tại không thể trên diện rộng đề cao sản xuất, không có cách mạng công nghiệp thời điểm, sinh ra thuế thu liền nhiều như vậy. Quan chi gia bản thân làm quan lại, có thổ địa, lợi dụng chức quyền giấu kín thổ địa đều không dùng nộp thuế. bọn họ xâm chiếm sát nhập thổ địa càng nhiều, chiều đình thu nhập lại càng thiếu, thu nhập một kém, quốc phòng, dân sinh tự nhiên sẽ càng lúc càng kém, có tăng có giảm, cuối cùng có một ngày sẽ phá vỡ. Sau đó lặp lại lịch sử tuần hoàn. Muốn đánh vỡ cái này tuần hoàn, tránh cho nhân vong chính tức liên nhất định phải từ này đó mỗi người trong đem thổ địa cấp về chia cho làm sản xuất lao động dân chúng ai đều hiểu đạo lý này hoàng thượng hiểu được quan viên hiểu được tôn thất cũng hiểu được được mỗi người cũng đều có lập trường của mình có chính mình tham dục có thể chiến thắng dục vọng ít người chi lại thiếu đại gia có khả năng thấy chính là kỳ dương cương ép muốn đi thuộc về hắn nhóm đồng nhất giai cấp đại lượng thổ địa kê biên tài sản bọn họ toàn bộ gia đình càng là không lưu tình chút nào đem bọn họ kéo ra ngoài chiến đấu kỳ dương mỗi thu thập một hộ bọn họ liền muốn sở sở chính mình cổ sợ một ngày kia đao liền dừng ở trên đầu mình lấy tiểu gặp đại lúc trước bụi Lưu, bảo tam gia như thế nào thống trị Thái Tân huyện, bọn họ liền sẽ như thế nào thống trị thừa Bình Quốc. Lôi ôn hai nhà như thế nào muốn đảo điên triều đình, ngầm chiếm quốc thổ, này đó người sẽ có đồng dạng ý nghĩ. Đến thời điểm quốc gia sụp đổ, triều đình dung chuyện, dân chúng dân chúng lầm than là tất nhiên. Chẳng qua quán Giang phủ đến cùng bất động, nơi này là biên vực địa phương. Kỳ Dương giải quyết này đó phiền toái, thu hồi bọn họ thổ địa, nhường nơi đây loạn tượng bình ổn, là củng cố chính quyền, là làm thừa bình trong nước trong thế lực khắp nơi có thể ngủ được đủ an ổn. Cho nên tại quán Giang phủ đo đạc thổ địa, thanh tra ẩn điển thời điểm, lực cản cũng không lớn. Nếu Kỷ Dương đến không phải quán giang phủ, đi là biện kinh quanh thân, đi là giang nam một vùng. Đến tiêu biên nước Hào Cường, phân thủ địa. Ngày mai hắn liền có thể phía sau chém chính mình 18 đao, sau đó thắt cổ tự sát. Bởi vì những kia địa phương, mới là bọn họ háo hổ, đó là bọn họ mua chuộc lợi ích trung tâm khu vực. Bất quá này đó người cũng không phải hoàn toàn áp bức, người đọc sách nhà, phần lớn sẽ có điểm càng văn minh phương thức, có thể nói đến cùng, vẫn là bóc lột cùng áp bách. Nhiều lắm sẽ bởi vì Kỷ Dương làm sự, còn có hoàng thượng thái độ, bóc lột được không như vậy độc ác, cho người lưu một cái đường sống. Nói đến cùng, quán giang phủ loại này chỗ thật xa, đến cùng không liên quan đến biện kinh triều đỉnh quan viên căn bản lợi ích bọn họ tuy rằng khó chịu nhưng vì không bị xâm lược vẫn là nhịn không chỉ nhịn hắn đánh hảo cường phân thổ địa còn nhịn hắn đối địa phương quan văn chen ép nhưng lúc ấy nhịn không có nghĩa là về sau hội nhịn hiện tại quán giang phủ rõ ràng an định lại này đó người tự nhiên sẽ không bỏ qua kỳ dương hoặc là nói từ ban đầu liền không bỏ qua nói trắng ra là tá ma giết lửa quán giang phủ loạn thời điểm ngươi làm liền làm bọn họ nhịn hiện tại đều bình định rồi vậy ngươi còn làm đối với chúng ta sát nhập thổ địa chỉ trọ có phải là nằm mơ hay không có phải muốn chết hay không Có phải hay không tưởng trong lịch sử lưu lại điều danh? Quan văn một cây viết, lập tức dùng ngòi bút làm vũ khí. Lại sớm thương chủ vương, hắn trong đó một cái tội danh chính là tuyển dụng nữ tử chức vị. Càng nhiều sẽ không nói, kỳ dương cái kia thời không, bị quan văn tập đoàn khống chế minh triều, càng là không thể nói lý. Có thể làm ra bởi vì chính kiến bất đồng, đương triều cưỡng hiếp đồng nghiệp sự tình, lại trong lịch sử không lưu lại quá nhiều tục danh. Tự nhiên là đồng đảng lẫn nhau che lấp. Có như vậy năng lực, như thế đầu bút lông bọn quan viên, kỳ dương nếu dám động bọn họ ruộng đất, cản trở bọn họ sát nhập thổ địa mua chuộc tiền tài, lại đoán bọn họ sẽ như thế nào làm? đây cũng không phải là buổi lưu bào chi lưu, cũng không phải lôi ôn hai nhà như vậy căn cơ không ổn gia tộc, là những kia kéo dài hơn một ngàn năm thế gia đại tộc, là có chút hoàng đế muốn rút ra đều muốn xem bọn họ sắc mặt sống đại tộc, tiên kỳ dương rõ ràng đã lên bọn họ danh sách, lúc trước xử lý quán giang phủ sự tình thời điểm còn không tính rõ ràng, hiện giờ sự tình bình ổn này đó người tự nhiên muốn mẹ ra, chớ nói chi là kỳ dương đối với này địa quan học một ít chính thái độ cùng với nhường nữ tử đại diện chi huyện sự, kỳ dương một chút nghĩ một chút liền biết tất nhiên sẽ khiến cho này đó lão cũ kĩ nhóm bất mãn làm không phải khoa cử xuất thân, lại đi đến bây giờ quan chức hắn, vốn là này đó người trong ngoại tộc, hiện giờ quán giang phủ trong phân chia thổ địa, lại sẽ làm cho bọn họ trong lòng rũn sợ. Tùy theo mà đến công kích có thể nghĩ, nói nhiều như vậy, xét đến cùng, trong triều quan văn, võ quan, ngoại thế, tôn thế, hắn đã đắc tội lượng, vẫn là thừa bình quốc thế lực cường hãn hai cái, chỉ là kỷ dương cho rằng, hắn hai năm qua nhất định là tại quán giang phủ, tay cũng sẽ không thò đến bọn họ bên kia, đại gia còn có thể bảo trì tạm thời bình an vô sự, đơn giản là không có việc gì tham hắn một quyền, này đó cũng đã thói quen được quán giang phủ học chính thư cho hắn biết, hắn làm sự tình đã gợi ra này đó người mãnh liệt bất mãn cùng cảnh giác, mà thế lực của mình còn xa xa không thể cùng bọn họ đối kháng. Quan văn thế lực trải rộng thế gia đại tộc, trải rộng trên triều đình hạ, mặc dù chống lại hoàng thượng đều có thể chạm một cái, chỉ là hoàng thượng coi như cường thế, bọn họ ngoan ngoãn ngủ đông mà thôi. Ngủ đông không có nghĩa là không có đối kháng năng lực. Đau đầu, trước có lang hậu hổ. duy nhất chỗ tốt là hắn tại quán giang phủ thời điểm, những người đó cũng không thể cầm ra thực chất tính công kích. Nhiều lắm biết văn chương măng măng hắn, nhưng cái này cũng đủ hắn uống một bình tiếng xấu này một khi cài lên nhưng liền không tốt hái người hiện đại đều biết địa đặt há miệng làm sáng tỏ chạy gãy chân lên trước trên đường quan tiếng cũng là mười phần trọng yếu ham nhất chớ nói chi là trên người hắn còn có cái thật lớn chỗ bẩn mua quan tham được càng cao này chỗ bẩn lại càng lớn mà hắn động thổ lại chạm vào đến đi khoa cử con đường quan chi ra, này dùng đến công kích lấy cớ quả thực đụng vào trên tay cái này tiên thiên hố to là mặc cho hắn lại tiện tranh luận cũng vô pháp giải quyết trừ phi dương lập tức đầu nhập vào quan văn nhất phái vậy hắn phòng trường về sau cái gì cũng không làm đều sẽ lưu danh bách thế, đợi đến đời sau học giả đỏ ra, nguyên Lai thanh danh đều là tụi ra. Về phần Lâm gia, lúc trước đã nói qua Lâm gia trải qua. Nhà này bốn đời tam tiến sĩ, tăng tổ phụ là Thám Hoa, tổ phụ là Trạng Nguyên, cũng chính là Lâm đại học sĩ, phụ thân cũng chính là Ngũ Cô nương phụ thân hắn, cũng là tiến sĩ. Bất quá bây giờ tính lên, hẳn là bốn đời tứ tiến sĩ. Lâm gia đại công tử cũng đã thi đậu. Lợi hại như thế Lâm gia, kỳ thật tại một ít môn hộ trong mắt, vẫn là tân quý. Dù sao cũng là từ Lâm đại học sĩ, nhà hắn mới chính thức đi vào quyền lợi trung tâm, liền trăm năm cũng chưa tới cùng bọn họ những kia chân chính thế gia so sánh. Rất nhiều thế gia, đừng nói tiền triều, tiền tiền triều đều tại. Bọn họ là chân chính quý tộc. hắn gia loại này tàng tư mấy trăm năm, đều so không được một ít chân chính hào môn. Thượng phẩm không hàn môn, hạ phẩm không có thế tộc, câu này dùng cho cựu phẩm công chính chế lời nói, thừa bình quốc hiện tại cũng là có thể dùng. Bất quá Lâm gia đến cùng thâm canh nhiều năm, tự nhiên có thể giúp hắn vãn hồi không ít xu hướng suy tàn. Nhưng chỉ dựa vào Lâm gia, đến cùng không phải kỳ dương diễn xuất. Sự tình vẫn là thả trong tay bản thân càng thêm an tâm. Hắn cũng không thể tùy ý người khác bảo hộ. Viết văn chương Dùng ngòi bút làm vũ khí. Nói đến cùng, không phải là quyền phát biểu. Có cái gì sẽ so với truyền thông càng có thể nắm giữ quyền phát biểu. Cùng quán giang phủ học chính thư cơ hồ đồng thời phát đi biện kinh trong thư. Kỳ Dương xin nhờ hắn tại biện kinh bạn thân nhóm làm một chuyện. Đó chính là làm báo giấy. đương nhiên không thể dùng bọn họ danh nghĩa để làm, mà tờ báo này xuất bản đầu một bản nội dung. Kỳ Dương cũng đã nghĩ xong, hắn muốn nhường bạn thân nhóm, chủ động đi thu thập mắng hắn văn trường. Mắng được càng hung ác, càng phải đang đi lên. Hắn muốn nhường sở hữu vì chính mình đầu bút lông sắc bén văn nhân nhóm tất cả đều đắc chí. Tất cả đều tại hắn báo chí hạ làm việc. Kỳ Dương ăn cơm tại đã viết xong phong thư này, cười tủm tỉm cùng người bên cạnh nói chuyện. Ai đều không biết, hắn hành động tại lại làm kiện về sau hội kinh thiên động địa đại sự. Chờ này đó mắng hắn người biết, bọn họ tất cả văn thải phấn khởi đều sẽ trở thành phần báo chí hảo bán nguyên nhân, lại biết Kỳ Dương lợi dụng bọn họ văn trường, đến nhường phần này báo chí bán chạy trợ cấp hoàng thượng cùng dân chúng khi. Vậy nhất định rất có ý tứ. Giác thả đúng rồi địa phương, liền có thể biến phế vì bảo. Kỳ Dương cảm thấy chính mình thật đúng là cái đại thiện nhân, không đành lòng làm cho bọn họ tác phẩm xuất sắc trở thành thương Hải di châu. Nhất định phải chân quý, muốn đăng, muốn cho khắp thiên hạ người đều biết, bọn họ mắng chửi người mục đích. Đúng vậy, mỗi Thiên Văn Trương, hắn còn có thể tìm người phân tích, tìm người chửi, không phục, không phục ngươi lại viết ta hắn đợi đâu? Chờ báo chí thành song phương bút chiến vật dẫn, này đó người rồi sẽ biết cái gì gọi là kéo thiên giá, cái gì gọi là quyền phát biểu, làm cho bọn họ cũng nếm thử tự thực hậu quả xấu tư vị. Như thế chuyện đùa, tự nhiên muốn giao cho nhìn như rất khó chịu, kỳ thật chủ ý ngu ngốc rất nhiều chiều thính vi. Trước kỳ Dương hồi biện kinh thời điểm, tham gia Lâm gia đến hội. Hắn kia thứ đệ liền bị Triều Thịnh Huy lừa đến Kỷ Dương trước mặt, sau đó xoay xoay vòng mất mặt. Đáng tiếc, biện kinh như vậy náo nhiệt, hắn cũng chỉ có thể quay quay nước đủ. May mắn, hắn cũng không phải cái đặc biệt thích vô giúp vui người. Tác giả có chuyện nói, Kỷ Dương, ta không yêu vô giúp vui những người khác. A đối đối đối đối chương 105. Thư tín gửi ra, học chính bên kia cũng sống yên ổn không ít, phòng chứng nẹn chủ ý xấu, hơn nữa quán giang phủ quả thật bị Kỷ Dương chưởng khống, bọn họ cũng không tốt sinh sự, chỉ có thể dựa theo Kỷ Dương yêu cầu, tận lực nhường phía dưới quan học tận lực chiêu sinh. Cái gọi là năm nay kế hoạch cũng tính viết đi ra. Kỳ Dương biết mục đích của bọn họ, cũng lời lại đi quảng. ở trong mắt hắn, học chính người này sớm hay muộn muốn bị thay đổi, cũng không phản ứng. Hắn phản ứng thời điểm, coi như có thể ở, không phản ứng thời điểm, cơ bản đã vứt bỏ dùng. Lại nói, này đó người có thể làm thành cái gì sự. Hiện giờ Xuân Canh Huyền Thí mới là nhiệm vụ thiết yếu. Đặc biệt cho các nơi dân chúng chuẩn bị hạt giống, sớm mua châu cày nông cụ mới là trọng yếu nhất. Phía dưới người nhìn thấy chi phủ làm việc tác phong, tự nhiên học theo. Hơn nữa các nơi kê biên tài sản tiền tài không ít, kỳ thật các nơi nhà môn coi như dư giả, cho nên cho bách tính môn trợ cấp hạt giống rất là hào phóng trên làm dưới theo đại khái chính là ý tứ này quán giang phủ dân chúng không không nhớ mong chi phủ đại nhân hảo năm nay xuân canh rõ ràng không giống nhau làm ruộng là cho người khác loại năm nay làm ruộng là cho chính mình loại thêm chi phủ đại nhân hứa hẹn thuế thu đại gia nhiệt tình mười phần càng có chi phủ từ địa phương khác điều đến văn hóa học đều là chỉ lấy ra vốn này đó tuy rằng đều là vụn vật việc nhỏ nhưng chính là vụ vật việc nhỏ mới tạo thành bách tính môn hạnh phúc cảm giác dòng suối hội tụ thành giang hà ước trường chính là như vậy lâm huyện văn sử lý Tả, huyện sự tình ban đầu đưa tới một ít chỉ trích nhưng ra mặt học chính đã bị ấn trở về Những người khác tự nhiên không dám có ý kiến. Quán giang phủ các nơi đều rất thông thuận, trải qua một cái mùa đông nghỉ ngơi trình đốn, đã có bộ dáng. Cùng lúc đó, Kỷ Dương cùng kia học chính gửi gia thư cũng đã đến biệt kinh. Lượng Phong thư tự nhiên đến bất đồng nơi đi. Kỷ Dương cái kia trực tiếp đến bạn thân Triều Thịnh Huy trong tay. Triều Thịnh Huy thu được Kỷ Dương tin cũng không hiếm lạ, bọn họ tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng một hai tháng đều sẽ có ân cần thăm hỏi. Trước còn cho Tình Húc viết thư, làm cho bọn họ hỗ trợ làm cái thủy tinh đi ra. Thứ đó lộng đến Tình Húc bọn họ đau đầu, không dễ dàng tìm cái lưu ly sưởng cũng làm không ra như vậy trong suốt thủy tinh đi ra, đành phải lại đi giang nam tìm phương pháp. Kỷ Dương gia vương bá cũng tại hỗ trợ, thậm chí tìm loại đặc thù hạt cát, nói là làm ra thủy tinh càng tốt. Sau đó hình dạng còn có yêu cầu. Bất quá Kỷ Dương làm cho bọn họ làm gì đó, đại gia luôn luôn ham thích. Nhưng Triều Thịnh Huy ở nhà đến cùng chỉ là cấm quân, đối với chuyện này hỗ trợ cực ít, Nhan Hải Thanh trong nhà là lại bộ, cũng giúp đỡ không coi là nhiều. Hai người còn tại buồn giàu đâu, Triều Thịnh Huy trước thu được tin, chờ xem xong thư tín nội dung, triều Thịnh Huy trực tiếp nhảy dựng lên, chớ nhìn hắn bình thường trầm mặc, nhưng có thể cùng hoàn khố nhóm chơi đến cùng nhau. Tự nhiên có chút chủ ý ngu ngốc. Nhà hắn tức phụ Ánh Nguyệt của chúa, mỗi khi đều nói hắn một bụng hắt thủy. Trong thư còn nói có thể mang theo Ánh Nguyệt quận chúa cùng nhau xử lý tờ báo này, chỉ cần không lộ ra ra đi là bọn họ làm liên hảo. Như thế chuyện đùa, Ánh Nguyệt đương nhiên sẽ tham gia. Triều Thịnh huy lại nhìn quét một lần phong thư này, chật chật vài tiếng, Biện Kinh cái này lại muốn náo nhiệt. Được làm việc này, như thế nào có thể không tìm nhan hải thanh cùng tình hữu? Vào lúc ban đêm Biện Kinh từ lâu, Ánh Nguyệt quận chúa hưng phấn nói, tôn thất quái, kia nhiều lắm. Các ngươi biết tính quốc công gia cái kia con trai của thập nhất sao? Hắn gần nhất nạp đại ca của mình tiếp thất muội muội nữ nhi, tuy nói không có gì quan hệ máu mủ, nhưng là chật chật chợ. Triều Thịnh Huy ba người nghiêm túc bàn hạ tầng này quan hệ. Xôi nổi phát ra khiếp sợ. Lợi hại a có loại này tin đồn thú vị đương đường viên hoa, liền không lo báo chí bán không được khá. Nội dung cùng mảnh lưới đều có, kia liền muốn tìm cái người đại lý. Mấy ngày sau, một cái liên tiếp chung không được đệ cử nhân, khắp nơi tại Vơ Vết mắng kỳ Dương Văn Trương, bảo là muốn đem cái này mua quan người lừa đợi lấy tiếng chi độ gương mặt thật cho vạch trần đi ra. Tin tức vừa ra, kia mấy cái làm trước phong người viết tự nhiên trực tiếp đem Văn chương đưa đi nuận bút phí đều không cần. Việc này tự nhiên còn muốn từ quán Giang phủ đến Lượng Phong Thư nói lên. Trong đó một phong đến Triều Thịnh Huy trong tay, một phần khác thì đến Ngự Sử Đài trong Vương Đại Nhân trong tay, trải qua Vương Đại Nhân lại đến Quốc Tử Giám chủ bộ trong tay. Chủ bộ tuy rằng không thích Kỳ Dương làm việc, cũng là không nói gì. Kỳ Dương hiện giờ thành quyến chính đủng, còn thu hồi cố thổ, hắn có thể như thế nào nói, hắn chỉ có nhường Quốc Tử Giám mấy cái đệ tử nhịn. Những đệ tử này lập tức lòng đầy căm vẫn. Làm trước phong, viết mấy thiên ngôn từ sắc bén văn trường, tại Quốc Tử Giám cùng Ngự Sử Đài trong truyền đọc, hay hoặc là lấy đến quán trà đọc trưởng. Đáng tiếc kỳ dương là thu phục cố thổ người. Thu phục cố thổ. Quan trà bách tính môn căn bản không nghe. Ngươi nếu có thể thu phục cố thổ, nếu có thể cho chúng ta những dân chúng này phân thổ địa, vậy ngươi cũng có thể mua quan, ngươi cũng có thể tiêu ngạo. Cho nên này đó văn chương chỉ là tại quan văn bên trong truyền lưu, còn không có thể chuyển ra. Dù sao cũng là trước phong, đều tại đại gia nằm trong dự liệu, bất quá lại đại thánh nhân, cũng chịu không nổi liên tục không ngừng bôi đen. Về sau có thời gian, có là bước mực. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, được trước phong nhóm vẫn cảm thấy bất mãn vốn cho là mình nhất thiên văn trường kinh thiên động địa, không nghĩ đến ngay cả cái gợn sóng cũng không ra. xem ra chỉ có tiếp tục phát ra. một ngày nào đó bách tính môn sẽ phát hiện kỳ dương gương mặt thật. với lúc đó đến cái rơi xuống đất, không đảm đương nổi quan thư sinh, nói muốn thu thập trách cứ kỳ dương văn trường, nhường càng nhiều người biết. việc ta dù sao bọn họ in nhiều như vậy phần, chỉ cần tùy tiện cho ra một trường có thể. ai ngờ kia nghèo túng cử nhân đến sau, vậy mà chọn lựa lấy tương đối ngắn văn trường, nói báo chí độ dài hữu hạn, ngắn văn chương càng có cường độ. cái gì gọi là báo chí? như thế nào còn độ dài hữu hạn? công tử giám người chỉ cảm thấy này nhân thần thần cẩn thận cũng không đi lý tiêm nghèo túng thư sinh lấy văn chương thất quải bắt quải đến một chỗ hoang vu sân nơi này là triều thịnh huy mẫu thân tài sản riêng bị hắn lấy tới lâm thời làm báo chí in ấn tiến đến bên trong chính là mực in hỏi nghèo túng thư sinh sửa bên ngoài thần thần thao thao bộ dáng ánh mắt tán hư vấn bọn công tử quân chúa ta lấy được tình hút sách tiếng nói đừng kêu công tử kêu ta tình húc liên hành nhan hải thanh cũng nói mầm thư kiệt mau tới khách khí cái gì cảnh. ánh nguyệt quận chúa hướng hắn nâng khiên xuống ba để cho ta xem bọn họ đến cùng như thế nào mang kỳ dương mọi người vây đến vẫn luôn không nói chuyện, lại rõ ràng cho thấy chuyện này người đáng tin cậy Triều Thịnh Huy bên cạnh. Triều Thịnh Huy trong tay cầm một thước nhị trường, một thước lục rộng trang giấy, từ trung giang gấp có thể vén lên. Hiện tại này trang giấy ba mặt đã có nội dung, đều là bọn họ viết tay đi lên. Chia làm một hai ba bốn bản. Trang thứ tư thượng đều là tôn thất bát quái, còn có tiền triều chuyện cũ. Tôn thất bát quái phần lớn đều không bị thương thể diện, bất quá cũng có thể cùng người cho cười. Tiền triều chuyện cũ muốn sắc bén một ít, càng nghe giận cả người. Dù sao này một tờ muốn nhiều hấp dẫn ánh mắt, liền có nhiều hấp dẫn ánh mắt. Trang thứ ba đang gần đây trên phố lý thú hàng xóm mẹ chồng nàng dâu ở giữa mâu thuẫn, còn có một chút khiến người tỉnh ngộ tiểu câu chuyện. Đọc tính rất mạnh. Trang thứ 2 đang gần đây quan phủ một ít quan trọng thông tri, đều là một chữ không rơi viết lên, cũng tuyển là tương đối an toàn văn thư, thuận tiện đại gia tìm đọc tin tức. Mà chính mặt trang thứ nhất, đã phân ra chín khối, trong đó ba cái lưu cho công kích kỷ dương văn trương. Mặt khác 6 thì chia làm chính phản phương. vương. Vượng duy trì văn trương, trái ngược thì rêu cật văn chương nội dung, từng câu từng chữ gây chuyện. Nếu như thế nhìn, tựa hồ rất là công chính được chỉ cần cẩn thận đọc liền sẽ phát hiện vương văn chương viết khô khan không thú vị nhiều lần trích dẫn nhảm chán vô vị còn lại ít lưu ý điển cố đọc tính cực kém nhưng trái ngược cũng chính là duy trì kỳ dương người kia văn chương viết sắc bén thú vị đó là một mình lấy ra đều sẽ làm cho người ta ôm bụng cười cười to nhìn như không có lập trường nhìn như công chính trên thực tế đã có lựa chọn ai không thích xem thú vị đồ vật việc này người đại lý mầm thư kiệt chợt chợt đạo kỳ đại nhân không hổ là thiên tung kỳ tài việc này đều có thể nghĩ ra được bất quá các ngươi tìm ai viết được văn chương cũng quá có ý tứ triều thịnh huy ho nhẹ hắn mới sẽ không nói chính mình tìm người của Lâm gia, chỉ là tiếp xúc Hạ Lâm đại học sĩ, rất nhanh liền sẽ nhà hắn đệ tử lại đây lập đàm. Nhân gia bên kia Văn Trường, chính là tốt, hơn nữa còn thủ khẩu như mình, bất quá dựa theo kỳ dương lời nói, lưu cái bút danh, nói về sau còn có thể tiếp tục viết. Nhưng nói lên làm việc người, này người đại lý mầm thư kiệt sát thật nghèo túng, hương thịnh 36 năm tiến sĩ thi rớt, nhưng không có hồi hương, tại biện kinh giúp người chép sách kiếm tiền, chuẩn bị 39 năm thi lại. Cũng không phải hắn không nghĩ hồi, mà là nhà hắn xa tại quán gia phủ, vừa đến trở về, nửa năm qua. Lại nói trong nhà như vậy loạn, không bằng lưu lại biệt kinh. Ai có thể nghĩ tới, quán giang phủ vậy mà đại biến dạng? Người nhà hắn viết thư trở về nói, còn nói bọn họ tân tri phủ vô cùng tốt, nhà hắn hiện giờ còn có ruộng đất, khiến hắn an tâm đọc sách, trong nhà không cần chăm sóc. Loại này ân tình hạ, mà thư kiệt đối kỷ dương nào có nửa điểm căm hận, rõ ràng tất cả đều là sùng bái. Bất quá hắn bên ngoài nhân thiết, đó là oán hận kỷ dương, cảm giác mình gian khổ học tập khổ đọc mấy chục năm, lại không bằng kỷ dương mua quan. Người như thế thật sự không xứng làm quan vân vân. Rất nhiều đọc sách nhiều năm người, đối kỷ dương đều là ý nghĩ như vậy, cho nên cũng rất có thể thuyết phục người. Triều Thịnh huy tuyển mầm cử nhân ra mặt, tuyển được cũng phi thường thích hợp. Chuyện tờ báo đều là hắn một tay xử lý, dựa theo kỷ dương làm báo giấy yêu cầu, tất cả đều an bài thỏa đáng. Nay trang thứ nhất văn chương tất cả đều đang đi lên, tờ báo này liền thành. Lấy thiên viện ý nấn tốc độ, không ra ba ngày thời gian, ấn cái thượng thiên phần không là vấn đề. Nhưng kỷ dương cũng nói, tiểu báo thứ này trước kia cũng có, nhưng cũng không thịnh hành, cho nên triều đình sẽ không quản. Nhưng bọn hắn cái này gọi là kinh đô đồ tin đồn thú vị báo chí, tất nhiên phản ứng bất đồng, còn phải làm hảo bị hạn chế chuẩn bị. Bất quá nghĩ một chút, lấy bọn họ mấy người này thân phận, hơn nữa bọn họ đối triều đình trung thành và tận tâm còn có triều thịnh huy người này tinh hiểu do thánh ý cũng sẽ không phạm quá lớn kiến kỵ chỉ cần không vọng luận quốc sự liên tốt còn muốn đối về sau dân chúng gửi bản thảo lợi bình tiến hành xét duyệt lúc này mới có thể nhường báo chí lâu dài sống sót kỳ dương đều đem loại này việc nhỏ không đáng kể đều nghĩ tới triều thịnh huy tự nhiên làm được thỏa đáng cuối tháng 2, gắng sức đuổi theo kinh đô tin đồn thú vị rốt cuộc mới mẹ ra lò cùng ngay sáng sớm các nơi mặt tiền cửa hàng trà lâu lục tục mở cửa thời điểm một đám bán báo tiểu đồng vẫy tay trong báo chí bán báo kinh đô tin đồn thú vị công kích lãng tử hồi đầu kỳ dương làm bản đầu đề xem danh gia sắc bén lợi bình bán báo, không hiểu, kinh đô tin đồn thú vị, kinh đô cái gì tin đồn thú vị, lãng tử hồi đầu kỳ dương, sắc bén lời bình, lại nghe, xem hoàng gia mật sự, tiền triều hành mật, đều ở kinh đô tin đồn thú vị. tuy nói biện kinh rất nhiều cửa hàng cũng đánh qua rất nhiều cảm giác mới mẹ quảng cáo, cái gì hoàng thượng nếm qua điểm tâm, cái gì hoàng hậu nương nương khen qua mỉ, nhưng đứa nhỏ phát báo nhóm kêu vài câu, thật hấp dẫn người. hỏi lại báo chí bao nhiêu tiền, một văn tiền, chỉ cần một văn, nay còn có cái gì dễ nói, như vậy đại nhất tờ giấy liền không ngừng một văn a, mua được xem xem vừa thấy không có việc gì, lập tức rất nhiều trà quán tiểu lâu, nhất thời vô an táng dương, nhất thời chập chập vài tiếng, như thế nào kính quốc công gia như vậy, loạn a còn có tiền triều hoàng thất, quá sợ, vứt bỏ cổ bất thành thời điểm, thế nhưng còn đang uống rượu chơi nhạc, may mắn kỷ dương cho đoạt lại, a còn có kỷ dương sự, trang thứ nhất chính là mắng kỷ dương văn chương, chữ viết nhất rõ ràng, thậm chí lớn nhất, này tam thiên văn chương đổi lại pháp mắng kỷ dương, mà này văn chương hai bên thì là chính phản hai mặt, đại gia vu an táng dương chính là phản đối văn chương, duy chỉ kỷ dương nội dung, lại liên tưởng đến tiền triều mất cổ bất thành, kỷ dương cho đoạn trở về. Xem báo giấy người ta tâm lý tự nhiên có sợ khuynh hướng. Một buổi sáng thời gian, từ nghèo túng cử nhân xử lý kinh đô tin đồn thú vị, tại biện kinh lửa lớn, ngắn ngủi mấy cái canh giờ, vậy mà tiểu nhất vật phần. Hạ triều bọn quan viên mới vừa ở mặt trên nghe trong mặt, lúc này bị người báo cho biện kinh có cái báo chí. Cái gì báo chí? Loại này giải trí cùng tin đồn thú vị sát nhập báo chí, tự nhiên được người hoan lên, không biết chữ người còn có thể nghe trà gặp phải những người khác nghiệm cho bọn hắn nghe. Nghiệm xong đại gia tái thảo luận một trận, rất là có ý tứ. So với chuyên môn nhìn công kích văn chương, truyền bá mặt tự nhiên muốn quảng. Chỉ nhìn mặt ngoài người chỉ cảm thấy kỳ Dương lần này bị mắng chịu đích thực thảm, trực tiếp bị ấn thành loại này gọi báo chí đồ vật mắng. Phạm là có người xem thứ tư bản bắt quánh người, liền có người sẽ nhìn đến mắng hắn. Mà Quốc tử giám chủ bộ xem xong, mặt trực tiếp hắc. Làm báo giấy người, cố ý tìm trình độ hơi thấp công kích Văn trường, phụ họa Văn chương viết cũng là rất không thú vị, ngược lại là phản đối Văn chương rất có ý tứ. Hắn có thể đứng được địa vị cao, chỉ dùng hai khắc đồng hồ, khoảng 30 phút, liền muốn hiểu được trong đó đạo lý. Nhưng hắn hoa hai khắc đồng hồ, khoảng 30 phút, khả năng suy nghĩ cẩn thận, những người khác tự nhiên muốn chờ rất lâu. Tỷ như Quốc tử giám trong các học sinh Đối ngôn từ sắc bén phản đối Văn Chương rất là thích, cũng cảm thấy này viết cực kỳ đúng. So sánh dưới, công kích Văn Chương quả thật có rất nhiều không ổn. Hạ chiều sau, Lâm Đại học sĩ si đám người tự nhiên cũng trước tiên nhìn đến kinh đô tin đồn thú vị. Chờ nhìn đến tứ bản Tiểu Tâm Cơ, Lâm Đại học sĩ si thẩm than một tiếng, xoay người lại hồi cẩn chính điện. Không cần hắn nói, Hoàng đế cũng là xem xong kia phần gợi ra biện kinh sôi chào báo chí. Đây chính là tiền triệu công báo đi. Lâm Đại học sĩ si gật đầu, nội dung càng thiên dân gian. Hoàng đế nhìn mấy lần, làm cho bọn họ mấy cái dầy vào một đoạn thời gian, trước mặc kệ. Hai người này lấy đến báo chí qua loa mở ra liên biết thứ này về sau lực ảnh hưởng, lại làm cho người ta đi thăm dò người giận dây, kia cũng cùng trong suốt đồng dạng. Nếu là triều gia tiểu tử kia, còn có lại bộ tả thị lang gia nhi tử, càng có giếng hầu tôn nhi, còn có nhiệt tâm nhanh chàng tiểu ánh nguyện, kia đều không cần nói, tất nhiên là kỷ dương chủ ý phỏng trừng mấy cái tiểu tử bên trong, cũng đều không hiểu nơi này thâm ý, nhưng bọn hắn cùng kỷ dương giao hảo, kỳ thật đã sớm có lập trường, có làm hay không việc này, đều cải biến không song vị trí của bọn họ. Hoàng đế hiện giờ đối kỷ dương 10 phần tín nhiệm, không phải cái nào thần tử có thể ở sai sự song xuôi sau, lập tức trả lại quyền lợi hắn chân trước xử lý xong quán giang phụ sự cơ hồ không ngừng lại liền làm cho người ta đưa về bình phủ loại này người trẻ tuổi vẫn là có thể khoan hồng lâm đại học sĩ chắp tay lui ra bệ hạ đều nói có thể nhiều xử lý mấy kỳ ý kiến chính là gần nhất trong một đoạn thời gian sẽ không chịu đỉnh nhúng tay can thiệp đây chính là ngầm đồng ý ý tứ thậm chí trường mực còn có thể lớn chút nữa mấy cái này tiểu tử xem ra thật phải làm thành chuyện lớn kỳ dương sa tại quán gia phủ còn có thể có như vậy bố trí cũng là cái thông minh đến không thể lại thông minh mà thôi có như vậy trẻ tuổi người bọn họ này đó lao xương con nhóm rất nhanh liền có thể nghỉ ngơi. Hoàng đế cùng Lâm đại học sĩ tâm tình đều vô cùng tốt, thậm chí mùi ngon lợi bình khởi thứ tư bản hoàng gia bí văn. bọn họ thân là bên trong nhân sĩ, khẳng định biết bên trong nội dung là thật hay giả. À. Hoàng tử cũng đọc lại đọc, bất quá hắn ngược lại là đang nhìn trang thứ nhất, ngẩng đầu đối phụ hoàng đạo. Phụ hoàng, cha, phía trên này nói có thể gửi bản thảo, ta có thể ném sao? Nặc danh viết, cha điều hô. Xem ra là thật sự tưởng viết. Hoàng đế trầm ngâm một lát, gật đầu, tốt, ngươi chưa viết, phụ hoàng cho ngươi tham tưởng tham tưởng. Bọn họ bên này tâm tình vô cùng tốt, quốc tử giám, lừa sử đại bên kia thì cảm giác mình đang bị làm khỉ đùa giỡn. Được nghèo túng cử nhân lại nói, các ngươi cảm thấy kia văn chương không tốt, có thể lại đến gửi bản thảo a. Chỉ cần các ngươi viết, chúng ta khẳng định đăng, một chữ không rơi. Viết cái gì đều đăng, viết vẫn là không viết, viết sợ bên trong lại có tối hố. Không viết, mọi người chỉ biết đối kỳ dương ấn tượng càng tốt, lấy tờ báo này truyền bá tốc độ. Bọn họ về sau liền tính viết trăm ngàn tiên văn chương đều vô dụng, Trừ phi mình cũng xử lý cái báo chí. Chỉ đang bọn họ văn chương, được không khỏi có chút bắt trước lời người khác, khẳng định sẽ bị bọn họ bốn phía cười nhạo. nghèo túng cử nhân mầm cử nhân lại chân thành nói thật sự, viết cái gì đăng cái gì, chính các ngươi quyết định. Ta cũng là chán ghét kỳ dương, chỉ cần các ngươi viết thật tốt, nhất định có thể nhường càng nhiều người cũng chán ghét. đúng rồi, các ngươi nếu là không viết lời nói, còn có người viết, chỉ là văn chương chất lượng không bằng các ngươi mà thôi. cái gì? còn muốn đăng chất lượng rất kém cỏi văn chương? dùng hiện đại lời đến nói chính là, nốc nết hát tương đương tẩy trắng a. sao có thể dùng chất lượng cực kém văn chương đại biểu bọn họ tiếng lòng? quốc tử giám chủ bộ cắn răng, một bên gửi bản thảo, một bên chính mình cũng làm báo giấy. hắn cũng không tin, hắn bên này văn tử đều tốt người rất nhiều chẳng lẽ còn không sánh bằng bọn họ. Đáng tiếc chờ 5 ngày sau, kinh thành tin đồn thú vị lần thứ 2 phát hành thì chủ bộ phát hiện, tờ báo này thượng giải trí nội dung càng nhiều, thậm chí còn tại đang không biết xong thoại bản. Lại xem xem bọn họ này tràn đầy chính mình báo chí. Tuy rằng nhà mình báo chí còn chưa phát ra đến, nhưng dân chúng nguyện ý xem ai, vừa xem hiểu ngay. Sinh hoạt vốn là đủ nhức đầu, ai không có việc gì xem nhiều như vậy tự, còn lăn qua lộn lại nói đồng nhất sự kiện. Kinh đô đồ tin đồn thú vị loại này, vừa có các loại bắt quái, còn có tiểu thuyết, chê cười, câu chuyện có thể xem. Chờ sau khi xem xong, lại đi nhìn một cái đầu bản Văn Trường đương nhàn hạ thời điểm nghiến răng đồ vật, cũng là không phải giải trí đến chết, mà là người đều thích càng thêm thoải mái đơn giản lại chuyện thú vị. Bên ngoài người cũng nhìn không ra tới đây báo chí tại kéo thiên giá, chỉ biết cảm thấy là công kích Kỷ Dương người trình độ không được. Một khi có loại này ấn tượng, thật sự rất khó sửa đổi. Đây cũng là đối phương chuyên dùng một chiêu, hiện tại bị Kỷ Dương lấy đến sử dụng. Kỷ Dương gắt gao đắn đo ở mọi người tâm lý, xa tại ngoài ngàn dặm còn nhường sắp đối Kỷ Dương khởi công kích thoáng biến mất. Được Kỷ Dương cũng biết, đây chẳng qua là bút chiến bắt đầu mà thôi. Chờ bọn hắn thăm dò này đó có đường, tự nhiên còn có càng phấn khích bút chiến. Bất quá hắn cũng chỉ có thể nghĩ một chút a xa như vậy khoảng cách, năm ngày một phần kinh đô tin đồn thú vị, kinh đô dân chúng đã xem ngũ phần. Hắn mới thu được tiền hai phần mà thôi. Cùng với so sánh, đem báo chí mang đến người trọng yếu hơn. Nhìn xem một đám lòng tin tràn đầy dự khuyết bọn quan viên, Kỳ Dương tự nhiên cao hứng. Triều đình đẩy tới đây quan viên rốt cuộc đã tới. Hắn này kỳ thiếu nhân thủ quán gia phủ, rốt cuộc có càng nhiều người làm việc. Theo báo chí cùng đi đến, còn có một cái khắc kiện đồ vật. Trong đó một cái quan viên đem trong tay chiếc hộp trân trọng đưa qua, chi phủ đại nhân, đây là giếng hầu gia tôn nhi nhờ ta chuyển giao, nói đồ vật quý trọng chỉ làm ra hai cái. Có thể nhường tình huống nói quý trọng vật, hắn thật sự nơm nớp lo sợ, hiện tại đồ vật rốt cuộc đưa đến, quả thực thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kỳ Dương một bên xem quan viên, một tay cầm báo chí, Bình An thì đem chiếc hộp nhận lấy, chờ mở ra xem. Chỉ thấy bên trong đúng là hắn năm ngoái liền viết thư, làm cho bọn họ giúp làm kính lúp. Tuy nói cái đầu không lớn, nhưng sắc thật dựa theo yêu cầu làm. Trong suốt thủy tinh, bên ngoài dùng thượng hảo đầu gỗ lấy ra bính. Chiếc hộp mở ra, mọi người theo bản năng sợ hãi than. Đây là lưu ly li sao? Như thế thấu lưu ly, li, thế gian hiếm thấy đi. Kỳ Dương khẽ miệng mang cười. Hôm nay thật đúng là việc tốt trước mắt. Triều đình phái tới quan viên đến, báo chí bọn họ cũng hỗ trợ mang đến, còn có hắn suy nghĩ rất nhiều kính lút. Tháng 3 xuân về hoa nở, ngày tốt, tâm tình cũng hảo. Kỳ Dương cười híp mắt nói, không sai, đại gia hôm nay nghỉ ngơi trước, sai sự không đội. Này đó bị phái tới bọn quan viên theo bản năng thả lỏng. Rất nhiều người đều nói, Kỳ đại nhân luôn luôn một người đương ba người dùng. Đặc biệt hồi kinh trong cung nội quan, càng là sinh động như thật nói Kỳ đại nhân như thế nào giành giật từng giây, như thế nào chăm chỉ công vụ. Trong vòng một tháng trở về vài cái địa phương, mỗi lần làm việc còn 10 phần lưu loát thể chất một chút thiếu chút nữa người, đều lại càng không thượng kỳ đại nhân tiếp tấu. Không ngừng nội quan đang nói, đi theo người cũng là liên tục gật đầu, dù sao đem bọn họ này đó người hoảng sợ. Hiện tại xem ra có tốt. Chỉ là kỳ Dương phía dưới lại nói, đợi an bài đại gia đúng chỗ sau, chúng ta liền bắt đầu tuần tra quán giang phủ. Quán giang phủ mỗi một cái huyện, mỗi một cái thôn, cũng phải đi một lần. Quán giang phủ. Như vậy đại quán giang phủ, đều muốn đi một lần. Ngươi nói thật sự. Chương 106. Bị phái tới đây bọn quan viên vẻ mặt thảm thiết. Đều là thật sự. Nguyên lai like đều là thật sự. Cái kia nội quan quả nhiên không lừa bọn họ. Vừa chạy lâu như vậy lộ, liền muốn đi tuần tra địa phương. Quán Giang phủ như vậy đại, như vậy đại, lớn đến làm cho người ta mơ khóc. Những quan viên này, cơ bản đều là 36 năm tiến sĩ, tại Hàn Lâm viện thực tập một năm, trong thời gian này sẽ phái đến các ngành học sinh, cũng gọi là quan chính, mà bọn họ cũng bị xưng là quan chính tiến sĩ. Bất quá cũng có chút có kinh nghiệm quan viên, tỉ như 35 tuổi bố chính sứ. Không biết có phải hay không là bởi vì Quán Giang phủ tiền nhiệm bố chính sứ bị Kỷ Dương chém đầu duyên cớ, vị này bố chính sứ lộ ra đặc biệt dễ nói chuyện. Hắn tuy so Kỷ Dương lớn tuổi, nhưng mười phần khách khí. Bố chính sứ cười nói, "Nguyên bản vốn có thông phán lại đây, chỉ là Bệ hạ cùng lại bộ bên kia còn không có quyết đoán, phòng trưng muốn chờ đoạn thời gian lại nói, hoặc là chờ Kỷ Dương đi sau lại nói. Thông phán tại triều đại có giám sát chi phủ chi châu chức trách. Bệ hạ hiển nhiên không nghĩ làm cho người ta quấy rầy Kỷ Dương thống trị, dù sao phái người tới đây thời điểm, kia trong triều mấy cái vây cánh lại muốn tranh cái liên tục. Xem Bệ hạ thái độ, đại gia cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, đó chính là không cần cho Kỷ Dương tìm phiền toái. Cho nên bố chính sứ mới có thể khách khí như thế." Còn lại quan viên trong, mười mấy vị trí trọng yếu đều có định luận, lại an bài hơn 10 cái dự khuyết quan viên, nhường Kỳ Dương tùy tiện an bài. Lại có không ít có kinh nghiệm tiểu lại, đều nghe theo điều khiển. Kỳ Dương nhìn nhìn văn thư, phát hiện tạm huyện chi huyện cũng bị an bài nhân thủ. Phòng trưng bệ hạ tại mịt mờ nhắc nhở hắn, không cần làm được quá khác người. Đáng tiếc, huyện Vân rõ ràng xử lý rất khá, hiện giờ muốn từ vị trí đó thượng thay thế. Thái Tân huyện cũng có chi huyện trên đỉnh. Bất quá Cổ Bác thành thành chủ vị trí ngược lại là chỗ trống. Dự đoán vẫn là muốn cho Hàn Tiêu đi làm. Hàn Tiêu đến cùng là người địa phương, hơn nữa một nhà cũng đã đi lộ châu không sợ hắn tại địa phương xin sự, Kỳ Dương cũng là nghĩ như vậy. Cho nên này đó dự khuyết quan viên bên trong, chỉ biết đồng dạng chút tiểu lại đi qua, mới không cho Hàn Tiêu phái thành chủ. Kỳ Dương lấy đến danh sách, lại nhận thức nhận thức, mở miệng nói, "Nghỉ ngơi thật tốt, 10 ngày sau từng người đến đổi." "10 ngày?" "Mọi người giật mình." "Vậy mà cho bọn hắn 10 ngày nghỉ ngơi cùng chuẩn bị thời gian sao?" Cái này đại gia xem như thật sự thả lỏng. Tuy nói 10 ngày thời gian không lâu lắm, nhưng tổng cảm thấy chi phủ đã cho bọn hắn thư thả thời gian. Bất quá cũng biết, 10 ngày sau, chính là Kỳ Dương muốn đi các nơi tuần tra thời điểm. Đến phía dưới thị trấn quan viên còn tốt, chỉ cần quen thuộc trên địa phương sự, chờ Kỷ Dương đi qua liền hảo. Lưu lại quán Giang Thành, vốn cho là sai sự sẽ tốt chút, thì muốn đi theo Kỷ Dương cùng nhau xuất phát. Về phần nói từ chối không đi, ai không đi ai ngốc tử, lãnh đạo tuần tra người không theo. Đây cũng không phải là lãnh đạo gấp thức ăn người chuyển bàn, chờ bị biên hòa sao? Kỷ Dương nhìn xem tinh thần phấn chấn mạnh mẽ mọi người, lại nhường tiểu lại cung tuyển mang theo bọn họ đi các nơi nghỉ ngơi. Hiện giờ cũng tuyển xem như tạm thời thay thế Ngọc Huyền thừa vị trí. Hắn là lúc trước mở cửa thành đầu lĩnh thư sinh. Tuy nói chỉ có tú tài thân phận, nhưng Kỷ Dương cũng nguyện ý dùng hắn, phòng trừng đợi đến mùa thu thời điểm, hắn sẽ tham gia thi hương. Trong thời gian này sẽ vẫn tại Kỷ Dương bên người làm tiểu lại. Xem ra hắn rất quý trọng phần này việc. Dù sao còn có một cái người tại cùng hắn cạnh tranh, đó chính là trước kia tá điển lỗ chiến. Đừng nhìn tên giống cái võ tướng, nhưng làm việc kiên định cẩn thận, lại lý giải phía dưới dân chúng sinh hoạt, là Kỷ Dương thích nhất loại kia tiểu lại loại hình. Về phần phải huyện ra tới tiểu lại nhạc văn tắc, đã tìm đúng vị trí của mình, vì Kỷ Dương quản sổ sách rõ ràng đã nhận định. Kỷ Dương tính tính, tương đương nói Ngọc Huyền thừa trước kia một người làm sự hiện tại chia làm ba người, hắn trước là có nhiều áp bức ngọc huyền thừa a bên cạnh bộ đầu như cũng là vệ lam, tuy nói đều là bộ đầu nhưng huyện lý bộ đầu cùng quán giang thành bộ đầu vẫn là không giống nhau, hiện giờ dưới tay bộ khoái đều có ba bốn hơn trăm, các nơi tuần tra cũng là bể bộ nhiều việc, vệ lam mỗi lần đều may mắn, chính mình không lưu lại phủ giang huyện ham ăn nhàn, mà là theo kỳ đại nhân đi ra đến, hiện tại đều đem thê nhi nhận lấy, dầu gì cũng là cái thành lớn, chính mình lại là bộ đầu, còn phân đến đơn độc sơn, này một cái sân đều có tư tiến, không chỉ là hắn, ngọc tinh cùng lang tuấn bằng đồng dạng đã đem ra người nhận lấy, đến thời điểm bọn họ kỳ đại nhân cùng kỳ phu nhân còn tự mình đón gió thầy trần rất là khách khí trong lòng bọn họ cũng suy nghĩ đại nhân hảo tuy nói sinh hoạt long trời lỡ đất được vệ lam rõ ràng càng thêm bổ trọng đối kỳ dương bên cạnh phòng vệ cũng bố trí phi thường nghiêm mật cùng ra đủ hệ xỉn thuận cùng nhau bảo đảm sẽ không có bất kỳ người thường tổn đến chi huyện đại nhân cùng chi huyện phu nhân từ lần trước hai người bọn họ đêm khuya gặp nạn vệ lam đối với chuyện này liền mũi phần quan trọng này đó người chức vị vốn là an bài thuận lợi hiện giờ lại thêm bổ một số người lại đây toàn bộ quán phụ để vận chuyển lên kỳ dương chỉ chờ bọn họ nghỉ ngơi được không sai bì lắm liền tức khắc xuất phát Mình rốt cuộc không phải cái gì ma quỷ, khẳng định sẽ làm cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Lại nói, ra trước khi đi, quán giang thành đôi nhỏ cũng phải xử lý hảo. Này chỉ tự nhiên là quan học. Hắn này vừa ra đi tuần tra, liền tính không phải một hơi đi xong 10 làm cái huyện, cũng biết đi cái 4 5 cái, còn lại từng nhóm lại đi. Nhưng 4 5 địa phương cũng không ít, tuy nói không cần nói phô trương, bọn họ mọi người cưới ngựa liên hành, được tốc độ cũng sẽ không rất nhanh, chí ít phải hai tháng. Chắc chắn sẽ không đem nơi này chống không lưu cho học chính đáng người. Trước khi đi, khẳng định muốn đem học chính mang theo, sau đó lại đi quan học xem một vòng. Bất quá việc này cũng không tính sốt ruột, đổi tại trước khi đi một hai ngày lại đi, muốn nhường học chính bất ngờ không kịp phòng. Như vậy mới có hiệu quả. Tiên đi mới tới này đó người, Kỷ Dương rốt cuộc ngồi vào phủ nha môn chỗ làm việc. Bình An đã đem nơi này thu thập được phi thường thỏa đáng, cùng trước văn phòng không không giống nhau. Chờ uống chén trà chậm rãi thần, Kỷ Dương từ từ mở ra từ biện kinh đến báo chí. Tuy nói không phải trên thế giới này đầu một phần báo chí, nhưng Kỷ Dương thiết kế, nhất định là tham khảo đời sau thành thủ hình thức phiên bản. Ngay cả báo chí thú vị tính cũng là đại đại đề cao. Ai đều thích xem thú vị đồ vật. Hơn nữa thứ này không thế nào liên quan đến triều đình liền sẽ an toàn hơn. Về phần công kích, dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng, đó là hắn a hắn cái này khởi đầu người đều không ngại, người khác lại có thể nói cái gì? Hắn như vậy có tính không hy sinh rất lớn. Kỳ Dương mở ra báo chí, tờ báo này chỉ có tứ bản, bên trong nội dung lại rất phong phú, sắp chữ cũng rất hợp lý, nên nghiêm túc địa phương nghiêm túc, nên buồn cười địa phương buồn cười. Thứ tư bản giải trí đề tài, thậm chí dùng khoa trương tự thể, lợi hại a không hổ là sẽ chơi một đám người, giao cho bọn họ quả nhiên không sai. Về phần đầu bản kéo thiên giá, quả thật có chút ý tứ. Kỳ Dương nhìn xem chửi mình Văn trương, thậm chí cười tủm tỉm nhìn. Lan qua lột lại liền kia vài sự kiện, hắn trong lòng đều đều biết. Được Kỳ Dương cũng biết, đây đều là bài đầu binh mà thôi. Chân chính ngoan chiêu bên kia còn chưa dùng tới, dù sao mình còn không có chân chính chạm vào hích lợi của bọn họ. Đáng tiếc, chỉ cần thời cơ thành thủ, giữa bọn họ tranh đấu, chỉ biết càng ngày càng kịch liệt. Kỳ Dương biết phía trước là điều cái dạng gì lộ. Nếu vừa tới nơi này, nếu vẫn luôn tại Biệt Kinh, hắn có thể còn thật đương cái hoàn khố đệ tử. Đáng tiếc hắn đã đến Lộ Châu, đi qua lương Tây Châu, còn lý giải Quán Giang phụ tình huống hắn thấy được phía dưới dân chúng nhất chân thật sinh hoạt, thật sự không thể ngồi coi không để ý tới. Kỳ dương cười cười, đem hai phần báo chi thu, xem ra biện kinh tình huống rất tốt. trước hết để cho bọn họ ở mỹ một trận, dù sao chiến hỏa đốt không đến hắn bên này, mình có thể an tâm phát triển quán giang phủ kinh tế. mấy thứ này thu tốt, Kỳ dương hỏi bình an đạo, huyện vận trở về sao? bình an lập tức nói, phu nhân bên người tỷ nữ nói, phu nhân đã đem tả huyện sự tình sớm chuẩn bị xong, kia tả huyện chi huyện phòng trường một hồi liền sẽ qua đi, nàng hôm nay liền đem đồ vật mang về, xem như không hề đi. Ngũ cô nương có thể nói như vậy, nói rõ nàng đã sớm biết, chỉ cần biện kinh quan viên vừa đến, nàng khẳng định sẽ rời đi, thậm chí rất rộng rãi thu thập xong đồ vật. Kỳ Dương trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, lại nhìn xem bên cạnh kính lút, thứ này có chút ít còn hơn không, không biết đối nghiên cứu Tân dược có hay không có quá lớn tác dụng. Lại là cái tháng 3, ba tháng đấy. Năm ngoái lúc này bắt đầu như sát con thỏ, năm nay như cũ không ngoại lệ. Kỳ Dương đang nghĩ tới muốn hay không đi hậu viện phòng thí nghiệm nhìn xem, hiện giờ chỉ cần đi vào bên trong, đều muốn đổi thân quần áo, tận lực giảm bớt ô nhiễm, đến tận cùng bên trong phòng ở càng lạ nghiếc. Đây đều là Lâm Uyển Vân chưa từng có, tại Kỷ Dương một chút xíu nhớ lại, thêm nàng bản thân kinh nghiệm dựng mà thành. Lúc này lấy đến chân quý như thế kính lút, đi nhìn một cái có dụng hay không. Bất quá hắn còn chưa đi, liền nghe được bên ngoài bộ khoái trả lời, nói chi phủ phu nhân đã trở về. Kỷ Dương nghĩ đến tạm hiện sự, nhấc chân ra đi đón ngũ cô đường, bất quá xem nàng thần sắc còn tốt, nhìn thấy chính mình liền cười. Vừa lúc ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lâm Uyển Vân cũng không khách khí, nói ngay vào điểm chính, ngươi 10 ngày sau không phải muốn đi phía dưới tổ cha, có thể hay không mang theo ta cùng tảo tiểu vũ. Kỷ Dương cúi đầu nhìn nàng, rõ ràng nhường nàng nói tiếp. Lâm Uyển Vân tiếp tục nói, "Ta muốn mang người đi chữa bệnh từ thiện." Đây là Lâm Uyển Vân trước liền có ý nghĩ. Phía dưới dân chúng, nhiều bị ốm đau trà tấn, thiếu y thiếu dược là chuyện thường. Nàng theo Hàn gia đại phu học y mới bắt đầu, chính là cho lúc trước thái tân huyện dân chúng xem bệnh. Lần này đi Tả huyện thời điểm, cùng bên cạnh bọn nha hoàn động dạng cho không ít dân chúng chữa bệnh. Người tổng có như vậy như vậy chút tận xấu, tiểu bệnh không trị, rất dễ dàng kéo thành bệnh nặng. Càng đi sâu học, Lâm Uyển Vân càng là biết chữa bệnh có xử. Nhìn thấy Tả huyện tiếp nhận chức vụ quan viên lại đây, Lâm Uyển Vân cũng không có qua, bởi vì nàng đã sớm tưởng hảo kế tiếp muốn làm cái gì. Vừa lúc vừa dịp kỷ dương đi xuống tuần tra, hắn tuần tra, chính mình liền dẫn người cho dân chúng địa phương chữa bệnh. Việc này là càng làm càng mềm lòng. gặp ngũ cô nương đã sớm tưởng tốt, kỷ dương trong lòng an định chút. hắn trước nói một chút cũng không sai, mặc kệ đem lâm luyện vân phong tới cái nào trong hoàn cảnh, nàng đều có thể nhanh chóng tìm đúng vị trí của mình. may mà theo hắn lại đây, làm được đều là nàng nguyện ý làm sự. bởi vì ngũ cô nương không biết, nàng nói chuyện thời điểm, cả người đều giống như tại phát sáng. hai người sóng vai trở về, kỷ dương chỉ nói, kia muốn hay không sớm chuẩn bị dược liệu, phía dưới dân chúng liền tinh kháng bệnh, phòng trường cũng là mua không nổi dược. lâm vân đầu muốn, đặc biệt bệnh thương hàn, phát nhiệt, ho khan, trên làn da ốm đau, ta đều tưởng sớm chuẩn bị một ít, đến thời điểm chẩn đoán chính xác sau trực tiếp phát, có thể muốn hỏi người mượn chọn người tay, còn muốn mượn ít tiền, nay tự nhiên là hỏi quán giang phủ phủ nha môn mượn. Kỳ Dương nhũ mày, tốt, viết phần kế hoạch thư. Người khác có thể nghe không hiểu kế hoạch thư, Lâm Viễn Vân tuyệt đối có thể nghe hiểu. Kỳ Dương lấy cái này dạy vò quan học cũng có đoạn thời gian. Bất quá lúc này nói với Lâm Viễn Vân, tự nhiên không phải dạy vò, mà là muốn biết cần bao nhiêu nhân thủ, chuẩn bị bao nhiêu dữ liệu, đến thời điểm bọn họ như thế nào phái người đưa lại đây. Càng muốn biết trừ ngũ cô nương bên ngoài, còn lại thỉnh mấy cái đại phu. Lâm Uyển Vân đối với này chút hết sức quen thuộc, nàng tại Thái Tân huyện cùng Tả huyện đều chữa bệnh từ thiệt qua, bất quá vẫn là đạo, lại nói tiếp, ta cũng chỉ học 2 năm, khẳng định muốn nhiều thỉnh chút đại phu. Kỷ Dương đạo, ta dùng bồ câu đưa tin, nhường Hàn đại phu lại đây. Hàn đại phu trước đi theo cổ bắc thành, cũng liền không trở về. Gia chủ của bọn họ đến cùng tại kia. Lâm Uyển Vân lại lắc đầu, gần nhất không ổn, nhà hắn đang tại đi lộ châu và thư, trong đó không ít sách thuốc, đều cần Hàn đại phu kiểm kê. Chúng ta phòng trừng muốn chờ tuần tra trở về khả năng gặp lại bọn họ. Vẫn thư sự Kỷ Dương cũng biết Hàn Gia chuẩn bị đem đại bộ phận tàng thư đều vận đến lộ châu Phủ giang huyện, hiển nhiên đã muốn ở bên kia định cư. Vẫn thư sự tình phi thường phức tạp, thư thứ này cực kỳ yếu ớt, bọn họ loại này chân chính thư hương thế gia, yêu thư thắng qua yêu mệnh. Kỳ Dương gật đầu, Hàn Đại Phu bên kia muốn có cần, ngươi mau chóng nói, chúng ta muốn người giúp bận bịu cũng thành. Ân, giống như Ngô tướng quân phái người hỗ trợ, an toàn khẳng định không có vấn đề. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thẳng đến Lâm Viễn Vân nhìn đến cái kia xinh đẹp đến cực điểm kính lút. Đây là Lưu Ly. Lâm Viễn Vân đến cùng là đại học sĩ cháu gái, gặp nhiều thứ tốt cũng không ít, bất quá như thế thấu Lưu Ly còn thiếu gặp chờ kỳ dương cho nàng thực nghiệm một chút, chỉ thấy bất cứ thứ gì phóng tới bên dưới nơi này đều sẽ bị phóng đại. lâm viễn vân vậy mà trước tiên đạo như tổ phụ có thứ này, tiêu đọc sách liền không ngừng sức lực. đợi lát nữa hắn như thế nào đem chuyện này quên mất? bất quá ngũ cô nương suy một ra ba thông minh kình còn thật lợi hại. Kỳ dương đạo ta lập tức viết thư đến biện tinh, nhường tình hút bọn họ làm nhiều mấy bước, phòng trường bệ hạ cũng cần. lâm viễn vân cầm yêu thích không buông tay, không biện pháp tình người bên kia làm được thật sự tinh xảo. bản thân thông thấu lưu ly li đã đủ tốt nhìn, bên ngoài khảm nạm bao khỏa đồ vật cũng là tinh khắc nhỏ chắc. so với kính lút. Càng giống cái xinh đẹp bài trí. Dù sao Kỳ Dương lúc ấy nhưng không họa phức tạp như thế, đoán chừng là tình hốc người vì lấy lòng, lúc này mới hết sức tính xảo. Bất quá lúc này nhìn Ngũ Cô nương thích, cũng đáng giá. Kỳ Dương ngược lại là đem đồ vật thực dụng tính để qua một bên, mặc kệ đối bệnh nhìn xỉ lẩn nghiên cứu có hay không có, gần đây một năm công phu đều tính không uổng phí. Kế tiếp trong 10 ngày, Kỳ Dương xử lý trong tay công vụ, Lâm Uyển vẫn chuẩn bị chữa bệnh từ thiện đồ vật, may mắn bên người nàng bọn nha hoàn đều luyện đi ra, lúc này mới hơn nữa trước tại nha môn hầu việc, đồng dạng bởi vì quan viên lại đây, cho nên không có việc gì làm tạo tiểu vũ. Đáng tiếc không qua vài ngày tao tiểu vũ người nhà nhường nàng trở về, nói là ở nhà sinh ý muốn bận rộn. Lâm Huyền Vân vẫn chưa về vài lâu lắm, rất nhanh trọng chỉnh tinh thần. đợi đến gần trước lúc xuất phát hai ngày, Kỷ Dương mang theo bên người Tiểu Lại Nhạc Văn Tắc, cùng với Tiểu Lại Cung tuyển, Lỗ Chiến, lại có cái thời khắc hộ vệ tân Thuận cùng đi quán giang phủ quan học. nay không phải Kỷ Dương lần đầu tiên lại đây, nhưng là quan sát cẩn thận nhất một lần. Quan học sát thật tu kiến không sai, vào cửa sau, ở giữa thiết lập có khổng tử cùng với cao đồ 10 người tượng đá, bên cạnh còn vẽ đại nho nhóm bức họa. đi vào bên trong, tiểu kinh cát tam lễ đường đầy đủ mọi thứ. Bên trong che trời cây cối càng hiện lộ rõ ràng quan học khí chất. Nói thật, Kỳ Dương còn rất thích loại này bầu không khí. Giờ phút này chính là buổi sáng, lãng lãng thư tiếng cũng làm cho người ninh thần thanh khí. Kỳ Dương vốn là tuổi trẻ, hôm nay lại xuyên thường phục, nếu không phải là bên người mấy cái quan lại theo, sen lẫn trong học sinh trong khi đó cũng không đủ. Chỉ là hắn khí chất càng đặc thù chút. Tuy nói làm quan cũng có mấy năm, được vẫn chưa thế tục hơi thở, ngược lại làm cho người ta khen ngợi một câu đáng ghét chất, hảo tu dưỡng lại sau này đi, mặt sau trong ao để thủy, còn có thể nhìn đến ao nước bên cạnh trên tảng đá loang lổ nét mực, nên là các học sinh thanh tẩy bút mực khi giấu vết lưu lại, tích lũy tháng ngày, vậy mà có vài phần thú tao nhã. Trường học này không tính tiểu ít nhất có thể dung nạp 3.000 người, bất quá hiện giờ chỉ có mấy trăm người. Tại cổ đại thất học dẫn, cùng với quán giang phủ náo động song trọng tăng cường hạng, có thể có mấy trăm học sinh đã rất há, vẫn là dựa vào nhân khẩu ở đây cũng đủ nhiều nguyên nhân. Quản sự là học chính, phó chức vì huấn đạo, sau lại có giáo sư, cũng xưng tiến sĩ, trợ giáo vì này hai người phó chức. Bất quá bên trong không như vậy chi tiết, đều gọi phu tử có thể. Bên trong này có học chính một người, thuấn đạo hai người, phu tử mấy chục, nhiều là cử nhân, ít có tiến sĩ. Cho nên phần lớn phu tử còn có thể ba năm một lần kỳ thi mùa xuân trong cố gắng. Sang năm lại là kỳ thi mùa xuân, chính là thi tiến sĩ thời điểm, rất nhiều phu tử liền muốn sớm xuất phát đi biệt kinh. Còn lại đều là học sinh. Trước ước chừng tám-chín trăm người, lại nhân lôi ôn cùng với thanh tra các nơi hảo cửa nguyên nhân, hoặc đi hoặc bắt hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại hơn hai Này mười mấy người bên trong, còn có cần hàng năm phục cưỡng bức lao động, cho dù thi đậu tu tài, cũng không thể tha tội. Hơn nữa Kỳ Dương dạy vào học chính trợ giáo, làm cho cả quan học nơm nớp lo sợ. Kỳ Dương xuất hiện tại này, không ít người đều nhượng bộ lui binh, sợ bị bắt lấy câu hỏi. Hận hắn người cũng có khối người. Bất quá rất đáng tiếc, Kỳ Dương cũng không thèm để ý, ngược lại là Tân thuận cùng mặt sau bọn bộ khoái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đi tuần tra thời điểm, bọn họ hẳn là cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Ai bảo nơi này là quân học? Kỳ Dương cười đối tiểu lại Nhạc Văn tác đạo, trước học chính vài lần đến quán phủ mang đều là trợ giáo, đúng không? nhạc tiểu lại gật đầu, Kỷ Dương lại cười. Rõ ràng phó chức là tài Hưu vấn Đạo, hắn lại không mang, phía dưới còn có phu tử cũng không mang, cố tình mang theo phu tử trợ giáo. Có ý tứ? Trước tuy nói chỉ là tìm phiền thoái, nhưng không có nghĩa là Kỷ Dương không có đi lý giải. Rất nhanh, quan học học chính đến tìm hắn, nhìn đến Kỷ Dương liền không nhịn được nhíu mày, rõ ràng chính mình hơn 40, so Kỷ Dương lớn hơn 20 tuổi, cố tình nhìn đến hắn, vậy mà có chút khí đảm. Lại nghĩ đến biện kinh bên kia báo chí, thật không biết hắn đến cùng làm như thế nào. Vẫn là nói hắn cái gì đều không có làm, hắn những kêu hoàn cố bạn thân nhóm liên biết như thế nào hỗ trợ. Biện kinh quốc tử giám bên kia còn tại gian dạy hắn, nói mình nên hảo hảo quản lý quán giang phủ quan học. Vài năm nay một cái tiến sĩ cũng không ra, như vậy vĩnh viễn đều muốn ở đây đi xuống. Nếu kỷ dương nhìn hắn không vui, càng có có thể khiến hắn bi quan. Dù sao kỷ dương vừa được thánh nhân niềm vui, lại được lại bộ bên kia coi trọng. Những lời này nhường học chính càng là chán ghét kỷ dương. Trước kia quán giang phủ tuy rằng loạn, nhưng là loạn không đến quan học, ngày còn tốt qua không ý. Kỷ dương đến, bọn họ ngày ngược lại kém. Thật không biết đều tại khen hắn cái gì. Kỷ dương dương mắt nhìn hắn, kỳ nói, vài lần lại đây cũng không thấy nơi đây tả hưu huấn đạo bọn họ ở đâu huấn đạo nghĩ đến kia hai cái chết đọc sách học chính cũng là bất mãn mở miệng nói bọn họ không ở quán gia phủ vẫn luôn ở tại ngoại cầu học nói xong bên cạnh trợ giáo vội vàng nói hai vị vấn đạo trở về có nửa tháng ở tại ngoại ô tiểu viện mỗi ngày viết thơ vẽ tranh chỉ là không lộ diện mà thôi không sai đủ tiêu xái kỳ dương đỡ chán viết thư làm cho bọn họ trở về đi quan học sự tình cũng nhiều ngươi lại muốn đi theo đi phía dưới tuần tra cái gì tuần tra hắn khi nào muốn đi theo đi kỳ dương đạo lần này đi xuống tuần tra các nơi huyện học là trọng yếu nhất, trước đó kế hoạch của ngươi nói hiệu nói vượng, chính là đi được quá ít, nhiều lý giải phía dưới tình huống, khả năng tay cải thiện. nhưng hắn căn bản không nghĩ sửa a, sửa lại cho Kỳ dương cầm quyền tích sao? không bằng ở nhà xem vài cuốn sách đến thông khoái. Kỳ dương cười tủm tỉm nhìn hắn, nhìn xem trợ giáo phái người đi tìm ngoại ô tả hữu vấn đạo, lại đi học đường chuyển chuyển, không cho người quái dầy lên lớp phu tử, lại nói, sớm em muốn đi biện kinh phu tử danh sách nộp lên đến, đến thời điểm phủ nha môn An bài bọn họ đồng hành. trên đường ăn ở phủ nha môn chi trả, lời này thanh âm tuy rằng không cao, hãy để cho giáo khóa phu tử lỗ thay giật giật có thể tới nơi này dạy học cử nhân phụ tử nhiều không có gì tiền bạc trước kia quan học có kia mấy nhà hào cường trả tiền tuy rằng rơi xuống trong tay bọn họ cũng không nhiều nhưng cũng có thể chống đỡ gần nhất không có thêm vào thu nhập sắt thật không tốt gánh nặng xa như vậy khoảng cách xe ngựa ăn ở kỷ dương lại đây cùng với bảo là muốn mang học chính đi không bằng nói nhường phụ tử nhóm an tâm mặc kệ bên ngoài như thế nào nghiêm túc dạy học phụ tử nhóm luôn luôn vất vả Hán đuôi quán giang phụ sự tình đã có rất nhiều lý giải mấy cái này tiểu lại tại cơ bản biết quan học bên trong tình huống kia học chính khách nói xấu cũng xác thật không thế nào tốt, quan học trong danh này hắn phần lớn cho phú gia tử đệ, chân chính nguyên bác chi sĩ cũng không ham thích, nhưng muốn là có thể thi được đến, hắn cũng không nói cái gì. trước hảo cường nhóm cho quan học tiền bạc, nhiều vào học chính cùng hắn mấy cái chân cho trợ giáo hầu bao. bên trong tả hưu vấn đạo xem không vừa mắt, nhưng lại không hề biện pháp, đành phải che chở mấy cái nghèo khổ học sinh hiếu học đi học tiếp tục, bọn họ tắc khứ nơi khác cầu học, cũng không phản ứng chuyện nơi đây. mà bên trong này cử nhân phu tử nhóm giáo vẫn là hảo hảo giáo, tiền lại không mấy cái. bất quá nói đến cùng, học chính nhiều lắm tính bám viêm kèm theo thế, muốn nói chân chính làm bao nhiêu chuyện ác, tiếc thật không có tham tài không sát hại tính mệnh, coi như nắm chắc tuyến, bằng không trước thanh tra thời điểm, hắn cũng sẽ không còn sống. Muốn nói này người còn có cái tật xấu, chính là khinh thường chính mình. Mỗi khi chỉ trỏ, nhưng Kỷ Dương cũng lười cùng hắn tính toán, nhìn hắn khó chịu làm sao có thể thế nào, lại khó chịu vẫn là muốn tại dưới tay hắn làm việc, chẳng phải là nhường học chính càng khó chịu. Về phần hắn đi biện tinh viết tin, Kỷ Dương Dương mắt xem hắn, hắn cũng làm không được lâu lắm quán giang phụ học chính, không đến nửa ngày, quan học tả hữu vẫn đạo liền ngồi xe ngựa lại đây. Hai người này đều gây cực kỳ nhìn về phía kỷ dương thời điểm rõ ràng mang theo đánh giá, bất quá rõ ràng có chút thưởng thức. kỷ dương cũng không nói nhảm, chỉ đối hai người nói tình huống. đó chính là hắn sau này liền muốn đi tuần, học chính cũng muốn đồng hành, nhưng quan học nhất định phải có người tạm quản, cho nên thỉnh bọn họ chạy tới. đây là tạm quản, đây là cho quyền a tả hưu huấn đạo đến cùng cũng là quan viên, việc này vừa nghe liền có thể hiểu được. hơn nữa bên cạnh học chính sắc mặt khó coi, hắn mất hứng sự, vậy bọn họ liền tao hứng. bất quá phải hấn đạo có chút chần chờ, qua sẽ mới đạo, như là đi xuống tuần tra, hạ quan có thể hay không cũng đi. tạ huấn đạo tựa hồ hiểu được, là hai người bọn họ nhất định phải có người đi một cái, một là bọn họ càng thêm lý giải phía dưới huyện học, hai là cũng có thể kịp thời nắm giữ tình huống. nếu đều cho bọn hắn phong quyền, kia mặc kệ là quan học bản thân vẫn là phía dưới nguyên học, đều muốn nắm chắc ở mới được. gặp này hai cái một chút liền thông, Kỳ dương có chút bội phụ. không hổ là tại quán giang phủ còn có thể bo bo giữ mình, nhưng hắn lưỡng cũng thật thủ, quan học đến cùng không liên quan đến chính vụ, hơn nữa hai người lấy du học vì danh, có thể kịp thời né tránh. hơn nữa còn có quan văn thanh lưu thanh danh, hơn phân nửa sẽ không động bọn họ loại này người đọc sách. kỳ dương cùng tả hưu vẫn đạo định ra đến thời điểm quan học phái ra học chính, phải huấn đạo, còn có bốn phụ tử, cùng với hai cái trợ giáo đồng hành. nhìn xem tả hưu vấn đạo cho danh sách, học chính mày vẫn luôn vặn, bọn họ hoàn toàn đem chính mình nhạy qua đi, mình ở kia thảo luận. đương hắn cái này học chính là chết sao? kỳ dương từ quan học đi trước, lại đem giúp đỡ cử nhân phu tử vào kinh đi thi thời điểm nói một lần, lại nói, sang năm kỳ thi mùa xuân, đúng là chuyện thần yếu. bất quá chúng ta quán giang phụ thi hương cũng không thể lơi lỏng, đến thời điểm các huyện cùng với quán giang thành quan học học sinh trong tổng có học vẫn tốt. trước kia dung chuyển bất an, đại gia tỉnh không dưới tâm năm nay hết thảy an an ổn ổn, làm cho bọn họ an tâm dự thi, tương lai đền đáp triều đình, vì dân chúng làm việc. ý tứ chính là kỳ thi mùa xuân sự hắn tưởng nhớ thi hương, cũng chính là tú tài khảo cử nhân, hắn cũng nhớ các học sinh an tâm đọc sách liên tốt, người khác không cần quản. mặt sau chính là thuần túy khích lệ. chờ tả hưu vấn đạo đưa kỷ dương đi ra ngoài, kỷ dương vừa cười đối tả huyấn đạo đạo, chúng ta vừa ra đi, ít nhất hai tháng, trở về phòng trừng đều tháng 6. đến thời điểm quan học sự tỉnh nhất định phải thỏa đáng, thuận thuận lợi lợi. tả huyấn đạo lập tức cười, toàn nghe đại nhân phân phó trước mặt học chính mặt trực tiếp nhường tạ huấn đạo đặc quyền hắn đều đem học chính cùng hắn kia hai cái trợ giáo mang đi ra ngoài liền xem bản lãnh của hắn hắn nếu không hành cuối cùng sẽ hành ra quan học kỷ dương lại quay đầu nhìn xem học chính học chính ánh mắt rõ ràng mang theo căm hận đáng giận liền hận cũng không có cái gì biện pháp không được đi trước nhất định phải lại viết mấy phong thơ đến biện tình học chính căn bản không biết không có kỷ dương cho phép hắn thư tín liền quán giang thành đều không đi ra được chớ nói chi là quan học bên trong đã có hắn người thậm chí có thể nhìn đến hắn bản nháp mùng 8 tháng 4 vô cùng tốt ngày Đối với mùa xuân tới chậm hơn quán Giang phủ đến nói, mặt trời vừa vặn. Kỷ Dương lưu tiểu lại nhạc văn tắc tại phủ nha môn, còn có vệ lam trông coi, cơ bản sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Bên người mang theo tiểu lại cung tuyển, lỗ chiến, ra đủ hệ sinh thuận, càng có một ít quen thuộc con lại. Cùng với mới tới bố chính sứ, còn có còn lại không ít phó trước, cùng với còn chưa xác định chức vị dự khuyết quan viên. Hơn nữa vệ lam tuy rằng không đến, nhưng cùng thủ thành tướng sĩ gừng mẫu cùng nhau an bài cho hắn 20 hộ vệ. Đây coi là số dưới, vậy mà có hơn 50 người. Không phải Kỷ Dương muốn lớn như vậy phô trương, hắn đến cùng là cái chi phủ, người làm việc cũng nhiều. Gần trước lúc xuất phát, trực tiếp phân thành ba cái tiểu tổ. Ban đầu ở Lộ Châu thời điểm, Lộ Châu Chi Châu như thế nào phải ba cái tiểu tổ đi kiểm tra hắn kia phủ Giang huyện, hắn liền muốn như thế nào kiểm tra mặt khác huyện. Không thể không nói, phương pháp kia khẳng định dùng tốt, có thể nhanh chóng lý giải địa phương tình huống, còn có thể tiết kiệm thời gian. Mỗi cái huyện từ đường xá đến tuần tra, tổng cộng nửa tháng thời gian, bọn họ nhất định phải giành giật từng giây. Chư Kỳ Dương mang nhân chi ngoại, ngũ cô nương nhân thủ thì thiếu đi chút, vừa lúc 20, năm cái có kinh nghiệm đại phu, 10 nàng học bổ túc qua y nữ, còn lại thì là kéo dược liệu xa phu cùng lượng tiểu hài lại có Giang Tiểu Tử Giang quay quay hai người ngồi ở lôi kéo dược liệu trên xe ngựa. Hai người bọn họ, hiện tại một cái 11 tuổi, một cái 9 tuổi, đã là tiểu trợ thủ. Quan học sự còn chưa xử lý tốt, tạm thời cũng sẽ không để cho bọn họ đi qua, không bằng theo bên người bọn họ. Hơn 70 người cũng tính trùng trùng điệp điệp xuất phát. Lúc bọn họ đi, quán Giang thành dân chúng sợ vài phần. Mỗi lần nhìn đến tri phủ đại nhân thời điểm, luôn luôn cảm thấy an tâm, liền tính không gặp đến hắn, biết hắn tại phủ nha môn trong, đó cũng là an tâm. Bởi vì chỉ cần có hắn tại, đệ lên đơn kiện nhất định sẽ quản. Từ năm trước 10 tháng đến năm nay tháng tư bọn họ nơi này, không chỉ ngã tư đường tu chỉnh, người nghèo ra phòng ốc tu sửa. Trên đường hoành hành vô lễ sự trực tiếp biến mất, để cho người khiếp sợ là, này đều nửa năm qua. Vậy mà một lần siêu cao thuế nặng cũng không muốn, nhiều lắm là phát chiêu mộ lệnh, nói thu sau có công bộ phái tới công tượng đi cổ bắc thành bên kia tu tường thành, sớm chiêu mộ một chút năm sau tu tường thành nhân thủ, đến thời điểm sẽ dựa theo địa phương cưỡng bức lao động giá cả phát tiền công. Bọn họ chi phủ ban đầu ở Thái Tân huyện tu cầu đá thời điểm, liền cứ theo lẽ thường phát qua tiền công, cho nên lần này nói cho tiền, kia đều là có thể tin. Nhưng tu tưởng thành quá khổ. Phòng trưng chỉ có đặc biệt người thiếu tiền sẽ đi cược một phen. Đó cũng là thu sau chuyện, lại nói, còn có thành phê thành phê tội phạm bị áp giải đi qua tu đường thành, nói không chừng không cần nhiều nhân thủ như vậy. Bất quá nửa năm thời gian, đủ để cho dân chúng đối kỳ Dương sinh ra tin tệ, càng cảm thấy được hắn là cái vô cùng ôn hòa người. Hắn gia nương tử cũng tâm từ cực kỳ, thường xuyên băng nghèo khổ nhân ra xem bệnh, hai người bọn họ đi ra thành, đại gia trong lòng tổng cảm thấy vắng vẻ. May mà bộ đầu vệ Lam còn tại, hắn là cái cực kỳ chính nghĩa, bắt tất là một tay hảo thủ. Nhà ai ném đồ vật đều sẽ tìm bọn họ hỗ trợ. Vệ Lam nhìn theo chi phủ bọn họ rời đi, Đối mọi người nói, chi phủ đại nhân tuần tra xong phía dưới liền sẽ trở về, đại gia yên tâm. Tuy rằng trong lòng biết chi phủ khẳng định sẽ trở về, nhưng nghe vệ bộ đầu nói như vậy, vậy khẳng định lại càng không đồng dạng. Mắt thấy mọi người an lòng, vệ lam tiếp tục dẫn người tuần phố. Chi phủ đại nhân rời đi, hắn càng muốn thủ hộ hảo quán giang thành an toàn, không thể lưu một chút chỗ trống. Cửa thành tướng sĩ gừ ngộ cũng là, nhường cửa những binh sĩ đôi mắt chiếu sáng điểm, nhất định phải kiểm tra hảo lộ dẫn cùng thân phận, không cần nhường không an toàn người đi vào. Theo kỵ dương ra khỏi thành học chính, lúc này mới phát hiện quán giang thành hết thảy đều không giống nhau. Nơi này binh sĩ, bộ khoái, Tiểu lại, tất cả đều tại kỷ dương nửa năm quản lý hạ trở nên cùng trước phán nhục hai cái thành, hết thể đều là như vậy ngay ngắn có thứ tự. Trên đường không hề có áo rách quần manh người, vô lực lao động hải đồng lão nhân cũng đều bị thích đáng an trí. Trong thành phàm là có tên các cái, đều sẽ hỏi nguyên do, có thể đưa về nhà đưa về nhà, không thể đưa về nhà tìm việc, lứa tuổi thể yếu thì đưa đến cứu tế viện. Không có tán luận người, chị an cũng thay đổi rất khá. Dù sao từng nhà đều có phụ cận làm bảo, xuất hiện một cái người sống, liền sẽ có bảo trưởng đi về phía phụ cận tuần tra bộ khoái báo cáo, sau đó nhanh chóng thành trừ thai hoàng ẩm. Như vậy quán giang thành vậy mà có loại lão có sở y tế, hấu có sở nuôi cảm giác, là bọn họ người đọc sách trong mắt an Cư chỗ, học chính miệng hiện chua, được từ biện kinh đến bọn quan viên lại cảnh giác cao độ, biết kỳ đại nhân là cái lợi hại. nhưng như thế trị giới có phương, bọn họ vẫn là lần đầu gặp. so với trước tại Hàn Lâm viện học lý luận mạnh hơn nhiều, kỳ đại nhân lựa chọn tuần tra thời cơ, vừa là dẫn dắt bọn họ nhanh chóng lý giải quán gia phủ, cũng là bởi vì quán Giang Thành đã an an ổn ổn, hắn có thể bung ra tay chân nhìn địa phương khác. không ít người đối với kế tiếp tuần tra nhiều hứa vấn, càng là lấy ra quyển vợ nhỏ, bọn họ muốn cùng kỳ đại nhân học tập. vừa mới bắt đầu là hứa vấn có thể đi xong thứ nhất thị trấn sau, không ít người trong mắt chỉ có mệt mỏi. Ba ngày thời gian đi đến thứ nhất kiểm tra thí điểm đến thị trấn, cùng ngày đều không có nghỉ ngơi, cũng không có ăn địa phương chi huyện bày đến hội. Ngược lại mời địa phương láo nhân đến ăn, bọn họ thì chính mình ăn thức ăn đơn giản, cứ dựa theo trước phân tiểu tổ đi đi từng cái trong thôn lý giải tình huống. Kỳ đại nhân còn quy định, vừa thấy đồng ruộng, nhị xem nguồn nước, tam xem cư trú hoàn cảnh, tứ xem địa phương học sinh tình huống. Hơn nữa còn muốn đem đồ sách vẽ ra đến, nơi nào có nguồn nước, nơi nào ruộng đất tốt, địa phương dân phong lại như thế nào, nhỏ chi lại nhỏ sau khi xem xong, đại nhân còn có thể chính mình đi xuống xem tình huống, nếu ai ký đồ vật không đúng, chi huyện đại nhân cũng không giận, chỉ làm cho bọn họ lại đi một lần. ghi chép đồ vật không chỉ muốn chuẩn xác, còn muốn tinh luyện. cái gì văn từ yêu nhã, tất cả đều không cần. học chính đối với này còn đề cập tới ý kiến, nói văn chương thứ này sao có thể như thế khô khan? đáng tiếc kỳ đại nhân không để ý đến hắn, chỉ làm cho hắn đi địa phương huyện học chỉ điểm phụ tử, lại để cho đi theo phải huấn đạo chỉ điểm huyện học vấn đề. bên cạnh không nói, học chính tri thức dự chữ phương diện này khẳng định không có vấn đề, không ít phụ tử bị hắn chỉ điểm một chút, hiểu ra. Phải Vân Đạo còn nhớ Hạ Lập Tức huyện học tiểu hư vận, chờ hồi quán trang thành sau, đều là muốn giải quyết vấn đề. Địa phương huyện học dạy bảo khuyên răn tự không cần phải nói. Đối với này chút chuyện vô cùng căng kích. Kỳ Dương bản thân xem địa phương huyện nha tình huống, lần xem hồ sơ, nhàn hạ đi đồng ruộng tự mình xem tình huống. Chi phủ phu nhân thì mang theo đại phu y nữ nhóm tại ngoại ô trên bãi đất trống mở ra chữa bệnh từ thiện. Bọn họ đại khái là nhất được ham nên. Kỳ Dương lúc tối, còn có thể xem ngũ cô nương thông qua chữa bệnh từ thiện thu thập đến làm tình huống. Dù sao đầu một cái huyện lý đợi 12 thiên, còn lại nửa ngày nghỉ ngơi, thêm đến lộ trình, vừa lúc nửa tháng nửa tháng này làm công vụ trên đỉnh tại biển kinh đương quan chính tiến sĩ khi ba tháng thật sự rất mệt mỏi a đại nhân hắn đều không mệt sao đi theo kỷ dương bên người lâu một chút cung tuyển lỗ chiến đạo chúng ta chi phủ đại nhân luôn luôn như thế lúc này mới nào đến nào năm ngoái 10 tháng lúc đó đó mới gọi đáng sợ hiện giờ đã tốt hơn nhiều cái này gọi là tốt hơn nhiều nửa tháng đi đường bàn sai đem một cái huyện cơ hồ đi khắp mới tới bọn quan viên vừa định kêu khổ nhưng lại nghĩ đến kỷ dương tính cách lại có bọn họ đại bộ phận người còn không có chức quan lúc này kêu khổ Về sau khẳng định mẹ không đến ngươi, mọi người chỉ có thể cắn răng đuổi kịp. Kỳ Dương nhìn hắn móng cười, bên cạnh bố chính sứ cũng cười, thấp giọng nói, "Kỳ đại nhân, bọn họ đến cùng lần đầu tiên chân chính hầu việc." Kỳ Dương gật đầu, "Ừm, sau địa phương, làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút." Hút? Nói là nghỉ ngơi một chút, kỳ thật cũng liền một ngày thời gian, ngủ hảo một giấc mà thôi. Nhưng đối với theo bọn quan viên đến nói, quả thực muốn hô to kỳ đại nhân quá tốt. Đợi lát nữa, như thế nào tổng cảm giác nơi nào không đúng lắm. Nếu đại gia biết hiện tại có cái đồ vật gọi hội chứng sở tóc con, đại khái liền hiểu được bọn họ lúc này trong lòng. Tại bọn họ lúc nghỉ ngơi Kỷ Dương nhìn xem trên vợ ghi chép từng điều tình huống, vẫn là nghèo, quá nghèo. Cùng nghèo so sánh, nơi này nước ăn cực kỳ khó khăn, không ít tiểu hài bởi vì uống không sạch sẽ vũng bùn thủy sinh bệnh. Có ba cái thôn thậm chí cùng dùng một miệng giếng, nước ăn đều như vậy, lại càng không cần nói đồng ruộng. Một đám thị trấn đi xuống, các nơi chủ yếu nhất vấn đề đều bị rõ ràng ghi lại. Đi theo bọn quan viên cũng ở đây trong hai tháng thói quen Kỷ Dương tiến độ, thậm chí cảm giác mình làm việc lưu loát không ít. Những kia không theo tới người, thật sự đáng tiếc. Lần này bọn họ học được không ít đồ vật đâu. Càng chạy xuống dưới, bọn họ càng đội phục Kỷ Dương. Một cái biện kinh có tiếng ho cố, bá tước gia trưởng tử. Lại như thế có thể thể nghiệm và quan sát dân tình. Còn thật tướng câu kia, chỉ chính chi đạo ở chỗ an dân, an dân chi đạo ở chỗ xem kỹ này khó khăn. Kỳ Dương không chỉ an dân, còn có thể xem kỹ này khó khăn. Càng là tự mình làm công việc vặt, làm ngày làm đêm. Bọn họ này đó người như thế nào không biết xấu hổ kêu khổ. Đợi đến mùng 10 tháng 6, tạm thời trở lại quán Giang Thành, toàn thể làn da hắc còn thu đi theo bọn quân viên, đều là thoát thai hoãn cốt giống nhau, được ánh mắt lại lộ ra ánh sáng. Cái gì? Trở về nghỉ ngơi. Ngươi bỏ được nghỉ ngơi sao? Lần này tuần tra bốn huyện còn không mau sửa sang lại thành văn thư giao cho chi phủ đại nhân cái gì đại nhân không nói không nói ngươi liền không làm sao phía dưới huyện lý dân chúng chờ nước ăn đào giếng đâu chúng ta sớm điểm hoàn thành văn thư công tác sớm điểm phái người đi đào giếng a Kỳ dương nhìn xem đại gia tinh thần sáng láng đi làm việc trật chật, chật vài tiếng không nhịn được nói có cái anh hùng nói qua giếng không áp lực không ra dầu không người nào áp lực nhẹ nhàng nói đích thực không sai a cái gì giếng ra dầu chẳng lẽ trong giếng không phải xuất thủy sao Kỷ dương quát tay nói mỏ dầu mà thôi cùng nay đó không có quan hệ gì phía dưới người đều cố gắng như vậy Hắn cũng không thể lơ lòng, nhanh chóng thu thập một chút, xử lý tốt mấy cái này hiện sự, còn có 8 9 địa phương chờ đâu. Bất quá Kỷ Dương vừa hồi phủ Nha Môn, liền gặp cửa bộ khoái bước nhanh lại đây, lập tức nói: "Bẩm báo chi phủ, Cổ Bắc thành thành chủ Hàn Tiêu đến, tại phủ Nha Môn chờ gặp ngài." "Không phải thành chủ." "Đại diện." "Đại diện." Hàn Tiêu đồng dạng bước nhanh lại đây, nhìn xem Kỷ Dương phong trần mệt mỏi, lại tinh thần có tốt, mở miệng nói: "Mới tới quan viên đâu?" Kỷ Dương xuê hai tay, nhân thủ không đủ, ngươi chỉ có thể tiếp tục đại diện. Trên đời này, còn có như vậy vô lại người. Chương 107. Hàn Tiêu khó thở. Nhưng là lấy Kỷ Dương không có gì biện pháp, sớm biết rằng hắn là cái như vậy người. Thậm chí tại Thái Tân huyện đã đi chi huyện, lần nữa an bài nhân thủ, của Bắc Thành còn không có động tĩnh thời điểm, Hàn Tiêu trong lòng đã rõ ràng. Bất quá hắn lần này đến quán Giang Thành, cũng là không phải vì thành chủ không thành chủ sự, càng trọng yếu hơn, vẫn là vận chuyển Hàn gia tàng thư. Rời đi tàng thư là chuyện vô cùng trọng yếu sự. Hàn Tiêu muốn mời Kỷ Dương hỗ trợ viết phong thư, có Kỷ Dương mặt mũi tại, đi ngang qua Lương Tây Châu các nơi, sẽ không có trở ngại, thậm chí còn sẽ được đến giúp đỡ. Dù sao Kỷ Dương thanh danh tại Tây Bắc một vùng, đã sớm thanh danh lên cao. Theo quán Giang phủ ổn định, trở nên đặc biệt bất động. Hàn tiêu nghĩ viết thư lại đây, Kỷ Dương khẳng định cũng biết đồng ý, nhưng mình tự mình lại đây, không chỉ có thể nhìn xem tàng thư trở đi, còn có thể tỏ vẻ thành ý Kỷ Dương đương chuyện gì, điểm ấy yêu cầu tự nhiên phải mãn, thậm chí còn đắp chi phủ con dấu, tỏ vẻ trịnh trọng. Rời đi tàng thư loại sự tình này, dùng quan phủ học tập cũng không có vấn đề. Dù sao nhà hắn tàng thư tổn hại một kiện, đều là thật lớn tổn thất. Kỷ Dương thậm chí còn giật dây đều dự bị một ít, đỡ phải hậu nhân tìm địa tích thời điểm muốn đi nắm một trong, không đúng, muốn đi mộ thất trong tìm. Khi đó có thể tìm tới điểm bản thiếu cũng có thể làm cho người mừng rỡ như điên. Không nghĩ đến kỳ dương thuận miệng nói nói, Hàn Tiêu còn thật trầm ngâm một lát, vậy mà là đặt ở trong lòng. Đối cũ kỹ bộ sách đến nói, mỗi thay đổi một lần đều là một loại tổn thương, nếu tất cả đều sao đúng là cái đại công trình. Hàn gia lại có thể dốc lòng đi làm, trên người bọn họ đặc hữu người đọc sách khí khái đặc biệt bất đồng. Chờ đêm thật dày dơn bộ sách chậm rãi trở tới đây, nếu quay mã 10 ngày lộ trình, phỏng trừng xe ngựa hội chuyên chọn đại lộ, chỉ ít phải đi hơn một tháng. Xe này tử cũng càng vì vững vàng, đều là chuyên môn tìm đến vật thư. Nếu không phải Cổ Bác Thành còn có việc, Hàn Tiêu phòng trừng đều sẽ tự mình hộ tống, bất quá Hàn gia tổ khác lao thúc bá cũng tại, bọn họ bởi vì chuyện này, đặc biệt từ Lộ Châu lại đây. Tới đây một chuyến, trong lòng cảm khái văn phần, thậm chí cảm thấy, nếu Kỷ Dương sớm đến 1 2 năm, bọn họ Hàn gia chắc chắn sẽ không chuyển đi. Nhìn xem hiện tại quán Giang thành bộ dáng, bọn họ nhất có thể biết được trong đó biến hóa. Hàn gia vốn là đối Kỷ Dương tâm có cảm tình, trừ luôn lừa gạt gia chủ của bọn họ ban sai bên ngoài, mặt khác đều tốt vô cùng. Nhưng mọi người thấy ban sai kết quả, trong lòng đã có rất lớn bất đồng. Kỷ Dương tại bọn họ trước khi đi còn đạo hiện giờ đã tháng 6 chung, còn muốn có hơn nửa năm thời điểm liền muốn khoa cử, không biết Hàn gia nhưng có ý nghĩ. Hàn Tiêu cùng Hàn gia thúc bá đám người lại cũng không trả lời, suy nghĩ đây là kỳ dương, mới mở miệng đạo, bệ hạ lứa tuổi, hoàng tử tuổi nhỏ. Trước nói qua, Hàn gia là sẽ chờ đến thế cục hoàn toàn vững vàng thời điểm lại cân nhắc khoa cử sự. Mấy năm trước suy nghĩ qua, nhưng còn chưa chuẩn bị tốt, Biện Kinh bên kia liền phát sinh mấy cái đại thần qua đời, triều đình vì bệ hạ ấu tử sự cãi nhau, tiếp quán phủ cũng bởi vì Biện Kinh tranh chấp không dành bận tâm, do đó hai họa liên tục Đến kia hội, Hàn gia đã không nghĩ nữa đi khoa cử, cho tới bây giờ lấy Hàn gia phán đoán chuẩn xác đến nói, hiện giờ triều đình không ổn, ai cũng có thể độc chiếm một phương thế lực. Lúc này khoa cử, thời cuộc bất an, không phù hợp bọn họ Hàn gia cầu hồn thái độ, cho nên sang năm cũng không tính tham gia khoa cử. Kia tám chữ, bệ hạ lớn tuổi, hoàng tử tuổi nhỏ, đã là thái độ của bọn họ cùng phân tích. Kỳ Dương gật gật đầu, cũng không nói đúng cũng sai. Mỗi người lập trường bất đồng, lựa chọn cũng không giống nhau. Giống Hàn gia loại này thế tộc, mặc dù hiện giờ xung dốc, nhưng bọn hắn là có chính mình nội tình cùng trí tuệ, bằng không cũng không thể kéo dài như vậy lâu. Hàn Tiêu lại khen như mày, Trước kia hắn còn có thể an tâm lựa chọn tỷ thế, được rời đi quán gia phủ, lại trở lại quán gia phủ, hắn tổng cảm giác mình ý nghĩ có chút bất đồng. May mà Hàn Tiêu không phải cái suy nghĩ nhiều lo ngại, suy nghĩ lập tức khả năng càng tốt sinh hoạt. Nhìn về phía trước, sau này xem đều sẽ sổ lo. Vẫn là nhanh chóng hồi cổ bất thành, đương hảo hắn đại diện thành chủ đi. Chuyện bên kia tình sắc thật rất nhiều, tổ chức dân chúng cày ruộng, chiêu mộ binh sĩ, tu kiến tường thành, chuẩn bị nên đón công bộ đi công tượng. Từng chuyện căn bản không khiến người có nghi nhiều thời gian. Bất quá cũng không phải sở hữu thư đều bị lôi đi. Lưu lại Hàn Đại Phu thì đem một xe sách thuốc giữ lại. Bởi vì nghe nói chữa bệnh từ thiện sự, Hàn Đại Phu chuẩn bị từ Cổ Bắc Thành đến quán Giang Thành, một là tiếp tục giáo dục ngũ cô nương y thuật, hai là cùng theo chữa bệnh từ thiện. Hàn Tiêu tự nhiên không ngại Hàn Đại Phu làm như vậy. Chi phủ phu nhân vốn là thông minh, đối y thuật cũng có nghiên cứu, có cái hảo sư phó mang theo, làm chơi ăn thật. Hàn Tiêu tiến đi những kia bộ sách, lưu lại Hàn Đại Phu cùng sách thuốc, lúc này mới mang theo người làm hồi Cổ Bắc Thành. Bất quá lúc đi, hay là đối với Kỷ Dương đạo, chờ các ngươi tuần tra đến Cổ Bắc Thành thời điểm, nói không chừng công độ người đã đến. Khi đó cùng nhau nhìn xem thành này tản tưởng đến cùng như thế nào tu, không sửa tốt tường thành, kia cổ bác thành mang theo mặt sau biên thành liền không đến cùng đi, cần binh sĩ quá nhiều, tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thảo nguyên bộ lạc cũng nhiều. Thành là tới tay, nếu muốn liên tiếp đến cùng nhau, vẫn là cần quân sự kiến trúc, cùng ở giữa mấy cái đường liên tiếp. Kỳ Dương hiểu được, gật đầu, ta phòng trừng cuối cùng mới có thể đi biên quan mấy huyện, nhất định có thể nhìn thấy công bộ người. Biên quan thái tân huyện, Kim An huyện, thậm chí Vân Nhiêu huyện loại này, hắn đều phi thường quen thuộc, tự nhiên muốn lưu đến cuối cùng, vẫn là phía trước trọng yếu nhất. Hàn Tiêu rời đi, Kỳ Dương đám người cũng muốn lần thứ hai xuất phát. Lần này xuất phát, tự nhiên vẫn là mang theo học chính, mặc kệ hắn như thế nào không tình nguyện, nhưng người đến cùng vẫn bị ném tới lập tức. Trung Bình cũng không ai dám ngăn trở. Mặt khác đi theo quan viên, lại đã sớm chuẩn bị tốt. Bọn họ trải qua hai tháng trước tuần tra, đã biết đến rồi kỳ đại nhân tính tình bản tính. Sau khi trở về lại sửa sang lại trong tay đồ vật, cũng càng bỏ thêm giải mấy huyện tình huống. Sau lần này đi theo quan viên hiểu thêm trị thiên hạ bách tính cần, cũng càng có thể hiểu được lý giải một chỗ có nhiều quan trọng, chỉ có lý giải khả năng làm ra thay đổi. Lần thứ hai tuần tra tốc độ rõ ràng nhanh đợi đến tháng 8 trở về giám sát quán giang thành bên này dẹp xong các nơi hạ thuế liền bắt đầu lần thứ ba tuần tra lần này thu hạ thuế cơ hồ là quán giang phụ từng ấy năm tới nay duy nhất một lần tất cả đều ra đủ càng là nói ba thành đó là ba thành rất nhiều địa phương còn có bất đồng trình độ trợ cấp cho nên các nơi dân chúng trong tay đều có thể có thừa lương vốn là chia cho mình thổ địa không cần điền thuế điền thuế còn thiếu hạt giống phân hóa học lại cho chợ cấp từng nhà ngày theo lần này được mùa thu hoạch hiển nhiên càng thêm hảo đặc biệt tuần tra qua 7 tám thị trấn rất nhiều chuyện cũng bắt đầu tay xử lý. Tỷ như trước thiếu thủy thôn, kỷ dương hồi quán giang phủ nha môn sau, liền lập tức phái đảo giếng đội đi qua, đồng dạng là quan phủ bỏ tiền, nhường các địa phương liền dùng thủy, có thừa lương, có giúp đỡ, còn có từng mục một cải tiến biện pháp. Hơn nữa mỗi lần đi tuần tra, còn có thể xem bệnh. Thế cho nên phía dưới các nơi dân chúng ngẩn cổ chờ đợi tri phủ đại nhân bọn họ đi qua. Trước các nơi nha môn là không nghĩ đại quan tới đây, cả huyện trong đều sẽ nơm nớp lo sợ. Đại gia phát hiện kỷ dương lại đây, không phải gây chuyện, chỉ là tìm xảy ra vấn đề, lại xem xem phương án giải quyết, lại càng không tùy ý thủ hạ người bốn phía ăn uống. Những kia chi huyện nguyên bản liền ở Lôi Ôn 2 nhà còn tại thời điểm, liền cùng Kỷ Dương có liên hệ, cái này thấy hắn thời cuộc vượng vàng, vẫn là y theo chức làm việc diễn xuất, trong lòng tự nhiên kính nể. Chờ tuần tra đến mặt sau thị trấn thì dân chúng địa phương quan viên nhìn đến bọn họ thời điểm, vui mừng hớn hở. Đương nhiên cũng gặp phải không ý chuyện, cũng thuận tay trừng trị không ít người. Hạ ngục quan viên trực tiếp có đi theo quan viên giao tiếp trên đỉnh, nửa điểm không chậm trễ sự. Thời gian mãi cho đến tháng 9, Kỷ Dương bọn họ rốt cuộc đi đến biên quan mấy huyện thành. Có thể nói là Kỷ Dương từ quán Giang phủ đứng vững mấy cái địa phương một đường xuống dưới, đi theo quan viên, thậm chí học chính lại nhìn hướng những chỗ này thời điểm, cảm quan càng thêm bất động. Nếu như nói, trước đó biết Kỷ Dương bản lĩnh là đem dối một nồi địa phương một chút xíu cải bỏ, nhưng là chỉ là biết mà thôi. Có là nghe nói, có là nhìn đến biện kinh rất nhiều tấu, nhưng thật sự tiếp xúc, mới biết được chuyện của nơi này có nhiều khó. Đặc biệt mấy cái này thị trấn, Kỷ Dương một tay lôi kéo Thái Tân huyện, còn nâng đỡ Văn Nhiêu huyện, liền một cái khác đảng phái Kim An huyện đều có thể chăm sóc đến. Nếu để cho bọn họ chạy tới, bọn họ khẳng định không được. Tuyệt đối không được. Phòng Trưng còn chưa đi ra Thái Tân huyện, đã bị địa phương thế lực diệt. Kỳ Dương vẫn chưa trực tiếp đi Thái Tân, mà là đi nguyên bản đóng quân địa phương Ninh Hưng huyện, cũng chính là phía tây nhất thị trấn. Lần này chuẩn bị từ tây đi về phía đông, cuối cùng đi đến cổ Bắc Thành, như vậy một chuyến xuống dưới, toàn bộ quán giang phủ triệt để đi một lần. Trước võ chi huyện tại Ninh Hưng huyện bên này, nơi này còn bị lôi ôn hai nhà cấu kết, nhường cổ thu vương thất tùy ý cướp đoạn, là cái nhiều tai nạn thị trấn. Không nói cơ sở kiến thiết hỏng bét, thổ địa càng là không người trồng trọt, dân chúng địa phương cũng không có cái gì đứng đắn nghề nghiệp, có thể chạy đều chạy. Hiện tại đi vào huyện lý, nhìn đến bên trong dân chúng đang tại chuẩn bị tiếp tra loại một mùa đồ ăn, lưu đến mùa đông đến ăn. Tuy nói đại bộ phận thổ địa vẫn là hoa vu, hơn nữa nơi này cũng không thể loại có nuôi súc vật. Dù sao cũng là toàn bộ thừa bình quốc nhất dựa vào Tây thị trấn, cho dù cổ Bắc thành trở về, bọn họ cũng vẫn là biên thành, thành tường kia một ngày không sửa tốt, liền một ngày không có giảm sóc đường sống. Nếu trồng thượng có nuôi súc vật, rất dễ dàng bị quan ngoại người mơ ước, đến thời điểm không khác ngập đầu thái hương. Trước tiên ngọc huyền thừa, hiện tại ngọc chi huyện mang theo thủ hạ tiểu lại nhóm đến thời điểm, nhìn đến kỳ dương thời điểm, ánh mắt lộ ra kích động. Chính mình làm này một tay, mới biết được có nhiều khó. May mà hắn kinh nghiệm phong phú, cứng rắn đem nơi này lôi kéo đi ra ngay cả mương nước cũng đều thu chút cho hắn mấy năm thời gian nơi này nhất định có thể phát triển đi ra được ngọc chi huyện vừa xuất hiện tại Kỳ dương trước mặt Kỳ dương sau lưng từ biện kinh đến tiến sĩ bọn quan viên tất cả đều kính nể nhìn về phía hắn kia tiểu lại cung tuyển cùng lỗi chiến dẫn đầu đạo ngài chính là ngọc huyền thừa không đúng ngọc chi huyện rốt cuộc nhìn thấy ngài biện kinh đến bọn quan viên cũng là đồng dạng kích động tại nơi khác bọn họ là cao cao tại thượng tiến sĩ lao ra nhưng ở chưa bao giờ khoa cử qua nhưng mình từ lưu ngoại làm quan đến lưu nội quan còn tại kỳ đại nhân thủ hạ làm việc ngọc kính ngọc chi huyện trước mặt bọn họ chỉ có kính nể ngài chính là trong truyền thuyết, một người làm tam phần tứ phần sai sự, còn có thể đâu vào đấy ngọc chi huyện. Chúng ta đều muốn cùng ngọc chi huyện học tập A. Ngọc chi huyện cửu ngưỡng đại danh, phải biết kỳ dương bên người ba cái kia tiểu lại, nhạc văn tắc, lỗ chiến, cung tuyển, tại những người khác trong mắt cũng đã là làm việc đỉnh lưu loát. Được trước việc này đều là ngọc kính tuyển ngọc đại nhân một người tới làm, này có thể không cho người bội phục sao? Ngọc kính tuyển có chút bất đắc dĩ, đành phải như người nào có như vậy khoa trương, chỉ nói theo chi phủ đại nhân bên người làm việc là rất bất lo, mọi người theo bản năng gật đầu, giống như nói cũng không sai. Kỳ Dương chỉ nghe bọn họ hàn huyên, bất quá nên tuần tra vẫn là muốn tuần tra, sẽ không bởi vì đây là Ngọc Kính Tuyền liền thả lỏng. Nhưng Kỳ Dương cùng Lâm Viễn Vân đi trước nhìn nhìn Ngọc Kính Tuyền thế nhi, Ngọc Nương Tử đám người, lại nói tiếp, Ngọc Nương Tử nguyên bản tại Lộ Châu Phụ Giang Huyện Quản Hương Phấn Sưởng, đầu năm thời điểm chỉ là đến xem tương công, nhưng đến sau, Ngọc Nương Tử chỉ nói nơi này chất đất không sai, rất thích hợp trồng hoa mục, nàng cố ý đem Hương Phấn Sưởng tại cái này cũng mở một chỗ, nhưng vẫn là cái kia vấn đề, nơi này tại phía tây nhất, liền sợ cực cực khổ khổ trồng ra đồ vật quay đầu bị người dễ dàng cướp đi. Ngọc Nương Tử nhìn thấy Kỳ Dương, tự nhiên thập phần vui vẻ, cười nói: "Chúng ta phụ Giang huyện dân chúng, nhưng là yêu nhất hỏi thăm quán Giang phủ sự tình. Ngài tại này làm sự, chúng ta đều biết đâu." Kia hương phấn xưởng kinh doanh được đã không sai, nghĩ muốn nơi đây dân chúng cùng trước phụ Giang huyện đồng dạng, cũng liền nghĩ có thể hay không tại cái này cũng làm một ít. Chỉ là nơi này đường không thông, một là không dám loại, sợ quan ngoại người đoạn, hai là chồng ra như thế nào bán. Cho chuyện một chút, tự nhiên lại nói đến chính sự. Không thể không nói, Ngọc Nương Tử không hộ kinh doanh xưởng nhiều năm, trong lòng đã có chút ý nghĩ. Kỳ Dương cười: "Chờ tường thành tu, chờ biên rồi cư theo lẽ thường mở." Vậy thì bán đến Quan Ngoại đi. Lời này ý tứ là đồng ý làm như vậy. Ngọc Nương tử trong lòng hưng phấn, nàng tưởng quả nhiên không sai. Nàng đương nhiên cũng có tư tầm, nhìn hắn nhóm chi huyện đại nhân lên trước, liền biết chiến tích có nhiều quan trọng, nàng tại Ninh Hưng huyện dùng tự mình biết đến làm hương phấn sưởng, nhường bản địa dân chúng kiếm tiền. Quay đầu, quay đầu qua cái hơn 10, 20 năm, nàng tướng công cũng có thể làm cái gì chi phụ chi châu. Chính mình một tay khởi đầu hương phấn sưởng cũng càng có cảm giác thành tựu. Tổng cảm giác đột nhiên có mục tiêu. Kỳ Dương phái ra đi người đi một vòng, vừa cảm khái nơi này gian khổ, còn cảm thắng Ngọc Chi huyện cố gắng. Đứng ở thị trấn Quân Thân, đều có thể nhìn đến quan ngoại đại mạc. Nơi này cũng xác thật hung hiểm. Không phải tất cả mọi người có thể từ bỏ 10 phần an nhàn thái Tân huyện, chủ động tới đây. Bởi vì Ngọc Chi huyện Ninh Hưng huyện vấn đề tương đối ít, Kỷ Dương bọn họ cũng không nhiều làm dừng lại, đợi đến cuối năm thời điểm, hắn cũng phải đi quán Giang thành khảo hạch, đến thời điểm có thời gian nói chuyện. Thứ Ninh Hưng huyện rời đi, tự nhiên lại hướng tây biên Kim An huyện. Còn chưa tiến bên trong này, Kỷ Dương biểu tình cũng có chút bất động, nhìn nhìn lần này chuyên môn mang theo về làng, khẽ gật đầu. Có thể nói, cuối cùng này 4 thị trấn, thêm cổ Bắc Thành. Mục đích của hắn trừ ra cuối cùng cổ Bắc Thành ngoại, Này Kim An huyện mới là trọng yếu nhất. Nguyên nhân tự nhiên là nơi này có mối quặng. Trước liền sách ra, quán Giang phủ trong bảy cái mối quặng, hai cái tại thanh tra thời điểm, từ tư nhân trong tay bật lại. Hiện giờ xem như đều tại kỷ Dương trong tay. Nhưng này Kim An huyện mối quặng lại vẫn tại Lương Vương bên kia. Này liền không thể không nhắc tới Kim An huyện tình huống hiện tại. 2 3 năm tiền, Kim An huyện tri huyện Từ Minh vừa tới thời điểm, lòng tin tràn đầy. Bởi vì bản thân hắn học thức đầy đủ, nguyên bản có thể tham gia năm đó khoa cử, rất có hy vọng trên bảng có danh, sau truyền đến tôn thất trong người dẫn đầu Lương Vương tại tìm Tâm Phúc, đưa đến biên quan chức vị, chỉ cần làm tốt lắm liền được lên thẳng mây xanh. Hơn nữa bên trong cũng có người nói, đương hảo cái kia chi huyện liền có khả năng làm quán giang phủ chi phủ. Từ Minh người nhà nhiều lần suy tính, đưa hắn đi lương vương bên kia, cuối cùng dựa vào sở học của hắn chi thức, quả nhiên bị tuyển thượng. Vừa bởi vì học thức không sai, cũng bởi vì tôn thất thân phận, ai có thể nghĩ tới vừa tới liền gặp được sự kiện kia? May mà kỳ dương là cái bất kể hiểm khích lúc trước, phái tâm phúc ngọc huyền thừa hỗ trợ. Bất quá biện kinh bên kia biết được sau, lập tức phái hai cái làm lại lại đây. Lúc đó Từ Minh kỳ thật đối trong huyện trên sự tỉnh tay một ít, tiếp qua một hai năm cũng không có vấn đề, nhưng làm lại vừa đến. Hắn cũng không cần nhiều bận tâm. Lại đợi mấy tháng, lại phái tới hai cái võ tướng. Từ Minh biết, Lương Vương cũng không phải nhằm vào chính mình, mà là cách Vách Kỷ Dương làm được quá tốt, hắn đành phải phái người đến võ đài. Lại chuyện sau đó sẽ không cần nói. Mặc kệ Lương Vương bao nhiêu tính kế, tại Kỷ Dương bẻ gãy nghiền nát xử lý sự tình trước mặt, hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Tuy hai cái làm lại, thêm hai cái võ tướng, đều không thể so Kỷ Dương làm được càng tốt. Nhưng bọn hắn cũng không phải không thành công hiệu quả, bọn họ cùng nhau cố gắng hạ, đem Kim An huyện lỵ lý rất khá, tại quán Giang phủ đều số 1. Đặc biệt bên trong muối quặng, kinh doanh đến sinh động tại chợ biên giới mua bán mua ăn nhiều cũng từ bọn họ nơi này đi ra vừa bởi vì tiện lợi cũng bởi vì bên trong điều phối thật tốt đáng tiếc này cùng tứ minh bản thân không quan hệ nhiều lắm hắn như cũ có thể làm việc nhưng cùng kỷ dương văn nhiêu huyện triệu đại nhân ninh hưng huyện ngọc kính tuyển loại kia hoàn toàn bất động bất quá hắn đến cùng trưởng thành thì như lần này kỷ dương mang theo người trùng trùng điệp điệp lại đây hắn trong lòng hiểu được kỷ dương là hướng về phía muối quảng mà đến kim an huyện muối quảng không phải quán Giang phủ trong lớn nhất lại là nhất tới gần biên quan về sau chợ biên giới thường mở ra khẳng định muốn dựa vào cái này nếu nơi này tuyệt bút lợi ích chảy về phía lương vương khẳng định không phải Kỷ Dương muốn nhìn đến. Kỷ Dương lần này lại đây, mục tiêu không phải hắn, cũng không phải làm lại vật. Tiêu chuẩn đối sự không đối nhân, làm cho người ta muốn hận hắn đều không biện pháp. Bởi vì Từ Minh mơ hồ phát hiện, cái này cũng hứa, đồng dạng là hắn cơ hội. Đổi làm mới từ Biện Kinh lúc đi ra, Từ Minh cảm thấy chính mình khẳng định tưởng không được như thế nhiều, nhưng hiện giờ ý nghĩ thông suốt đã có chút bộ dáng. Bất quá Kỷ Dương như thế nào khả năng từ chính mình, hoặc là nói từ Lương Vương trong tay cướp đi mối quan. Nơi này có hai cái làm lại, có võ tướng, địa phương binh cũng tại Lương Vương mỗi người trong. Nếu trực tiếp điều binh lại đây kia cùng Lương Vương tuyên chiến không có gì phân biệt, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chứ ra Lương Vương không nói, hiện giờ mối quặng mặc dù ở bên kia trong tay, được bên trong thống trị đặc biệt tốt, dân chúng ăn, cư làm nghiệp, sinh cơ chậm rãi khôi phục. Kỳ Dương cũng tuyệt đối sẽ không ở nơi này thời điểm đậu thủ. Vậy hắn sẽ như thế nào làm? Kỳ Dương cái gì cũng không làm. Hắn vẫn là dựa theo mặt khác thị trấn đồng dạng, nghiêm túc tuần tra, nghiêm túc giải quyết vấn đề. Thẳng đến lần xe mối quặng sổ sách, điểm điểm mặt trên khoản. Nay khoản tự nhiên là giả chướng, tuy nói đều biết bên trong rất nhiều tiền bạc vụn trộm đưa đến Biển kinh, nhưng rốt cuộc không dám ngay thẳng thả ra rồi muối quặng giả trướng cũng tốt làm. Tỷ như thực tế khai thác 100 cân, báo chướng 50 cân, mặc khác 50 dấu giếm không báo. Hay hoặc là đem khoản viết được đặc biệt phức tạp, lại hoặc là dựa theo sơn trạch thuế giao cho biệt kinh, hay hoặc là giá cao mua muối quặng cần vật. Tỷ như lấy muối khí cụ một cái chỉ cần tân văn, nhưng hoa 100 văn đến mua, vẫn là hướng Lương Vương bên kia mua, kia trong đó 90 văn không phải rơi xuống miệng của hắn túi, nhìn như giao dịch, kỳ thật là hiếu kính. Dù sao tổng có rất nhiều danh ngủ. Từ Minh không nghĩ đến, này đại gia trong lòng biết rõ giản sự, kỳ dương vậy mà trực tiếp làm khó dễ, này khoản vấn đề, ai có thể để giải thích? Thứ Minh cũng không lên tiếng, không giải thích, cũng không thừa nhận. mắt thấy Kỷ Dương khép lại sổ sách, chỉ nghe hắn nói, Vệ Lam, lập tức điều tra. Cha một chút thật sổ sách ở địa phương nào? Này như thế nào cha? bọn họ là tại mối quảng phụ cận ban sai trong tiểu viện, nhưng ai hội đem thật sổ sách thả này à? Khẳng định đã sớm giấu đi. Chờ Kỷ Dương lại đi những quan viên khác trong nhà điều tra thời điểm. Kia hai cái võ tướng khẳng định đã mang binh tiền đến. Đến thời điểm khẳng định sẽ phát sinh xung đột. Hắn như thế nào có thể tại như vậy trong thời gian ngắn tìm đến thật sổ sách? Đợi lát nữa, Minh nhìn về phía bên cạnh làm lại kia thật sổ sách vẫn luôn tại trong tay bọn họ, không thể nào. Kỷ Dương cũng không xem bọn hắn, nhưng đã sớm cùng Kỷ Dương quy phục tiểu lại Thái Nguyên, lại nhịn không được khẩn trương. Hắn từ Việt lại đây, bởi vì quen thuộc muối biển tình huống, cho nên bị phái tới nơi này. Lúc ấy thân phận nhỏ khổ, bị Lương Vương thưởng thức. Nhưng đến nơi này sau, Thái Nguyên đối với này tình huống trong lòng biết rõ ràng, đối thủ trưởng Từ Minh năng lực cũng trong lòng biết rõ ràng. Chờ Kỷ Dương nhường Ngọc Tĩnh tuyển tiếp xúc hắn thời điểm, đã là Kỷ Dương Quán Giang thành lôi ôn hai nhà làm khó dễ xong, Quán Giang thành vị trí. Nghĩ Từ Minh bên kia khẳng định bại rồi chính mình cũng sẽ không lại bị lương vương nhắc tới như thế nào lựa chọn đã có tính toán kỳ thật từ minh lúc này đều có thể ngăn cản nhưng hắn trầm tư một lát vẫn là không nói một lời kỳ dương khoẹt miệng có chút nít lên không sai này từ minh tiến bộ quá nhiều không đợi vội vã chạy tới hai cái võ tương đến vậy thật sổ sách đã tìm ra này sổ sách thượng thái xuất sứ tử nhưng là sạch sẽ chỉ có một cái khác làm lại trợn mắt há hốc mồm chỉ vào thái nguyên vừa chỉ chỉ từ minh cuối cùng nhìn về phía kỳ dương thời điểm trực tiếp lui về phía sau nửa bước kỳ dương nhàn nhã ngồi xuống ngón tay điểm điểm bàn phía dưới tiểu lại tư nuốt muối quạng tiền bạc Việc này bản quan tất nhiên hội bẩm báo bệ hạ, thỉnh hắn quyết đoán. Bản địa chi huyện Từ Minh trị hạ không nghiêm, không chú ý quản giáo, từ huyện thừa Thái nguyên tạm quản Kim An huyện. Nay khoản thượng tự nhiên không phải trực tiếp cùng lương vương giao dịch, mà là thất quải bắt quải người đại lý. Hơn nữa một câu, nô đã chụp cho đối lương vương trung tâm chân cho tiểu lại trên người. Hãy mở ra Từ Minh, sách Thái nguyên, trọng yếu nhất là, thuận tay đem tới gần biên quan muối quảng thu về. Đi theo quan viên nhìn xem, ánh mắt liên tục chuyển động. Đây cũng quá đơn giản a. Vì sao nói kiểm bản, liền tra ra giả chứng? Nói là giả chứng, sau đó liền có thể lật ra thật sổ sách bọn họ chi phủ đại nhân tại sau lưng, đến cùng đều làm cái gì a, rõ ràng mỗi ngày cùng nhau làm công, lại có bọn họ không biết sự. Nhưng xem xem Vệ Lam cùng hắn mang theo thủ hạ, này tất nhiên là đã sớm an bày xong đi, nhất định là đi. Kỳ Thật Kỷ Dương hoàn toàn có thể nói một câu, Kim An huyện lý một nửa đều là hắn người, như thế nào cùng hắn đấu? Chờ mối quặng từng cái thanh lý tiếp nhận, thuận tiện thả ba cái biện kinh đến quan viên tại này sau, Kỳ Dương trong lòng cục đá rơi xuống đất. Mối quặng, thứ ban đầu liền tồn tại vấn đề, rốt cuộc giải quyết. Lúc đó Kỳ Dương biết Lương Vương người là hướng về phía mối quặng lại đây, hắn không chỉ không đoạn, còn giúp bọn họ đo quyền chờ bọn hắn đoạt tới tay sau, tự nhiên có chính mình này hoàng tử tiếp nhận. bên trong cùng hào cường tranh đấu thời điểm, kỷ dương cũng chỉ là xem náo nhiệt. hiện giờ bọn họ náo nhiệt kết thúc, cũng đến hắn gặt hái thời điểm. muối thứ này rất là trọng yếu, không ngừng kể trên nói một loại kiếm tiền phương pháp, càng có mua bán muối dẫn, theo thứ tự sung hào chờ đã biện pháp. kiếm tiền thứ này, tôn thất nhóm nghiên cứu luôn luôn rất tấu triệt, bọn họ tiêu dùng thật lớn, là hoàng thượng đều muốn ngăn chặn loại kia xa hoa lãng phí. địa phương các tỉnh, kỷ dương không thể nhìn quán giang phủ muối rơi xuống trong tay bọn họ, cho bọn hắn hoa một cái tử đều cảm thấy được đau lòng chỉ bị gãy lương vương cái này vơ vét của cái chiêu số hắn chỉ sợ lại muốn tao người hận Còn tốt có biện kinh tin đồn thú vị ở phía trước giúp an định mắng cứ việc đi mắng cho các ngươi con đường phát tiết kỳ dương cười tủm tỉm đi ra kim an huyện thủ hạ đi theo quan viên vẻ mặt đã lặng yên có chút biến hóa kỳ dương thì nhìn ra phía ngoài xem còn có thái tân huyện văn nhiêu huyện này hai cái địa phương hắn so về đến nhà còn quen thuộc mười ngày sau từ quán giang thành xuất phát trải qua gần nửa năm thời gian tuần tra phủ nha bọn quan viên rốt cuộc bước lên cuối cùng một đoạn đường cổ bát thành cái kia thu phục không đến một năm cổ bát thành Mọi người tinh thần cổ vũ, tuần tra xong cuối cùng một chỗ, lần này hành trình liền kết thúc. Không biết bên kia lại là cái gì cảnh tượng. Gần đây nửa năm xuống dưới, thật đúng là được kích lợi không nhỏ. Bất quá đi đến trên đường, bởi vì bọn họ động tác nhanh chóng chút, vậy mà đuổi kịp phía trước nghỉ ngơi đội ngũ. Tập trung nhìn vào, nghỉ ngơi trong đám người, còn mặc quan phục. Bọn họ xuống lại đang tại ăn trái cây. Thái Tân huyện loại lê quả nhiên ăn ngon. Đúng vậy, da mỏng hơi nước lại, còn ngọt. Bọn họ này trái cây liền không có khô ngọt, kỳ dương cũng thật là lợi hại. Nghe nói như thế bọn quan viên cũng gật đầu, bọn họ tại Thái Tân huyện thời điểm cũng bị nhét rất nhiều trái cây, bên kia trái cây sát thật tan ngon, núi rừng thượng trái cây nhìn xem đều khả quan. kỳ dương cùng lâm uyển vận tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, lại xem xem bọn họ mang theo đồ vật, cười nói là công bộ người, là biện kinh bên kia phái tới tu sửa thiết kế tường thành quan viên. vừa vặn, vừa lúc gặp phải bọn họ, cổ bác thành núi tiếp thái tân huyện kim an huyện tường thành, rất nhanh liền có thể lập công. chờ tường thành dựa theo địa chỉ cũ sửa tốt, lại thêm lấy hoàn thiện, quán phủ an toàn liền sẽ được đến thật lớn bảo đảm. tại tường thành bên ngoài lưu ra khối lớn giảm sóc đất về sau mậu dịch thông quan, làm ruộng. Nuôi dưỡng đều có an toàn bảo đảm. Tuy rằng phủ nha môn ví tiền mơ hồ làm đau, nhưng chỉ cần có thể xây xong, đó chính là lợi tại thiên thu đại chuyện tốt. Thanh này tản tưởng, bọn họ tu định, mặt sáng mày cho ở bên cạnh nghỉ ngơi công bộ quan viên, thật sự không nghĩ đến có thể ở này đụng tới kỷ dương một hàng. Bọn họ cũng biết kỷ dương tại quán giang phủ trong tuần tra, lúc này gặp phải, tự nhiên cao hứng cực kỳ. Mọi người thấy hướng kỷ dương ánh mắt còn nhiều nóng bỏng, theo hắn làm việc, rất dễ dàng lên trước ga công bộ tả thị lang. Trước kia ở tại ngoại đường chi châu, có kỷ dương cái này cấp dưới, không mấy năm liền hồi biện kinh. Bọn họ cũng tưởng thăng quan bọn họ cũng tưởng thăng trước. Chương 108. Hai đội nhân mã cùng thành đội một, công bộ người cùng Kỷ Dương cũng không phải lần đầu hợp tác. Kỷ Dương loại này đi đến nào đem lộ, cầu, thành, kênh đảo, tu đến nào, toàn bộ thừa bình quốc cũng ít gặp. Hơn nữa mọi người đều biết, theo hắn làm việc tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Lần trước tu cầu đá kê tuần đám người đi ngang qua Biện Kinh thời điểm, cùng công bộ bạn thân nói tu cầu đá thời điểm sự. Không cần nghĩ dự toán, tùy tiện tu, loại chuyện tốt này đốt đèn lồng cũng có tìm Bọn họ đi ngang qua Thái Tân huyện thời điểm, chuyên môn đi xem kia hai tòa cầu đá, tu được quả nhiên xinh đẹp rạng chắc, đi cái trăm ngàn năm hẳn là không thành vấn đề. Lần này tu tường thành có thể hay không cũng là kỳ dương ho nhẹ bị mơ đạo. Lần này tường thành biện tinh bên kia tuy có trợ giúp nhưng nhiều từ quán giang phủ tài chính ra năm nay các nơi tiêu dùng đều đại cho nên thiết kế tường thành thì nhất định phải vật tốt giá rẻ mới tốt. Này cùng trước tưởng không giống nhau a như thế nào đột nhiên biến thành vật tốt giá rẻ kỳ dương lại nói dù sao cũng là biên quan tường thành nên dùng đồ vật chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị nhưng làm như thế nào vừa vững chắc lại cao tùng còn muốn tiện nghi nghĩ gì mỹ sự đâu ta còn muốn lương tháng siêu cao nghỉ ngơi siêu nhiều thân phận còn thể diện đâu câu này thổ tào vừa ra, kỳ dương theo bản năng nhận câu, tiếp sau đường tôn thất liền hành. lời nói này xong, mọi người cười ha ha. không được, không thể cười. quay đầu tôn thất kia nhóm người nghe được, nhất định khí đến dơ chân. trên thực tế kim an huyện muối quạng sự truyền đi qua, bọn họ đã ở dơ chân. kỳ dương cùng công bộ đám người, rốt cuộc nhìn thấy ngô tướng quân cùng hàn tiêu thời điểm, biện kinh bên kia đã thu được dùng bùa câu đưa tin. không biện pháp, mỗi quạng quả thực là món lãi kết sủ vẫn là lương vương nhúng tay quán giang phủ một cơ hội cuối cùng. hiện tại cơ hội này cũng chạy trốn. khí lương vương đem tử minh cha mẹ tìm lại đây thoát mạng, nhưng mắng nữa cũng không được việc. Sự tình đã xảy ra, bên địa quyền lợi đã bị đoạt. Tuy nói việc này ngoài sáng tìm không thấy trên đầu hắn, được trong chiều trên dưới chẳng lẽ nhìn không ra? Hoàng thượng gần nhất hai năm cũng thay đổi tính tình, vậy mà không trước như vậy dựa vào hắn, như thế nào? Hắn muốn là không có, chẳng lẽ nhi tử còn có thể giao cho người khác? Giao cho người khác, có thể từ gia giang sơn đều muốn đội chủ. Giao cho chính mình, ít nhất còn tại từ gia trong tay. Lương vương phỏng đoán hoàng đế tâm tư, tôn thất vài năm nay trôi qua không bằng trước, chi phí một chút xíu cắt giảm, đã sớm gợi ra đại gia bất mãn. Hiện tại hắn liền xem hắn thần tử tổn hại từ gia lợi ích này Giang Sơn đến cùng là họ tử, Lương Vương đã thật sự hận thượng Kỳ Dương. Vốn cho là chợ biên giới sự, hắn xử lý không sai, nói không chừng còn có thể lôi kéo. Hiện tại xem ra hắn vẫn là không biết tốt xấu, gây ra đàn người đọc sách lại tới chọc tôn thất. Kỳ Dương có phải hay không không muốn sống? Bất quá nghĩ đến đáng kia người đọc sách cũng dậy võ đi ra một phần khác báo chí, rõ ràng giải trí tính cũng có. Mặt trên còn đăng biện kinh cấp nơi chơi vui siếc ảo thuật gánh hát, cho hắn đều muốn nhiều xem vài lần, phòng chừng đầy đủ cùng kỳ Dương võ đài. Tạm thời xem trước một chút bọn họ như thế nào đấu. Quán Giang phủ bên kia hắn tạm thời không đi qua, hồi biện kinh sau có hắn dễ chịu nói lên kia báo chí, kỷ dương từ biện kinh bạn thân kia cùng với công bộ mang đến báo chí đã hiểu được từ quốc tử giám dẫn đầu làm được báo chí gọi là biện kinh văn báo bên trong nội dung cũng rất là thú vị còn có đương triều đại gia thi họa, đã danh gia viết rất là hấp dẫn người đọc sách cố tình còn có thể sang hèn cùng hưởng đem biện kinh cấp nơi chơi vui siêu tập đứng lên chơi vui cũng thích xem có người đọc cơ sở tự nhiên có thể cùng kỷ dương kinh đô tin đồn thú vị đối nghịch. hai bên không chỉ tại trang đầu đối mang chiến mắng không mang chữ thu còn muốn ý vị tuyệt vời đã thành cố định tiết mục. Mặt sau thậm chí còn tại sao ai gia đang nhiều kỳ tiểu thuyết đẹp mắt, cũng là hấp dẫn người điểm. Không ít văn nhân mắng nhau chiến không có hứng thú, nhưng đối với viết văn chương có hứng thú, tự nhiên cũng tham dự vào. Biện Kinh ở trên báo chí sự, nhưng là cực kỳ náo nhiệt. Công độ người gặp Kỳ Dương mặt không đổi sắc xem người khác hắn mắng hắn, thậm chí còn chỉ cho người bên cạnh xem, nói câu nào viết được rượu, về sau mắng chửi người dùng được đến. Này đều được, này như thế nào không được. Chỉ cần không quá nhiều hắn làm chính sự, liền nói đi. Nói nhiều, đại gia đối với hắn những chuyện kia cũng liền thỏa Hơn nữa, hắn không phải đi thư, cũng cho tốt nhất đánh trả. Nhớ không lầm Kế tiếp 15 tháng 10 này kỳ kinh đô tin đồn thú vị, đầu bản chỉ có hai cái chữ lớn. Ha ha. Liên này, không có. Không có văn chương không có kích tình phấn khởi bằng chiến. Chỉ có hai chữ này. hai chữ này, đủ để cho đối phương thành tấn trào phúng. Tự càng ít, càng dễ dàng làm cho người ta não bổ cùng phân tích. Không minh bạch ý tứ cũng không quan hệ, chính mình đoán đi thôi. Hắn đều nói. Chính mình rất biết đáng giận. Này đó người chính là không tin. Thuận tay lý giải hạ biện kinh sự, kế tiếp chính là tu kiến tường thành. Cũ tường thành địa chỉ ban đầu đã bị Ngô tướng quân phái người tất cả đều sửa sang lại đi ra, thậm chí đóng quân vệ sở cũng đánh dấu hảo. Phái tới công bộ quan viên không nhịn được nói, không hổ là tiền triều cường thịnh thời kỳ kiến tạo tường thành cùng vệ sở, đến nay còn có tham khảo giá trị. Hơn nữa Ngô tướng quân bọn họ trả hết lý phi thường cẩn thận, thuận tiện công bộ người lại đây trực tiếp chắc lựa vẽ. Cổ Bắc Thành bên ngoài tại vẽ tường thành, liền cổ Bắc Thành bản thân tường thành cũng muốn một lần nữa tu sửa, nơi đây cổ thu vương thất hồi lâu đều không qua qua. Bọn họ tiếp nhận, tự nhiên không thể lưu khẩu tử. Đi theo quan viên lại cẩn thận tham quan cổ Bắc Thành, nhìn đến Hàn Thành chủ thời điểm mười phần nghiêm túc bài kiến. Vị này chính là Hàn Tiêu, Hàn gia gia chủ, học thức bên bác. Hàn gia tộc lão cơ bản đều có thể bị xưng là đại gia, đều tôn kính cực kỳ. Bất quá nhìn thấy Hàn Tiên sinh làm cho người ta mang đến vàng bạc thời điểm, bọn họ trong nháy mắt cho rằng Hàn thành chủ yếu hối lộ chi phủ. Hàn Tiêu đối Kỳ Dương đạo, không ngừng này đó, còn có khố phòng chúng tìm ra vương thất tài vật, sổ sách đã sửa sang xong, trong đó sử dụng cũng có danh mục, những thứ này đều là dọn dẹp ra đến, có thể dùng đến tu tường thành. Kỳ Dương nhìn xem Hàn Tiêu, nhìn xem vàng bạc, lại đem đồ vật đẩy về đi. Đổi làm mặt khác chi huyện, hắn nhất định là đem đồ vật trước tu đi lên quay đầu đổi làm đổ lại đưa tới được Hàn Tiêu nơi này từ lúc Vương thất hủy diệt hắn liền không nói chuyện qua Hàn Tiêu tự nhiên biết là tín nhiệm Hàn Gia tính cách cũng sẽ không để cho hắn động mảy may nếu biết Hàn Gia tính cách Kỷ Dương khẳng định lười lại quảng mở miệng đó là này đó ngươi cầm lại cho công bộ đến dùng công bộ vừa cho rằng là làm bọn họ tu tường thành dùng không nghĩ đến Kỷ Dương lại nói dùng đến nghiên cứu một loại tân tài liệu cổ pháp tường thành chất lượng tương đối hảo tự nhiên là đá vụn vỡ nát gia nhập đánh nát trứng gà sau đó làm thành bại hoại chờ không làm thời điểm xây thành tàn tường như vậy tường thành có thể sừng sững hơn một năm Nhưng nói cho cùng, như vậy chế tác phương pháp chính là hiện đại nói giao ngưng tài liệu. Mà hiện đại một loại giao ngưng tài liệu cũng là đại gia nhất biết rõ tài liệu. Xi măng. Nếu chế tạo ra xi măng, hơn nữa cắt đá quái, liền sẽ trở thành bê tông. Loại này cao cường độ kiến trúc có lẽ ngăn cản không được hiện đại đạt áo, nhưng ở cổ đại, thật sự là đại sắc khí. Cho nên Kỷ Dương tại cùng công bộ người nói cái gì, muốn tiện nghi, muốn cao ngất, còn muốn chắc chắn tường thành thì tưởng chính là cái này. Nhưng vấn đề là xi măng cũng chia rất nhiều loại, nếu cẩn thận hiểu rõ lời nói, xi măng loại hình rất không ít, hơn nữa bất đồng địa phương dùng xi măng cũng không giống nhau. Thậm chí xi măng cùng hạt cát quẩy thì vẫn không thể dùng quan ngoại sa mạc trong các đá. Sa mạc trong sộc đảo mang thổ, càng nhỏ, còn có dầu tính, cũng không thích hợp làm bê tông, nếu như muốn sông cát, lại muốn đường dài vận chuyển. Còn có, suy nghĩ đến cổ Bắc thành ngày đông rất lạnh, càng muốn nghiên cứu nâng đông lạnh xi măng. Nói tới đây, đã không phải là kỷ Dương nghiên cứu trong phạm vi, cho nên hắn đang đợi người của binh bộ lại đây, đem mình đã sớm sửa sang xong hai loại chế tác xi măng phương pháp lấy ra. Hiện đại chế tác xi măng phương pháp quá mức thành nay cùng làm bện mịn xi liển quá không đồng dạng, cơ hồ chỉ cần chiếu làm, không bao lâu nữa đều có thể thành công lại càng không cần nói, tới đây còn đều là chuyên nghiệp nhân tài, nhất lý giải các loại chất đất, các loại bùn cát, các loại đá vụn ở giữa khác biệt. tỷ như công bộ người chồng, một cái gọi đảm viễn tân quan viên đạo, cho than cũng tốt, đá vụn, nghề ngói nát cũng tốt, còn có vôi sống, đánh nát dung hợp, như là dùng mấy thứ này thay thế gạo nếp thủy cùng trứng gà. nhìn xem nhân gia, một chút liền chuyên nghiệp. nô tướng quân những mày, nếu nghiên cứu tân phương pháp, có thể hay không chậm trễ thời gian. Thấp qua một đoạn thời gian, liền muốn bắt đầu mùa đông. Hiện tại đã là 10 tháng hạ tuần, thời tiết đều lạnh đứng lên. công bộ người lắc đầu chính là nhanh bắt đầu mùa đông mới có nghiên cứu thời gian hiện giờ thời tiết này còn có thể làm việc mấy ngày nữa nơi đây không phải muốn tuyết rơi căn bản không thể làm sự lô tướng quân tự nhiên lý giải nơi đây hắn tại biên quan mấy chục năm khi nào tuyết rơi ngẩng ngẩng đầu đều biết nhưng hắn nói lời này cũng là lo lắng nơi này an nguy kỳ dương đạo mài dao không lầm đốn tuổi công Thì ta thứ này làm được cổ bát thành sẽ không gì phá nổi kỳ dương có rất ít như vậy chém đinh chặt sắt lời nói phàm là hắn nói đều sẽ thành thật Trên đời này nô tướng quân nhất có thể tin tưởng người chính là Kỳ Dương, gật đầu nói, "Tốt, ta sẽ phái binh sĩ cho công bộ đại nhân nhóm trợ thủ, đầu xuân trước nghiên cứu ra được, chúng ta kiến cái không gì phá nổi tường thành." Mọi người nghe lời này, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sục sôi. Bọn họ thu về cố thổ, chính bọn họ thủ hộ. Bọn họ muốn đem nơi này biến thành tường đồng vết sắt. Công bộ mọi người trực tiếp phân thành 3 bộ phận, chất lượng chất lượng, nghiên cứu xi si măng nghiên cứu xi si măng, lần nữa vẽ cùng quy hoạch cổ Bắc thành quy hoạch cổ Bắc thành. Không sai, công bộ người còn phải giúp cổ Bắc thành trung kiến. Tại Hàn Tiêu dưới sự hướng dẫn của dân chúng địa phương đã có phòng ốc có thể ở, nhưng chúng quanh xây dựng cùng đường nghỉ lại phía trước kia vương thất, vẫn là rối tinh rối mù. Kỳ Dương còn trôi chạy đạo, dù sao đều tù, vừa lúc nhìn xem như thế nào quy hoạch thủy lợi. Liên tính hiện tại nhất thời không thể hoàn công, nhưng nhất định phải sớm kế hoạch xong, có công bộ người tại, không cần bỏ qua. Công bộ mọi người. Ai nói theo hắn làm việc tuyệt đối sẽ không thua thiệt, chỉ có thể nói, sẽ không lỗi là là thật sự, nhưng không nhẹ nhõm như vậy, cũng là thật sự. Chờ công bộ người tính được, cổ Bắc Thành đã bị chém đầu vương thất nhóm lưu lại tiền bạc, cũng chỉ đủ tu kiến, trùng tu cái một nửa. Còn dư lại cự lượng tiền bạc còn cần quán giang phủ cố gắng, biên quan phòng vệ, dân chúng địa phương xây dựng, khắp nơi đều an tiền. Kỳ dương bất đắc dĩ, đương tri huyện thời điểm nghèo, đương tri phủ như thế nào còn nghèo hơn, thiếu tiền càng nhiều. cổ bắc thành dân chúng nhìn xem các nơi đo đạc đo vẽ bản đồ, nghe nữa đến thừa bình quốc phái người lại đây hỗ trợ tu đạo lộ tu tường thành, trong lòng đối thừa bình quốc thuộc sở hữu lại thêm vài phần. bên cạnh không nói, trở lại trung nguyên vương triều sau, bọn họ ngày dễ chịu quá nhiều, vẫn là quán giang phủ hàn gia gia, gia chủ tự mình dẫn bọn hắn châu cày làm ruộng, giọng nói quê hương đồng dạng hàng tiêu làm cho bọn họ rất là thân thiết vốn cho là chỉ có gần nhất quán giang phủ sẽ quản bọn họ. bây giờ nhìn miệng kinh đến người, nguyên lai trung nguyên triều đình cũng quản bọn họ a theo cổ bắc thành một chút xíu xây dựng, nguyên bản là thuộc về trung nguyên vương triều viên kia tâm cũng đồng dạng chậm rãi trở về. cuối cùng có một ngày, sẽ giống này tòa cổ xưa thành trì giống nhau, chỉ để cùng trung nguyên vương triều hòa làm một thể. khi đó, Kỳ dương, hà tiêu, triều đình cố gắng, liền tính không có hổ phí. quán giang phủ cuối cùng một tòa thành trì tuần tra kết thúc, Kỳ dương cho đi theo quan viên thả ba ngày phép, làm cho bọn họ hào hảo cảm thụ này tòa thừa bình quốc thích nhất thành trì. Không ít quan viên thậm chí còn thi hứng đại phát, Lưu câu thơ ở đây, xem ra rất là cảm khái. Tin tưởng chờ bọn hắn lại đến thời điểm, tòa thành trì này hội tỏa sáng càng thêm không đồng dạng như vậy ánh sáng. Thậm chí toàn bộ quán gia phủ đều sẽ bởi vì lần này tuần tra tràn ngập sinh cơ. Mọi nhà có điện loại, mọi người có cơm ăn. Các nơi quan học lại thông dụng, chậm rãi thay đổi các hương thân tư tưởng. Như vậy mới có thể làm cho lần này tuần tra, lần này bình định quán gia phủ trở nên có ý nghĩa. 10 tháng 25, Lâm chữa bệnh từ thiện đội ngũ cũng kết thúc một lần cuối cùng xem bệnh. Nhưng nàng biết, này còn xa xa không đủ năng cung kỳ dương có thể làm, còn có rất nhiều. 10 tháng 27, quán giang phủ tuần tra đội ngũ rốt cuộc hồi quán giang thành. Lúc trở về mọi người tâm tình đều đại không giống nhau. Bọn họ chân chính hiểu được sách thánh hiện tượng theo như lời, trị chính chi đạo ở chỗ an dân, an dân chi đạo ở chỗ xem kỹ này khó khăn. Còn có đi dân chi hoạn, như trừ tim gan chi tật, lại có thánh nhân bất lợi mình, ưu tệ tại nguyên nguyên. Đọc qua là một chuyện, đã hiểu lại là một chuyện. Thiết thân thể nghiệm càng là bất đồng. Từ tháng tư xuất phát đến cuối tháng 10 trở về, nửa năm này là khổ, nhưng khổ phi thường đằng giá. Sau khi trở về, bọn họ những quan viên này sẽ bốn phía đến quán Giang phụ từng cái địa phương, mà bọn họ cũng từ lúc trước quan chính tiến sĩ, biến thành chân chính quan viên, trở thành chân tránh vì dân làm việc quan viên. Kỳ Dương cưới ngựa đi ở phía trước đầu, nhìn xem tà Dương tà Dương, cười hướng mọi người nói, nếu không phi ngựa đi. Loại này rộng lớn địa phương, nhất thích hợp phi ngựa. Cổ Thu hồi thái tân huyện định giang quan ở giữa, xác thật rộng lớn vô cùng, bọn họ này 7, 80 người phi ngựa hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ thấy một đám trung thanh niên quan viên, cùng với Lâm Uyển Vân mang theo đại phu nữ y nhóm, tại bàng trên cỏ bé nhanh. Bọn họ muốn nhanh lên trở lại quán Giang Thành nhanh lên bắt đầu bàn sai. Chương 109. Thời gian đi vào tháng 11, mắt thấy một năm nay lại muốn qua. Mọi người chỉ cảm thấy thời gian cực nhanh, Kỳ Dương đi vào quán Giang Thành, vậy mà cũng đã có một năm thời gian. Một năm nay phát sinh sự, càng làm cho người cảm thán, may mà hiện giờ sự tình vững vàng, chỉ cần an tâm phát triển, quán Giang phủ liền sẽ càng ngày càng tốt. Kỳ Dương bên này ngăn chặn bản địa sĩ tộc, lại ngăn chặn quan học học chính, một tay đem hắn hư cấu, để bạn đồng dạng là người đọc sách tả hữu huấn đạo, ngược lại là nhường quốc tử giám chủ bộ đám người trong lòng khó hiểu tốt chút. Chỉ cần không phải một mặt chèn ép bọn họ người liền tốt xem ra chỉ là không thích kia học chính mà thôi. Bất quá thù này đã kết hạ, hai phần báo chi đánh được ngươi chết ta sống, hòa hảo cơ bản không có khả năng, trừ phi kỳ dương túi đầu. Nhưng nghĩ đến kỳ dương túi đầu khả năng này, mọi người trầm mặc không nói. Tuy nói kỷ dương hiện giờ xa tại quán gia phủ, bọn họ còn chưa chính mặt chống lại, nhưng hắn túi đầu, vậy có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ai cũng sẽ không cảm thấy, có thể nhanh chóng bình định quán gia phủ, 3 năm thời gian, liền chặt chẽ nằm giữ hỗn loạn nơi dương rất dễ nói chuyện. Quán Giang phủ mùa đông cũng chính thức tiến đến, dựa theo kỷ dương luôn luôn an dân biện pháp, năm nay quán Giang phủ các nơi dân chúng đều có phòng ốc ở, đều có lương thực ăn. Nếu chưa kịp tu bổ phòng ốc thì đem bọn họ tập trung ăn trí. Bất quá cứ như vậy, mỗi ngày lưu thủy bản tiền bạc đều tại ra bên ngoài hoa. Phủ nha môn nhất thời truyền tới vài câu, này hoàn toàn là dùng bạc đang mua mạng người, nhưng đại đa số người ta tâm lý vẫn cảm thấy đáng giá. Theo mà đến, nguyên bản còn có các nơi khảo hạch, Kỳ Dương nghĩ đến trong tay sự, đã nửa năm qua tuần tra tình huống, dứt khoát miễn năm nay khảo hạch. Hắn cùng bố chính sứ đám người, đối với bọn họ đã có đại khái lý giải. Theo sau còn nhìn tháng 9 đã trước lúc xuất phát đi biện kinh khoa cử danh sách, sang năm kỳ thi mùa xuân, quán Giang phủ đã đi 25 cái học sinh. Đối với trăm vạn nhân khẩu quán Giang phủ đến nói, 25 cái có thể tham gia khoa cử, thật sự có ít. Không biện pháp, trước kia nơi này dung chuyện, chỉ có kẻ có tiền mới đọc được đệ thư. Mà những kia kẻ có tiền nên giết giết, nên lưu đầy lưu đầy, không còn mấy cái rất bình thường. Bọn họ phòng trừng đã nhanh đến biện kinh, Kỷ Dương đã cho Vương Bá viết thư, đi an trí bọn họ chỗ ở, tốt xấu là quán Giang phủ con dân, vẫn là muốn quan tâm. Bất quá cụ thể đi qua người, hẳn vẫn là kinh đô tin đồn thú vị trưởng quẩy mầm thư kiện. Mỗ Thư Kiệt cũng là quán giang phủ người, lần trước khoa cử sau, lưu lại Biện Kinh liền không đi, sau trời xui đất khiến thành Kinh Đô tin đồn thú vị trưởng quay. Nhưng hắn sang năm cũng là muốn khoa cử, từng có sự tình, đều tại thông thả xử lý. Kỳ Dương an bài hạ 25 danh cử nhân rốt cuộc tại trung tuần tháng 11 đến Biện Kinh. Đoạn đường này buôn ba tuy rằng vất vả, nhưng có quán giang phủ bộ khoái mở đường, còn có bọn họ phủ nha môn vụ trách căn ở, có chút đã tham gia trước khoa cử cử tử, đều cảm thấy được thoải mái rất nhiều. Chờ đến Biện Kinh, đã từ nghèo túng thư sinh biến thành Biện Kinh nhân vật phong vân Mầm thư kiệt tự nhiên tiến đến nên đón. Bất quá cụ thể đồ vật vẫn là vương bá phái người chuẩn bị biết này sau các cử nhân hai mặt nhìn nhau trong đó một cái đạo ta cũng tính đã tham gia ba lần khoa cử người tại quán giang phủ quan học cũng đợi mấy năm vẫn là lần đầu có loại này đánh ngộ không cần màn trời chiếu đất đến biện kinh đều có người quan tâm thật đúng là không phải bình thường mấy tháng xuống dưới mọi người đối kỳ dương sợ hai thiếu rất nhiều kia học chính lời nói xác thật cũng không thế nào có thể tin Mâm thư Kiệt nói thẳng chúng ta trong đó ít có phú quý nhân gia lúc trước ta bởi vì quán giang phủ qua xa trên người mình không có tiền cứng rắn tại biện kinh đợi ba năm gần nhất một năm mới dựa vào chi phủ đại nhân, ngày mới tốt quá chút. Bên cạnh không nói, phần ân tình này liền không có gì báo đáp. Những người khác đồng dạng gật đầu, trong lòng thậm chí còn có chút xấu hổ, không nên đối chi phủ đại nhân co thành kiến, thủ đoạn hắn sát thật sắc bén, đó cũng là đối hướng ác nhân. Hơn nữa học chính theo như lời, kỳ dương tình nguyện dùng nữ tử, dùng nông phu làm tiểu lại, cũng không muốn dùng bọn họ cử tử, xem lên đến quả thật có nguyên nhân. Trước không nói kỳ dương mang theo mọi người đi xuống tuần tra sự, mọi người đều biết, kia vừa đi đều là mấy tháng, trở về một chuyến, người bên cạnh đều gầy một vòng, lại xem xem nhân gia bản lĩnh, chi phủ chướng mắt bọn họ giống như rất bình thường. chờ sẽ ở Biện Kinh đợi một đoạn thời gian, bọn họ thế mới biết. Mầm thư kiệt theo như lời, ngày mới tốt quá chút, thật sự là khiêm tốn. Hắn hôm nay là thịnh hành Biện Kinh báo chí trưởng quầy, không ít sách sinh thấy hắn, kia đều muốn lịnh bợ. Ai đều muốn cho chính mình Văn chương đăng ở mặt trên, không chỉ có thể nổi danh, còn có thể có tiền vượt bút. Chớ nói chi là những tia thương gia, không ít thương gia càng là tranh nhau muốn tại Biện Kinh tin đồn thú vị thượng đánh quảng cáo. Chớ biết, đây đều là bọn họ chi phủ đại nhân chủ ý thì thậm chí còn tìm trong triều quan lớn đệ tử, còn có cái quận chúa ở phía sau làm người giúp đỡ thật sự rung động bọn họ bọn này từ quán giang phủ đến quê mùa chờ xem xong từ tháng 2 năm 2 năm phát hành mãi cho đến hiện giờ tháng 11 báo chí quán giang phủ cử từ nhóm cảm giác học xong rất nhiều tìm cách mắng chửi người phương pháp đặc biệt kia hai cái ha ha chào phúng kéo đẩy bọn họ chi phủ một bên tuần tra địa phương một bên còn có thể loại sự tình này có chút thật lợi hại hơn nữa tờ báo này nội dung cũng làm cho bọn họ mất ăn mất ngủ cái gì cung đình mật sự tiền triều tin đồn thú vị lại có giả sử ghi lại tiểu thuyết đăng nhiều kỳ đều tốt chơi được rất nếu không phải mầm thư kiệt lại đây thúc giục bọn họ hào hảo học tập chờ sang năm kỳ thi mùa xuân phòng trường đều muốn trầm mê đi xuống không biện pháp báo chí thật sự quá có ý tứ cũng có người đi xem đối diện báo chí biện kinh văn báo bên kia văn nghệ rất nhiều tuy rằng không bằng như vậy ý vị tuyệt vời nhưng ở mặt trên phát phát văn trường viết viết câu thơ đồng dạng có ý tứ biện kinh chuyện thú vị nhiều lắm thằng đến bọn họ lại đi xem tràng quả hồ lô chiếu phim điện ảnh nhất kinh điện quả hồ lô hài tử tự nhiên không cần phải nói mà sau còn làm mấy cái sầu chiến miên hay hoặc là nghĩa bạc vân tiên điện ảnh nhìn xem mọi người như mê như say đợi trở về với hỏi đây là bọn họ chi phủ đại nhân mục Tích. còn nói loại này làm điện ảnh chiếu phim quả hồ lô, chỉ có hắn chức nhậm phụ giang huyện khả năng sinh đã thành nhân gia bên kia trụ của sản nghiệp. nếu có một ngày bọn họ quán giang phủ cũng có thể như vậy, vậy cũng tốt. một chuyến biện kinh chuyến đi, tuy rằng trọng yếu nhất hoa cử còn chưa tham gia, nhưng bọn hắn đối với chính mình tương lai, đối quán giang phủ tương lai, đều tràn ngập lòng tin. muốn nói trước kia cảm thấy chi phủ không cần bọn họ, là trướng mắt bọn họ. hiện tại đã biết rõ, không cần bọn họ, là bọn họ thật sự không được. nhìn xem này đó sai sự, bọn họ cái nào làm được? Chi phủ đại nhân một tay quản như vậy đại quán gia phủ tại Biện Kinh còn có thể phong sinh thủy khởi, nghe nói Hoàng thượng đều thích hắn, vẫn là Lâm đại học sĩ ra con rẻ, càng là Bá Tước phủ trưởng tử. Bọn họ này đó người muốn cho chi phủ đại nhân hầu việc, còn chưa đủ tư cách đâu, chỉ có quyết trí tự cường, về sau mới có làm việc có thể. Hơn nữa việc này như vậy thú vị, bọn họ cũng muốn thử xem. Quán Giang phủ đến 25 cái học sinh cơ hồ cũng trong lúc đó bắt đầu quyết trí tự cường, trong vô hình cùng quán Giang phủ quân khí chất, ngược lại là có chút tương xứng. Đợi đến hạ tuần tháng 11 kỳ Dương Thu được thư, biết bọn họ đã an trí xong, xem như giải quyết một cục sự nhưng hắn không dánh cho bọn hắn quá nhiều ánh mắt năm nay năm trước chợ biên giới lại lại mở một lần lần trước chợ biên giới vẫn là một năm trước theo lý thuyết đã cách xa nhau lâu lắm bất quá bởi vì năm ngoái kia hai trận đại chiến chung quanh bộ lạc quốc gia cũng không dám buồn áo bức bách chợ biên giới sự dù sao hiện tại thừa bình quốc quán giang phụ chi phủ đó là thật sự hội phát binh thật sự sẽ đánh trận không nói lương tây châu liền nói cổ bắc thành tròng mua chuột cổ thu phản quân thêm bảng địa binh sĩ còn có một năm qua này chiêu binh máy mã dần dần thành lập lên phòng ngự tuy nói tưởng thành còn chưa tu kiến nhưng binh mã sung túc lương thảo sung túc bọn họ đại hậu phương còn trồng dược liệu, nuôi ý nữ đại phu. ấn hiện đại lời nói nói, đánh nhau đánh chính là hậu cần lực lượng. kỷ dương cầm toàn bộ phụ thuế thu, tự nhiên không keo kiệt này đó xây dựng. lại nói, bọn họ này đó binh mã phần lớn đều có kinh nghiệm từ chiến, ngũ lục vạn binh mã, vốn vạn đều tham dự đi qua năm kia hai trận đại chiến. đủ loại nguyên nhân giới, kỷ dương phát triển quán giang phủ khi vẫn chưa tùy ý chốt mở thị, người bên ngoài cũng không có cái gì ý kiến. không còn có loại kia, trợ biên giới vừa ngừng mấy tháng, liền dám xuất binh xâm phạm tình huống. được kỷ dương cũng biết, lập tức tháng 12 quan ngoại ngày sát thật khổ sở. Tuy nói lời này có chút quá mức lý tưởng, nhưng thiên hạ chi đại, phổ thông dân chúng ngày đều là như nhau khổ sở, hắn cũng sẽ không thật sự nhìn xem nước bạn có nạn. Lui một bước nói, chính mình hàng xóm có nhiều loại, khó tránh khỏi tác động đến bọn họ. Cho nên tháng 9 năm trước 10 tháng mở ra chợ biên giới, đã qua đã hơn một năm, nên lại mở ra một lần. Chớ nói chi là Kim An huyện mối, Thái Tân huyện trái cây, Văn Nhiêu huyện nuôi thịt heo, còn có Chính Phong huyện đốt thanủi, lại có Sa tuần huyện thu gia thú. Tả huyện phải huyện làm hàng ngày đồ dùng. Vột vật đều là chợ biên giới thượng tất mua vật. Quán Giang phủ phía dưới thị trấn sớm ở nửa năm trước liền được quán Giang thành tin tức, làm cho bọn họ tổ chức sản xuất, nói cuối năm lại mở ra chợ biên giới. Hiện giờ thực hiện lời hứa, không biết bao nhiêu dân chúng vui vẻ ra mặt. Làm ruộng có bảo đảm, còn lại còn có thể thủ công trợ cấp. Bọn họ cũng đều biết nhà mình chi phủ đại nhân là lợi hại, nhưng không nghĩ đến đầu một năm đều được hảo. Đồ vật lục tục đều đi Thái Tân huyện vận. Thái Tân huyện tỉnh Lâm Quan, Định Giang Quan, hai cái quan khẩu đều mở ra, năm nay hàng hóa nhiều, hai cái quan khẩu đều mở ra, không dễ dàng bế tắc. Trước kia đưa đến tỉnh Lâm Quan ngoại liên tốt, năm nay muốn nhiều đi một đoạn đường, đưa đến cổ Bắc thành trong. Cổ Bắc Thành, làm tiền triệu liền giao dịch thành lớn, đồng dạng có thể gánh vác khởi giao dịch trọng trách. xa xa nhìn sang, kia giao dịch đội ngũ vài trong đất không quá quan ngoại bộ lạc Tiểu Quốc nghe được chốt mở thị sự, phản ứng đầu tiên là tuyệt đối không đi các ngươi thừa Bình Quốc cảnh trong giao dịch, chỉ có thể ở cổ Bắc Thành ngoại giảm sóc đàm mua bán. Năm rồi chỗ kia mở ra cho phổ thông dân chúng cùng thương hộ, bộ lạc cùng Tiểu Quốc thì đi vào thừa Bình quốc doanh trường đến đàm, xem như tỏ vẻ ưu đãi. Được năm nay bọn họ đều không cần phần này ưu đãi, nhất định phải tại chống trại địa phương giao dịch. Nguyên nhân tự nhiên là năm ngoái bóng ma trong lòng, sợ bọn họ điểm nào đáp tội thừa Bình quốc cùng cổ bác thành vương thất đồng dạng trực tiếp bị cậu cầm đứng lên tuy nói thời gian trôi qua một năm nhưng lưu lại uy hiếp như cũ tồn tại kỳ dương tự nhiên không ngại nô tướng quân hàn tiêu cũng không ngại nhưng năm nay cổ bác thành phía trước giảm sóc thì bị xây dựng được thật lớn công bộ bọn quan viên thậm chí từ bỏ bên trong tường thành chất lượng mà chuyên môn đi giảm sóc đâm mấy chỗ của gỗ nói về sau muốn tại chúng quanh đây tu mương nước tu đạo lộ như vậy dễ dàng hơn về sau chợ biên giới giao dịch tuy nói những thứ này đều là vô chủ đất nhưng trực tiếp an của gỗ còn muốn tu lộ tu mương nước liền biến thành thực chất khống chế địa phương nô tướng quân bọn họ như thế nào có thể phản đối Tiêu đề nghị tại quan ngoại giảm sóc giao dịch bộ lạc tiểu quốc lập tức há hốc mồm. Nhưng này hội cũng phản bác không được. Chính mình sách ý kiến, chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Ai có thể nghĩ tới hiện giờ quán Giang phủ chi phủ như thế vô lại. Nếu bọn họ muốn cùng Hàn Tiêu thảo luận kỳ dương có nhiều vô lại chuyện này, nói không chừng còn có thể tìm tới cộng đồng đề tài. Lần này chợ biên giới, tại Thái Tân huyện làm hậu cần, Cổ Bắc thành chủ đạo, cùng với Ngô tướng quân thủ vệ dưới tình huống, tiến hành vẫn là phi thường thuận lợi. Một năm hàng hóa bán ra, chợ biên giới thuế so với trước 27 vạn nhiều hơn không ít, gần 60 vạn thuế khoản vận đến quán Giang thành đã là tháng 12 hạ tuần được chợ biên giới thuế vừa đến, tôn thất thư tín cũng phát lại đây, lấy lương vương cầm đầu, còn có mấy cái đức cao vọng trọng tôn thất đều tại hỏi năm nay chợ biên giới thuế có thể hay không sớm đưa đến biên kinh. thật sự không được, tháng riêng đưa đến cũng được. nói là ăn tết tôn thất chi phí khẩn trương, rất cần số tiền kia. 60 vạn lượng chợ biên giới thuế, đuổi tại đại mùa đông, đưa đến các ngươi túi, làm cho bọn họ hưởng lạc. không biết bọn họ nghĩ như thế nào. kỳ dương tự nhiên không chịu, nhưng tôn thất hỏi đến, đúng là đang lúc doanh ngủ, ngay cả hoàng đế đều không thể ngăn cản. dù sao chợ biên giới thuế luôn luôn dùng cho tôn thất, thậm chí viết tại luật pháp trong phía trước 27 vạn thuế quan đưa đến Biện kinh sau, hoàng đế hảo một trận chu toàn, xem như chỉ cho bọn hắn mấy và lượng đã gợi ra mãnh liệt bất mãn. năm ngoái chợ biên giới sau lập tức khai chiến, tiền bạc dùng cho quán giang phủ xây dựng, bọn họ cũng khó mà nói cái gì. năm nay này tiền bạc, bọn họ sớm đã nhìn qua. đáng tiếc trong tay kỳ dương chợ biên giới thuế cơ bản không có khả năng cho đến bọn họ. tương Thành còn chưa sửa tốt, cổ bắc thành còn chưa gia cố, vàng thẳng giảm sốc thổ địa đều cần nhân thủ tiền bạc, hắn không có khả năng đưa trở về. kỳ dương thu được tin, lưu loát viết thiên văn thư trở về. trong tháng riêng thu được thuế tiền là đường suy nghĩ nhưng thu cái giải thích vẫn được. cái gì số tiền này phải dùng đến xây dựng tường thành, gia cố cổ bắc thành, như vậy mới có thể làm cho chợ biên giới càng thêm thẳng đường. chờ gia cố sau, một năm bốn lần chợ biên giới, hàng năm đều có thể như thế, còn sẽ không có thuế ngân bị đoạt phiêu lưu, càng có thể cùng nơi xa quốc gia phương tây làm giao dịch. bọn họ bên kia chân quý hương liệu, chẳng lẽ các ngươi không muốn? thành lập ổn định giao dịch con đường, chẳng lẽ không tốt? nếu cảm thấy tốt, vậy thì chờ đã. Tiền này thỉnh cầu bệ hạ đồng ý, làm cho bọn họ tu kiến tường thành. không sai, này văn thư không phải viết cho tôn thất, mà là viết cho hoàng thượng. Hắn nhưng không như vậy nốc, chính mình cự tuyệt tôn thất, hiện giờ đã đắc tội người đọc sách, lại hung hăng đắc tội tôn thất, nhiều không có lời. Còn không bằng tất cả đều giao cho bệ hạ, có hoàng đế ở mặt trên đỉnh, dù sao cũng dễ chịu hơn hắn ngành kháng. Hắn chuyên nghiệp tại xây dựng cơ bản, không ở chiến đấu. Trải qua này rất nhiều chuyện, Kỳ Dương đối hoàng thượng tính cách đã có chút ít giải, viết phong thư này, không nói có thập toàn năm chắc, cũng có tám phần. Thư tín gửi ra, đã đến tháng 12 năm 28, cũng đã đến thừa bình quốc thả nghị đồng thời gian. Đợi đến tháng giêng lục, các nơi lại đến hầu việc. Tuy nói bình thường bận rộn chút, nhưng ngày lễ ngày Tết, Kỷ Dương chưa bao giờ chậm trễ quá đại gia nghỉ ngơi, lại cuốn người cũng là muốn nghỉ ngơi. Đặc biệt tan Tết thời điểm, quán giang thành còn so với bình thường náo nhiệt, các nơi cửa hàng cũng đã treo lên thải trướng, mười phần có khúc mắc hơi thở. Quan học, tư thủ cũng đã nghỉ, các học sinh cũng đi ra đi dạo phố, lộ ra càng thêm náo nhiệt. Chớ nói chi là năm nay đại bộ phận trong tay người cũng có chút tiền nhàn rỗi, đi dạo phố cho mua, mười phần thoải mái. Bất quá Kỷ Dương phát hiện quán giang phủ trong vậy mà có kinh đô tin đồn thú vị cùng biện kinh văn báo, như là từ biện kinh bên kia mang đến, sau đó bên này lại vụng trộm sao chép. Tại đại gia trong tay truyền đọc, không nghĩ đến kia hai phần báo chí đã thịnh hành đến quán gia phụ. Địa phương khác dân chúng nhìn đến này hai phần báo chí, có thể còn đều có ý nghĩ. Nhưng quán gia phụ dân chúng vừa nhìn thấy biện kinh văn báo lên mặt mắng kỵ Dương lời nói, tất cả đều tức giận đến không được, biết chữ người bình thường sẽ cho không biết chữ người để báo, suy nghĩ suy nghĩ hận không thể đánh người. Sao có thể nói bọn họ như vậy chi phủ? Nếu không phải chi phủ, bọn họ sẽ có như vậy ngày lành sao? Chờ biết thứ này cùng địa phương học chính có quan hệ, vào lúc ban đêm học chính ở nhà phòng ở liền phá cái động, đoán chừng là cái nào dân chúng bôi đen đi lập địa phương khác dân chúng nhìn đến tờ báo này chỉ biết tò mò kỳ dương đến cùng làm cái gì, nhường hai phe người tại Biện Kinh vì bọn họ cãi nhau. Chờ biết hắn dùng phổ thông tá điển, phổ thông nông phu, phổ thông nữ tử làm sai dịch thời điểm, mỗi người phản ứng đều cùng thân phận của bọn họ tương xứng. Mà khắp thiên hạ này nhiều nhất đó là phổ thông dân chúng, mà nữ tử cũng cơ hồ chiếm sở hữu dân chúng hơn một nửa. Bọn họ nghe được địa phương hào cường môn việt mắng to kỳ dương thời điểm, trong lòng lại tại âm thầm trầm trồ khen ngợi, thậm chí sinh ra một loại ý nghĩ: vì sao nhân gia bên kia có thể chia đều thổ địa? Vì sao nhân gia bên kia nông phu cũng có thể chức vị? Bọn họ bên này không được đâu. Nhân ra chỗ đó nguyên bản cũng có rất nhiều tá điển, nhưng hôm nay đều có chính mình thổ địa. Theo báo chí lưu thông, đối với chuyện này thảo luận càng ngày càng nhiều. Chán ghét Kỳ Dương, thích Kỳ Dương, nhân số đều tại lên cao. Được đợi đến trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ phát hiện phổ thông dân chúng số lượng, phổ thông dân chúng tiếng lòng, khả năng quyết định rất nhiều chuyện. Hương Thịnh 39 năm, tháng Giêng lục. Kỳ Dương, Lâm Việt Vân mang theo hai đứa nhỏ từ trên đường trở về, chủ yếu cho Giang Vân Trung mua thật nhiều áo cơ vật Qua tháng Giêng 15, hắn về sau liền muốn đi quán Giang ngoài thành trị Huy doanh, chuyên tâm theo Lăng Huyện ý. Tuy nói Giang Vân Trung mới 12, nhưng hắn theo học võ nghệ cũng có 3 năm, không tốt hoang phế. Đọc sách tuy không tính linh quang, có thể luyện võ thiên phú cũng tốt. Chỉ huy trong doanh còn có chuyên môn võ tường giáo dục, hắn cũng nguyện ý đi. Giang tiểu tử Giang quay qua quay trông, ngoan ngoãn đọc sách tốt nhất, người cũng thông minh, bình thường tuy rằng không thích nói chuyện, được gặp chuyện không hoang hốt, còn rất có ý nghĩ. Cho nên ngoan hoán cứ tiếp tục lưu lại bên người bọn họ, đi học tiếp tục, cũng theo ngũ cô nương. Lần này đi ra ngoài chọn mua, cũng nhiều là hai người bọn họ đồ vật. Hai cái tiểu hài từ nhỏ không tách ra qua, lúc này khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Kỳ Dương cùng Lâm Uyển Vân xem bọn hắn về chính mình tiểu viện, cười nói, tính toán thời gian, nhận thức bọn họ đã có lục nhiều năm. Hai người bọn họ cũng nhận thức không sai biệt lắm lục năm. Tuy nói trong đó thành thân cũng có 3 năm, nhưng bọn hắn hai người đều trong lòng biết rõ ràng quan hệ này, càng là hữu đạt không đầy, so bằng hữu thân mật, so người yêu kém một chút. Nhưng đối với so tương kính như tân chân chính phu thê, lại nhiều vài phần ôn tồn cùng phù hợp. Phần này phù hợp cùng ăn ý, là nhiều năm chân chính phu thê, cũng khó phải có. Kỳ Dương lúc này nhìn xem hai cái tiểu hài rời đi, theo bản năng nhìn nhìn Lâm Ngũ Cô Đường, thấy nàng ánh mắt ôn đu quay đầu hướng hắn nói, lại đi nhìn xem con thỏ. Hai người ánh mắt chống lại, vô tình dừng lại một lát. Kỳ Dương khẽ gật đầu, ngược lại là nhường Lâm Uyển vẫn xấu hổ một lát, ho nhẹ, đợi lát nữa đi cũng được. Nay đã không biết là bọn họ uy chết đệ bao nhiêu phê con thỏ, không đội này nhất thời được khác. Nhất thời không nói gì. Vừa vặn sau tiểu tư bọn nha hoàn lại theo bản năng chậm lại bước chân, đợi đến hai người đến phòng thí nghiệm thời điểm, có nhãn lực bọn hạ nhân đã nhìn không tới. Hai người theo bản năng cười, nhanh chóng đổi quần áo nhìn con thỏ nhỏ. Lần này vẫn là 10 con con thỏ, 6 con trọng thường, bốn con vết thương nhẹ. Mà lần này kết quả càng thêm bất đắc dĩ. 6 con trọng thương, 3 con rõ ràng đã được cứu trợ, mặt khác 3 con chết ấu. Kia 4 con vết thương nhẹ, tất cả đều không có Căn thứ kinh nghiệm, tất cả đều là dị ứng không. Bọn họ làm được mện nỉn xi lỉn có thể nói độc dừa ca được lại không thể nói nó không dùng. Bất quá tốt xấu là có tiến triển, hiện giờ hơn nửa năm thời gian, liền có thể làm ra 20 phần lượng, đã rất tốt. Vài năm nay vất vả là có thu hoạch. Tuy rằng thu hoạch chỉ có một chút điểm, hai người cũng không ngủ rũ. Lần sau thử lại. Dù sao tiểu thỏ thỏ đáng yêu như thế, bọn họ có thể thử lại rất nhiều lần. Qua tháng riêng 15, đưa Vân Trung đi chỉ huy doanh. Kỳ Dương thì muốn khởi hành đi Cổ Bắc Thành, si Măng cũng nghiên cứu một hai tháng. Bên kia gửi thư nói có tiến độ. Loại sự tình này, Kỳ Dương khẳng định tự mình tiến đến. Phủ Nha môn tạm thời giao cho bố chính sứ. Vị này bố chính sứ tính tình ôn hòa, vừa thấy chính là phụ tá hào thủ. Mà triều đình nói quán giang phụ thương phán, chậm chậm cũng không tin tức. Bố chính sứ càng là biết, đây là bệ hạ khai ân, nhường kỳ đại nhân buông ra tay chân làm việc, cho nên căn bản không lấy tuổi thượng cái giá, làm việc thống khoái cực kỳ. Lần này Ngũ Cô nương không theo đi, nàng cùng Hàn Đại Phu tại Thương Nghị mở nữ tử thư viện, chuẩn bị truyền thụ y thuật. Bất quá việc này không tính đơn giản cần chậm rãi trước. Kỷ Dương vẫn chưa hỏi quá nhiều, Lâm Viễn Vân làm việc, hắn nào có không yên lòng. Nói đi là đi, giao phó xong sự tình, tháng riêng 18, Kỷ Dương liền dẫn tiểu lại lỗ chiến, nhạc văn tác, còn có vệ Lam An bài hộ vệ xuất phát, thuận tiện đem dùng thuế quan mua đến kiến trúc tài liệu cũng mang đi qua. Cái gì? Chợ biên giới thuế muốn cho tôn thất? Hắn không rõ ràng a? Có cái gì vấn đề? liền đi tìm bậy hạ đi. Lúc này Biên Kinh, hoàng đế đã sớm thu được Kỷ Dương đưa tới thư, rõ ràng trấn cự hải thị thuế sử dụng sự đưa tới trên tay hắn, nhìn như xin chỉ thị sử dụng, kỳ thật là khiến hắn đến thuyết phục tôn thất. Hoàng đế cười lắc đầu, nhường quan chính một năm hoàng tử lại nhìn xem này Phong Văn thư, mở miệng do hỏi, Hoàng Nhi cảm thấy, việc này muốn hay không đồng ý, Kỷ Dương lại có ý nghĩ gì. 12 tuổi hoàng tử đã ở bàn trước có chính mình ghế, nhưng hắn vóc người đến cùng không đủ, chỉ có thể cố gắng thẳng thắn sống lưng, nghiêm túc nhìn xem Văn thư, trả lời phụ hoàng đưa ra vấn đề. Chương 110, đặt tại 12 tuổi hoàng tử trước mặt, là hai vấn đề. Hẳn là dựa theo tổ tông luật pháp, chân cửa hải thị thuế cho đến tôn thất, vẫn là y theo Kỷ Dương tình cầu, đẩy đến tưởng thành dùng. 12 tuổi, hiện đại tiểu thăng sơ tuổi tác, nhưng thân là hoàng tử Hắn lại muốn suy nghĩ như vậy quốc gia đại sự, may mà hắn có phụ thân, có phía dưới thân tử, còn có tự mình bản thân liền cần cụ tính tình. Tuy không phải cái gì thiên tung kỳ tài, nhưng hắn biết lý lẽ, Minh Thị Phi có thể phân biệt trung gian. Dĩ vãng chợ biên giới thuế không nhiều, ước chừng có mấy chục năm vẫn chưa mở ra chợ biên giới, khi đó tôn thất tiền bạc đều đủ dùng. Hoàng tử nghĩ đến chính mình thúc thúc bá bá cô cô nhóm ngày xưa xa hoa lãng phí, mở miệng nói, so sánh đến, vẫn là tu kiến tưởng thành quan trọng hơn. Đó là khởi qua vài lần loạn binh biên quan, lấy nhất giản dị ý nghĩ cũng nên nghĩ đến, bên kia tưởng thành có nhiều quan trọng gia cố thu phục cổ bắc thành nhiều quan trọng kỳ thật tôn thất người không hẳn không minh bạch nhưng hiểu được cùng đem tiền dùng tại trên người mình đó là hai việc khác nhau hoàng tử từ cựu tưởng chân thành nói phụ hoàng hẳn là chấn cửa hải thị thuế giao cho quán gia phủ xây dựng biên quan mặc dù con trai của mình không nói ra cái gì khác sâu đạo lý nhưng hắn tâm tư thuần hậu có thể suy nghĩ đến sự tình căn bản liền nói rõ là cái hiểu được hải tử càng là cái nghe khuyên hải tử hoàng đế khẽ gật đầu vậy thì xây dựng biên quan hoàng đế không nói là liền tính hoàng tử nói dựa theo luật pháp cho đến tôn thất hắn cũng biết gật đầu nhưng hắn đồng dạng sẽ khiến hoàng tử nhìn xem, đem tiền bạc cho đến tôn thất hậu quả. hai tử của hắn chính mình là biết, cần cù có thêm, tự kềm chế thủ lễ. đang bình thường hài đồng chung coi như thông minh, nhưng làm đế vương nhi tử, làm tương lai thái tử, hắn thiếu chút độc ác, thiếu chút quả cảm, càng thiếu chút mẹ bén. như là người nhà bình thường con trai duy nhất cũng có thể thừa kế gia nghiệp, nhưng hắn là hoàng tử, có lẽ là làm phụ thân, hắn luôn sẽ có như vậy như vậy lo lắng. bất quá hôm nay nghe hoàng nhi lựa chọn, hoàng đế chỉ cảm thấy trong lòng buông xuống quá có đôi khi minh thị phi, so bất luận cái gì thông minh thông minh đều có dùng. Hoàng đế phê chuẩn Kỳ Dương văn thư, cẩn thận giáo dục hoàng tử đạo lý trong đó. Càng nói vì sao Kỳ Dương muốn đem chuyện này tự nói với mình? Thân là hoàng đế, phía dưới thần tử cho ngươi đi ra ngoài làm việc, gặp được chuyện, chẳng lẽ nhường thần tử trực tiếp tiếp tục gánh vác? Nhân ra vì ngươi bán mạng chứ, một bên làm việc, một bên còn muốn đứng vững áp lực, chẳng lẽ làm chủ sự người xem kịch? Này chắc chắn không thành. Kỳ Dương cũng trong lòng biết hắn xa tại quán gia phủ, chính mình xử lý không thành việc này, trực tiếp đem sự tình đẩy đến hoàng thượng này, vừa là quy phục cũng là tỏ vẻ thân cận. Chúng ta là cùng nhau, cho nên lao đại ngài giúp đỡ một chút, khẳng định có thể chứ. Tôn thất đòi tiền là tiến chính mình hà bao. Kỷ Dương đòi tiền, đó là cho Từ gia Giang Sơn xây dựng tường thành. Chọn cái nào? Quả thực vừa xem hiểu ngay. Tuy rằng hoàng đế là vì Từ gia Giang Sơn củng cố, Kỷ Dương là vì biên quan dân chúng an toàn. Nhưng người thông minh tổng có thể tìm tới thích hợp ở giữa điểm. Biện Kinh cần chính điện trong, hoàng đế hai cha con còn đang tiến hành hôm nay dạy học. Quán Giang phủ Kỷ Dương đã đến biên quan cổ Bắc thành. Hắn mang theo số nhiều tài liệu lại đây, vừa mới tiến cửa thành, liền nhìn đến mấy người mặc quan phục người ở cửa thành phô xi si măng. Cửa thành bên trái kia nửa đã trải hảo, xem ra còn dưới nước đang làm cứng đờ, nửa kia đang tại thi công. Buồn cười là bọn quan viên triệt tay háo tại cẩn thận vô bên cạnh cưỡng bức lao động nhóm thì nhìn hắn nhóm làm việc không biện pháp xi măng vừa làm được không nhiều vẫn là chân quý đồ vật công bộ mấy cái này quan viên luyến tiếc lãng phí một chút thành này cửa con đường khẳng định muốn tự thân tự lực từ năm trước 10 tháng đến hiện tại năm sau tháng riêng hạ tuần bọn họ ăn tết thời điểm đều tại nghiên cứu xi măng càng nghiên cứu càng cảm thấy thứ này thậm chí có thể cùng truyền thống tường thành cùng nhau sử dụng một cái đương bại hoại một cái đổ bê tông nếu có rắn chắc vật liệu đá ở bên trong vậy đơn giản càng hoa mỹ này hai tháng trong bọn họ không chỉ dựa theo yêu cầu làm ra xi măng thậm chí tìm đến tốt hơn phương pháp giải quyết, thông qua đối tiền tưởng thành thực địa khảo sát, kiến tạo bản vẽ cũng bắt đầu vẽ. Nếu không phải thời tiết không thích hợp, phòng trừng đã bắt đầu khởi công. Lần này cho cổ bắt thành cửa thành sửa đường, thì là chính bọn họ đột phát kỳ tưởng, thử xem làm thành mặt đường thế nào. Còn chuyên môn từ sa mạc trong phơi ra thật nhỏ cắt đá ném xuống, chỉ chưa đại khoa hạt cắt đá, còn tại trong nước dựa rất nhiều lần, lúc này mới dùng đến quấy. Hiện giờ xem ra, bọn họ nhập ra tùy tục thực hiện quả thật không sai. Kỳ Dương đến sau cũng không tiến hành, dứt khoát cùng cưỡng bức lao động nhóm đứng chung một chỗ, nhìn xem biện kinh đến công bộ bọn quan viên mặt sáng mày cho làm việc. Không phải hắn không rút một tay, cũng không phải dưới tay hắn nhàn rỗi, là công bộ này đó người chính sợ hai than si mang tính lẻo, nói cái gì đều không cho bọn họ độc thủ. Chờ Hàn Tiêu nghe được tin tức ra khỏi thành, dứt khoát cùng Kỷ Dương cùng nhau xem công bộ bọn quan viên sửa đường. Lại một hồi Ngô tướng quân thủ hạ vệ thắc đến, đồng dạng ở một bên nhìn xem. Vệ Thác chính là lúc trước cổ bắt thành trong mấy chi phản quân chi nhất, lúc trước dưới tay hắn Lý Huyền đến Thái Tân huyện vụng trộm đổi đồ vật, bị Kỷ Dương bắt vừa vặn. Không nghĩ đến lại là vận mệnh bọn họ biến hóa bắt đầu, cho nên Vệ Thác mỗi khi nhìn về phía Kỷ Dương cuối cùng sẽ cảm thấy trong lòng kích động, cảm tạ kỳ Dương cho hắn một cái báo thủ cơ hội. Hắn bị Ngô tướng quân phái tới theo công bộ, dù sao hắn là sinh trưởng ở địa phương cổ bắc thành người, đối với này hiểu rõ nhất, có hắn mang theo có thể làm chơi ăn thật. Vệ thác như thế nào cũng nghĩ đến, chính mình lúc trước vẫn là mọi người kêu đánh phản quân, hiện tại lại là quân chính quy. Chớ nói chi là công bộ đối với hắn 10 phần khách khí, nghe nói hắn là kỳ Dương một tay đệ bà sau, quan hệ càng thêm thân cận. Lúc này kỳ Dương lại đây, hắn tự nhiên nhanh chóng đuổi tới, không nghĩ đến vậy mà cùng nhau ở cửa thành ngoại, giám sát này đó tứ phẩm quan ngũ phẩm viên sửa đường. Kỵ Dương, Hàn Tiêu Vệ Thác, biên trò chuyện vừa xem sửa đường, bất chi bất giác xem sửa đường, so sửa đường người đều muốn nhiều. Không biết, còn tưởng rằng bọn họ tại cối xây này dương công đâu. Công bộ người một bên tu một bên khen xi măng có nhiều tốt, càng nói thứ này làm lên đến tiện nghi, hẳn là còn có rất nhiều rèn phương pháp. Nếu không phải là thời gian không kịp, khẳng định sẽ lập tức nghiên cứu. đều không dùng kỵ dương nhiều lời, việc này khẳng định đã lên bọn họ nhật trình. Chờ đường xi măng bằng thẳng, mọi người mới từ phân nửa bên trái đã sửa tốt địa phương đi vào cổ Bắc thành bên trong. Lúc này cổ Bắc thành bên trong đã ở tu sửa, rõ ràng so năm trước tốt hơn nhiều. Chờ mọi người ngồi xuống. Kỳ Dương nghiêm túc nhìn thiết kế tường thành đồ, công bộ người liền nói, đại khái vẫn là dựa theo tiền triều địa chỉ cũ, có nhiều chỗ làm cải biến, hai bên tường thành tổng cộng tu tiến 300 dặm, hơn nữa gia cố cổ bắt thành. Dung liệu cùng cần cũng đã viết lên. Kỳ Dương tự nhiên cũng nhìn thấy. Cơ hồ là con số thiên văn, chợ biên giới thuế đi phía trên này vừa để xuống, kia đều là mưa bụi. Bất quá không quan hệ, cũng không phải chỉ mở một lần chợ biên giới. Dùng quan ngoại bộ lạc kia kiếm đến tiền, để xây dựng phòng ngự quan ngoại bộ lạc tường thành. Nghe vào hay, giống như cũng rất hợp lý bên trong nô tướng quân tổ chức tu thành này tàn tưởng, bên ngoài hàn tiêu tiếp tục mở ra chợ biên giới đến thời điểm nơi đây nhất định phi thường náo nhiệt quan ngoại bộ lạc như là có cái gì động tác kia nơi đây tổ chức cưỡng bức lao động cũng có thể làm cho bọn họ nhượng bộ lui bình kỳ dương đến trước liền nghĩ đến nơi này hết thảy còn có cái gì dễ nói vậy liền bắt đầu tu tường thành a kỳ dương gật đầu trước kiến, thu bao nhiêu là bao nhiêu toàn bộ quán giang phủ cung cấp nuôi dưỡng tường thành tổng có thể sửa tốt đây là một cái ít nhất hai năm khả năng hoàn công sự tình cần lao công cũng rất nhiều chờ này đó bản vẽ xác nhận hoàn tất quán giang phủ năm nay sở hữu cưỡng bức lao động thiên số đều sẽ dùng ở trên mặt này toàn bộ quán giang phủ nam nhân đều sẽ từng nhóm lại đây cũng bởi vì cổ bắc thành phải làm như vậy đại công trình kỷ dương mới trăm phương nghìn kế đem hàn tiêu ở lại đây nhưng chỉ cần xây xong kia thừa bình quốc tây bắc phòng ngự liền không là vấn đề có như vậy chắc chắn thành trì tường thành tại còn có ngày càng bình cường mã tráng thủ biên quân kia phụ cận thị trấn đều không dùng lại lo lắng an toàn có thể thanh thản ổn định phát triển kinh tế thật dây bản vẽ cùng tư liệu tất cả đều lật xem xong kỷ dương nhìn về phía mọi người giờ phút này ở trong này là cổ bắc thành thành chủ hạ tiêu quán giang phủ chỉ huy sứ ngô tướng quân phụ trách việc này vệ thác còn có công bộ mấy người thuộc hạ tháng 2 sơ liền khởi công kỳ dương luôn luôn không nói nhiều nhưng hắn đơn giản một câu nhưng ở đây mọi người cảm xúc bành bái chạy đường xa như vậy chuẩn bị lâu như vậy vì tường thành chuẩn bị vô số tiền bạc tài liệu rốt cuộc được đến những lời này khởi công tháng 2 liền khởi công thuộc về thừa bình quốc tây bắc tường đồng vách sắt rất nhanh sẽ bắt đầu kiến tạo báo danh công tượng bên trong có rất nhiều người đều là cổ bắc thành dân chúng nơi này hơn 10 vạn dân chúng đã đi ra một hai vạn nhân một là bọn họ tưởng tranh phần này vất vả tiền, một người khác là bọn họ quá biết bị quan ngoại người quấy rối cảm giác. trước kia cổ bắc thành vương thất mặc kệ, dân chúng khổ không nói nổi, hiện giờ có thể đem mình ra đại môn tu trình tốt, ai không nguyện ý đâu? trừ tự nguyện báo danh bên ngoài, còn có quán giang phủ trọng hình phạm cũng bị toàn bộ áp giải lại đây, bọn họ phần lớn đều là trước không bị chém đầu hào cường thân hào nông thôn, năm trước liền bị đưa lại đây tu kiến doanh địa, hiện tại tiếp tục tu tường thành. trước kia đều là bọn họ cầm roi ở phía sau thúc dục dân chúng cho bọn hắn trồng lương thực, hiện tại thay đổi hoàn toàn, thành bọn họ cực cực khổ khổ cho quán giang phủ dân chúng tu kiến tường thành. Lô tướng quân đã sớm đem bọn họ trị dễ bảo, Kỳ dương càng muốn đến một cái cổ nhân một cái biện pháp, cái nào phạm nhân làm gạch đá đều muốn ở mặt trên khắc thượng tên của bản thân. Quay đầu nếu gạch đá xảy ra vấn đề, trực tiếp tìm đến kiến tạo gạch đá bản thân, bản thân còn tại vậy thì bản thân tránh đầu, bản thân không ở liền tìm hắn ra quyến. Đừng nói làm như vậy quá ác. Bọn họ lúc trước nô dịch dân chúng thời điểm, nhưng không nghĩ tới chính mình còn có hôm nay. Những điều bị bọn họ ức hiếp dân chúng nếu biết, lúc này vỗ tay tỏ ý vui mừng. Cổ bát thành trong tội phạm cơ hồ cũng là như thế. Chờ kỳ dương dùng có nuôi xúc vật đem lương tây châu trọng hình phạm đổi qua đến thời điểm. Phụ trách áp giải quan viên còn đạo, đừng nói lương Tây Châu, lộ Châu bên kia ác đồ nghe được gần nhất phạm tội sẽ bị áp đến tu tường thành, bọn họ cũng không dám làm chuyện ác, sợ bị đưa đến người này. Kỷ Dương này thanh danh, càng ngày càng hai cực phân hóa, làm ác người, nhìn hắn giống Diêm La, phổ thông dân chúng, nhìn hắn giống Bồ Tát, thân hào nông thôn nhóm hận không thể hắn chết, nông phu lại muốn cho hắn đi chính mình chỗ kia đương trưởng quan. Mặc kệ đến cùng là cái gì, Kỷ Dương nhìn xem tường thành một chút xíu tu kiến, trong lòng thỏa mãn vô hạn mở rộng, chẳng lẽ đây chính là xây dựng cơ bản vui vẻ, toàn bộ cổ bắc thành đều tại xây dựng rầm rộ. Từ cổ xưa tưởng thành trong phát ra tân sinh cơ, tường thành, mương nước, đường sông, chữa bệnh, từ từ đến, làm vừa bình quốc phía tây nhất quán gia phủ, rất nhanh sẽ khiến thế nhân kết sợ, trở thành tây bắc vững chắc nhất thành trì. Đúng rồi, cổ bắc thành tường thành đã không cần như thế nào quan tâm. Kia Văn Nhiêu huyện nuôi được cửu hắn muốn đi xem. Lúc trước nói qua, muốn cho quán gia phủ cửu lường danh viện kinh. Hiện tại cũng nên đến thực hiện hứa hẹn lúc. Chương 111. Nói đến cùng, không ngừng muốn nhìn Văn Nhiêu huyện heo dê, mà các các huyện kinh tế cũng muốn đứng lên. Bản địa con ngựa sẽ không nói, không đợi quân bị chỉnh tề trước, chắc chắn sẽ không bán hiện giờ heo dê lại là có thể bán. đặc biệt văn nhiêu huyện mấy vạn mẫu ngục trường tiểu nhi chạy nhanh tại trên thảo nguyên, thấy thế nào như thế nào hương. trừ ra văn nhiêu huyện đồ vật bên ngoài, cùng với thái tân huyện liên quan phụ cận hai cái thị trấn trồng ra rẻ, phơi ra quả khô. lại có quán giang phủ đặc hữu quý trọng gia thú, càng có mấy cái mối quặng làm ra thượng hảo nhỏ muối. tả hữu lượng huyện dựa vào tới gần quán giang thành làm được các loại thủ công. chớ nói chi là khoảng cách phía nam tới gần thuộc làm ra vải vóc, kia vải vóc không tính cẩn thận, lại là tầm thường nhân gia thường xuyên. kỳ dương lần trước tuần tra thời điểm, cổ vũ dân chúng địa phương tại lương thực gieo trồng bên ngoài. Các gia các hộ đều loại chút trợ cấp gia dụng. Hiện giờ năm qua đi, cũng đã sơ hiện quy mô. Mỗi cái huyện đều có có thể đào sâu điểm. Có sơn, tìm thổ sản vùng núi, loại trà trồng cây ăn quả. Có thủy thử nuôi dưỡng, có thổ địa, để cao lương thực sản lượng đồng thời nhiều nhiều tu kiến mương nước đường. Một chỗ an ổn phát triển một năm, đều sẽ không giống bình thường. Hiện giờ Kỷ Dương nhìn xem phía dưới văn thư, cùng với phái ra đi mật thám minh thăm dò, đối quán giang phụ các nơi phát triển đều rất rõ ràng. Lần này từ cổ Bắc Thành đi ra, nhìn xem thành bắt đầu tu kiến, hắn cố nhiên vui vẻ. Nhưng là nói một sự kiện. Đó chính là tiền bạc không đủ. Quán Giang phủ trong tiền bạc không thể toàn bộ móc sạch cho đến tường thành, Tiêu nhậm nhất thời có thai hòa đâu, các tướng sĩ si ăn uống đâu, các nơi duy trì trị an tiền bạc đâu, vội vã tu kiến mương nước thôn sống đâu. Ăn, mặc ở, đi lại, cái nào đều quan trọng. Thậm chí tu tường thành mục đích cũng là vì bảo đảm dân chúng ăn, mặc ở, đi lại. Vạn không thể lẫn lộn đầu đuôi, kích khởi dân oán. Quán Giang phủ phát triển đến bây giờ đã không phải là lúc trước chân trần không sợ măng, dày, các nơi phát triển còn tại sơ kỳ, càng lại yếu ớt, chỉ có thể vạn phần cẩn thận. Nếu không thể móc sạch của cải, đương bại gia tử, liền chỉ có thể làm kiếm tiền mà kiếm tiền liền ở quán giang phủ trên thổ địa. tại cổ bắc thành thời điểm, hàn tiêu từng lén hỏi qua, nếu hoàng đế muốn đem trợ biên giới thuế cho đến tôn thất, hoặc là cho bộ phận, vậy hắn phải làm thế nào? có thể làm sao? trợ biên giới thuế khoản sắt thật không ít, nhưng hắn không phải chỉ suy nghĩ điểm ấy tiền bạc người, lại càng sẽ không quá ủy lại biện kinh bên kia tín nhiệm cùng dọc lượng. kỳ dương đã sớm tưởng hảo trừ ra trợ biên giới thuế bên ngoài kiếm tiền phương pháp. quán giang phủ trong 15 cái huyện vật, vừa có thể bán đến quan ngoại, cũng có thể bán đến quan nội. đầu một cái muốn ra biểu diễn, tự nhiên là sớm nuôi dưỡng tốt bảy dê. nơi này thịt dê chất thịt ngon, không có thanh nồng, ăn còn mỏm mỡ. Càng bởi vì mục trưởng có nuôi súc vật sung túc, nhường nơi này bảy dê có thể đại lượng sinh sôi nảy nở. Đã từ ban đầu 3000 mẫu đất, gia tăng 5000 mẫu, hiện giờ 7800 mẫu, nghe nói Văn Nhiêu huyện Triệu Đại Nhân, còn tại liên hợp mặt khác huyện, chuẩn bị cùng nhau làm nuôi dưỡng nghiệp. Nuôi cừu việc này, ban đầu là Thái Tân huyện trước làm, nhưng sau Thái Tân huyện đổi nghề chuyên môn loại cỏ nuôi súc vật, nuôi cừu sự liền dần dần tất cả đều chuyển rời đến Văn Nhiêu huyện. Cho nên Kỷ Dương mới vừa đi vào Văn Nhiêu huyện phụ cận, liền có thể nhìn đến xanh xanh nuôi xúc vật, đã theo tháng gió xuân dần dần biến thâm. Qua ngày đông, đang tại chậm rãi khôi phục tinh thần bảy dê còn có tiểu sơn dương ở bên cạnh chạy nhanh, kỳ dương vừa đến, nguyên bản tại mục trường tuần tra triệu đại nhân lập tức gấp trở về, hai người cũng là có đoạn thời gian không gặp, lần trước văn nhiêu huyện đi cổ bắc thành chợ biên giới bán da dê bán lông dê, kỳ dương không đi, chờ kỳ dương đi cổ bắc thành xem như thế nào tu tưởng thành thời điểm, triệu đại nhân đã trở về, bất quá gặp lại, quan hệ đổ cùng trước đồng dạng hảo, bọn họ đến cùng từ ban đầu liền nhận thức, ai có thể nghĩ tới sau long trời lở đất, triệu đại nhân đi lên nhân tiện nói, chi phủ đại nhân, hồi lâu không thấy, trước vẫn là chi huyện đại nhân, hiện tại sớm đổi tên hô. Kỳ Dương chính mình còn có chút không thích ứng, thậm chí Lang Tuấn Bằng, Ngọc Kính Tuyền bọn họ vẫn là thích Tiêu Chi huyện đại nhân. Kỳ Dương cười, năm nay cửu nuôi như thế nào, không cách làm ruộng địa phương, tận lực đều tại nuôi. Triệu đại nhân vui sướng đạo, đến thời điểm nhìn đến Tiểu Sơn Dương sao? Giữa trưa nướng đến ăn đi. Lúc này Sơn Dương Thị Tan rất ngon, hiện giờ Triệu đại nhân không chỉ tinh thông nuôi cửu, còn rất biết nướng cửu. Giữa chưa đoàn người trả thịt dê chính là hắn đến làm. Chờ bữa cơm này ăn xong, Triệu đại nhân đã mừng rỡ tìm không thấy bắc. bởi vì Kỳ đại nhân vừa đến, chính là nói với hắn tin tốt này tin tức tốt chính là giúp hắn mở rộng thịt dê nguồn tiêu thụ, bán đến biện kinh đi, bán thế nào, như thế nào vận, xa như vậy khoảng cách, quá khó khăn. Kỳ Dương chỉ cười, này đó lộ trình đối với chúng ta đến nói 10 phần gian nan, đối những kia hảo môn nhà giàu đến nói, tạ hữu bất quá phí chút tinh lực, Thành biện kinh trong bao nhiêu hảo môn thế gia, vì thích một ngụm đồ ăn, tự nhiên có thể phải ở nhà hạ nhân không xa vạn dặm tới tìm. Những kia muốn đầu cơ tiểu thương, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cho nên bọn họ không chủ động đi qua bán, làm cho bọn họ chính mình lại đây vận. Vậy ngươi nói cho bọn họ đi đến, bọn họ liền đến sao? Kỳ Dương nói thẳng, "Tháng Ba Kinh Đô tin đồn thú vị, liền hội năm một cái về thịt dê tiểu câu chuyện, đến thời điểm ngươi liền xem xem tình huống đi. Đừng quên, tay hắn nắm biện kinh quyền lên tiếng chí nhất, biện kinh lợi hại nhất hai cái báo chí chí nhất, Kinh Đô tin đồn thú vị. Kinh Đô tin đồn thú vị bên trong nhưng là có chuyên môn quảng cáo trang. Hắn liền đem tiểu câu chuyện phóng tới quảng cáo trang bên trong, cái gì? Như thế nào không biết thành mềm quảng, chen vào truyền phát đến tiểu thuyết trang. Đó không phải là lừa gạt tiêu thụ giả sao?" Kỳ Dương sớm quy định, nếu như là quảng cáo lời nói, muốn sớm ghi chú rõ là thường ra tin tức, không thể đem thật tin tức cùng tin tức giả can thiệp đến cùng nhau cái bản Chung để lộ ra như vậy điểm chân thành hắn là làm báo giấy nhưng không phải vô lương truyền thông A lại nói quảng cáo phóng tới đăng nhiều kỳ thoại bản trang thời gian dài kia chất lượng tự nhiên sẽ hạ xuống còn có thể nhường người đọc mỗi khi đều sẽ lo lắng chính mình xem tiểu thuyết có thể hay không rơi vào cái gì cả đấy kia nhiều không thú vị cho nên Kỳ Dương tính toán là tại Kinh đô tin đồn thú vị quảng cáo trên trang web đăng một cái thú vị mỹ thực câu chuyện lại kèm trên thịt dê mấy cái thực đơn xem quảng cáo tương đương xem câu chuyện xem câu chuyện còn đưa thực đơn Cam Đoan nhà hắn quảng cáo là hấp dẫn nhất người mà cái này câu chuyện, kỳ thật cũng không phải hiện biên, mà là cùng Văn Nhiêu huyện, Thái Tân huyện chân thật câu chuyện có liên quan. Chính là Thái Tân huyện hiện giờ bộ đầu kia yên tra, kia tra chân thật trải qua. Kia cha là sớm nhất theo Kỷ Dương bọn họ sáng lập nông trường người, hắn trước là cổ Bắc thành dân chúng, vài năm trước mang theo người nhà đến quán Giang phụ sinh hoạt. Không nghĩ đến cổ Bắc thành trở về, hắn lại có thể hồi cổ Bắc thành nhìn xem trước thân nhân. Trong đó có Văn Nhiêu huyện thịt dê làm giàn buộc, dù từ nhỏ nuôi cừu đến bây giờ lớn tuổi sáng lập mục trường vi chủ tuyến, giảng thuật một cái biên quan con người khi còn sống. Bên trong còn sinh động như thật nói năm tháng biến thiên, Chi tiết miêu tả kia thịt dê có bao nhiêu dễ ăn? Điểm ấy nhưng không gặp người. Quán giang phủ thịt dê sắc thật hương vị vô cùng tốt. Tại lương Tây Châu đều là có chút danh khí, hiện giờ bọn họ này thịt dê, đại bộ phận hộ khách chính là lương Tây Châu bên kia. Có trung quanh địa phương làm cam đoan, cũng chứng minh bọn họ nơi đây thịt dê có nhiều chất lượng tốt. Tại Văn Trương phía dưới cùng, phóng tay bắt thịt dê cơm cùng thịt dê xuyến, còn có thể là thịt dê thực hiện. Bên trong có chút hương liệu tương đối khó mua. Không quan hệ, quan ngoại có bán, chút mở thị thời điểm, chúng ta nơi này cũng có thể hỗ trợ mua. Còn có một loại thịt quả nướng kiểu phương pháp, bỏ thêm ngọt nào thịt quả cùng nhau nướng trái cây ăn ngon, thịt cũng thơm ngọt. Như vậy trái cây, bọn họ quán Giang phủ Thái Tân huyện liền loại. Nếu không phải quá có kích động ý tứ, Kỷ Dương đều tưởng thêm một câu, ngài ăn một khối thịt dê. Chính là biên quan trên tường thành một khối nhỏ cái đá. Khoa trương khoa trương. Như vậy mánh lưới nhất thời có thể làm, lâu dài xuống dưới, vẫn là cam đoan sản phẩm chất lượng vì tốt. Bọn họ làm cũng không phải làm một lần mua bán, chỉ có cầm khống hào chất lượng, mới có thể nhường cái này địa phương thịt dê kéo dài không suy. Mặc kệ về sau nơi này chi phủ là ai, mặc kệ là cái gì triều đại, đồ và tốt, vậy thì sẽ khiến cái này địa phương dân chúng đời đời kiếp kiếp được lợi bên trong sự căn bản không cần phải nói. văn nhiêu huyện triệu đại nhân chỉ biết là đó là kinh đô tin đồn thú vị, vẫn là chi phủ đại nhân tự tay cầm đao. mặc kệ là kinh đô tin đồn thú vị hỏa bạo trình độ, vẫn là kỳ dương bản lĩnh. triệu đại nhân bội phục đầu dằm xuống đất, tại kia mặt trên đánh quảng cáo, khẳng định không có vấn đề. hắn chỉ dùng hảo hảo nuôi cừu, chờ các lộ tiểu thương tiến đến mua. hiện giờ hắn đối cừu lý giải, kia đã sâu tận xương thủy, tùy tiện đến con dê, hắn nhìn xem nông nhìn xem răng nanh sờ sờ chân, liền có thể nhìn ra hay không khỏe mạnh, chất thịt mập không mập mỡ. Cho cựu chữa bệnh kia cũng không phải nói, như thế cực cực khổ khổ làm được độ vận, khẳng định muốn nhìn đến thành quả. Văn Nhiêu huyện thịt dê nguồn tiêu thụ tìm đến, thịt heo cơ bản liền ở bản địa bán, hiện giờ còn chưa hình thành quá lớn quy mô, chỉ đủ phụ cận ăn. Lại nói tiếp, thường xuyên đến Văn Nhiêu huyện mua thịt dê lương Tây Châu tiểu thương, trước kia là không nguyện ý cùng quán Giang phủ bên này làm buôn bán, hiện giờ dần dần có thay đổi. Hiện tại ai chẳng biết quán Giang phủ trị an thay đổi tốt hơn, thậm chí có người nói, lấy quán Giang phủ hiện giờ phát triển, bọn họ lương Tây Châu đều không kịp. Không biện pháp, Kỳ Dương sắc thật bất động, lương Tây Châu Chi Châu đều đồng ý lời này. Nhớ ngày đó quán Giang phủ xin cơm tên tuổi nhiều vào rồi, càng xa Lộ Châu cũng không muốn cùng nơi này dính dáng, hiện tại nhưng hoàn toàn bất động. Hiện tại quán Giang phủ chậm rãi phát triển, tại Kỷ Dương thúc dục hạ, các nơi bỏ hoàng chậm rãi thu thập lên, cam đoan lương thực đồng thời, lại bỏ thêm rất nhiều nghề phụ, thông qua chợ bên dưới, chợ chợ đã, nhường bên trong vật cũng lưu thông đứng lên. Đồ vật tốt, bán được cũng không quý, lương tây Châu tiểu thương tự nhiên nguyện ý lại đây. Liên phía Nam thuộc thuộc thương cũng đi bên này đi mấy chuyến, chỉ cần mình địa phương phát triển tốt, sẽ không sợ không có cơ ngộ. Xử lý tốt văn nhiêu huyện mục trường sự, Kỷ Dương biết, hiện giờ bảy dê quy mô còn không tính lớn đợi đến biên quan tường thành sửa tốt, cổ bắc thành lấy đông địa phương, cũng chính là tường thành bên ngoài, như thường có thể chăn thả. như vậy tảng lớn đất trông nếu không, hắn sẽ đau lòng. văn nhiêu huyện 7G cũng không tệ lắm, thái tân huyện liên quan phía nam hai cái thị trấn cùng nhau loại quả thụ cũng còn có thể, có thể bán trái cây đã bán trái cây, còn lại tất cả đều phơi thành quả làm. nơi này không khí khô giáo, ban ngày ánh mặt trời sung túc, rất thích hợp phơi thành quả làm, tuy nói không bằng mức hoa quả nhưng kia ăn ngon, nhưng ít ra không cần đường loại này xa xỉ phẩm để làm. tuy nói đồ vật tiện nghi nhưng cũng là cái tiền lời, chớ nói chi là năm ngoái chợ biên giới quan ngoại mười phần yêu thích phơi ra quả khô, một hơi mua thật nhiều, cái này cũng cho năm nay nhà vườn gieo trồng quả thụ nhiều lòng tin. Địa phương khác đặc sản từng cái xem qua, không có đặc biệt đột xuất thị trấn, vậy thì tu mương nước, làm tốt rốt công trình, cố gắng đề cao lương thực sản lượng. Kỷ Dương càng cổ vũ dân chúng địa phương chủ động dụng loại tốt. Loại tốt tác dụng không thể so thủy lợi, phân hóa học kém, chỉ có nhiều phương diện đào tạo mới có thể làm cho lương thực sản lượng trên diện rộng đề cao. Sở hữu hàng hóa tư phẩm cũng đều muốn tại lương thực cơ sở thượng làm tiếp, đây đã là Kỷ Dương trị hạ sở hữu chi huyện cơ bản công. tranh không đến tiền không quan hệ, không hảo hảo trồng lương thực Vậy thì cuối năm khảo hạch gặp đi. May mà lương thực bảo đảm đều cũng không tệ lắm, Kỷ Dương cũng có thể càng thêm an tâm phát triển bản địa kinh tế. Trên kinh tế đến, cổ Bắc Thành tu tưởng thành tốc độ liền có thể càng nhanh. Trong điểm đi mấy huyện thành sau, Kỷ Dương lại hồi quán Giang Thành, thu được Biện Kinh, Lương Tây Châu, Lộ Châu gửi thư. Biện Kinh bên kia, tự nhiên là cùng kinh đô tin Đồn thú vị báo chí liên lạc. Còn có bạn thân nhóm gần đây tin tức. Bạn thân nhóm hiện giờ đều có sai sự, trong đó Nhan Hải Thanh năm nay chuẩn bị tham gia thi hương, cũng chính là tú tài khảo cử nhân, cho nên hiện tại đã nhìn không tới thân ảnh. Triều Thịnh Huy chuyên môn cho kinh đô tin đồn thú vị làm việc, ngược lại là tương đối nhà tàn, bất quá hắn cha, hắn thúc phụ đều tại cấm quân, hắn không vội mà hầu việc. Cuối cùng tình huống tại binh bộ cũng có 2 3 năm, sai sự đã 10 phần thuận tay, rõ ràng đã có chính thức quan viên bộ dáng. Ngày xưa biện kinh mấy cái hoàn khố, thanh danh đã đại biến. Bất quá bọn hắn ba cái làm hoàn khố lao tiền bối, không có việc gì liền đi tiểu lâu nhìn xem tân hoàn khố nhóm diễn xuất. Thương thương chật chật vài tiếng. Chúng ta ban đầu là không phải cũng như vậy nốc, vậy mà như vậy uống rượu. Vậy mà như vậy ngu xuẩn. Chuyện cũ không cần lại sách, sách liền sách kỷ dương phân phó bọn họ làm sự tuyên truyền quán giang phủ thịt dê, này quán giang phủ thịt dê, ba người bọn họ, thậm chí bọn họ tam gia đều đến qua. vài năm nay trong ngày lễ ngày tết bọn họ đưa năm lễ đến quán giang phủ, kỷ dương tự nhiên cũng ăn vài quả quế đưa đến biện tình. hàng năm này thịt dê đưa đi, cơ bản đều bị cắt ra một thước, liền không thế nào yêu hưởng lạc triều thịnh vui phụ thân hắn, cũng khoe quán giang phủ thịt dê ăn ngon. như thế khoảng cách đưa tới thịt dê, mãn biện kinh trừ cùng kỷ dương giao hảo mấy nhà, còn có lâm gia, quả hồ lô tú tài đảng hiện kia, hoàng thượng bên kia bên ngoài có rất ít như vậy mỹ vị chạy ra. cho nên trước kia tại biện kinh lão tham ăn nhóm trong lỗ thay. Kỳ thật mơ hồ nghe qua quán giang phủ thịt dê thanh danh, được muốn nói tưởng đến thử, kia quá khó khăn. Chứ không nói cùng kỳ dương giao hảo này mấy nhà trong phi phú thị quý, coi như mình muốn mua cũng là tìm không đến chiêu số. Dùng hiện đại lời đến nói, quán giang phủ thịt dê lúc trước kia trong vài năm chỉ tại trong cái vòng nhỏ hẹp có tiếng, này tự nhiên cũng là kỳ dương bất tích. Chẳng qua khi đó không dọn ra tay nổi danh, hiện tại khiến hắn bạn thân nhóm hỗ trợ tuyên truyền tin tức tự nhiên truyền được nhanh chóng, làm hoàn cố giới lao tiền bối, bọn họ có thể khen một thứ ăn ngon, này còn được. Chỉ cần nhiều lời vài câu, sẽ có người nhớ thương đợi đến chiều Thịnh Huy lại đem kỷ Dương viết tiểu câu chuyện phóng tới quảng cáo trang, cái này liền càng thêm anh động. Trải qua hơn một năm phát triển, cái gọi là kinh đô tin đồn thú vị báo chí đã không chỉ ở kinh đô phát hành, không ít đi thương người, thậm chí sẽ mua thượng tiên phần báo chí đưa đến ven đường các nơi, thật nhiều địa phương đều thích xem. Theo báo chí lưu thông, nhường quán giang phủ thịt dê thanh danh càng thêm thanh danh truyền xa. Kỳ thật càng đặc thủ vẫn là lần này quảng cáo nội dung, trước không nói mà khác cửa hàng quảng cáo kia đều là một khối nho nhỏ, nào có quán giang phủ Dương Châu lớn như vậy trang. Hơn nữa cũng không phải cái gì khô khan mấy hàng chữ, cái gì cái gì phố cái gì cái gì cửa hàng bao lâu khai trương có hoạt động gì hoan nên quang lâm loại này lợi khách sáo bên trong là diễn cảm lưu loát thông qua kia cha một tiểu nhân vật giảng thuật cổ bắc thành biến thiên giảng thuật biên quan sinh hoạt giảng thuật dân chúng cuộc sống văn chương kỳ thật không có quá nhiều cốt thủ gia hận thoải mái ân cửu, chính là vô cùng đơn giản một cái người bình thường câu chuyện nhưng xem lên đến lại hết sức tươi sống viết chính là bên người mỗi người câu chuyện nhìn xem kia cha từ rối bời cổ bắc thành chạy trốn tới quán gia phủ vốn cho là ngày lành đến không nghĩ đến địa phương hào cường vậy mà như thế khắt khe hắn phải nhìn nữa kia cha nhìn đến hào cường ăn kiều khi cực kỳ hâm mộ cùng hắn nằm mơ đều tưởng lại nuôi một đầu cừu khi nhịn không được rơi lệ. vốn tưởng rằng đây là cái xa xôi không thể với tới giấc mộng, không nghĩ đến triều đình vậy mà phái người lại đây. tại này, kỷ dương cố ý nhạt đi sự tồn tại của mình, cường điệu biện kinh triều đình tác dụng. nhìn xem, kia cha nhi tử kia hiên làm bộ khoái, nhìn xem, kia cha bị chiêu đi qua tu sửa mục trường. câu chuyện cuối cùng là đã trở thành bộ đầu kia hiên cùng kia cha tại trên thảo nguyên làm ngừng vui sướng đầm địa dê nướng. tại quán giang thịt dê mùi hương trung, kết thúc tiểu nhân vật này câu chuyện. kia cha phân đến thổ địa, nhi tử làm bộ khói, tử tại loại còn nuôi súc vật, mình ở thả giấc mộng chung bầy dê hết thể đều là tốt đẹp như vậy. Trong đó đối mỹ thực miêu tả càng thêm mê người, làm cho người ta sau khi xem xong, vừa cảm khái cái này câu chuyện, lại tưởng đến thử thịt dê tứ vị. Cái này câu chuyện cùng mặt khác đăng nhiều kỳ tiểu thuyết bất đồng, vậy mà là dùng tiếng thông tục nói, một cái lạ tự, một cái quái từ đều không có. Sở hữu dân chúng đều có thể nghe hiểu, đọc báo chí người niệm được cũng vui sướng. Quảng cáo như vậy hình thức, thật sự cho quá nhiều người mang đến trùng kích. Chớ nói chi là chuyện xưa này là do chân thật câu chuyện cải biên, càng thêm làm cho người ta cảm thấy vui sướng. Chỉ là loại này hành văn phương thức, tự nhiên bị biện kinh văn báo liền mắng bài bản. Đáng tiếc, mọi người đều nói nhân ra là quảng cáo, tự nhiên không phải là các ngươi cẩm tú văn trường, này ngài cũng muốn quản a. Dân chúng thích còn không được, có người mắng thì mắng, được thơm nào ngạt miêu tả, nhường quán Giang phủ thịt dê lập tức nổi danh. Lại có mấy cái hoàn khố hợp tập, bên cạnh bệ hạ nội quan cũng khen, kia nội quan nhưng là đi qua quán Giang phủ, hắn khen khẳng định không sai. Trong lúc nhất thời, Biện kinh vô số người đều đối xa tại biên quan thịt dê sinh ra đồng hậu hứng thú. Bên kia thịt dê, thật sự so với bọn hắn này thịt dê ăn ngon. Không được, nhất định phải đi thử xem. Tổng có chút người có tiền lại nhàn còn có chút tiểu thương xem chuẩn cơ hội vạn giám buôn ba cũng phải đi mua bán chút bên kia thịt dê trở về. không chỉ là biệt kinh, chỉ cần kinh đô tin đồn thú vị báo chí đến địa phương, quán giang phủ thịt dê tên liền vang dội đến nào. đầu tháng 3 phát hành báo chí, tháng tư liền có tin tức linh thông tiểu thương nhận được thư đổi tới quán giang phủ văn nhiêu huyện. văn nhiêu huyện triệu đại nhân cảm khái, bọn họ chi phủ vừa nói qua làm tốt đại tông mua bán chuẩn bị, nay liền có người tìm đến cửa. nếu không phải là chi phủ không tin thần, chính mình đều muốn cho rằng hắn là bấm đốt ngón tay tính ra. kỳ dương tự nhiên không phải bấm đốt ngón tay tính ra, mà là sớm muộn cục nay đó lại đây mua quán giang tiểu thương nhóm cũng không ngừng sẽ mua này một loại đồ vật da dê lông dê hoặc là quanh thân dân chúng làm thành da chế phẩm đều có thể mang hộ mang về quả khô hạt rẻ linh tinh đồ vật lại càng không ngoại lệ cơ bản đều là loại kia đến đến khẳng định nhiều nhiều nhập hàng trở về đầu cơ trục lợi dùng một cái điểm kéo mặt khác điểm xem cái nào có thể có hiệu lực lại cường điệu phát triển cái nào năm trước làm quan ngoại sinh ý năm sau làm quan nội sinh ý trừ này đó lặn lội đường xa đến tiểu thương bên ngoài kỳ dương cùng lương tây châu lộ châu liên hệ thì muốn càng thông thuận trước quán giang phủ có nhiều loạn có thể ảnh hưởng đến hai người bọn họ Hiện tại quán giang phủ có phát triển, tự nhiên cũng có thể liên hệ lên. Kỷ Dương trừ dùng có nuôi xúc vật đổi hai nơi trọng hình phạm lại đây tu tưởng thành bên ngoài, đồng dạng đang làm hàng già, trái cây, thịt dê mua bán. Trừ này đó dân gian giao dịch bên ngoài, hắn đảm được nhiều hơn, vẫn là quán giang phủ trong bảy chỗ muối quạng. Quán muối muốn so mặt khác muối đều muốn sạch sẽ, thuộc về thượng thừa muối, nhưng Kỷ Dương tại Lộ Châu thời điểm vẫn chưa đến qua nơi này muối ăn. Tự nhiên bởi vì nơi này muối quạng trước bị hảo cường cầm giữ, tùy ý tăng lên giá cả, Lộ Châu cùng lương Tây Châu cũng không nguyện ý liên lụy, tình nguyện mua địa phương khác muối hiện tại thế cục vấn đề mối cạn cũng đều tại kỷ dương trong tay vừa có thể thông qua hợp lý phương thức bán muối dẫn còn có thể cùng hai nơi quan phủ hợp tác làm cho bọn họ trực tiếp mua quán giang phủ thượng hảo muối ăn giá cả tự nhiên cũng sẽ không thay quá bất quá lại nói tiếp kỷ dương đi sau lộ châu chi châu triệu hồi biện kinh sự mọi người đều biết có thể đi năm cuối năm kỷ dương nhận thức thông phán cũng điều đi nghe nói đi cái giàu có sung túc địa phương cũng là thân cư chức vị quan trọng ngược lại là bởi vì trước thỉnh lương tây châu binh mã sự cùng lương tây châu chi châu quan hệ không tệ nhưng cho dù hiện giờ lộ châu chi châu thông phán kỷ dương cũng không nhận ra. Hắn thư tín đưa đến, bên kia vẫn là nhiệt tình. Không nói kỷ dương lập trường như thế nào, cũng không nói hắn tâm đến cùng hướng về bên kia, nhưng hắn làm việc đáng tin trình độ, đây đều là công nhận. Nói thí dụ như, hiện tại kỷ dương thả ra tin tức, nói mình muốn đầu nhập vào tôn thất, hoặc là đầu nhập vào quốc tử giám chủ bộ quan văn thanh lưu. Ngươi xem này hai phái có thể hay không lập tức đổ lý đón chào? Cái gì? Chúng ta có thủ? Cái gì thủ? đều là giả. Bọn họ hiện giờ xem lên đến càng chán ghét kỷ dương, càng thuyết minh kỷ dương năng lực. Địch nhân chán ghét là tốt nhất người khen. Dù sao kỷ dương là cho lại như thế. Như thế tài giỏi đồng nghiệp gửi đến thư, kéo ngươi cùng nhau làm chiến tích, ngươi làm không làm? Đương nhiên muốn làm, tuy rằng có thể muốn cân nhắc một chút, không phải tâm động là không thể nào. Kỳ Dương mục đích cũng đơn giản, quán Giang phủ ở biên quan, lương Tây Châu cũng có chính mình đặc sản, Lộ Châu phong thổ khí hậu càng tốt còn có kênh nào? Ba cái Tây Bắc địa phương liên hợp đến, ưu thế bổ sung, hội khai quật ra này ba cái địa phương càng lớn tiềm lực. Hiện giờ quán Giang phủ còn mối, đó là đà thông ba cái địa phương đầu một bước. Đợi đến này thương lộ thông suốt, mặc kệ là quán Giang phủ cùng với quan ngoại đồ vật vận đến Lộ Châu, thông qua Lộ Châu trung chuyển, đưa đến toàn quốc các nơi, vẫn là toàn quốc các nơi hàng hóa đi qua lộ châu vận đến tây bắc lương tây châu cùng quán gia phủ cùng với cảng xa quan ngoại chuyến này thẳng đường kia nơi đây sẽ không bao giờ trở thành khu vực biên giới mà là trở thành chuyển vận lưu thông toàn quốc hàng hóa một cái thương lộ mà này thương lộ thượng sở hữu dân chúng sở hữu địa phương đều sẽ tiện lợi Nhường xa xôi quán Giang phủ cùng bên trong liên hệ chặt hơn mật thừa bình quốc khổng lộ như thế thị trường cùng với phong phú bao la địa vực không thèm lấy khai phá vậy thì thật là đáng tiếp kỳ dương viết thư cho lương tây châu cho lộ châu nhắc tới hai cái hàng hóa đó là át không thể thiếu muối ăn cùng với các nơi đều dùng cỏ nuôi súc vật, còn có tương lai quân mã kế hoạch. Không ít người đều biết, văn nhiêu huyện có một mình sáng lập ra tới nuôi mã đất này 2-3 năm có lẽ còn nhìn không ra cái gì, đợi đến về sau chậm rãi ổn định, đồng cỏ liên tục gia tăng, chỉ sợ liền biện kinh đều muốn tới nơi này mua ngựa. Kỷ Dương tin tưởng, hắn ném ra này ba thứ đó, tuyệt đối sẽ làm cho lương Tây Châu chi châu, lộ Châu chi châu tâm động. Muốn nói trước kia cũng có thể viết này đó tin, thậm chí hắn vừa tiếp nhận quán Giang phủ thời điểm đều được, dựa vào kỹ gia Lâm gia quan hệ, lại dựa vào hắn nhiều phiên lý do thoái thác khẳng định hữu dụng. Nhưng xa không bằng hiện tại làm ra nhất định thành tích, lại đi tìm kiếm hợp tác tốt. Dù sao hiện giờ trong tay là có bài. Việc này làm tốt, Ngũ Cô Nương bên kia nữ tử trường học cũng sắp mở, chủ yếu giáo dục đơn giản vọng, văn, vấn, thích. Ngũ Cô Nương tưởng rất đơn giản, không yêu cầu đại gia tinh thông, chỉ ít phải hiểu chút ý lý, ít nhất không cần tại sinh bệnh tiêu chạy thời điểm, lại đi ăn bùn uống nước bùa. Liên tính chỉ có thể trị cái ngoại thường, kia đều là một loại tiến bộ. Như vậy làm việc, không phải Ngũ Cô Nương chống giống tưởng tượng đi làm, mà là tại thăm hỏi nhiều như vậy thị trấn thôn sống sau, cho ra nhất giản dị ý nghĩ. Người không thể lập tức học được phức tạp toán học đề nhưng có thể chưa học được một thêm một, đó cũng là tiến bộ. Kỳ Dương tự nhiên tán đồng loại ý nghĩ này, phổ cập khoa học đơn giản vệ sinh tri thức, có thể đại đại đề cao chất lượng sinh hoạt, càng có thể tránh khỏi rất nhiều tật bệnh, dự phòng tật bệnh cùng chữa bệnh tật bệnh đồng dạng quan trọng. Tại đề nghị của Kỷ Dương hạn, còn có hiện đại một ít ý học thường thức tăng cường, chuẩn bị đang làm học đồng thời, lại viết ra đơn giản một chút ý học thường thức. Thì như không theo nôn đàm, hắt xì, ho khan thời điểm tránh đi người, có thừa lực thời điểm tận lực uống nước nóng, cần rửa tay, quần áo sạch sẽ chờ đã một ít ăn nước đùa thổ phương, cùng với phát sốt đi nhảy đại thần thực hiện, cũng muốn lấy nó lại, ít nhất đang nhảy đại thần đồng thời cũng đi nhìn xem đại phu. Xem đại phu cũng là cần tiền bạc, nay liền trở lại ngũ cô nương xử lý học y quán ở, nàng cung hán đại phu miễn phí quản lý trường học, cũng biết yêu cầu dạy ra tới học sinh. Tại ban đầu làm nghề y thời điểm không thể nhận quá nhiều tiền bạc, càng sẽ mang bọn họ thỉnh thoảng đi chữa bệnh từ thiện. Này đó tuy nói đều là rất lý tưởng trạng thái, được thêm kỷ dương toàn lực phát triển kinh tế, một ngày nào đó, sinh bệnh dân chúng biết xem bệnh, cũng sẽ có tiền xem bệnh. Những điều nhìn xem quá mức lý tưởng ý nghĩ quả thật làm cho nhân sinh sợ nhưng có thể đi cái hướng kia tiến bộ một chút xíu chính là thành công một ngày nào đó sẽ có càng nhiều người tham gia tiến vào cùng nhau thúc đẩy chuyện này nhưng trường học việc này cũng ăn tiền ngũ cô nương vừa nhìn qua kỳ dương liền ho nhẹ hành ngược lại là hành quan phủ không phải là không thể bỏ tiền mà nếu là quan phủ bỏ ra tiền giáo dục kia hàng năm ít nhất hai lần khảo hạch khảo hạch bất quá muốn nghỉ học học được không sai biệt làm sao, còn muốn nhập phái đến phía dưới trong thôn miễn phí làm nghề ý, ý, ý, ý, ý học mấy năm liền miễn phí thứ mấy năm ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý. lâm viễn vẫn mở to hai mắt vỗ tay đạo như vậy tốt đương nhiên cũng có trả tiền tiến trường học các người vậy thì mặc kệ bọn họ mặc dù có khảo hạch nhưng không cần nghỉ học chỉ là học phí không thấp hai người nói chuyện Hàn Đại Phu không nhịn được nói đối nhà mình Phu nhân lại cũng như thế quán giang phủ trên dưới đều biết muốn làm sự muốn chi không phải là không thể nhưng muốn có quy phạm kế hoạch còn có vì dân chúng suy nghĩ nhường lợi cho dân chúng kia đại khái dẫn là có thể thành lợi nhuận khuynh hướng thương nhân thân hào nông thôn cơ bản không quá có thể nay bước đầu tiên thành bước thứ hai thì muốn toàn phương diện xét duyệt cái kế hoạch này đến cùng có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt phàm là có thể thông qua Cơ bản đều sẽ được đến không ít tiền bạc, chỉ là về sau làm chuyện gì đều sẽ có tương ứng giám sát, còn có thể có tương ứng điều kiện. Đó là Lâm Viễn Vân, đó là chi phủ phu nhân lại đây nói nửa y quán sự cũng không ngoại lệ. Kỳ Dương thậm chí còn bỏ thêm mấy cái điều kiện, cho nên mới sẽ có Hàn đại phu câu này, nhà mình phu nhân lại cũng như thế. Kỳ Dương như mày, ta đương tử bản lĩnh, không phải ngừng ở này, mặc dù ta lại nói mấy cái, cũng là có thể làm. Hàn đại phu. đương hắn cũng nói. Lâm Viễn Vân thì có chút nhếch mắt, sau đó cũng tời hạ. Hai người cười rộ lên đồng dạng chơi vui, làm cho người ta nhìn chính là thân mật khang khít bộ dáng. Lâm Viễn Vân mang theo mấy cái tỷ nữ, lại tại chữa bệnh từ thiện thời điểm liên lạc với không ít địa phương có ý nghĩ nữ tử. Hơn nữa Hàn Đại Phu cái này dành y tại, nữ y quán tại tháng 5 liền bắt đầu chiêu sinh. Kỳ thật điều kiện có chút hà khắc, rất nhiều người học cái tay nghề chính là tưởng kiếm tiền, nhưng tới nơi này học tập lợi nói, tuy nói học phí cứ thấp, còn quản ăn ở được học mấy năm liền muốn đi phía dưới thôn làm mấy năm sống, không thể chờ ở thị trấn, chỉ có thể chờ ở trong thôn. Nay liên nhường không ít tuổi trẻ nữ tử nhượng bộ lui mình, ngược lại là một ít trong nhà không có gì vướng bận, hoặc là trưởng rời đi hai tử tuổi nhỏ 2.425 đến 450 tuổi thôn quê đã kết hôn phụ nữ lại đây. May mà kỷ dương cùng lâm huyện vân đã sớm suy nghĩ đến loại tình huống này, bọn họ cũng hy vọng tuyển nhận ở nhà không nam nhân phụ nhân lại đây, vừa là cho cái che chở, cũng là cho môn tay nghề. Về sau các nàng hồi thôn hồi hương, là có nơi sống yên ổn. Thậm chí bọn họ tưởng tuyển nhận đối tượng cũng là loại hình này. Không biết viết tự, không nhận được chữ, này cũng không quan hệ, chỉ cần chịu học, đều là có thể làm. Chờ tháng 6 nữ y quán chiêu sinh đình chỉ thời điểm, không ít người phát hiện, tới đây nữ tử hoặc là quả phụ, hoặc là trong nhà tướng công sinh bệnh không thể làm việc, còn có chút binh sĩ gia quyến. Tất cả đều là chỉ có thể nhường ở nhà nữ tử trống lên đến người hộ. Ở nhà không có trên ý nghĩa truyền thống xã, các nàng thì sẽ đứng đi ra chống đỡ cả nhà, bởi vì các nàng bản thân chính là ở nhà trụ cột chí nhất. Vốn là đáng giá cổ vũ cùng tôn trọng sự, nhưng có chút cay nghiệt người mở miệng ngậm miệng nói nơi này là quả phụ quán. Nhan thoại truyền tới cùng ngày, kỳ Dương lạnh mặt mang theo vệ Lam Trô ở sở hữu truyền nhàn thoại người. Đừng nói những kia cố ý vui cười. Liên tính mở miệng, Âu Dương Phái Khí nói một chữ, đều bị lôi ra đảm đường chúng tay va tay và trước còn muốn cho hàng xóm đi ra vây xem đám người đến đông đủ sau dựa theo nặng nhẹ trình độ không thành thưởng thụ bọn bộ khoái bàn tay chờ tra được ông nôn huế ngữ đầu nguồn thì kỳ dương ngẩng đầu nhìn xem nhà này môn hộ này không khéo người quan cũ vốn cho là hắn gần nhất đàng hoàng không nghĩ đến còn tại sinh sự học chính như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình sẽ bị người thoát ngoại bảo trực tiếp đưa đến biên quan tu tường thành hắn là học chính địa phương học chính a trực tiếp bị kỳ dương dẫn người xâm nhập ở nhà trước mặt mọi người cởi nho áo xóa rất có thư hương vị một trâm cười lạnh hỏi hắn ngươi cái miệng này còn xứng nói đọc qua sách thánh hiển Thật là bôi nhỏ sách vở. Học chính chỉ vào Kỳ Dương, khí nửa ngày không nói ra lời nói. Hắn đem quan học phí dụng thông qua cho nữ y quán, chính mình bất quá nhàn nói hai câu. "Làm sao?" Học chính kỳ thật cũng cho dạ, nhưng hắn không nghĩ đến Kỳ Dương sẽ lớn như vậy gan dạ. Còn có, hắn gần nhất không phải vội vàng kiếm những kia vàng bạc vở sao? Như thế nào còn có công phu quản cái này? Kỳ Dương mắt lạnh nhìn hắn, nói đến cùng vẫn là cũ thái này mầm, nhìn xem là tại châm chọc nữ y quán, kỳ thật là đang mang hắn. Nếu trực tiếp mắng hắn, Kỳ Dương ngược lại không quan trọng, được tại lẫn nhau không dám mắng, chỉ dám chọn nữ y quán cái này mềm mại nhất quả hồng. Bên trong đuổi tới học y nữ tử, cái nào không mạnh bằng hắn, không thể so hắn đáng giá tôn trọng. Đời trước hắn mãi mãi cũng là bị như vậy chê cười. Hắn nhất hiểu được này, đó người có ác độc. Lần trước mang theo hắn tuần tra các nơi, đàng hoàng hơn nửa năm, lại tới. Lần này không phải chiều. Kỳ Dương trực tiếp làm cho bọn họ này đám người, hết thể giải đến biên quan tu tường thành, không xây xong tường thành, không được trở về. Cái này ngoài ý muốn vừa ra, ngược lại là làm cho cả quán Giang phủ trên dưới bầu không khí một thanh. Muốn nói lung tung thời điểm, nghĩ một chút bọn bộ khoái bàn tay. Lâm Uyển Vân càng là thật lâu chờ mặc, nàng muốn là muốn làm cái gì? liền sẽ nghiêm túc làm tính cách, bằng không tại biện kinh thời điểm, sẽ không buộc chính mình đương cái nhất đủ tư cách danh môn thuộc nữ, gặp được bèn nhỉn xí lìn loại này khó khăn thời điểm, liền hơn 3 năm thời gian, như cũ cẩn thận nghiêm túc nghiên cứu, mặc dù mở nữ y quán thời điểm, nàng cũng không có từ bỏ, chuyện lần này vẫn chưa nhường nàng nản lòng phá trí, ngược lại nói thẳng, cuối cùng có một ngày, bọn họ yêu cầu mua nữ y quán các đại phu cho bọn hắn xem bệnh, dứt lời xoay người liền đi nữ y quán đi, kỷ dương đều không giữ chặt, bất quá nhìn nhiều một điểm, kỷ dương trong mắt liền nhiều một điểm ý cười, lần này nhạc đệ vẫn chưa không có ảnh hưởng hai người bọn họ trong tay bất cứ chuyện gì. Nữ trong y quán hiếu học chi phong cứng rắn bị kích khởi. Học đều muốn học, Quan học bên tiên nguyên bản đối với này sự có chút ý kiến, nhưng vào kinh đi thi cử tử nhóm cũng đã trở về. Đi thời điểm 25 cá nhân, trở về vẫn là 25 cái. Nói cách khác, bọn họ một cái cũng không thi đậu. Nay còn có mặt mũi nào nói nữ y quán chiếm dụng bọn họ kinh phí? Hiện giờ chủ sự tả Hưu vấn đạo nhìn thấy thành tích của bọn hắn, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhịn không được răng dạy, liền các ngươi trình độ loại này, liền nên đem kinh phí toàn cho cách vách. Bọn họ nói cách vách, chính là nữ y quán Kỳ Dương mắt mở trừng trừng nhìn xem quan học cùng nữ y quán lẫn nhau xem không vừa mắt, sau đó lẫn nhau cú lên. Này, cũng được. Bất quá bây giờ quán Giang phủ chuyện gì xảy ra, giống như nào cái nào đều có lại, cũng không biết từ đâu mang đến bầu không khí. Kỳ Dương tỏ vẻ không hiểu, sau đó thuận tay mở ra lương Tây Châu Chi Châu gửi thư đến điện Hắn cùng lương Tây Châu, lộ Châu Chi Châu đã thư lui tới nhiều lần. Trải qua một loạt thương thảo, rốt cuộc tại lương Tây Châu Chi Châu hồi âm trong, được đến chuẩn xác câu trả lời. Tháng sau, tháng sau quán Giang phủ quạt muối trực tiếp tiến vào lương Tây Châu bán. Này bút giao dịch đã thành bọn họ tường thành lại có thể gia tăng vài trong địa. Lương Tây Châu thư tín ký lại đây, Lộ Châu thư tín đồng dạng ở trên đường. Trung tuần tháng 6, Tây Bắc này ba cái địa phương, rốt cuộc ký kết hảo nay mình 2 năm khế ước. Lương Tây Châu, Lộ Châu sẽ cho quán giang phủ cung cấp cưỡng bức lao động tu kiến tường thành, còn có muối ăn, còn nuôi súc vật, tương lai ngựa mua bán. Nhưng ở năm nay tháng 9 chợ biên giới thời điểm, ba người bọn hắn địa phương sản vật cũng biết vận đến cổ Bắc thành, chính thức tiến vào chợ biên giới mậu dịch. Một cái tam thắng cục diện sắp thành. Kia hai cái địa phương càng nhiều hàng hóa có thể bán ra, quán trang phủ chợ biên giới thì bắt đầu khế trường. Hàng hóa liên tục không ngừng ra bên ngoài vận. Từ dân gian thịt dê, quả khô mua bán, đến quan viên mối ăn cỏ nuôi súc vật cho mua. Trên mấy chuyện này hoàn toàn có thể thấy được, bọn họ quán Giang phủ tiềm lực phi thường lớn, này chỉ là dân chúng địa phương sinh hoạt càng ngày càng tốt bắt đầu. Có giao dịch, liền có tiền bạc, có tiền bạc liền có thể tiếp tục xây dựng cơ bản, cơ sở kiến thiết thành công, có thể bảo trụ càng nhiều trăm họ điền tăng gia sản xuất thu hoạch. Thẳng đến quán Giang thành tường thành, đường, thủy lợi đều làm cho không người nào so vừa lòng, khi đó quán Giang phủ sẽ là cái gì bộ dáng? Tất cả mọi người rất chờ mong. Tất cả mọi người tại chiều phương hướng này cố gắng. Nhìn xem càng ngày càng nhiều thương đội tiến vào quán Giang phủ, Kỳ Dương một bên trong lòng căng khái, một bên lẩm bẩm, sửa đường, xây xong tường thành liền sửa đường. Đi theo chi phụ đại nhân bên cạnh tiểu lại tỏ vẻ, ngài còn nói không biết quán Giang phủ vì sao tại quấn. Ngài thật sự không biết sao? Chương 112. Hưng Thịnh 39 năm tháng 8, đi theo vài phê vận đến biện kinh quán Giang Cửu mà đến, còn có về quán Giang thành tin tức. Trước không nói nhóm đầu tiên trở tới đây quán Giang Cửu trực tiếp bị rất nhiều hào môn rất nhiều đại tiểu lâu một đoạn mà không. Liên nói theo mà đến tin tức, đều làm cho người ta không dám tin. Tính toán đâu ra đấy, từ Hưng Thịnh 37 năm 10 tháng Kỳ Dương bình định quán Giang phủ, đến bây giờ 39 năm tháng 8, cũng liền 2 năm không đến thời gian. Nói chỗ đó đại được mùa thu hoạch, bởi vì cày ruộng trên diện rộng tăng nhiều, hợp lý sử dụng phân hóa học, phát triển mạnh rót. bên kia lúa mạch năm nay lớn cực kỳ hảo. Từ bên kia tới đây tiểu thương còn đạo, đều nói quán Giang phủ rất là hoang vắng, cũng không nhìn ra a. Bất quá khắp nơi tại sửa đường ngược lại là thật sự. Bọn họ còn tại dùng một loại gọi xi măng đồ vật, xem lên đến phi thường tốt, không biết biện kinh khi nào dùng tới. Bên kia mạch điền thật sự đẹp mắt a, nghe nói hạ thu thu hoạch vụ thu sau Còn muốn tổ chức dân chúng địa phương tiếp tục khởi công xây dựng mương nước, bởi vì là cho mình ruộng đất tu, tất cả mọi người rất nhiệt tình. Quán Giang phủ trị an cũng rất tốt, mỗi cái trong thôn đều có tuần tra, xem ra còn giống như có hàng ngày huấn luyện, nghe nói kéo ra ngoài chính là nghe lệnh binh sĩ. Như vậy biên cương tại, biện kinh thật là có thể an tâm. Hả hát chỉ biện kinh an tâm, toàn bộ thừa bình quốc đâu có thể vô tư. Chứ khen địa phương sửa đường cùng trị an bên ngoài, đối bên kia sản vật theo phong trào thổ cũng là nhiều thêm tán dương. Bọn họ đi lúc đó vừa lúc đợi kịp có trái cây thu hoạch, mỗi ngày ăn được bụng đều tròn, lúc đi còn kéo không ít quả khô trở về. Địa phương quả khô được thật tiện nghi. An Hương Vị cũng ngẩn lành. Càng làm cho bọn họ nói chuyện say xưa còn có một chuyện khác, còn có cái giang nam đi qua thương đội, vừa đến liền khí hậu không hợp ná bệnh. Vốn tưởng rằng hội mệnh tán quán giang phủ, ai biết không biết từ đâu đến cái ý nữ, dùng địa phương mùi nấu nước sôi, lại mở cái phương thuốc, lượng phó dược đi xuống, vậy mà liền chữa lành. Cho nàng tiền thời điểm, nàng thế nhưng còn không cần, nói mình vẫn là nữ y quán học sinh, học tập thời điểm là không thể nhận trợ phí, bởi vì các nàng đến trường tiền đều là quan phủ cho ra. Quan phủ mệnh các nàng học tập cùng học tập sau mấy năm, đều không thể nhận tiền. Đối, kia ý nữ còn nói, nếu bệnh được lợi hại hơn, còn có thể trực tiếp đi cổ bắc thành nửa y quán bên trong có lợi hại hơn đại phu xem bệnh miễn phí. chỉ làm cho chính bọn họ mua dược liệu Ý dĩ thuật còn lợi hại như vậy chờ hỏi lại hà hắn tiểu thương liền nói kia nửa y quán chính là kỳ dương quán giang phủ chi phủ nương tử mở ra nàng nhà mẹ đẻ chính là biện kinh lâm gia lâm đại học sĩ ngũ cháu gái mọi người sợ hai than Chắc không được lâm đại học sĩ chính là cái quán tốt nhà hắn cháu gái cũng không thể nghe nói trước kia là danh môn khuyết nữ không nghĩ đến đi quán giang phủ vậy mà như vậy lợi hại còn mở nửa y quán nghe từng đợt lôi kéo quán giang cửu hồi biện kinh tiểu thương nhóm nói lên quán gia phủ, mọi người trong ấn tượng cái kia hỗn loạn lại chiến sự liên tiếp phát sinh địa phương, vậy mà thành vật tư phong phú, lương thảo sung túc, chỉ an vô cùng tốt địa phương. Nay tương phản đường phố lớn ngõ nhỏ đều là quán giang phủ sự. Lúc trước kỳ dương thống trị lộ châu một cái thị trấn, liền đem nghèo khó thị trấn lâm dậy đến, đến nay biện kinh một phần ba hoa nhài hương phấn đều từ cái kia thị trấn đi ra. Nếu như nói chỗ kia tiểu có thể là cái ngoại lệ, nhưng quán giang phủ đâu? Hắn tại Thái Tân huyện sở loại có nuôi súc vật 10 phần bán chạy, hắn sau trở thành quán giang phủ chi phủ, tính lên không đến 2 năm thời gian lại thành mọi người đều biết địa phương tốt, Kỳ Dương thanh danh quả thực thay đổi rất nhanh. Chẳng lẽ trên đời thực sự có lãng tử hồi đầu quý hơn vàng này vừa nói? Trước cho rằng Kỳ Dương bởi vì những đại nghịch bất đạo đó lời nói, bị biếm đến xa xôi địa phương đường chi huyện, không cái 10 năm 20 năm về không được. Nhưng hôm nay tình hình, mọi người chỉ có thể chật chật lấy làm kỳ. Đợi lần nữa, tuổi lâu như vậy quán Giang Cửu, hương vị đến cùng thế nào, vẫn là nói chỉ có câu chuyện cảm động. Nhắc tới quán Giang cửu, tiểu thương nhón càng là vô đạo, nhường một chút nhường một chút, này cừu ta đều không nỡ ăn. Nếu tại quán Giang phủ bản địa ăn, vậy còn hành, giá cả không tính quý. Nhưng ngàn rặm xa xôi trở tới đây, ở giữa còn chết không ít, vậy thì liên tiếp có thể mang đến cựu đều là trăm rằm mới tìm được một. Bọn họ khẳng định muốn mua cái giá tốt. Vì sao xác định hội lấy lòng giá cả? Bởi vì ăn ngon a. Bọn họ này đó người không tới quán Giang phủ, chỉ là đến cách vách lương Tây Châu, đều nghe nói quán Giang cựu Thế Tuổi, nói là có chút phú thương còn có thể chuyên môn đổi tại cuối cùng thời tiết đi quán Giang phủ ăn thịt dê. Nghe nói như thế, bọn họ tự nhiên là lập tức đổi qua nhìn một cái. Đến quán Giang phủ Vân Miêu huyện, liền nhìn đến có mua cửu tiểu thương rời đi, chờ ngồi vào thị trấn trong, cắn răng điểm bản dưng thịt, chờ ăn thượng một ngụm thời điểm mọi người không hẹn mà cùng đạo, lại đến hai cân. địa phương điếm tiểu nhị rõ ràng đã thành thói quen mà không đổi sắt trực tiếp thêm thịt. đều nói bọn họ văn nhiêu huyện thịt dê đặc biệt tốt, không tin liền đến thử. hiện giết chân dê tại trên lửa than tùy tiện một nướng, còn có thể bên trong vung điểm chuông ngọt trái cây nước gia tăng phong vị, nướng chín sau phía ngoài tiêu mùi thơm, chất thịt non mịn khuynh hướng cảm xúc, mang theo nước dầu mỡ tràn ngập qua miệng, bên trong này thậm chí mang theo chút loại thịt đặc hữu ngọt lành. cái gì thần tiên thịt dê a, lại đến hai cân, đợi mọi người ăn uống no đủ, lúc này mới nhớ tới bọn họ chạy tới mục đích mua a bọn họ rõ ràng muốn cho Biện Kinh những tiêu kẻ có tiền mua cừu trở về, như thế nào còn chính mình ăn thượng. Lại đây mua cừu người ta tâm lý càng hiểu được. Như thế Mỹ vị thịt dê vận đến Biện Kinh, khẳng định sẽ bị liên đoạt, cho nên dọc theo con đường này tận lực nhường cừu trôi qua hào hảo. So với bọn hắn chính mình còn thoải mái, cỏ nuôi xúc vật mua cũng là cách Vách Thái Tân Huyện đào tạo ra tới cỏ nuôi xúc vật. Như thế một đường sóc này, cuối cùng trở lại Biện Kinh, căn bản không lo lắng quán giang cừu nguồn tiêu thụ. Sắp thật không cần lo lắng, bọn họ này lại ba cừu lái buôn đến Biện Kinh trước, đã có sớm được tin tức, đem chút ít cừu nếm thử trở tới đây tiểu thương. Những kia tiểu thương trong tay thịt dê căn bản lưu thông không đến trên thị trường, đã bị bí mật mua đi. Không biện pháp, thật sự ăn quá ngon, tại quán Giang phủ chỉ cần 600 văn giá cả, vận đến biệt kinh, bọn họ liền dám bán 32. Nơi này muốn nhắc một chút các nơi giá hàng, cùng hiện đại đồng dạng, mỗi cái địa phương giá hàng đều không giống nhau. Nhất tuyến thành thị cùng 18 tuyến tiểu thành thị giá rau, giá thịt đều sẽ nhân các nơi sai biệt có chỗ bất đồng, ảnh hưởng giá hàng nguyên nhân không ngừng, có thành thị lớn nhỏ, cũng có sản vật tương quan. Tựa như Hải Nam nhiệt đối trái cây tự nhiên so bên trong tiện nghi. Quán Giang phủ làm biên quan, bên trong có du mục địa khu. Quan ngoại cũng nhiều là du mục dân tộc, ở trong này cừu tự nhiên giá cả không quý. Nếu đổi làm quan ngoại, mấy cân trà đều có thể đổi con dê. Quan nội còn hơi quý điểm đâu. Lúc trước lần đầu chốt mở thị thời điểm, Văn Nhiêu huyện Triệu đại nhân đó là thừa dịp chốt mở thị thời điểm, đáp ý từ quan ngoại mua cừu. Trái lại Biện Kinh, nơi này liền tính là phổ thông thịt dê, phổ thông cừu giá cả tại 4-5 lượng một cái, nói như vậy một con dê 20 cân nặng, xem như phổ biến giá cả. Nếu như là lại nặng một chút, hoặc là tỉ mỉ chăn nuôi thì có thể đến 7-8 lượng một cái. Nói cách khác, này đó tiểu thương nhóm ngàn giảm xa xôi từ quán Giang phụ vận đến quán Giang cũ, trực tiếp nếu kêu lên đến 32 giá cả, so nguyên nơi sản sinh lật chọn vẹn gần gấp 10, bên trong này tự nhiên có nguyên nhân vì đường dài chuyển vận duyên cớ, cũng bởi vì này cựu hương vị thật sự quá tốt. Dù sao so bản điệu cũ đều đắt gấp 3. Nay một đám cửu lái buôn lại đây, vừa thấy Biện Kinh tình huống, có chút gan lớn trực tiếp thét lên 50 lượng một cái. Dù sao thứ này có thị vô giá, Biện Kinh nhiều như vậy kẻ có tiền, còn rất nhiều người có tiền ăn này một ngủ. Biện Kinh có người nghe được giá tiền này sự, chậc chật vài tiếng, đây là ăn thịt dê sao? Đây là ăn thịt rồng a không biện pháp, quán Giang Cửu có hắn độc đáo ưu thế, an chính là cùng địa phương khác bất đồng. Liên ở biện kinh các quý tộc vì quán Giang Cửu hưng phấn thời điểm, Kỷ Dương bạn thân nhóm đã sớm tại đại khoái Căn ăn. 50 lượng một cái cửu, cùng bọn họ có quan hệ gì? Bọn họ nhưng là Kỷ Dương bạn thân. Lần nào ngày lễ ngày Tết không tiễn điểm lại đây a? Bạn thân Nhan Hải thanh phụ thân hắn đều mượn đưa tới thịt dê mở tiệc chiêu đãi hai lần thượng cấp, đủ tiền trả tư hết sức hài lòng, lại càng không cần nói chiêu thịnh huy một nhà. Về phần tình huống, cái đuôi đã sớm vịnh đến bầu trời nhường những kia tân đồng lứa hoàn khố nhóm nhìn xem, bọn họ này đó lao tiền bối là thế nào nhường biện kinh điên cuồng. Bất quá mọi người đều biết, như thế hỗn loạn giá cả rất nhanh sẽ bị bình ổn. Ban đầu một cái 32 mà như là thích hợp giá cả, dù sao thêm qua lại lộ phí, còn có trên đường cựu chỉ hao tuẩn, được đến tay lợi ích vừa hội khu động bọn họ lâu dài đến làm này mua bán, cũng biết nhường biện kinh không ít người hộ an được rồi. Ít nhất hiện tại từ quán giang phủ vận đến cựu tiểu thương, vừa mới tiến thành biện kinh cửa, cũng sẽ bị các đại tiểu lâu, các phủ quản sự ngăn lại. Có thể thấy được quán giang được hoan lên trình độ. Nghe nói còn xuất hiện dùng bảng địa cựu giả mạo quán giang cựu tình huống mua được giả cừu người hộ cơ hồ muốn bị tức chết, thậm chí đều đi báo quan. Quán giang cửu được hoang nên rất bình thường, mang về quả khô cũng cực ít, đều là trên núi ngắt lấy trái cây. vốn là trong eo, trải qua tây bắc ánh mặt trời một hơi, tiêu cảm giác càng là tuyệt hảo. Quán giang phủ hàng hóa tại Biên Kinh, thậm chí giang nam giang tây một vùng đều thịnh hành mở ra. Thành không ít người ăn Tết đều muốn dự định mỹ thực, đối dân chúng hàng hóa như thế, kết nối quan phủ hàng hóa càng là đại tông đại tông ra bên ngoài vận chuyển. lộ châu cùng lương tây châu chỉ huy sứ nhóm vừa nghe nói định ra quán giang phủ có nuôi thú vật, nào có mất hứng bọn họ có nuôi súc vật xử lý thật tốt, cho trọng lượng cũng mới, là tuyệt hảo tinh luyện thức ăn chăn nuôi. Thái tân huyện thế nhưng còn nghiên cứu ra vài loại cỏ nuôi súc vật hỗn hợp, nói là dinh dưỡng phong phú hơn, mang về cho con ngựa ăn một lần. Ngay cả nhất ngạo khí con ngựa đều cao hứng. Phải biết chiến mã cực kỳ thông minh, chúng nó thích đồ ăn, nhất định là tốt nhất. Mua mồi ăn lại càng không cần nói, quan mối bản thân chất lượng vô cùng tốt, tại kỳ dương phái người dám sát hạng, làm được càng sạch sẽ, đưa đến hai cái địa phương thời điểm, nhìn xem mười phần chỉnh thể. Kỳ thật trừ ra đồ vật bên ngoài, lại đây ban sai quan viên tiểu lại đồng dạng làm cho bọn họ kinh ngạc. Tại sao có thể có làm việc như thế lưu loát quan viên? Mặc dù sẽ có chút chút tật xấu, nhưng đại bộ phận đều là sớm chuẩn bị tốt sở hữu đông tây, giao tiếp xong liền trở về. Hỏi chính là huyện lý còn có rất nhiều chuyện chờ làm đâu? Nhìn xem nhân gia quán giang phủ còn lại, đây cũng quá cần cù. Nghe nói như thế, lại đây người làm việc nhịn không được vây tay. Năm ngoái chúng ta vậy sự tình nhiều, cuối năm thời điểm không khảo hạnh. Chi phủ đại nhân định tại năm nay đầu tháng 11 kiểm tra thực hư hai năm qua chính vụ. Tất cả mọi người quấn lại. Quấn. có ý tứ gì? Được quán giang phủ người xác định đồ vật không có vấn đề sau, đã rời đi. Cuốn ý tứ chính là vì bọn họ thành sự tình đã làm rất khá, năm nay đồng ruộng mở ra cày không ít, có thể làm ruộng làm ruộng, không thể làm ruộng trồng cây ăn quả, thật sự chiếu cố không đến thổ địa nuôi điểm gà vị lỏng. Dù sao nhìn đến nhà ai rất nghèo, hoặc là phòng ở quá phá, hay hoặc là hài tử không đọc sách, xuống đến lý trưởng lên đến chi huyện, đều sẽ đau đầu cực kỳ. Thậm chí đồng nhất cái thôn người đều sẽ nhíu mày. Như vậy là hội cản trở. Nhìn xem nhân gia cách vết thôn, nhìn xem nhân gia cách vách huyện, vốn cho là mình đã làm được cũng không tệ lắm, ai biết kia bên cạnh chính phong huyện, bọn họ chi huyện phát triển khởi than lửa mua bán, nói cái gì bọn họ tây bắc bên này lạnh đến sớm, ẩm chế rất thích hợp phát triển than lửa, hiện giờ còn thật đem sự tình làm thành. Còn có cái huyện, bởi vì khoảng cách văn nhiêu huyện gần, dứt khoát mua bọn họ kia ra dê, bắt đầu làm ra dê mũ, ra dê dải. Một cái khác huyện học theo, mua đến lông dê, chi phủ đại nhân còn dạy hội tẩy lông dê, phơi lông dê, thậm chí làm lông dê bao tay cùng lông dê áo bánh tô, nói là mười phần ấm áp, chờ bán đứng lên, cũng là vô cùng tốt. Nhân ra này đó huyện phát triển nghề nghiệp thời điểm, nhà mình ruộng đất cũng là cố, cho nên bọn họ hoảng sợ a. chi huyện mỗi ngày xấu đến dụng tóc, vốn tưởng rằng còn có cái nông nghiệp huyện cùng bọn họ đồng dạng đều đem trọng điểm đặt ở làm ruộng phía trên kia sẽ là đồng bệnh tương liên không nghĩ đến chi huyện đi qua nhìn lên nhân ra là không phát triển mặt khác kinh tế trộn đạo đem mương nước tu bây giờ người ta ruộng đất nấu nước làm ruộng căn bản không cần chạy quá xa rất gần khoảng cách trong còn đào ao chứa nước trong ao chứa nước thế nhưng còn nuôi cá may mà chi huyện giúp bọn hắn ôm này chuyển vật việc xem như vãn hồi chút mặt mũi bằng không chờ cuối năm thời điểm mặt khác mười mấy huyện các hiển thần thông vậy bọn họ làm sao bây giờ đặt ở địa phương khác bọn họ chiến tích có lẽ coi như có thể nhưng ở quán gia phủ thật sự không được. Toàn bộ quán Giang phủ cuốn lại hiệu quả rất là rõ ràng. Những kia lại đây mua bán hàng hóa tiểu thương nhóm khen đều là một chút xíu vất vả làm được. Các nơi dân chúng đồng dạng cảm thấy bận rộn, nhưng hiện giờ bận rộn cùng trước bận rộn bất đồng, trước kia bận bịu là cho địa chủ kiếm căn phòng lớn, hiện tại thì cho mình kiếm ăn, mặc ở, đi lại. Hơn nữa quán Giang phủ bách Tính Quân, trong lòng dần dần biết cái đạo lý, không sự sản xuất người, là không tư cách bốn phía hưởng thụ. Quán Giang phủ, là bọn họ quán Giang phủ, là bọn họ một chút xíu tu nước nước, là bọn họ trồng hoa màu, là bọn họ nuôi dưỡng. Này hết thảy thay đổi, nhất hẳn là cảm tại chính mình Bất quá bọn hắn vụng trộm cảm tạ một chút chi phủ lại nhân, này cũng có thể đi. Nếu lại có ý đồ ức hiếp bọn họ thân hảo nông thôn đi ra, quán gia phủ dân chúng là sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục. Bọn họ bản thân liền có thể tổ chức, phản kháng đối phương hung ác. Hiện giờ tổ chức, mục đích sẽ càng rõ ràng, cũng biết càng đoàn kết, bởi vì bọn họ đã có qua một lần kinh nghiệm. Chờ đưa có nuôi súc vật mối ăn đoàn xe trở lại quán gia phủ, Kỳ Dương bên kia cũng được đến tin tức, hiện giờ Lộ Châu, Lương Tây Châu, quán gia phủ, vài lần thương lộ đi xuống, đã 10 phần thông suốt. Các nơi sản vật cũng ở đây trong giao lưu, ven đường Trì An cũng bị ba cái địa phương liên thủ khống chế, dễ dàng hơn giao lưu. Kỳ Dương thậm chí còn nhìn đến Lộ Châu phủ Giang huyện đưa tới hưng phấn, không nghĩ đến dùng phương thức này gặp lại. Mà quán Giang phủ chất lượng tốt muối ăn còn nuôi súc vật thịt dê, đồng dạng theo thương đội đi đi địa phương khác. Từ 3 tháng bắt đầu viết thư chuẩn bị, hiện giờ 15 tháng 8, quán Giang phủ bố chính sứ nhìn xem sổ sách, cơ hồ cười đến không khép miệng. Ai nói chỗ thật xa nhất định sẽ nghèo? Ai nói nơi này hoang vắng không có tiền? Không nói bản địa điện thuế nuôi sống địa phương đóng quân không một chút áp lực. Lại có quan ngoại thị trường, quan nội giao dịch như thế tuyệt bút tiến trướng, đã có thể nhìn lén đến quán giang phủ về sau phồn hoa chi cảnh nhưng bố chính sứ cùng lúc trước ngọc huyền thừa tưởng đồng dạng kỳ dương rất có thể kiếm tiền nhưng là rất có thể tiêu tiền vượt qua cơ sở kiến thiết tiền bạc nhiều đến công suể chớ nói chi là còn có biên quan cực kỳ ăn tiền tường thành thanh tương kia liền cùng thôn kim thú giống nhau bố chính sứ là cái hiểu được người tự nhiên biết tường thành tác dụng cũng biết bởi vì vậy hạ đồng ý trợ biên giới thuế tất cả đều tu tường thành dùng tại biện kinh cưỡng chế tôn thất nhóm đầu hiện giờ tôn thất nhóm đổi lại pháp tìm hoàng thượng cùng hoàng tử phiến thoái còn nói hoàng tử cần buổi học chuẩn bị đưa chính mình hài tử tiến cung Tức giận đến hoàng thượng hai ngày chưa lâm triều, có người nói hoàng thượng đều bị khí bị bệnh. Được ngày thứ ba nhìn, thánh nhân tinh thần hắn cũng không tệ lắm. Bố chính sứ có thể ở trên loại giờ phút trọng yếu này bị phái lại đây phụ tá kỳ dương, người khẳng định không kém đi nơi nào, thế lực phía sau cũng làm cho hắn đối biện kinh thế cục mười phần lý giải. Hắn hiện tại chỉ hy vọng nói hoàng thượng sinh bệnh tin tức là giả. Tiếp qua mấy năm, tiếp qua mấy năm, thừa bình quốc cái này khảm liền có thể đi qua. Bố chính sứ đều biết sự, kỳ dương tự nhiên cũng biết. Mặc kệ là Lâm gia bên kia tin vẫn là bạn thân nhóm đưa tới tin tức đều nói bệ hạ bị tôn thất chất vấn có phải hay không không để ý tổ tông lễ pháp tại người hiện đại thậm chí vì nước vì dân triều thần xem ra trợ biên giới thuế dùng đến tu tưởng thành là không thể tốt hơn nhưng lập trường thứ này thật sự khó nói chớ nói chi là hoạt động trợ biên giới thuế xác thật vi phạm lễ pháp giao động tổ tông lễ pháp chính là giao động này hết thể chế độ chỉ cần tăng lên đến tình trạng này càng sẽ giao động hoàng thất căn bản đây cũng là bọn họ thần kỳ phẫn nộ hoàng đế cũng chỉ có thể nặn kháng nguyên nhân nay liên giống một cái trò chơi trò chơi sớm chế định vài điều quy tắc nếu có người nhảy ra muốn sửa trong đó một cái quy định vậy có phải hay không những người khác cũng có thể không tôn trọng quy tắc tùy ý sửa đổi dắt một phát động toàn thân đợi mọi người đều nói nhau nhau ồn ào muốn sửa thời điểm trò chơi cũng không phải là cái kia trò chơi thân là trò chơi trong hoàng thượng cho dù hắn là người cầm quyền nhưng hắn cũng là trò chơi một bộ phận những kia tôn thất càng là khuôn sáo hạ người được lợi tự nhiên liệu mạng duy trì việc này vẫn chưa liên lụy đến hắn bởi vì hoàng thượng đã dốc hết sức ngăn cản rõ ràng nhất chính là tại tôn thất duy trì hạ hiện giờ biện kinh văn báo lên ám dụ hoàng thượng văn chương cũng không biết may mà kỷ dương biện kinh tin đồn thú vị cũng không phải ăn chay, lại có lâm đại học sĩ loại này phía sau vụn trộn cầm kính lúc cho bản thảo, hoàng tử cũng tại viết bản thảo đưa. như thế, liền đã định trước sẽ không để cho kia nhóm người hoàn toàn nắm giữ quyền phát biểu. kỷ dương có thể nhìn ra, biện kinh tranh đấu so mấy năm trước phức tạp rất nhiều, loại tình huống này chỉ có thể có một nguyên nhân, hoàng thượng bệnh là thật sự, thân thể hắn cũng không giống xem lên đến tốt như vậy. kỷ dương nhìn phía xa cổ bất thành, nhất định phải mau chóng sửa tốt tường thành, gia cố hảo cửa thành. hắn có dự cảm, lại có không đến một năm thời gian, hắn liền muốn rời đi nơi này rời đi quán giang phủ tiền, nhất định phải đem có thể làm đều làm, lúc này mới sẽ không kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. có kỷ dương mệnh lệnh, nhiều hơn vật tư nhân thủ đều đi biên quan đưa đi. công bộ bọn quan viên, cái này cuối cùng đồng ý trước các đồng nghiệp nói lời nói. cho kỷ dương làm việc, thật sự rất đơn giản. nơi này không nhiều như vậy con con vòng vòng, muốn người cho người, muốn tiền cho tiền, muốn này nọ cho đồ vật. chỉ cần bọn họ có thể sửa tốt tường thành, kỷ dương bên kia toàn lực duy trì. nếu như đi mỗi một chỗ tu sửa đường tường thành, đều có thể gặp được như vậy thượng cấp, vậy đơn giản quá tốt. công bộ đám người lắc đầu, làm cái gì một đâu Đừng suy nghĩ nhiều, quán Giang phủ ăn, mặc ở, đi lại, đều tại từ dưới đến thượng, cố gắng hạ, đi phía trước đẩy một bước lớn. Khắp nơi hàng hóa giao dịch, các nơi ruộng đất xây dựng cũng đã sơ hiện quy mô. Tại mọi người, sở hữu giao dịch xúc tiến hạ, cổ bác thành tường thành, tiến độ xa xa vượt qua mong muốn. Hơn nữa đối với xi si măng cùng cổ pháp chế tưởng thành kết hợp, hiện giờ vận dụng phi thường thuần thục. Một tòa hồng vĩ, tiền tắc không có chắc chắn tường thành, đang tại đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất nhanh liền sẽ nói cho sở hữu ý đồ xâm lược ngoại tộc người, bọn họ thừa bình quốc quán gia phủ, đã xưa đâu bằng nay. Lộ Châu cùng Lương Tây Châu hai cái địa phương chi châu nhìn xem cùng kỷ dương hợp tác sau nhà mình hồ sơ nhìn xem này sổ sách nhìn xem hàng này vật này nhìn xem buồn địa phồn vinh đây vẫn chỉ là quan nội giao dịch đâu lập tức tháng 9. lập tức cùng quan ngoại giao dịch lần này nhân gia quán giang phủ mang theo bọn họ chơi nghe nói lộ châu đi về phía nam đi đông rất nhiều địa phương đều rất âm mộ nếu không phải thời gian không kịp cũng không cùng quán giang phủ chi phủ thương nghị bọn họ đều nghĩ thông qua kênh đảo đem hàng hóa kéo đến lộ châu lại đưa đến quán giang phủ đầu bất quá xem bọn hắn nóng lòng muốn thử bộ dáng hẳn là rất nhanh sẽ hành động đợi sở hữu người đều biết quán giang phủ mậu dịch chỗ tốt đến thời điểm sẽ là cái gì cảnh tượng tây bắc tam địa chính là tiểu giang nam không đúng tiểu trung nguyên nhưng lúc này cổ bác thành ngoại chậm rãi đi đến một cái nghiêng ngả nam tử gầy nhỏ hắn tóc vàng mắt xanh dáng người thấp bé xem ra bụng đói kêu vàng đều nhanh chết đói thủ thành tướng sĩ thiếu chút nữa một tên giết hắn có thể thấy được chính hắn một đầu ngã trên mặt đất chỉ phải tiến lên nhìn xem người kia bô bô nói không ít thủ thành tướng sĩ cái gì đều không có nghe hiểu nếu nghe hiểu rồi sẽ biết hắn nói mình là cái gì phía tây thám hiểm ra tại bình thường trong truyền thuyết thần bí đông phương cổ quốc Nói kia cổ quốc khắp nơi đều là hoàng kim, khắp nơi đều là mỹ thực, là thần tiên trô ở địa phương. Sau đó còn cầu xin tướng sĩ cho hắn điểm đồ an cùng thủy. Tuy nói các tướng sĩ không có nghe hiểu, nhưng đến cái như vậy quả nhân, nói lời nói cũng không phải trùng quanh bộ lạc ngôn nữ, hãy tìm người vì hắn uống nước. Ai ngờ người này vừa tỉnh, nhìn xem khổng lồ tường thành công trình, còn có tu bổ đến một nửa cửa thành, lập tức nằm giảm xuống trên mặt đất thành kính lạy bái. Các tướng sĩ sợ tới mức lui về phía sau. Người này, hắn đầu óc không có việc gì đi. chương 113 thám hiểm ra cũng chia rất nhiều loại, có chân chính nhiệt tình yêu thương chu du thế giới cũng có chút là cường đạo trốn thoát ra hương đi lưu lãng tư xứ kỳ dương không biết người này thuộc về loại nào loại hình nhưng nhìn hắn khoa tay múa chân lại cố gắng giải thích hắn ý tứ thì vẫn làm mở miệng nói trước bỏ vào đến điều tra bao khỏa toàn thân cho điểm nước nóng đồ ăn nóng kỳ dương tự nhiên sẽ không tùy tiện giết người nếu quả thật là cái thám hiểm ra rất thật đáng giá tôn trọng hơn nữa hắn cũng tưởng lại hướng tây địa phương hôm nay là tình huống gì lúc này đây cũng không thể bỏ lỡ phía ngoài biến hóa cái này tự xưng là trong thẻ ngoại thôn người trực tiếp bị binh sĩ đưa đến doanh trường chỗ bên cạnh vừa mới còn chưa phát hiện lúc này muốn bị người này thối chết phòng trường đã rất lâu không đụng tới người hắn cũng là vận khí tốt đánh bại đánh bạ đi vào cổ bắt thành ngoại vừa lúc bọn họ chi phủ đại nhân bởi vì lập tức mở ra chợ biên giới cho nên tới chỗ này bằng không khẳng định đem hắn ném ra trong thẻ bị dẫn đi rửa mặt kỳ dương cùng hàn tiêu ngược lại là cười hai người đều là kiến thức rộng rãi người hàn tiêu đạo tổ tiên thu thập được du ký trong cũng viết qua thảo nguyên hoang mạc lại hướng tây là có vài chỗ đại quốc nhưng khoảng cách quá mức xa xôi có rất ít người tiếp cận kỳ dương càng là hiểu được tại hắn cái kia thời không, lại hướng tây thời La Mã cổ đại đế quốc cũng là rất cường đại. không biết cái này trong thẻ có phải hay không bên kia đến, hắn nghe không hiểu trong thẻ nói lời nói, trong thẻ cũng nghe không hiểu bọn họ ngôn ngữ, chỉ có thể chậm rãi tiếp xúc. nhưng bọn hắn thừa bình quốc hiện giờ đã có phía tây đến nho cùng giữa chuột, thạch liễu cũng là có. một chút suy tính một chút, hẳn là lại sớm trước liền có liên hệ, chỉ là gián đoạn mấy trăm năm. nhớ không lầm, trong bọn họ nguyên vương triều tơ lụa phi thường thụ phía tây vương thất Nên, dùng đồng giá hoàng kim đổi được. như dùng người này tránh ra con đường này, ngược lại là không sai lựa chọn. Nói không chừng còn có thể mang đến loại tốt, loại tốt thậm chí so này đó mậu dịch còn quan trọng. Bất quá này còn quá sớm. Hiện giờ suy nghĩ vẫn là bên cạnh mua bán. Lần này chợ biên giới mậu dịch, sở mang đến hàng hóa so với trước đều muốn nhiều. Lộ Châu, lương tây Châu, quán gia phủ, ba chỗ đồ vật đã tụ tập như thế, quan ngoại bộ lạc quốc gia cũng đã chuẩn bị tốt mua. Giao dịch địa phương, liên thiết lập tại cổ bắc thành ngoại giảm sóc mặt đất, lô tướng quân đã sớm phái người đi hàng ngày gác, đã sớm biến thành thực tế chế thổ địa. Lần này mậu dịch ngược lại là không trước như vậy nghiêm khắc, hàng hóa tuy rằng còn muốn kiểm tra đăng ký, nhưng không có trước đó có nể nếp cảm giác. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì bọn họ hiện giờ phòng vệ đủ, không cần trong lòng run sợ làm giao dịch. Mặt sau chữ hàng binh sĩ, đó cũng không phải là nói đùa. Hiện giờ nói một câu binh cường mã trắng cũng không đủ, sẽ sợ bọn họ. Xem lên đến thoải mái, đơn giản là làm qua cố gắng quá nhiều. Nếu không phải lần này chợ biên giới mậu dịch có chút thay đổi, lại khuyết trương gấp 4-5 lần, kỳ dương cũng là không trở lại. Hà Tiêu đã sớm đem này đó an bài xong, dân chúng địa phương tự không cần phải nói, hiện giờ mỗi người đều gọi chính mình là thừa bình quốc dân chúng. Chỉ có đương thừa bình quốc dân chúng mới có thể có như vậy ngày lành. Trợ biên giới sự cơ bản không có gì vấn đề, Kỳ Dương tiếp muốn xem chính là Tưởng thành, từ tháng 2 đến bây giờ, tu 6 7 tháng, đã có chút bộ dáng. Càng làm đi xuống, động tác sẽ càng thuần thục, xi si măng cùng thổ pháp kết hợp cũng càng sảo diệu. Hàn Tiêu đạo, ấn hiện tại tiến độ, lại có lần này trợ biên giới thuế bổ sung, phòng trừng mùa hè sang năm, tưởng thành liền có thể sửa tốt. Tốc độ này nhường Hàn Tiêu đều kinh ngạc. Có thể nhìn Kỳ Dương liên tục không ngừng đưa tới tiền bạc vật tư, liền biết đây đều là cố gắng đến kết quả. Kỳ Dương người này, chuyện gì đều tính cực kỳ chuẩn. Bao gồm trực tiếp nhận trợ biên giới thuế, dùng cho tu tưởng thành lại thuận tay liên hợp ba cái tây bắc tam xúc tiến mộ dịch, có chuyện gì là hắn làm không được sao? Giống như không có đi. Được hai người xem xong cổ Bắc Thành tất cả mọi thứ, lại thuyết minh hiện giờ quán giang phủ tình huống. Ngay cả nữ y quán cũng đã hướng đi quý đạo, chậm rãi tại cấp người xem bệnh chữa thương. Hàn Tiêu tự nhiên có thể nhìn ra trong đó ý tứ, Kỳ Dương tại không tự giác tăng tốc tốc độ. Bất quá được rồi thời gian, từ Hưng Thịnh 37 năm đoạt lại cổ Bắc Thành, Kỳ Dương chính thức được bổ nhiệm làm quán giang phụ chi phủ. Đến bây giờ 39 năm tháng 9, đã nhanh 2 năm thời gian, mà một cái quan viên nhiệm kỳ là 3 năm. Tất cả mọi người biết, Kỳ Dương sẽ không tại quán Giang phủ vẫn luôn chờ xuống. Hắn còn có rộng lớn hơn thiên địa, nhưng thật sự biết này sao nhanh sao? Sang năm nhiệm kỳ một đến, liền rời đi. Bên trong này khẳng định có hắn không biết sự. Quả nhiên, hai người chậm rãi đi trước, chờ bốn bề vắng lặng, Kì Dương mới đem biện kinh lời đồn đại kia nói cho hắn biết hàn thiêu. Trước tôn thất liền đối hoàng thượng bất mãn, nói hắn cay nghiệt tôn thất, khắc khe thân nhân. Lần này trợ biên giới thuế càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Kỷ dương đạo, lần đầu tiên trợ biên giới thuế tiền bạc, ta liền giao cho miệng kinh bên kia. Lúc đó hoàng thượng liền vô dụng đến trên người bọn họ. Từ lúc đó đến bây giờ, đã ba lần trợ biên giới nghe nói đến trên người bọn họ tiền bạc không đến ba và lượng, cho nên đặc biệt khó chịu. Nghe nói hoàng thượng đều bị khí bệnh, hai ngày không mở ra tiểu triều hội. Mấy tin tức này tuy có chút tin lời đồn, nhưng nghĩ đến hoàng thượng nóng lòng chọn lựa nhân tài, chọn lựa con lại, rồi đến chen ép tôn thất, để bạn đại thần, kỳ thật sớm đã có dấu hiệu. Hàn Tiêu sắc mặt cũng dần dần trở nên nghiêm trọng. Hoàng đế là hảo hoàng đế, hắn cũng thừa nhận, cho nên mới sẽ ở ở làm cái này quan. Được hoàng thượng như ở nơi này thời điểm có chuyện kia thế cục hoàn toàn bất động, làm tôn thất hoàn toàn có chính đáng lý do phụ tá hoàng tử, thậm chí lâm đại học sĩ đều muốn lui về phía sau. Dựa theo những người đó làm việc diễn xuất, chờ bọn hắn cầm quyền, thiên hạ này liền thành bọn họ kiếm chắc tư lợi công cụ, một chút nghĩ một chút liền hiểu được, quán Giang phủ mấy năm qua thành quả tất cả đều biết thành trong nước ảo ảnh. Đây là không nghĩ cố gắng hàn ra, cũng không muốn thấy cảnh tượng. Cho nên Quỷ Dương đang tăng nhanh xây dựng tốc độ. Bởi vì tất cả mọi người hiểu được, nếu biện kinh có chuyện, hoàng thượng khẳng định sẽ sớm triệu hắn trở về. Quỷ Dương cười, có lẽ là ta quá lo lắng, hoàng thượng ngày thứ ba liền đã chính thức công vụ, hoặc là không, có gì đại sự. Hạ Tiêu Hàn gia tính cách vốn là mất, nghe được việc này, lại không bằng Kỷ Dương như vậy là quan, lo lắng đạo, nói như vậy liền tính là bị bệnh, cũng sẽ không muốn phía tiên dương Còn tay cán vì cái gì, đoạt tôn thất trăm vạn lượng bạc, ai không nổi điên? Đó là thật trăm vạn lượng bạc. Chớ nói chi là về sau chợ biên giới muốn thường mở ra, tương đương mở một lần, tiền của bọn họ liền ít một lần. Hoàng thượng lại không thể đem bọn họ tất cả đều giết, có tăng có giảm, tôn thất không có, còn có thế lực khác sẽ đến, ai biết có thể hay không so này đó người còn khó triển. Cho nên chỉ có nắm giữ hảo cân bằng chi thuật. đương nhiên, cũng bởi vì bọn họ đều họ tử, đều là người một nhà, thời đại hạn chế tính thứ này, rất bình thường. Nhưng mặc kệ bên kia đến cùng như thế nào. Kỳ Dương đều sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Quán Giang phủ chưa từng có phát triển trở thành hiện giờ bộ dáng rất không dễ dàng. Nơi đây dân chúng vất vả cũng không nên oan phí. May mà bọn họ bây giờ là thật sự hiểu chút phản kháng dân chúng. Chỉ cần có cái này trụ cổ tại, về sau bất luận trải qua cái gì đều có thể trở thành lần nữa lên sống lưng. Hàn Tiêu lại nói Lâm gia đâu? Lâm gia nhưng có nói cái gì? Kỳ Dương gật đầu. Lâm gia đại công tử hiện giờ cũng tại ngoại phóng. Lâm đại học sĩ sẽ không nhiều lời nửa cái tự. Lâm đại học sĩ là chân chính trung quân yêu dân người chuyện của hoàng thượng cho dù hắn biết sự tình cũng sẽ không nói lung tung, lại càng sẽ không đặt ở trong thư tin nói. Hàn Tiêu thoáng yên tâm, bất quá liền tính dứt bỏ Hoàng Thượng thân thể sự, kỳ Dương rời đi quán giang phủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hai người nhìn xem lục tục chạy tới mộ dịch đội ngũ, nhìn lại Tân sửa tốt con đường, lại có còn tại thi công tường thành, nhanh chóng kiếm tiền đi. Kiếm tiền khả năng làm xây dựng cơ bản, Hàn Tiêu đều biết xây dựng cơ bản ý tứ, xây dựng cơ bản, cơ sở kiến thiết, giống như xác thật rất hợp lý, chỉ có các nơi cơ sở kiến thiết đúng chỗ, dân chúng sinh hoạt mới có thể càng tốt toàn bộ quán gia phủ, nên mậu dịch địa phương mậu dịch gieo trồng nuôi dưỡng địa phương cũng không nhàn rỗi ngọc chi huyện bọn họ ninh hưng huyện cũng thu hoạch nhóm đầu tiên đóa hoa hẳn là đều sẽ bán cho quan ngoại người nhưng này đó đóa hoa trong đó một bộ phận cũng co dược dùng hiện giờ quán giang phủ đại phu nhiều lên không ít đều bị mua đến dược dùng ngọc Nương tử thậm chí đang suy xét bằng không cũng loại dược liệu tính dù sao lộ châu bên kia hương phấn đã có thể bán qua đến bọn họ ninh hưng huyện lại loại cũng không cần thiết càng cạnh tranh bất quá ngược lại là quán giang phủ dược liệu thị trường không sai quan ngoại cần quan nội cũng dùng quan nội đại phu nhiều liền có thể cho càng nhiều người xem bệnh dược liệu cần thiết tự nhiên gia tăng nếu như là trước loại kia ngã bệnh không cách xem tình huống dược liệu tiêu hao tự nhiên thiếu ngọc chi huyện cùng ngọc nữ tử hẳn là liền ở đi phương diện này suy nghĩ trừ bọn họ ra bên ngoài không ít lao động bị tổ chức tu sửa đường thanh lý đường sông chờ chợ biên giới mậu dịch không sai biệt lắm kết thúc từng cái huyện hồi hương tiểu thương bách tính môn lục tục hồi hương chỉ cảm thấy bọn họ bất quá đi ra ngoài một tháng như thế nào ra hương đại biến các nơi chi huyện một câu trả lời không thừa dịp nông nhàn thời điểm làm xây dựng cơ bản vậy lúc nào thì làm phía dưới quan lại đã nếm đến xây dựng cơ bản ngon ngọt, ngọt. đường sông ngoài gồm nước nông cụ xe ngựa cái nào không quan trọng chỉ có kiên kiên định định cải thiện dân sinh nơi đây mới có thể xuôn xuêng đứng lên Chị hạ dân chúng mới có thể chân tâm kính yêu bất quá bọn hắn hiện tại đang khẩn trương một sự kiện chợ biên giới kết thúc lập tức liền muốn tháng 11. quán giang phủ cuối năm khảo hạch một tới năm ngoái không khảo năm nay cùng nhau khảo năm ngoái không quản năm nay tiếp tục quản chớ nói chi là đối mặt nhưng là kỳ dương hắn lần nào chiến tích không phải yêu trung chi ưu như vậy lợi hại thượng cấp bọn họ như thế nào sẽ khuất phục. Cho nên đừng động phía dưới chi huyện nhóm tuổi bao lớn, chức vị bao lâu, khoa cử lại là cái gì thứ tự, trong nhà cái gì chỗ dựa. Vừa nghĩ đến muốn bị chi phủ đại nhân Kỷ Dương khảo hạch, trong lòng cũng không nhịn được bồn chồn. Tuy nói còn có hơn 20 ngày mới đến khảo hạch thời gian, nhưng hiện tại liền bắt đầu khẩn trương. Lúc này Kỷ Dương gặp năm nay trợ biên giới kết thúc, lại định ra năm trước tháng 12 lại mở một lần tiểu trợ biên giới, lúc này mới mang theo ngoại thôn người trong thẻ hồi quán gia phủ. Hàn Tiêu còn đạo, khảo hạch sự, ta thật sự không cần đi. Kỷ Dương vẫy tay, chờ ngươi tiếp tục xem tưởng thành đâu, bên này sự tình cũng nhiều ta mang theo tiền bạc hồi quán gia phủ, lại phải người đem mới mua tài liệu đưa tới, ngươi chỉ cần xây xong tường thành, cái gì đều được. lại nói, đây là Hàn Tiêu, ngươi vẫn là Lão sư ta đâu, cũng không thể ta khảo ngươi đi. Kỳ Dương cười, lại nói tiếp sát thật như thế, Hàn Tiêu từ tại lộ châu thời điểm, liền thích khảo cứu hắn học vấn, mãi cho tới bây giờ cũng là như thế. lại nói Hàn Tiêu làm qua sự, hắn còn có thể không biết, giúp hắn hảo xem cổ bát thành liền được rồi. Hàn Tiêu nghe này, nghiêm mặt nói, ngươi sau khi trở về, đem ta tân đưa cho ngươi vài cuốn sách nhìn, này đó đối với ngươi rất là hữu dụng về sau hồi biệt kinh đỡ phải có người nhiều nói nhảm lúc trước biết Kỳ dương không khoa cử qua vẫn là mua quan thời điểm hàn tiêu rất là xoắn xuýt một hồi hiện giờ đã không cái này lo lắng hắn là không ngại nhưng hắn người đọc sách lại là để ý vẫn là không rơi dân cư thật hảo những biện kinh đó báo chí hắn cũng đều nhìn nói được thật sự quá phận tức giận đến hàn tiêu đều tự mình chấp bút phản mắng trở về đừng nhìn hàn tiêu văn viết trương không nhiều nhưng mắng được đã nghiền hắn cái tiêu bút danh tại biện kinh đã rất nổi danh Kỳ dương biết hàn tiêu ý tứ cười chắp tay này xem bên cạnh ngoại thôn người trong thẻ vẻ mặt mệt mỏi, bất quá vẫn là đứng ở bên cạnh, hết sức tò mò nhìn xem này hết thảy. Hiện giờ hắn đã có thể hiểu mấy cái từ ý tứ, càng hiểu được người trước mắt hình như là quý tộc, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua như thế đối xử tử tế nông phu quý tộc. Không hiểu, thật sự không hiểu, nhưng có một chút trong thẻ là hiểu. Nơi này quả nhiên là thần bí đông phương của quốc, tường thành đường dân chúng, còn có phong phú sản vật, khiến hắn nghẹn họ nhìn chân chối trợ. Càng có hung hãn binh lính, cùng bọn họ thánh thuộc muốn đế quốc so sánh, cũng là không lầm. Trong thẻ là vì chính mình đế quốc tự hào, tự hào đồng thời càng thừa nhận nơi đây phồn thịnh. Đáng tiếc, không thông ngôn ngữ hắn, căn bản không biết, này cổ Bắc thành chỉ là cái biên thành mà thôi, đừng nói cùng Lâm An phủ, viện kinh phủ loại địa phương đó so. Liên tính cùng Lộ Châu thành, Quán Giang thành so, kia đều kém một màn lớn. Cho nên bên ngoài thôn người trong thẻ đi vào Quán Giang thành thì hết thẻ trước mắt khiến hắn xác nhận. Trong truyền thuyết thần bí Đông Phương của quốc, quả nhiên cùng kinh văn trong đồng dạng, là trên đời chỗ tốt nhất, này liền nên bọn họ quốc đô à. Cũng thật là lợi hại. May mà Kỷ Dương cũng không hiểu hắn bô bô đang nói cái gì, bằng không muốn sở sở cổ của mình, cái gì quốc đô, đem Quán Giang phủ tiêu quốc đô, hắn không muốn sống liên ở trong thẻ kích động hôn môi thổ địa thời điểm chạy tới vệ làm ghét bỏ đem hắn kéo lên trung quanh dân chúng cũng là nhượng bộ lui bình dơ chết thân là quán gia phủ người chẳng lẽ không biết cần rửa tay thích sạch sẽ tầm quan trọng sao hiện tại tiểu hài tử cũng sẽ không làm chuyện như vậy chẳng lẽ là tưởng sinh bệnh sao đại gia nói lời nói trong thẻ nghe không hiểu nhưng ghét bỏ lại là nhìn ra hắn làm cái gì chờ trong thẻ nhìn về phía trung quanh dân chúng thời điểm lại nhịn không được dùng quốc gia mình nôn nữ đạo đông phương cổ quốc quả nhiên bất đồng trên đường khắp nơi đều là quý tộc có thể xuyên quần áo sạch tóc tay chân giày dép cũng như này sạch sẽ Không phải quý tộc là cái gì? Nhưng quý tộc số lượng cũng quá nhiều đi, hắn đã có điểm hôn mê, một đám quỷ lệ ân cần thăm hỏi, kia muốn bái tới khi nào a? Chương 114. Vệ Lam vẻ mặt hoảng sợ đem thẻ kéo lên đến, cái này ngoại thôn người không có việc gì đi, hướng về phía bọn họ quỷ cái gì, đem bên cạnh dân chúng đều cho dọa đến. Người này lớn như thế nào như vậy giống yêu quái, tóc đôi mắt đều không giống nhau. Người ngốc sao? Phía tây có ít người cứ như vậy, mũi còn rất trưởng. Hắn quỷ cái gì a? Như thế nào còn ăn đất? Gây thành như vậy, chúng ta quán Giang phủ đã lâu đều chưa thấy qua như thế gây người đi. Tại sao lại quỳ? Kỳ Dương nhìn xem, giống như một chút hiểu điểm, nhường vệ Lam cho hắn khoa tay múa chân, không cần quỳ, chúng ta này nhìn đến đại quan cũng chỉ dùng làm vai trò mà thôi, nhìn đến hoàng đế lại dập đầu đi. Nhưng đến cùng ngôn ngữ không thông, vệ Lam khoa tay múa chân nửa ngày, trong thẻ chỉ hiểu không dùng quỳ liên hành. Con tốt con tốt, không thì như thế đắc quá tộc, đầu đều muốn đập phá. Kỳ thật hắn tại thánh thuộc muốn đế quốc cũng thuộc về một cái tiểu quý tộc như tử, bằng không sẽ không có tiền có tinh lực đương thám hiệp ra. Đáng tiếc xuyên qua sa mạc thời điểm, bên cạnh tùy tùng tất cả đều chết, trên người tiền bạc cũng vì tiết kiệm khí lực ném tới bên trong, chờ nhìn đến thảo nguyên thời điểm dựa vào ăn cỏ mới sống sót, thẳng đến gặp được Đông Phương cổ quốc, nơi này tướng sĩ cùng quý tộc quả nhiên cùng trong lời đồn đồng dạng nho nhã lễ độ, cho hắn nước nóng cơm nóng thực, còn dẫn hắn đến thành. thật là người tốt. lúc này còn cho phép hắn không quỳ bái, quả thực quá tốt. Kỳ Dương nhường vệ lam an bài hắn chỗ ở, chỉ cần không loạn chạy liền hành, lại phải cái thông minh tiểu lại theo, song phương học một ít ngôn ngữ, ít nhất có thể đi vào hành đơn giản giao lưu. Kỳ Dương có tâm tưởng từ trong thẻ trên người biết càng nhiều phía tây sự tỉnh, cũng muốn biết thế giới bên ngoài, cho nên đối với hắn khá lịch sự, chỉ cần thành thành thật thật, ăn uống khẳng định không lo. kế tiếp trong một đoạn thời gian. Trong thẻ đã bị quán giang thành mê phải đi bất động đạo, mỗi ngày đều muốn ăn thịt dê, ăn buồn địa trái cây, còn muốn xuyên sinh đẹp da dê dày. Hắn ở quê hương tuy là tiểu quý tộc, nhưng cũng không qua cuộc sống như thế a, nhưng hắn việc này chỉ là quán giang thành người địa phương hàng ngày mà thôi, chứ mỗi ngày ăn thịt dê. Ngược lại không phải ăn không dậy, không sợ thượng mà sao? Liền như vậy ăn. Theo trong thẻ thông minh tiểu lại theo hắn khắp nơi đi dạo thời điểm, hai người rốt cuộc có thể nghe hiểu đối phương bài lời. Dựa theo chi phủ đại nhân yêu cầu, một cái vật phẩm tên, hai người đồng thời phát âm, sau đó ghi chép xuống. Thường xuyên qua lại, còn thật làm rõ không ít ý tứ. Kỳ Dương gần nhất không công phu quản này đó, xử lý xong trợ biên giới sự, liền muốn chuẩn bị năm nay khảo hạch. Dù sao cũng là 2 năm hợp nhất năm khảo hạch, đến cùng muốn chính thức chút, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút, dưới tay chi huyện 2 năm qua thành quả. Cuối năm tổng kết loại sự tình này, vẫn là rất trọng yếu, lại bàn một chút, thuận tiện tra để lọt bổ sung. Kỳ Dương còn từ quan học điều động ra 10 cử nhân, làm cho bọn họ lại đầy hỗ trợ. Nói là hỗ trợ, kỳ thật là làm cho bọn họ nắm quyền cai trị, xem như thực tập. Năm nay khảo để cùng bọn họ bài thi, Kỳ Dương cũng đều nhìn, kỳ thi mùa xuân bất quá rất lớn nguyên nhân, chính là thực tiễn không đủ. Có mấy cái văn chương để mắt, nhưng không thực dụng. Lấy đương kim triều đình thế cục, cùng với chủ khảo Lâm đại học sĩ tính cách, loại này sắc màu rực rỡ văn chương không có gì trọng dụng. Kỷ Dương trước đều bận điệu, kia 25 cái thi rất cử nhân đến bái tạ an bài lộ phí ăn ở, còn có biện kinh quan tâm thì Kỷ Dương cũng chưa nhiều lời, chỉ làm cho bọn họ hào hào nghỉ ngơi, 3 năm sau thi lại. Bọn họ kiến tri phủ đại nhân thái độ lãnh đạm, rất là như đưa đám một trận. May mà quan học giả Hưu vấn Đạo nói tri phủ đại nhân lén nhìn bọn họ bài thi, chỉ làm cho bọn họ hào hào đọc sách, về sau có an bài khác. Lúc ấy bọn họ còn có chút khó hiểu. Hơn nữa cũng cảm thấy Chi phủ đại nhân không phải không khảo qua khoa cử sao, hắn xem bài thì có thể chuẩn sao? Còn có an bài? Cái gì an bài? Từ tháng tư kỳ thi mùa xuân, tháng 7 đến quán gia phủ, hiện giờ tháng 10, vẫn luôn không thấy được căn bài. Lúc này lại nghe được Chi phủ đại nhân triệu hồi, hơn nữa điểm 10 danh sách là bọn họ 25 nhân chung người nổi bật. Bọn họ mọi người chỉ cho rằng là tả hữu vấn đạo đề cử, kỳ thật là Kỷ Dương xem qua văn chương sau tuyển ra có tiềm lực 10 người, cho bọn họ vào đến phủ nha môn nắm quyền cai trị bản sai. Bên cạnh không nói, rút một tay cũng không có vấn đề đi. Dù sao lần sau dự thi là 3 năm sau. Thừa dịp lúc này, không riêng học tập tri thức, cũng phải có điểm thực tiễn. Bất quá hành động này, ngược lại là an không ít quan học học sinh tâm, xem ra chi phủ đại nhân là thật sự vì muốn tốt cho bọn họ, còn nhớ bọn họ. Trước bị lạnh lâu như vậy, cho rằng bọn họ này đó người muốn bị bỏ qua. Tùy theo mà đến, sang năm muốn mở rộng chiêu sinh, còn nhiều hơn thu nghèo khó đệ tử tin tức, cũng rốt cuộc không ai phản đối. Quan học từ nay về sau, cũng là rõ ràng sáng tỏ, giải quyết kỳ dương trong lòng đại sự. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, phía dưới 15 cái thị trấn chi huyện lục tục lại đây, đợi đến 15 tháng 11, người đã đến đông đủ. Bọn họ đến thời điểm mang theo đầy xe hồ sơ, đều là chính mình nhậm tình huống. rất nhiều người đều nói, bọn họ lúc trước qua cử thời điểm, đều không như vậy khẩn trương. 15 chi huyện xuống lại nói chuyện, toàn bộ quán giang phủ nha môn thì vội vàng làm khảo hạch, không nghĩ đến ngược lại là bọn họ thanh nhàn xuống dưới. nói là nhàn, đó cũng là xuống lại trò chuyện công vụ, không biện pháp, đã dưỡng thành thói quen. càng trò chuyện càng là cảm khái, quán giang phủ hai năm qua biến hóa thật sự quá lớn. bên trong từ minh từ chi huyện, hẳn là trầm mặc nhất cái kia hắn trước bởi vì nhậm mối quan sự bị thủ hạ thái nguyên đỉnh vị trí mấy tháng này mới lục tục đem quyền lợi thu được trong tay mình cho nên hắn đối với này chút nhất không quyền phát luôn. bất quá hắn nhậm tình huống cũng có tốt dù sao lương vương phái tới nhiều người như vậy nếu lại thống trị không tốt một cái thị trấn vậy thì đều là bất tài thứ minh ngược lại là cũng không giận thực lực sai biệt cũng không bị pháp hắn hiện giờ đã có thể xem hiểu được trong chiều thế cục cũng biết không có vĩnh viên địch nhân kỳ dương đối với hắn như vậy hẳn là hết lòng quan tâm giúp đỡ. bất quá hắn năm nay đại khái cũng sẽ bị điều đi đi là biện kinh bên kia quan hệ chủ yếu hắn lại lưu lại cũng vô dụng. Mặc dù thu hồi Kim An huyện về lợi, nhưng là có cái thái nguyên cầm giữ, muốn nhiều nghẹn khuất có nhiều ngại quất. Lương Vương cũng cảm thấy mình ở quán Giang phủ quá mức mất mặt, còn có nửa phiến heo còn một cái hắn chế cười, vĩnh viễn tại bên người truyền lưu. Vẫn là đi thôi. Đổi cái chỗ lần nữa bắt đầu. Địa phương khác chi huyện, vậy thì bất đồng, đều tại đắc ý nói mình bên trong tình huống, muốn biết chi phủ đại nhân sẽ cho bọn họ cái dạng gì đánh giá. Dù sao mặc kệ như thế nào nói, bọn họ tại này chiến tích, bao gồm Từ Minh ở bên trong chiến tích, tuyệt đối không tính kém. Kỳ Dương bên kia lật một cái huyện tư liệu, tìm một chi huyện nói chuyện. Chờ toàn bộ nói chuyện xong, cung bố chính sứ đám người định ra khảo hạch, kỳ dương mới phát hiện kỳ thật bị khảo hạch cũng rất tốt. trước chi châu bọn họ khảo hạch chính mình thời điểm cũng không như vậy vất vả ngược lại làm trực quan, ngược lại là mệt đến không được. bất quá chờ cái này hàng năm tổng kết báo cáo mở ra xong sau thu hoạch cũng là khả quan. các nơi vấn đề thừa dịp lúc này từng cái nói rõ, đợi đến qua hết năm liền có thể trực tiếp công tác. mà khác chi huyện hiển nhiên đã thành thói quen loại này hiệu suất cao công tác hình thức, nửa điểm không có câu oán hận. bọn họ làm việc thái độ cùng tốc độ, trực tiếp đem đến thực tập các cử nhân chấn kinh, đều nói đọc sách khổ. cũng không ai từng nói với bọn họ đọc qua thư làm quan càng khổ a này không khỏi cũng quá đáng sợ. Chi huyện nhóm ở một bên trò chuyện sự tình, bọn họ ghi lại cũng không kịp, chờ miễn cưỡng đuổi kịp sau, nhân gia tùy tiện xem một chút liền biết nào thiếu nội dung. Còn có thật dày văn thư, lật lật liền biết vấn đề, thuận miệng liền có thể cho ra phương án giải quyết. Nhưng bọn hắn nhìn đến chi phủ kỳ dương làm việc thì càng là cảm thấy bọn họ mấy năm nay đều bị học. Quán giang phủ lớn như vậy địa phương, lớn nhỏ thị trấn, thôn trấn, thôn xóm, phàm là nhắc tới nào, bọn họ chi phủ cũng giải bên trong tình huống a thậm chí ngay cả địa phương ai làm ruộng tốt nhất, ai nhất hiểu thủy lợi loại sự tình này đều biết, còn có thể hô lên tên Không có bình thường hạ công phu, là tuyệt đối không có khả năng biết. Cái này đại gia mới hiểu được, cái gì chi phủ nhằm vào bọn họ? Trước đó học chính còn viết thư nói chi phủ cố ý nhằm vào, nhân gia nào có công phu nhằm vào ai nhìn xem này công vụ. Nhìn xem toàn bộ quán gia phủ, nhằm vào ngươi, ngươi là ai a? Toàn bộ tháng 11 đi qua, chuyện này rốt cuộc bận rộn xong, cũng xem như Kỷ Dương lần đầu khảo hạch thu hạ đợi đem sở hữu Đông Tây sửa sang xong đưa đi bệnh kinh, năm nay đại sự cơ bản đã chấm dứt. Hưng thịnh 39 năm, có lẽ không có mấy năm trước như vậy oanh oanh liệt, liệt làm tất cả đều là việc nhỏ không đáng kể. Nhưng chính là những chuyện nhỏ nhặt này, thành tựu hiện giờ quán gia phủ. Mọi người có chỗ ở, có y phục mặc, có đồ ăn ăn, còn có tương lai rộng mở đãi, đây chính là bình thường nhất nhất bình thường cũng để cho người hướng tới sinh hoạt. Quán giang phủ dân chúng thông qua 2 năm cố gắng, rốt cuộc có như vậy này. Năm nay ăn Tết thì các gia mua hàng Tết thời điểm, rõ ràng đều hào phóng không ít, năm nay kiếm tiền, có thừa lương, khẳng định muốn qua cái hảo năm. Kỳ Dương nhìn xem này hết thảy, trong tay nhìn xem Lâm đại học sĩ viết đến tin. Kỳ thật Lâm đại học sĩ hai tháng viết một lần tin nhưng mỗi lần đều là ân cần thăm hỏi kỷ dương cùng lâm luyện vấn tình hình gần đây chỉ là trưởng bối nhớ mong lần này mở ra xem sau cùng trước đồng dạng nhường kỷ dương thoáng thả lỏng xem ra lần trước nghe đồn hoàng thượng bị tôn thất khí đổ đã không có việc gì hắn cùng lâm đại học sĩ có không nói ra an ý nếu thực sự có sự lâm đại học sĩ khẳng định sẽ cùng hắn nói kỷ dương tâm tình thả lỏng nếu chuyện gì đều không có kia liền hảo hảo qua cái năm kỷ dương vừa mới chuyển thân chuẩn bị trở về phụ nha môn liền gặp ngũ cô nương chạy mau lại đây như thế vừa thấy ngược lại là có năm đó hoạt bát bóng dáng đáng tiếc vừa chạy đến trước mặt nàng mất thăng bằng thiếu chút nữa em tới Kỳ Dương theo bản năng đi phủ, mở miệng nói, "Vân Nương cẩn thận." Lâm Viễn Vân dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, lỗ hai bỗng nhiên có chút hồng. "Mau đến xem con thỏ." Lần này sống bảy con. Bảy con? Trực tiếp đột phá đến bảy con. Hai người nhanh chóng đi hướng hậu viện, Hàn đại phu cũng ở đây, rõ ràng phi thường kích động. Lần này 10 con con thỏ, trực tiếp sống bảy con. Mất khác ba cái, một là không cứu trở về đến, còn có hai cái là dùng dược sau chết. Nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là rốt cuộc có tiến triển. Từ lưng thịnh 36 năm 3 tháng bắt đầu nghiên cứu bệnh Hiện giờ đi qua 3 năm 9 tháng, rốt cuộc có tiến triển. Cho dù đáng chết vong dẫn vẫn là tương đối cao, nhưng có thể đem thở thoi thóc muốn chết có thọ, như vậy cứu sống vẫn là khó có thể tin tưởng. Tại trong 4 năm này, Ngũ Cô Nương trả giá quá nhiều cố gắng, ngay cả Kỷ Dương cũng không bằng Ngũ Cô Nương hiện giờ đối Bèn Mịn xì Lìn lý giải. Nàng cơ hồ chưa từng có, chỉ nghe Kỷ Dương miêu tả khái niệm cùng lý luận phương pháp, liền lấy ra con đường này. Về Bèn Mịn xì Lìn thói quen đặc điểm, trong nhà trong phòng tư liệu đã thật dày một sấp, tất cả đều là 4 năm đến nghiên cứu, liền tính chỉnh lý thành sách tử, đó cũng là thật dày một quyển. Hàn Đại Phu đều cảm thấy được, thứ này có thể lấy ra quy luật thật sự khó khăn, không thua gì mỏ kim lấy bể. Nhưng liền là nhường Lâm Viễn Vân mỏ được. Từ ban đầu chết tuyệt đại nửa, đến bây giờ sống quá nửa, đã là khó được tiến bộ. Kỷ Dương vừa định hỏi, lần này sống bảy cái có phải hay không ngẫu nhiên? Lâm Viễn Vân đã đem nàng ghi chép bản tử cầm tới. Không cần Kỷ Dương nói, Lâm Viễn Vân liền nói, đây đã là gần nhất tổ thứ 5 tỷ lệ trưởng thành lớn hơn ngũ thành. Lấy nàng thông minh trình độ, tự nhiên sẽ không vừa thành một lần liền vội vã báo tin vui. Gần nhất vài lần chồng, lần đầu sống bảy cái, Lâm Nguyễn Vân kiềm lại vui sướng, cũng biết Kỷ Dương gần nhất bận rộn vẫn chưa trực tiếp thuyết minh, mà là mại cho đến hiện giờ ổn định sống một nửa trở lên, lúc này mới đi nói cái tin tức tốt này. Liên tổ thứ 5 sống ngũ thành, đã xem như có chút tiến bộ. Kỳ Dương nhìn xem ghi chép bản tử, mặt trên nhất bút nhất họa đều là tâm huyết, như thế nào bồi dưỡng bèn mịn xi si lịn, làm sao chưa phân biệt rất nhỏ bất đồng, ngay cả một chút xíu biến hóa đều phải nhớ chép. Người thường nếu là nhìn qua, chỉ biết cảm thấy đều đồng dạng. Không phải trưởng thành mệnh nguyện quan sát, căn bản sẽ không như vậy cẩn thận. Càng về sau lật, làm được đồ vật rõ ràng quen hơn luyện. Tuy nói khoảng cách lượng sản còn có chút khoảng cách, nhưng đã có thể ổn định lấy ra. Bẹn nhìn si lìn bản thân không ổn định tính, lại làm cho con thỏ nhiều lần tử vong. Có một lần vậy mà tất cả đều chết. Gặp được loại này cực đoan tình huống, Ngũ Cô Nương cũng không từ bỏ. Kỳ Dương là biết con đường này có thể làm, cho nên mới sẽ kiên trì như vậy. Ngũ Cô Nương cũng không hiểu biết hành cùng không được, nhưng nàng đó là có thể làm. Kỳ Dương cảm giác trước mắt chân quý nhất không phải làm được bẹn nhìn si lìn, mà là nguyện ý vì một cái không xác định mục tiêu cố gắng vân nương. Nàng tuyệt không đốc, nàng so với chính mình đã gặp bất luận cái gì một nữ hài tử đều muốn thông minh, nhưng nàng lại cố chấp, đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm cố chấp, rất lợi hại. Kỳ Dương xem cũng không phải bèn vẹn si lịn, chỉ là Lâm Viễn Vân. Hai người ánh mắt va chạm, Lâm Viễn Vân lỗ tai lại đỏ hồng, được giọng nói nhẹ nhàng linh động, cười nói, xem như một đại tiến bộ. Sống cái bảy cái đâu? Tuy nói đến chết vẫn vẫn còn rất cao, nhưng có thể đem bên bờ sinh tử con thỏ cho kéo trở về, liền nói rõ thứ này đúng là cứu mạng thuốc hay. đương nhiên, hiện giờ vẫn là không dám dùng tại người trên thân. Lâm Viễn Vân cùng Hàn Đại Phu tự nhiên cũng gặp phải rất nhiều bệnh bất trị, nhưng này đồ vật đến cùng có thể hay không dùng, vậy còn là hai thuyết, chỉ có dốc lòng nghiên cứu, chờ lại ổn định một chút. Nói không chừng liền có thể sử dụng đến người trên người, bất quá bây giờ ngược lại là có thể thử chữa bệnh xúc vật. Đương nhiên là loại kia sắp chết loại kia, đem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa. Nhưng này đồ vật trân quý, lại muốn cho đến. Lâm Viễn Vân vừa nói một bên nhanh chóng sửa sang lại đồ vật, sau đó thuần thục sách lên chết con thỏ lỗ thai để một bên. Hàn đại phu lại sợ hai than, con này màu đen con thỏ, rõ ràng đã muốn chết, dùng thứ này, chỉ điểm điểm liền cứu sống, mỗi xem một lần đều cảm thấy được thần kỳ. Khẳng định a đây chính là hiện đại cứu vãn vô số người sinh mạng đồ vật. Ben -si Linnsy liền tiến triển nhường kỳ dương tự nhiên cao hứng có thứ này trong tay cũng tính có cái con bài chưa lật cho dù hiện tại một nửa đối một nửa đó cũng là tốt thu thập xong phòng thí nghiệm lâm huyện vân liền chuẩn bị tiến hành tiếp theo công tác nàng hiện giờ phòng thí nghiệm cùng nữ y quán hai đầu chạy hai bên đều làm được rất tốt kỳ dương dứt khoát liền ở trong viện chờ nàng chờ ngũ cô nương này một hồi công phu ngược lại là hắn gần nhất nhàn nhã đi chơi nhất thời gian thiên thượng phiêu khởi tuyết bình an bọn họ nhanh chóng lấy đến áo khoác chờ lâm Nguyễn vân lúc đi ra Kỷ dương dừng một chút tiếp nhận ngũ cô nương hoàn trên tay áo choàng chủ động cho lâm Nguyễn vân phụ thêm nhưng phụ thêm sau Kỷ dương theo bản năng cũng không phải bởi vì ngươi làm ra thành quả. Cùng với nói là bẹn nhịn xì lìn, không bằng nói là ngũ cô nương kiên trì. Vẫn là câu nói kia, cô gái trước mắt là so với hiện tại bẹn nhịn xì lìn còn muốn chân quý tồn tại. Lâm Huyền Vân chỉ cười, nhìn hắn đánh cái nơ còn ngưỡng, cười nói, ta biết. Nàng cùng Kỷ Dương tại Biện Kinh thời điểm đều rất có ăn ý hướng trị ở chung mấy năm, lại nói nàng thứ đó làm được cũng vẫn không thể dùng. Kỷ Dương cũng không phải như vậy hiệu quả và lợi ích người. Hai người từ phòng thí nghiệm đi trở về ngũ đấu viện, nhìn nhau cười một tiếng, không cần nhiều lời, có ít thứ đã chậm rãi phát sinh biến hóa. Có lẽ rất sớm liền phát sinh biến hóa, chỉ là gặp được cái này cơ hội. Cũng có lẽ là hai người quá bận rộn. Mỗi ngày sớm muộn gì chạm vào hai lần mặt, nói không chừng trước một cái bản đều muốn xem phải xử lý văn thư. Bận rộn thành như vậy, làm sao có thời giờ đảm yêu đương? Đúng vậy, hai người nắm tay trở về. Đều cho rằng hai người bọn họ là ân ái phu thê, nhưng Kỳ Dương lại cảm thấy là đang nói yêu đương. Lại nói tiếp, kiếp trước cái này, hắn cũng liền nói qua lúc này đây yêu đương, vẫn là cưới trước yêu sau. Kỳ Dương khệ miệng ngắc ngắc, ngón tay cũng ngắc ngắc vân lượn ngón tay. Hai người chính cười đấy ra đi chơi trở về tiểu bạch hạc nhìn trầm trầm hai người bọn họ xem tiểu bạch hạc luôn luôn thông minh nàng kia đôi mắt nhỏ nhìn xem hai người đều có chút không được tự nhiên bất quá kỳ dương nhìn đến nàng trong tay tròn giấy nhân tiện nói họa cái gì tiểu bạch hạc vội vàng đưa qua đường chúng ta quán giang thành có chút lộ rất chật, hơn nữa còn có chút nước động ta liền cho vẽ ra đến lâm uyển vân cũng hiếu kỳ nhìn nhìn đến chính là chủ thành con đường tiểu bạch hạc họa cũng rất có trật tự tượng mô tượng dạng kỳ dương lại nhiều nhìn xem không nghĩ đến giang quay quay còn có xây dựng cơ bản phú kỳ thật không ngừng điểm ấy tiểu bạch hạc rất là thông minh Xem người làm việc so anh của nàng còn vững chắc. Theo mình và Vân Nương mưa rầm thấm đất, làm việc rất có chút kết cấu. Kỳ Dương suy nghĩ một chút nói, một hồi đi thư phòng, cho ngươi nhìn một cái cổ bắc thành bản đồ, bên kia con đường là tiền triều đại sư quy hoạch, rất lợi hại. Nếu đã có cái này đúng thú, vậy thì nhiều bồi dưỡng một chút, lại nói, còn có thể lấy chuyện này đánh xóa. Đi vào tháng 12, quán Giang phủ sự tình dần dần thiếu đi chút, trời giá rét đông lạnh, cũng không cần giống năm rồi như vậy liều mạng, năm nay tất cả mọi người gặp qua cái thoải mái năm. Liên quan bận rộn quán Giang phủ nhà môn cũng khó được rõ ràng nhàn, bên trong đã dăng đèn kết hoa chuẩn bị nên đón Tết âm lịch kỳ nghỉ. Kỳ Dương còn đem Giang tiểu tử Giang Vân Trung cho nhận trở về, đưa đi quân doanh một năm. Nhìn hắn vóc dáng đều trưởng cao không ít. Tuy nói ngày thường cũng có gặp mặt, nhưng này bỗng nhiên lại nhìn, đều nhanh thành quảng đại tiểu hòa. Bọn họ cũng xem như một nhà bốn người, không có việc gì ăn chút nổi, rửa cái thì dê. Ăn Tết trong khoảng thời gian này, ngày trôi qua đặc biệt thoải mái, cũng trước so quả thực tưởng như hai người. Kỳ Dương vốn tưởng rằng ngày ấy cùng Vân Nương nắm tay sự cũng đã hốt không nghĩ đến Giang Bạch Hạc tiểu nha đầu này còn hỏi hắn cùng Vân Nương, hỏi bọn hắn lưỡng khi nào có tiểu bà bảo. Kia chính mình cùng Kaka liền có thể đương thúc thúc cùng Coco. Kỳ Dương đầy mặt dấu chấm hỏi, Lâm Uyển Vân cũng dừng lại chia tớa. Ai ngờ Tiểu Vân Trung Tiểu Bạch Hạc hai người còn vẻ mặt thành thật. Kỳ Dương đỡ chán, nhìn xem bên cạnh Vân Lương, thấy nàng khó được khẩn trương, ngược lại nở nụ cười. Rất nhanh, hẳn là rất nhanh sẽ có bà bảo. May mà chỉ có bốn người bọn họ, lại có Tố trúc cùng Bình An, dù sao đều không phải người ngoài. Lâm Uyển Vân tự nhiên khẩn trương, kỳ thật nàng cũng kỳ quay qua, là Kỳ Dương ghét bỏ nàng, cho nên không viền phòng Được qua quá, nàng cũng thói quen, hơn nữa nàng cũng có tự tin, Kỳ Dương cũng không phải chán cái nàng, chỉ là có chút người khác xem không hiểu nguyên tắc là theo những người khác đồng dạng mà tính, nhẹ nhàng con tử, lại khoan dung, lại bao dung, còn tin cậy cho nàng một lần khác tân sinh. Nay đó từ dùng lúc trước kỳ dương trên người, kỳ thật cũng không thích hợp, nhưng hắn chính là người như vậy. Ban đêm, lại tỉnh lại. Lâm Viễn Vân rốt cuộc biết nguyên nhân, có một số việc, Sắt Thật muốn lớn lên chút mới tốt làm. Nàng tốt xấu cũng tính đại phu, như thế nào đem việc này quên mất. Tuổi con nhỏ làm loại sự tình này, sắc Thật khó xử. May mà nàng tuổi tác trưởng chút. Kỳ Dương phát hiện Vân Nương ngủ, khoát lên nàng trên thắt lưng siết chặt, ánh mắt mang theo ý cười, "Sớm." Kỳ thật cũng không sớm. Nhưng không quan hệ, ai bảo hiện tại nghỉ? Không đúng, ai bảo hắn là chi phủ, hắn khi nào khởi đều được? Một năm 50 tiền đến, hết thảy lại là mới bắt đầu. Thương thịnh 40 năm, tháng riêng. Tính lên, hắn đã đến cái này thời không gần 8 năm thời gian. Hiện giờ hắn có bằng hữu, có người nhà, còn có ái nhân, cùng cái này địa phương liên hệ ngày càng chặt chẽ. Đến nhanh 8 năm, làm nhanh 8 năm quan. Thời gian qua được còn rất nhanh. Hắn vừa tới thời điểm không đến 16, hiện giờ đã 24, vân đương 22. Mà bọn họ đến quán Giang phủ cũng có 5 năm. Tính được, cùng hoàng thượng 5 năm kỳ hạ. Hẳn là cũng đến thời gian. Chương 115. Kỷ Dương cảm thấy thời gian nhanh, những người khác cũng như thế cảm thấy. Nhưng đến năm nay, tình huống lại có chút bất động. Lúc trước Kỷ Dương tại Lộ Châu đương tri huyện thời điểm, nhiệm kỳ còn chưa tới, Lộ Châu thành các nơi quan viên đã ở dự định Kỷ Dương vị trí. Không nghĩ đến rằng co, viện kinh bên kia một phong chiếu thư khiến hắn trở lại kinh thành. Hiện giờ Kỷ Dương làm tri phủ, qua năm nay, nơi đây 3 năm nhiệm kỳ cũng đầy. Đuổi kịp hồi đồng dạng, rõ ràng thời gian còn chưa tới, các nơi đã ở tưởng Kỷ Dương nơi đi. Không ít dân chúng cũng biết chuyện này, trong lòng càng là bất an. Lúc này mới bao lâu a? Chẳng lẽ bọn họ chi phủ đại nhân liền muốn rời đi? Hỏi Kỳ Dương thời điểm, Kỳ Dương cũng bất đắc dĩ, lúc này mới đầu năm, còn có một năm thời gian, hiện tại suy nghĩ thật sự quá sớm. Ít nhất tường thành không xây xong, hắn cũng sẽ không rời đi. Biện Kinh bên kia chắc cũng là ý tứ này. Cổ Bắc Thành xây dựng, khẳng định muốn tại hắn trước khi rời đi hoàn thành, không phải không tin tiếp nhận trước vụ người, mà là trừ Kỳ Dương, không ai dám nhường hoàng thượng hỗ trợ chống cự tôn thất muốn trợ biên giới thuế áp lực, trừ hắn ra, cũng không ai dám vượt qua tổn thất, trực tiếp đem trăm vạn lượng trợ biên giới thuế tất cả đều vượt qua trên tường thành. Cho nên việc này, phi hắn không thể đổi cái góc độ tưởng, mặc kệ lại đến chi phủ là ai, cũng không có khả năng nhường phía dưới chi huyện nhóm như vậy nghe lời, cơ hồ nói làm cái gì thì làm cái đó, động tác còn hết sức nhanh chóng, dân chúng địa phương càng phối hợp. Bất quá chờ tường thành sửa tốt, vậy thì khó mà nói. Hiện giờ quán Giang phủ thế cục đã ổn, đóng quân cũng rất thuận lợi, Lộ Châu, Lương Tây Châu, quán Giang phủ tam thương lộ cũng đã thông suốt. Chứ ra tường thành bên ngoài, kỳ thật biện kinh bên kia sắt thật muốn cho kỳ Dương trở về. Tính được, hắn cũng là ngoại phóng 8 năm lâu quan viên, tư đủ, năng lực đủ, hồi biện kinh là ván đã đóng thuyền sự. Cùng kỳ Dương suy đoán không sai biệt lắm. Biện Kinh quả thật có muốn cho Kỷ Dương trở về ý tứ. Giống chi phủ như vậy quan viên điều động, tự nhiên là lại bộ phụ trách, hoàng thượng phê duyệt, dựa theo bình thường lưu trình đi liền hành. Nhưng Kỷ Dương cái này chi phủ liền không bình thường, nói như vậy, vẫn giữ lại làm hai lần tương đối bình thường, sau đó lại đi điều động, nhưng Kỷ Dương là ai? Một năm cũng làm nhân ra 3 năm sống, tính toán đâu ra đấy hắn tại quán Giang phủ cũng vẫn chưa tới 5 năm thời gian, nhưng quán Giang phủ bộ dáng gì, biện kinh quan viên còn không rõ ràng. Không rõ ràng thời điểm nghĩ một chút ăn thời điểm ăn quán Giang thì dề, toàn dựa vào Kỷ Dương đánh ra đến thanh danh, phát triển ra tới quy mô nghe nói hắn đều tưởng liên hợp quan ngoại bộ lạc, làm cho bọn họ định kỳ cung cấp chất lượng tốt thịt dê, hảo bán cho toàn quốc đến tiểu thương, đỡ phải cùng không đủ cầu. mặt khác hàng hóa lại càng không cần nói, rất nhiều thứ Biện Kinh cũng mua không được, ai bảo quá tốt, đường xá lại quá xa. cho nên Biện Kinh các bộ cũng tính toán kỷ Dương nhiệm kỳ thời gian, chuẩn bị lay một chút, xem có thể hay không lay đến tay mình phía dưới. trên đời này có tài cán không ít người, nhưng giống kỷ Dương như vậy có tài cán, vậy thì không thấy nhiều. ngay cả hộ bộ, kỷ Dương phụ thân hắn tiếp thất anh của nàng làm hộ bộ Tạ Thị Lang, đối với này sự cũng không biện pháp, quan hệ này cũng được hết sức phức tạp nói đến cùng chính là tưởng tranh tước vị, kia hộ bộ thượng thư cũng biết này hai nhà có không thể điều hòa mâu thuẫn, nhưng các ngươi có mâu thuẫn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nếu như có thể kỳ dương điều đến hộ bộ, kia cái gì tà thị lang, hắn không biết, liên hộ bộ thượng thư cũng như này, mặt khác các bộ tự không cần phải nói, nhất bình tĩnh ngược lại là binh bộ, bọn họ biết rõ binh bộ quyền phát biểu không cao, nghĩ dù sao kỷ dương là người một nhà, hắn đến không đến binh bộ, kia đều là bọn họ nhất phái, vậy mà là duy nhất một cái ăn dưa xem kịch ảnh, mặt khác các bộ đều rất có ý nghĩ, bất quá bọn hắn không có trực tiếp đi cho kỷ dương viết thư. Đại gia vẫn là muốn điểm mặt mũi, ngược lại đi tìm hắn nhạc phụ Lâm gia. Lâm đại học sĩ nghe đại gia khoe khoang, rõ ràng muốn cho Kỳ Dương đi bọn họ cấp bộ. Cái nào ngành đều có lý do a, Lâm đại học sĩ lại khoát tay nói, vẫn là xem hoàng thượng ý tứ, chúng ta thân là thần tử nghe lệnh có thể. Đợi lát nữa, còn có hoàng thượng bên đó đây. Ai biết hoàng thượng như thế nào có thể tưởng. Kỳ Dương tại quán Giang phủ còn ổn được, được biện kinh đã vì hắn đi đâu tại âm thầm thương nghị. Kỳ Dương lúc này tại quán Giang phủ xử lý sự tình, là hắn năm trước liền biết, Từ Minh lúc ấy cũng đã nói. Đó chính là Từ Minh muốn điều đi. Việc này đã xác định, chỉ cần tháng 3 Tân Chi huyện vừa đến. Tiên tử Minh liền sẽ rời đi, rời đi tuy nói không sáng giỏi, nhưng rốt cuộc khiến hắn thả lòng. Bất quá nghĩ đến Kỷ Dương cũng là muốn rời đi, chỉ là hai người rời đi phương thức quá mức bất động. Thứ Minh muốn đi bên người Lương Vương người thì hồi Biện Kinh, chỉ có một trên đường đầu phục Kỷ Dương tiểu lại Thái Nguyên lưu lại, trực tiếp bị Kỷ Dương từ Kim An huyện điều đến quán Giang phủ Nha môn làm việc. Nay một điều, cùng phi thăng không phân biệt, vậy thì có cái gì biện pháp? Ai bảo hắn ban đầu ở muối khoảng thời điểm ra đại lực Thái Nguyên nghe được điều lệnh thời điểm, cùng ngày liền thu thập bao khoa lại đây, rõ ràng vô cùng hư vấn, hắn là cái 10 phần có thể bắt đúng thời cơ người đó là đi vào quán gia phủ, tiếp xúc tứ minh, lại tiếp xúc kỷ dương. đến cùng đầu phụ hai, hắn cơ hồ lập tức liền có phán đoán. hơn nữa lựa chọn kỷ dương, phản bội tôn thất, cùng hào cực không phân biệt, thua khẳng định người đều không có. kỷ dương cười như không cười nhìn hắn, thuận miệng nói, ai lại biết, về sau ngươi lại sẽ đầu phụ hai. thái nguyên lập tức quỳ xuống giật đầu, lần trước muối quản sự, tiểu nhân đã hung hăng đắc tội tôn thất, bất trung tâm cùng ngài, về sau chết không chỗ trôn thầy à. như thế lời thật, kỷ dương cũng biết như thế, lúc này điểm hắn, bất quá là làm hắn cảnh giác điểm, không cần có những ý nghĩ khác. thái nguyên thấy vậy, biết mình đã tính tri phủ người rốt cuộc kiên tâm, hắn lựa chọn kỳ dương quả nhiên không sai, khiến hắn thành công. Kỳ Dương cười, nhường Thủ hạ nhạc văn tắc đám người dẫn hắn đi làm kém. Khi nói chuyện, tóc vàng mắt xanh ngoại thôn người trong thể bị vệ lam mang theo lại đây, cái này trong thể hiện giờ đã có thể nói đơn giản mấy cái từ, bên cạnh tiểu lại còn có thể giúp hắn bổ sung, xem như miễn cưỡng có thể giao lưu. Trong thể tại quán giang thành đã đợi 1-2 tháng thời gian, trong mấy ngày này, hắn vẫn luôn đem nơi này xem như đông phương cổ quốc đô thành. Thẳng đến hôm nay, nghe được bên người tiểu lại cùng hắn tuột khổ, nói hiện giờ cổ Bắc thành đã sắp sửa tốt, bọn họ chi phủ đại nhân khẳng định muốn tại năm nay hồi đô thành hai người gặp đến khai thông trong thể trực tiếp Uner hồi đô thành có ý tứ gì cái này chẳng lẽ không phải đồng phương cổ quốc đô thành cái này hai người lại lắp bắp giao lưu cái này trợn cho mắt hợp lý trong thể vẫn cảm thấy Quán Giang Thành là đô thành a con tưởng rằng kỳ đại nhân là nơi này đại quý tộc càng cho rằng nơi này dân chúng đều là quý tộc tiểu lại đều dở khóc dở cười nói thẳng ta là nông phu xuất thân như thế nào chính là quý tộc giải thích nửa ngày nông phu có ý tứ gì làm ruộng xuống ruộng nhất số khổ được trong thẻ cũng không tin tưởng bọn họ chỗ kia nông phu bộ dáng gì hắn nhất rõ ràng Như thế nào sẽ như thế thể diện? Liền trên đường đều là người thường, Chờ triệt để hiểu được ý tứ, trong thể cả người đều bồi dối. Như thế nào nơi này dân chúng trôi qua so với hắn cái tiểu quý tộc còn muốn thể diện. Hơn nữa nơi này còn không phải đô thành, mà là Đông Vương cổ cốc nhất bên cạnh địa phương. Rõ ràng nơi này đã cũng đủ lớn a hắn xoắn suất nửa ngày, tiểu lại đành phải dẫn hắn tìm đến chi phủ đại nhân, nhường kỳ đại nhân cùng hắn giải thích. Kỳ Dương tự nhiên nhớ trong thẻ, nhưng không nghĩ đến ở giữa còn có lớn như vậy hiểu lầm, buồn cười nói, chờ làm rõ ngươi là từ đâu đến, quay đầu khẳng định cho ngươi đi đô thành. Trong thể hề hoải gật đầu này hết thể đều khiến hắn vừa hưng phấn lại khổ sở. Hưng phấn là trong truyền thuyết cổ quốc quả nhiên lợi hại, khổ sở nguyên nhân tự nhiên bởi vì nhà mình cùng nơi này kém xa. Bất quá hắn lần này nhớ kỹ, quay đầu vị này quan viên là muốn dẫn hắn đi đông phương cổ quốc đô thành. Nhưng chuyện này nhường trong thể không ở đi dạo, mà là xuống khổ công phu học tập ngôn ngữ, phỏng chứng rất nhanh liền có thể đi vào hành đơn giản giao lưu, làm thám hiểm ra, hắn vẫn rất có chịu khổ tinh thần. Kỳ Dương cũng chờ mong hắn nói ra càng nhiều đồ vật, lúc đó làm cho người ta tìm toàn thân hắn cũng không nhìn ra lai lịch của hắn, càng không có gì đặc thù vật, chắc hẳn chờ ngôn ngữ thông luân sẽ có chút thu hoạch được kỷ Dương không thấy được, hắn vừa nói mình sẽ khiến trong thể đi đô thành thời điểm, Tiêu Tiểu lại càng thêm cổ sợ. Hiện tại quán Giang phủ Bách Tính môn vừa nghe đến đô thành biện kinh mấy chữ này, trong lòng liền sẽ phát ra không tha. May mà bọn họ đại nhân vẫn là cùng thường ngày mang theo toàn bộ quán Giang phủ làm giàu, càng từ quán Giang phủ bên kia vận ra không ít xi si măng phân đến từng cái địa phương, cho đại gia dùng đến sửa đường. rất nhiều xi si măng cường độ tại hiện đại xem lên đến, nhưng ở cổ đại vẫn còn có thể sử dụng. Hiện đại mặt đường, riêng là xe qua lại nghiền ép đều đủ để phá hư, cổ đại mặt đường nhiều là người đi, nhiều lắm xúc vật chạy mấy chuyến, bị hao tổn chỉnh độ đều đồng dạng như thế bằng phẳng mặt đất, tuy nói so ra kém gạch đá xây thành, được tổng so bùn đất lộ tốt. nhìn hắn nhóm quán giang phủ còn cùng trước kia đồng dạng đang phát triển, đại gia kia phần tâm rốt cuộc bông xuống chút. được tại bọn họ yên tâm thời điểm, biện kinh chạy tới thư vẫn phải tới. hoàng thượng bên kia cũng mịt mờ nhắc tới, đợi đến kỷ dương năm nay nhiệm kỳ mãn, liền sẽ triệu hồi biện kinh, khiến hắn sớm có cái chuẩn bị. nhìn đến này phong thư, kỷ dương xác định hoàng thượng ý nghĩ. biện kinh, lần này hồi biện kinh, được cùng lần trước bất động. lần trước còn có thể giả trăng lốc, sung sung lăng, không quá làm não động lần này hoàn toàn bất động. Kỳ Dương ngược lại là không sợ, thậm chí có điểm chờ mong. Có một số việc chỉ có tại biện Kinh mới thuận tiện làm, tại quán Giang phủ làm xây dựng cơ bản cố nhiên vui vẻ, nhưng rất nhiều đồ vật trị phần ngọn không chỉ gốc. Tuy nói hắn không như vậy tự đại, cảm giác mình có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Thật có chút sự, tất yếu phải đi làm. Thì như chợ biên giới thuế, nói thí dụ như đến thuế, không nói cùng càng xa phía Tây mậu dịch lui tới, chỉ nói hiện giờ một năm mở một lần, rồi đến hai ba lần chợ biên giới, này thuế thu đã tương đương khả quan, dùng chợ biên giới thuế đến nuôi sống biên quan, thậm chí lương Tây Châu tướng sĩ chắc chắn không là vấn đề. Hắn không phải hiếu chiến người nhưng không hiếu chiến, không có nghĩa là không thể nuôi quân. Binh lực mới là bọn họ mậu dịch lực lượng. Càng có thể nhường quán giang phủ mặt khác thuế thu dọn ra khe hở đi ra, nhường nơi đây dân chúng điền thuế cũng thay đổi thành cùng lộ châu đồng dạng, thậm chí so lộ châu còn thấp hơn. Kỳ Dương nhưng không quên, hiện giờ quán giang phủ tuy rằng phát triển được cũng không tệ lắm. Trên thực tế hàng năm thuế phú so địa phương khác đều muốn lại. Nơi đây dân chúng là muốn dưỡng binh mã, thuế phú luôn luôn muốn nhiều. Kỳ thật ban đầu ở lộ châu thời điểm, Kỳ Dương liền mịt mở giảm miễn quá thuế phú, nói là hai thành, nhưng hạt giống phân hóa học loại này có thể miễn thì miễn, bọn họ thực tế tới tay lương thực muốn so nói ra được nhiều còn dư lại quan phủ kiếm tiền trợ cấp tiến bạc tại quán giang phủ này ở mặt ngoài ba thành có thể sử dụng ưu đãi tất cả đều dùng tới dân chúng địa phương đoạt được lương thực vẫn là so lộ châu phủ giang huyện dân chúng thiếu. nói đến cùng con này có thể hắn tại thời điểm như thế thao tác không nói mặt sau quan viên có dám hay không làm như vậy chỉ nói đại đa số người chỉ có gia tăng có rất ít người hội mịt mở giảm mất tới tay tiền bạc cho nên kỳ dương nhìn xem mọi người cũng khoe quán giang phủ phát triển tốt nhưng xét đến cùng vẫn là người chị người chị cũng chỉ có thể dựa vào quan viên lương tâm, địa phương quan lại thái độ đến quyết định dân chúng sinh tử, quyết định năm nay thuế phú là mịt mở giảm bớt, vẫn là nhiều một chút siêu cao thuế nặng. Nhưng trực tiếp ngoài sáng giảm thuế việc này, không phải hắn có thể làm. Ít nhất không phải hắn tại quán Giang phủ có thể làm. Muốn sửa trợ biên giới thuế sử dụng, muốn cho quán Giang phủ, thậm chí lộ châu giảm miễn điện thuế. Phổ thiên chi thôn dưới, chỉ có một địa phương có thể làm đến, chỉ có Biện Kinh, chỉ có thừa Bình Quốc đô thành triều đình. Không trách mọi người ngoại phóng quan viên đều tưởng ngồi Biện Kinh, thật sự bởi vì nơi đó là sở hữu quyền lợi trung tâm. Bên kia một cái tiểu tiểu hành động liên sẽ ảnh hưởng ngàn vạn người sinh hoạt. Biện Kinh bỏ qua quán gia phủ, cho nên nó rối loạn. Nghĩ đến quán gia phủ, Kỳ Dương chờ một đám người đến. Nghĩ đến biên quan tướng sĩ, thủ thành 27 năm Ngô chỉ huy sứ trở thành Ngô tướng quân, lại trở thành một phủ chỉ huy sứ, quan cơ tứ phẩm. Không nghĩ tới thời điểm, bọn họ chỉ là khổ thủ biên quan tướng sĩ. Kỳ Dương cũng không phải đoán trách triều đình không làm. Nếu có thể lời nói, hoàng đế hẳn là so ai đều muốn cho thiên hạ quá bình an ổn, đáng tiếc nào có mọi chuyện vừa ý. Lúc này nói, chỉ là biện kinh bên kia đối trị thiên hạ bách tính ảnh hưởng. Muốn bảo trụ trợ biên giới thuế dùng cho dân chúng, muốn chân chính giảm miễn trong họ Diệt thuế, mục đích của hắn chỉ có thể là biện kinh. Đây cũng là hắn từ chi huyện đến chi phủ sau, trong lòng mơ hồ có ý nghĩ, quán giang phủ phát triển được càng tốt, Kỳ Dương lại càng khẳng định, dựa vào người trị địa phương, không có khả năng vĩnh viễn thái khang an ổn. Chỉ có pháp trị, chỉ. chỉ có đem khuôn sáo tất cả đều quy định tốt, sửa chữa nơi này quy tắc trò chơi, lúc này mới không đến mức hắn đi sau liền trở về trước trạng thái. Vận khí tốt, gặp được cái không sai trưởng quan, vận khí không tốt, lại tới đại tham quan. Có thể trị lý địa phương, như thế nào có thể chỉ xem vật khí? Pháp trị, chỉ. chỉ có pháp trị. Khả năng vắng giải quyết vấn đề chỗ. Từ xưa đến nay có câu có thể hình dung loại tình huống này, đó chính là nhân vong chính thức. Quá ủy lại người trị địa phương sẽ không củng cố. Kỷ Dương trong lòng sớm có ý nghĩ, trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc. Mặc kệ đồng nghiệp viết thư như thế nào nói bóng nói gió, hắn cũng chỉ đạo làm tốt trong tay sự lại nói. Tương Thanh còn chưa sửa tốt đâu. Mấy chỗ mương nước vừa hoàn công, muốn đi nhìn một cái. Quan học cùng nữ y quan sát thật lại cho tiền bạc. Lần này đều là cho quyền phía dưới huyện học, còn cổ vũ trong thôn mở ra thư thủ học đường. Mọi người thấy Kỷ Dương bất động như núi, trong lòng càng lạ bùn chồn. Theo lý thuyết muốn điều nhiệm quan viên, kỳ thật sớm sẽ thu được cám chỉ, kỳ dương như thế ổn được, có phải hay không mặt trên không có gì cách nói. Cái này thái độ ngược lại là nhường người thủ hạ đều an tâm, đặc biệt quán giang phủ người địa phương, kỳ dương đối quán giang phủ cống hiến tự nhiên không cần phải nói. Bọn hắn bây giờ ra hương đại biến lứa dạng, còn cổ vũ mọi người đọc sách tập viết, cải thiện đại gia sinh hoạt điều kiện. Phạm là cái nào quan viên có thể làm được một cái, đều sẽ làm cho bọn họ chân tâm kính yêu. kỳ đại nhân nhưng là tất cả đều bắt. Những người khác cho rằng kỳ dương điều lệnh còn muốn một đoạn thời gian, kỳ thật hẳn tiêu bên kia đã ở giao tiếp công tác, hắn lần này nói cái gì đều không làm toán thời gian, Kỷ Dương năm nay tháng 10 nhiệm kỳ kết thúc, khẳng định sẽ rời đi quán gia phủ. Kỷ Dương đều không làm cái này địa phương chi phủ, vậy hắn còn làm cái gì thành chủ? Cổ Bắc Thành cửa thành đã tu sửa tốt, tường thành tại năm nay 8 9 tháng liền có thể hoàn công, toàn bộ hoàn công sau, hắn mang theo người làm trực tiếp hồi lộ Châu phủ Giang huyện. Cái gì thành chủ? Không phải Kỷ Dương tại này, hắn căn bản không muốn làm. Cổ Bắc Thành bố chính sứ, cũng là sau này Kỷ Dương phái đi qua quan viên, lúc này gấp đến độ vào đầu bức hay, Hàn thành chủ giao tiếp quá lưu loát, trong thành sự có thể cho hắn tất cả đều cho, chính mình chỉ để ý tu tường thành. Xem dạng này, chỉ cần tường thành sửa tốt, tùy thời đều có thể rời đi. Cái gì? Quan phủ không cho đi. Một mình cách vị, hắn Hàn Tiêu từ đầu tới đuôi, liền không phải quan phủ người a. Nhân gia vốn là là đến rút, bị bắt tới làm ba năm quan. Hàn Tiêu muốn đi sự, Kỳ Dương đã sớm biết. Càng hiểu được đó là nhất thời áp hắn làm tiếp mấy tháng sự, chờ hắn một hồi biệt tình, Hàn Tiêu chạy so ai đều nhanh. Dù sao lưu lại, liền ý nghĩa muốn tiếp xúc tân tự cấp, nói không chừng còn muốn lục đục đấu tranh, nói không chừng còn có thể gặp nguy hiểm cùng phiền toái. Hàn Tiêu nhưng là tiêu tiêu chuẩn chuẩn Hàn gia người, hắn nhất định có thể chạy liền chạy. Người khác còn chưa đi đâu. Thính sao hạ quan viên muốn trước chạy trốn. Kỷ Dương bất đắc dĩ, chỉ phải cho vụng trộm cho tin tức cổ Bác thành bố chính sứ hồi âm, khiến hắn hào hào làm, Hàn Tiêu bên kia không cần quản. Trong lúc nhất thời, quán giang phủ không ít quan viên ánh mắt đều đặt ở Hàn Tiêu bên kia. Mọi người chỉ biết là hắn xê xong cổ Bác thành tường thành liền sẽ rời đi, lại không minh bạch, Hàn thành chủ hoàn toàn là bởi vì Kỷ Dương muốn đi, cho nên sớm chuẩn bị sẵn sàng. Quán giang phủ, cái này một tay đem quán giang phủ nâng đỡ lên kỳ đại nhân, tại năm nay nhất định sẽ rời đi. Nhưng hắn rời đi, là vì để cho nơi đây trăm họ điển thuế giảm bớt, là vì để cho nơi này trợ biên giới thuế thu đổi chủ, cho nên hắn nhất định sẽ đi. Cho dù nơi này có rộng lớn thiên địa, hắn cũng nguyện ý trở lại tiểu tiểu thành Biện Kinh, trở lại lục đục đấu tranh triều đình. Lần trước lúc rời đi, hắn hỏi Ngọc Kính Tuyền, lang trí bằng bọn họ, cười hỏi bọn hắn tại Biện Kinh có phải hay không rất khó. Bọn họ vẫn chưa nói chuyện, nhưng đều biểu lộ là, chớ nói chi là tại Biện Kinh hơn một tháng, như là qua một năm. Lúc ấy Kỳ Dương trả lời vì, không phải Biện Kinh khó, là của chúng ta lực lượng quá nhỏ. Hiện tại Biện Kinh sẽ không bởi vì chúng ta làm cái gì chúng ta nói cái gì có sợ thay đổi, cho nên thoạt nhìn rất khó. Chờ một ngày kia trở về, có lẽ hết thảy đều sẽ thành thạo. Hiện giờ, đó là một ngày kia. Lần này hồi biện kinh, cùng lần trước hồi biện kinh, nhất định sẽ hoàn toàn bất động. Kỳ Dương rất có lòng tin. Chương 116. Lòng tin về lòng tin, không rời đi quán Giang phủ trước, khẳng định còn phải chăm chỉ bàn sai, cho dân chúng địa phương lưu cái hảo chủ cột mới là thật sự. Hương thịnh 38 năm, Kỳ Dương vừa bắt lấy quán Giang phủ, kế tiếp trong một năm, hắn đều tại trường trị áp độ, khôi phục dân sinh, lại phân thổ địa, đảm đoan đại gia ăn uống. 39 năm mang theo đại gia làm đầu, chính thức bắt đầu tu biên quan tường thành, bên trong còn tại cải thiện sinh hoạt. Hiện giờ hưng thịnh 40 năm, tự nhiên đến phát triển giáo dục cơ sở thời điểm. Cũng là năm ngoái cuối năm khảo hạch thời điểm, cho từng cái chi huyện phát nhiệm vụ. Phụ nữ có phụ nữ biết chữ bàn, nam tử có nam tử học đường, lão nhân có mặt khác giúp đỡ. Tiểu hai lại càng không cần nói, từ ban đầu, kỷ dương liền cổ vũ phía dưới huyện học nhiều tuyển nhận học sinh, trước đường động học tập chất lượng, đem biết chữ dẫn nâng lên vậy là được. Phát triển đến năm nay, phía dưới tiểu lại nhóm đã tổ chức khởi nông nhàn thời điểm, lúc nghỉ ngơi học tập, đông ruộng địa đầu, có thổ địa có nhánh cây địa phương đều có thể dạy học. Loại học tập này bầu không khí là trước này chưa từng có. Có thể rất nhiều người cùng không minh bạch làm cho bọn họ này đó nông phu nhóm biết chữ ý nghĩa, nhưng Kỳ Dương Kỳ đại nhân nói lời nói, bọn họ khẳng định nghe. Lại nói, học thêm chút tự, giống như quả thật có tiện lợi. Hương thịnh 40 năm đầu năm bắt đầu từng tầng thông dụng, đợi đến hạ thu thu hoạch vụ thu, các nơi đi giao điển thuế thời điểm, không ít dân chúng đống nhiên phát hiện, bọn họ giống như có thể xem hiểu khế ước tự tự, càng sẽ viết tên của bản thân. Cái này làm việc dễ dàng hơn. Càng trọng yếu hơn là, có chút lòng dạ hiểm độc tiểu thương tưởng lừa gạt bọn họ ký giả khế ước. Mọi người súm lại tính toán, cũng có thể phân biệt ra được nào có chút vấn đề. Bởi vì địa phương phủ nha môn phái xuống tiểu lại đều nói qua, cái dạng gì khế ước có vấn đề, cái dạng gì mua bán không thích hợp. Trước kia học thời điểm không phát hiện, chờ gặp được sự thời điểm, trực tiếp nhường những kia nơi khác tán loạn đến gian thương không dám tin. Bọn họ như thế nào đều biết tự, còn có thể phát hiện sơ hở. Rõ ràng tại địa phương khác đi lừa gạt thời điểm, rất dễ dàng đắc thủ ai chờ những gian thương này lại bị xoay đưa đến quan phủ thời điểm, chờ bọn họ chỉ có song sắt nước mắt. Những thứ này đều là học tập mang đến chỗ tốt, những chỗ tốt này còn có thể được lợi cả đời. Cùng lúc đó, Lâm huyện vân Ngữ y quán nhóm đầu tiên học sinh cũng đã tốt nghiệp, tuy nói chỉ học được một năm thời gian, xa xa còn chưa đủ, nhưng phổ thông chứng bệnh, các nàng sớm ở chữa bệnh từ thiện thời điểm gặp qua rất nhiều lần. lại nói nếu lại phức tạp chứng bệnh, có thể tới quán giang thành đến trị, các nàng chỉ cần xem phổ thông chứng bệnh liền tốt, đợi trở về về sau cũng sẽ không buông tha tiếp tục học tập. đây cũng là không biện pháp biện pháp, các nàng có thể rút ra một năm thời gian đến học tập, đã là trong nhà cho duy trì, đặt ở trước kia, kia đều ra không được. dù sao trong nhà còn có rất nhiều sống muốn làm, tuy nói một năm thời gian rất ngắn, có thể học bao nhiêu là bao nhiêu. Bất quá hiện giờ nữ y quán đến học sinh không ít, còn có chút là ở nhà 11, 12 tiểu cô nương, khoa cử loại đọc sách đối với các nàng đến nói tác dụng sắc thật không lớn, biết chữ sau liền có thể đưa lại đây học y y liên tục không ngừng tân sinh lực lượng, cũng cho thấy quán Giang phủ về sau đại phu sẽ càng ngày càng nhiều, hơn nữa bổn địa dược thảo gieo trồng. Sinh bệnh loại sự tình này, đại bộ phận dân chúng cũng có thể đi chữa bệnh, không cần lại cứng rắn khiêng. Xử lý xong này đó sai sự, Kỳ Dương cùng Lâm huyện Vân lại muốn xuất phát đi cổ Bắc thành. Vài năm nay trong, cơ hồ mỗi một năm ít nhất đi một lần cổ Bắc thành. Nguyên nhân tất cả mọi người biết, Tương Thành đây cũng là kỷ dương làm qua nhiều như vậy kiến trúc trong hạng mục lớn nhất tốn thời gian nhất lâu vận dụng nhân số nhiều nhất cũng nhất phí tiền một cái kênh nào kênh nào không tính lúc đó dùng phân hóa học phương thuốc cùng lương thực tăng gia sản xuất đổi kiến tạo dùng người dùng tiền đều không dùng hắn quản nhưng cổ bác thành tường thành lại là hắn một chút xíu nhìn xem tiến hành tư chu bị tìm người chi cùng kỷ dương quan hệ quá nhiều lại nói này liên quan đến thừa bình quốc canh nguy, càng liên quan đến dân chúng địa phương an toàn khẳng định mười phần coi trọng kỳ dương cùng lâm uyển vân mang theo tiểu vân trung tiểu bạch Hạc cùng đi mới ra Thái Tân Huyện, liền có thể cảm nhận được nơi này bất động. Trước kia ra Thái Tân Huyện, đó chính là quan ngoại, hiện tại lại hướng tây đi, cũng là bọn họ địa phương. Hai bên đã sửa tốt tường thành, tuy nói khoảng cách xa như vậy, chỉ có thể nhìn đến kéo dài bóng dáng nhưng chỉ cần nhìn sang, chính là an lòng cảm giác. Này đó tường thành đủ để giúp bọn hắn ngăn cản chỗ xa hơn địa nhân, mà ở giữa mảnh đất này, thì trở thành đóng quân địa phương, đã có không ít binh sĩ tại lục tục khai hoang, sau này sẽ là địa phương binh sĩ đồn điển. Nơi này quá nhiều, kỷ Dương bọn họ vẫn chưa đụng tới bao nhiêu người, có thể nghĩ về sau nơi này nếu là xây dựng đứng lên có thể chôn bao nhiêu có thể làm ruộng binh sĩ đây cũng là thừa bình quốc phòng thủ kiên cố cam đoan một đường hướng tây đi vẫn là quen thuộc cổ bắc thành hiện giờ cổ bắc thành trong ngoài cũng đã tu sửa qua cổ xưa thành chỉ vẫn là như vậy lệnh nhân sinh sợ mới tu bổ địa phương lại mang đến tân sinh cơ hai loại kết hợp lại làm cho người ta không khỏi cảm thấy khó hiểu an tâm đợi đi vào cổ bắc thành trong nơi này xây dựng đã cơ bản hòa công chỉ còn chờ cuối cùng kết thúc đã có trọng hình phạm lục tục đưa về lộ châu cùng lương tây châu không chết người cũng trên cơ bản thở thoi thoát dùng song cưỡng bức lao động phạm nhân có chút tưởng lưu lại cổ bắc thành. Dù sao bọn họ cũng không về được nhà. Kỳ Dương còn tại bên trong nhìn đến lúc trước Thái Tân huyện lưu hai cái tôn nhi, hai người bọn họ xem lên đến Báo Kinh Phong Sương, nhưng tốt xấu mệnh là lưu lại. Tổ phụ của bọn họ thông đồng với địch bán nước, nếu không phải là cuối cùng đã đáp ứng lưu Kim nhà, này hai cái cũng sớm không ở đây. Xem ra bọn họ chuẩn bị tại cổ Bắc thành sinh hoạt tiếp tục, Kỳ Dương tự nhiên sẽ không phản đối. Vậy cũng là bọn họ cuối cùng kết cục đi. Kế tiếp hơn nửa tháng trong, Kỳ Dương cùng công bộ quan viên, Hàn Tiêu, nô tướng quân cùng đi qua sở hữu tường thành. Cùng Kỳ Dương lúc trước yêu cầu đồng dạng, tường thành vừa cao ngất lại rắn chắc, chiều cao 30 thước không sai biệt lắm 10 mét. Nay tại cổ đại đã tương đối cao ngất kiến trúc. Nếu đi lên nữa kiến, có thể tài liệu không chịu nổi, trực tiếp sập. Nay dùng tảng đá lớn, xi măng, gạo nếp thủy trứng gà thanh chế thành tường thành, đã đầy đủ lợi hại. Nếu không phải là có Kỳ Dương cái này kiếm tiền tiểu cử khôi tại, toàn bộ quán Giang phủ cắn răng giao ngũ thành điển thuế cũng kiến không dậy như vậy tường thành. Hiện giờ tường thành nguyên nga, đã có thể chống đỡ càng nhiều địch nhân, đủ để xưng là hùng quan. Trở thành hùng quan cổ bắc thành quan cẩu, hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Toàn bộ tuần tra kết thúc, thời gian cũng đến tháng 9. Kỳ Dương triệt để yên tâm, có này tòa hùng quan tại Thừa Bình quốc Tây Bắc an ổn liền sẽ có bảo đảm. Nhưng nhìn hắn bộ dáng, Hàn Tiêu đang người cảm thấy hiểu được. Đây cũng là hắn tại quán Giang Phủ làm cuối cùng một chuyện đi. Đợi đến chỉ có kỳ Dương Lâm Viễn Vân, Hàn Tiêu, nô tướng quân thời điểm Hoàng thượng trước gửi đến văn thư nội dung mới đại khái nói rõ, nô tướng quân không nhịn được nói, đội những người khác được đến bệ hạ ám chỉ, khẳng định đã sớm bắt đầu chuẩn bị, cũng liền ngươi ổn được. Đều đang nói, ngươi sau nhiệm kỳ có thể còn có thể lưu lại quán Giang Phủ, đều bởi vì ngươi không có phản ứng a. Nhưng phủ như vậy quan viên rời, khẳng định sẽ nói trước một tiếng, nói như vậy đều sẽ để lộ điểm tiếng gió chỉ có kỷ dương bên này giấu được nghiêm kín căn bản không phát hiện một chút vấn đề nay vừa nói rõ kỷ dương bản thân tính cách lại thuyết minh bên người hắn tất cả mọi người mười phần tin tệ muốn từ người bên cạnh nghe được tin tức chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn tự nhiên có vệ lam cái này hộ vệ đại đội trưởng công lao hàng tiêu đã sớm đoán được bằng không sẽ không sớm giao tiếp tốt nhưng thái độ đối với kỷ dương cũng là tản thưởng. xem xem bản thân hắn liền không giấu được đã sớm để lộ tiếng gió kỷ dương cười nói nói là năm nay đi kỳ thật cũng còn sớm chí ít phải đợi đến sang năm giao tiếp quan viên lại đây sớm nhất cũng phải chờ tới sang năm tháng 3 rời đi Đây cũng không phải là ban đầu ở Lộ Châu, nói điều đi liền điều đi, còn sớm điều đi. Dù sao cũng là chi phủ, rất nhiều xử lý sự tình rất nhiều. Lô tướng quân không nhịn được nói, hai người các ngươi đều phải rời, ta khó được cùng quan văn trung đụng được hảo. Một cái Kỷ Dương, một cái mất mất Hàn Tiêu, cũng liền xem được thượng hai người bọn họ. Hàn Tiêu lập tức lắc đầu, tại 3 năm này thời gian, cũng là bởi vì nơi này, vì Hàn gia nguyên quán nơi, xem như không thẹn với lòng. Hơn nữa Kỷ Dương muốn đi, ta chắc chắn sẽ không ở lại đây. Ai biết sau quan viên là ai. Hắn đang nghĩ xong, nhất định là hội hồi Lộ Châu phủ Giang huyện, ngược lại là Hàn đại phu. Hẳn là sẽ lưu lại nửa y quán, thay kỷ dương nương tử nhiều chăm sóc hai năm. Kỷ Dương Nương Tử đã viết thư thỉnh mặt khác đại phu lại đây dạy học, đều là sớm có chuẩn bị. Hàn Tiêu đi ý đã quyết, Kỷ Dương tự nhiên sẽ không cưỡng ép trục hạ. Hơn nữa có thể giúp hắn làm nhiều năm như vậy sự, Kỷ Dương đã mười phần cảm kích, mặc kệ về sau Hàn gia như thế nào, hắn đều nhớ phần ân tình này. Này đó ngầm sự nói chuyện xong, liền gặp công bộ mọi người cái ngáy ho ho, bọn họ đi ra hơn hai năm thời gian, cuối cùng đem cái này vĩ đại công trình hoàn công, nhưng không muốn ngáy ho ho sao? Kỷ Dương cùng Lâm Viễn Vân đành phải lại đợi chờ bọn hắn đến thời điểm cùng công bộ mọi người cùng nhau hồi quán gian thành khẳng định sẽ hậu đái này đó vất vả quan viên đang đợi bọn họ lúc nghỉ ngơi Hà Tiêu đã đem còn dư lại cái đuôi cho An trí Tốt nên cho tiền công cho tiền công nên phái trở lại lộ Châu lương Tây Châu hồi bên kia An cư lạc nghiệp cũng cho An bày xong quan ngoại người nhìn xa xa chỉ cảm thấy mấy năm trước còn chống rông thừa bình quốc đột nhiên trở nên không thể phá vỡ đứng lên tại cao ngất dưới tường thành không mấy cái bộ lạc tiến vào sẽ có những ý nghĩ khác Kỳ Dương đứng ở Tân Thành trên tường trong lòng vô cùng yên ổn mắt thấy kết thúc công tác kết thúc công bộ mọi người cũng thu thập hành lý theo kỳ đại nhân cùng nhau hồi quán gian thành đừng nhìn chuyến này vất vả, nhưng chỉ dùng bận biệu chuyện của mình liên hành, chỉ cần là vì tường thành tốt, bọn họ quán giang phủ người đều sẽ nghĩ biện pháp giải quyết khó khăn. chớ nói chi là còn tại thực tiễn trong, cho ra tốt như vậy si mang phương thuốc, trở lại biện kinh sau, nhất định là muốn cho bệ hạ hát xem. đương nhiên, bọn họ tự nhiên sẽ không ủng công, đây đều là kỳ đại nhân công lao, đều là kỳ đại nhân ý kiến hay. nhưng dọn dẹp dọn dẹp, lâm uyển vân dẫn đầu phát hiện không thích hợp, nàng tại quán giang phủ nhiều chữa bệnh từ thiện, đi qua địa phương không ít, đã gặp người cũng nhiều, cho nên vô hình tại nghe không ít cái gì vẻ thuận miệng. trong đó có một câu, nói chính là bây giờ không tình hình. Cổ Bắc Thành trên không nhìn xem âm Mu, mở Mị Tiên Bao phủ ở không trung. Hiện giờ tháng 9, không giống như là sắp đổ mưa, mà như là muốn tuyết rơi. Kỳ Dương cùng Hàn Tiêu cũng phát hiện không đúng. Kỳ Dương là dựa vào mấy năm gần đây kinh nghiệm, Hàn Tiêu thì càng vì quen thuộc, hắn dù sao từ nhỏ tại quán Giang phủ một vùng lớn lên, hôm nay này mở Mị Tiên, xác thật không gặp nhiều. Một đến lúc này, đó là muốn tuyết rơi. Vẫn là lông ngống đại tuyết. Hàn Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, hiện giờ tháng 9, liền muốn hạ đại tuyết. Trước kia không phải là không có loại tình huống này, nếu sớm như vậy tháng tuyết rơi, vậy thì nói rõ, có tuyết hay Kỳ Dương Cơ hồ đồng thời nghĩ đến chuyện này, lập tức nói: "Trời sinh dị tượng, phải không?" Hàn Tiêu gật đầu: "Ngươi ở đây cũng có mấy năm, năm rồi đến tháng 11 mới bắt đầu tuyết rơi." Cổ đại Tây Bắc so Kỳ Dương cái kia thời không Tây Bắc muốn ấm áp chút, ngày đông giống nhau tại tháng 11 tuyết rơi. Được năm nay, vậy mà chỉnh chỉnh sớm 2 tháng. Nếu như từ hiện tại liền bắt đầu tuyết rơi, kia lợi đến tháng 11 đầu. Ngũ Lục năm trước, lương Tây châu kia chàng đại tuyết, có phải hay không cũng nói trước?" Kỳ Dương lập tức nói: "Kia chàng ảnh vang lên rất nhiều địa phương tuyết hay, tạo thành quá nhiều người tử vong, quá nhiều dân chúng trôi dạt khắp nơi." lúc ấy Hàn Tiêu tự nhiên còn tại quán gia phủ, gật đầu nói, đối, có tuyết hai năm ấy, cũng là nói trước. Thời tiết so năm rồi đều mới lạnh, tuyết cũng tới nhanh hơn. Lâm Viễn Vân mở miệng nói, ta biết lần đó, Biện Kinh cũng được tin tức, tử thương không ít người, còn dẫn đến rất nhiều dân chúng di chuyển hắn ở lương Tây Châu ít nhất khôi phục 3 năm thời gian, mới trở lại nguyên lai dân cư. Tiêu chàng loạn binh thêm tuyết hai, thật sự thay đổi quá nhiều người vận mệnh. Mà bây giờ lại có đại tuyết xuất hiện dấu hiệu. Nói như vậy, loại này tai nạn đều sẽ có chút báo trước, trường mấy tháng, ngắn mấy ngày thậm chí mấy cái canh giờ. Không nói kỷ dương bọn họ mấy người phát hiện, nguyên bản đã trở về doanh địa Ngô tướng quân cũng phải người truyền tin tức, nói rất nhanh hẳn là sẽ tuyết rơi. Người thường có thể không như vậy nảy bén, nhưng bọn hắn đều là quán giang phủ cao nhất vài người, tự nhiên phát giác bất đồng. Kỷ Dương quyết định thật nhanh, lập tức hồi quán giang thành, hỏi Ngô tướng quân mượn vài nhân thủ, hiện tại liền cho từng cái địa phương truyền tin, dự phòng tuyết hay. Mặc kệ bọn họ phán đoán hay không chính xác, làm tốt dự phòng biện pháp luôn luôn không sai. Tha rằng tin là có không thể tin là không. Nếu chứng minh chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, vậy thì đương diễn tập. Nếu thật sự gặp gỡ sự, thì có thể cứu vãn rất nhiều người sinh mệnh. Công bộ đám người nghe tin tức này, tự nhiên buổi theo sát, cơ hội tại Kỷ Dương bọn họ rời đi sau lưng, hàng tiêu đã phân phó cổ bắc thành sớm chuẩn bị ứng phó tai họa. Một năm kia cách vách lương Tây Châu tuyệt hay, tử thương nhân vô số, địa phương hào cường nhân cơ hội đoạt lấy thổ địa, làm cho người xa xứ thêm quán giang phủ thảm họa chiến tranh, thật sự tai họa quá nhiều người. Kỷ Dương lúc ấy tại lộ Châu phủ giang huyện tiếp thu nạn dân thời điểm, bao nhiêu người đói gầy trơ cả xương, càng là không biết có bao nhiêu lão nhân tiểu hài chết ở trên đường. Tuy nói thời gian đã qua ngũ lục năm, nhưng đối với Kỷ Dương ấn tượng mười phần thắt sâu, cho nên hắn nửa điểm không có lưỡi lỏng, vừa hồi quán giang thành. Thấy thiên thượng quả nhiên phiêu khởi bão tuyết, tuy rằng hiện giờ chỉ có một chút điểm, rơi trên mặt đất thậm chí trước tiết hóa, kỳ Dương vẫn là đạo, ta phụ trách đồ ăn cùng duy trì ổn định, vẫn nương ngươi phụ trách sớm chuẩn bị tổn thương do giá rét đóng băng phương pháp trị liệu. Lo trước khỏi họa, tốt nhất là không có thật sự thành hai. Nếu chỉ là hạ đại tuyết, vậy còn dễ nói, quán giang phủ năm ấy không dưới tuyết liền kỳ quái. Nhưng nếu như là thành thiên hai, bọn họ sớm chuẩn bị sẽ có hiệu quả. Kỳ Dương nhường phía dưới các huyện các thôn sớm vì nhiệt độ thấp hai hoa, tuyết hai dự trữ vật tư, thừa dịp hiện tại lập tức kiểm tu phong Úc, còn muốn chuẩn bị hảo an trí đám người địa phương chờ đã. Này đó nguyên bản đợi đến tháng 12 lại nói cũng không muộn, năm nay trung tuần tháng 9, mệnh lệnh đã truyền đạt đi xuống. Không ít người cũng kỳ quái, đây cũng quá sớm a, năm rồi lúc này còn ở trong ruộng trồng rau đâu. Tuy nói hiện giờ xuống tuyết, nhưng điểm ấy tuyết tính cái gì? Chỉ có một ít có kinh nghiệm nông dân mới nhìn tiền, nếu ngay từ đầu hạ đó là đại tuyết, kia tuyết rất nhanh liền sẽ ngừng, như từ tiểu tuyết chuyển đại tuyết, đó chính là một chuyện khác. May mà mệnh lệnh này tùy đột đột, được Kỷ Dương lời nói, phía dưới đều rất nghe. Từng cái địa phương lập tức bắt đầu sớm dự trữ vật tư, sớm thăm hỏi từng cái trong thôn phòng ốc nhất phá người hộ toàn lực giúp bọn hắn tu bổ phòng ốc, lại cùng địa phương từ đường miếu thờ sớm thương nghị, nếu có tình hình tai nạn, có thể lập tức đem phòng ốc có vấn đề dân chúng rời đi vào. Các nơi kho lúa cũng bắt đầu dự trữ củ cải cải trắng. Những thứ này đều là cơ bản nhất, kỳ dương hiểu được. Nếu một khi thật sự xuất hiện nhiệt độ thấp tai họa, tuyết hai loại tình huống này, sở hữu thiên thai mang đến vấn đề, kia đều là có phản ứng dây chuyển. Tựa như động đất đồng dạng, mang đến còn có phòng ốc sập, hỏa hoạn, dùng uống thủy ô nhiễm trở đã vấn đề. Tuyết hai nhiệt độ thấp mang đến, thì là năm nay cây nông nghiệp đông chết, mưa đã đập xuyên phòng ốc, nhiệt độ thấp mang đến nhiên liệu thiếu, than, tuổi than đá giá cả tăng vọt bởi vì mua không được đồ ăn cùng than lửa, ăn không được thủy gợi ra dối loạn chợ đã. Nếu lại có bệnh tà đi vào thể, càng là khó chơi. Tình huống lại xấu điểm, nếu tử thương người quá nhiều, đến tiếp sau thi thể xử lý, miệng vết thương lây nhiễm chuyển biến xấu. Tất cả đều là muốn sớm dự phòng. Một hồi nhiệt độ thấp tuyết thai rất có khả năng nhường nguyên bản liền vừa mới thoát khỏi nghèo khó người hộ vì mua than lửa mua đồ ăn, trở nên nghèo rất mong tươi. Giống lúc trước chạy nạn đến lộ châu lương tây châu dân chúng đồng dạng, hoặc là bán nhi bán nữ, hoặc là bán đi điện sản điện sản. Ngay thẳng điểm nói, một đêm trở lại ban đầu, đây tuyệt đối không phải kỷ dương muốn nhìn đến. May mà tin tức đưa ra ngoài sau, tại tháng 9 chừng 25, xuống 3 ngày tiểu tuyết dần dần ngừng. Còn có người nói, luôn luôn tính toán không bỏ sót kỳ đại nhân cũng có khi, lần này quá mức chuyện bé xé ra to. Liên tính lo lắng tuyết hại, cũng không nên tại tháng 9 lo lắng. Đáng tiếc, đây chỉ là rất ít người ý nghĩ. Càng nhiều dân chúng thì cảm nhận được kỳ đại nhân quan tâm. Lại nói, sớm mua than lửa đồ ăn, liền đương quá năm làm chuẩn bị. Dù sao ăn tết cũng phải dùng a, liền đương sớm nhiều mua. Một ít tưởng trộn lẫn thủy người nhất thời ý miệng, thật sự rất tưởng hỏi một câu, các ngươi thật sự liền như vậy tin tưởng kỳ dương? Hắn nói cái gì các ngươi liền tin cái gì, dựa vào cái gì a? Dựa vào, đương nhiên là kỳ đại nhân đối với bọn họ tốt, đối với bọn họ chân tâm hảo. Tại quán Giang Thành Kỷ Dương cùng Lâm Viễn Vân vẫn chưa lơi lỏng, vẫn là dựa theo sớm kế hoạch tốt, mua không ít bệnh thương hàn dược tại khu phòng trong, càng chuẩn bị không ít lông dê chế phẩm. Đáng tiếc hiện giờ không có đông, có đông lời nói, cũng không cần như thế lo lắng trị thiên hạ bách tính hội đông lạnh. Cái người tiêu trong thẻ ngoại thôn người cũng là ngàn dặm xa xôi lại đây, vậy mà vật gì tốt cũng không mang. kỳ Dương chính mình đều cảm thấy thật tốt lời, hắn này vô cớ giận chó đánh mèo nhân ra làm cái gì? bất quá trong thể tới chỗ này cũng có hơn nửa năm thời gian hiện giờ khai thông đã rất thông thuận chỉ là chính mình không có thời gian tìm hắn trò chuyện chỉ có thể đợi lần này nguy cơ đi qua lại nói kỷ dương làm điều này đồng thời tự nhiên cũng cùng cách vách lương tây châu chi châu thông tin tức hiện giờ lương tây châu chi châu là vì tiền nhiệm không có xử lý tốt tuyết hay lại tra ra địa phương nghiệp quan cấu kết tham ô nhận hối lộ cho nên mới đổi hiện tại vị này cho nên lương tây châu chi châu mặc dù không có kỷ dương bọn họ chuẩn bị như vậy đầy đủ nhưng vẫn là cũng điều phối vật tư tại có thể gặp tai họa mấy cái trong chấn sớm lấp đầy kho lúa nếu có vấn đề trực tiếp mở thương cứu trợ thiên thai. Tháng 9 năm 28, nguyên bản tiểu tuyết không chỉ ngừng, thiên thượng còn ra mặt trời trói trang. Liên ở kỳ Dương cho rằng chính mình thật sự chuyện bé xé ra to thời điểm, mới vừa gia nhập 10 tháng, bầu trời âm u lại bắt đầu hạ tiểu tuyết, chưa hôm đó liền chuyển thành tuyết rơi vừa. Đợi đến buổi tối, mặt đất đã một tầng tuyết xương. Chuyện lo lắng nhất quả nhiên đến, 10 tháng liền bắt đầu chính thức tuyết rơi, năm nay tình huống chỉ sợ không lạc quan. Nguyên bản đợi đến tầm tháng 11, liền muốn bắt đầu loại đông mạch, không biết tình hình này còn có thể hay không loại. Tuyết càng rơi càng lớn, liên tục xuống bảy ngày. Tháng 10 liền có như vậy đại tuyết. Kỳ Dương nhường các nơi chi huyện sớm lại đây tiến hành năm nay khảo hạch, thừa dịp đường còn có thể đi, càng muốn sớm chuẩn bị. Lần này nói là khảo hạch, kỳ thật các nơi đều đang vì khả năng sẽ có tuyết thay nhiệt độ thấp thay họa làm chuẩn bị. Kỳ Dương trước tiên đem tình huống nơi này báo cho Biện Kinh bên kia, hắn chắc chắn sẽ không giáng chống đỡ, nếu sớm làm chuẩn bị, nhưng muốn cầu viện thời điểm, hắn khẳng định sẽ cầu viện. Tiếp lại mệnh Quán Giang phụ các nơi trường học tạm thời nghỉ học, nhường từng cái huyện phòng ốc kịp thời thanh tuyết, để tránh phòng ốc bị áp dụng. Một loạt sự tình làm xuống dưới, thời tiết thế nhưng còn tại càng ngày càng rét lạnh. Đại Tuyết Đức Quán vẫn luôn tại hạ. Hàn Tiêu bên kia cũng tới tin tức, nói lần này tuyết chỉ sợ so ngũ lục năm trước còn muốn lại, khí hậu cũng muốn lạnh hơn. Kỷ Dương nhìn xem Đông Lạnh đến mức lẩy bẩy phát run Bình An, thấy hắn hai má có chút hồng, mở miệng nói, có phải hay không nóng dần lên. Bình An vẫn luôn theo Kỷ Dương, buổi sáng rèn luyện buổi sáng cũng là tại, theo lý thuyết thân thể rất tốt, quần áo cũng là không thiếu. Nhưng lúc này nhìn xem còn giống như là bị phong hàn. Kỷ Dương không dám chần chờ, thỉnh Vân Nương lại đây cho Bình An trị liệu, khiến hắn trước an tâm nghỉ ngơi. Giữ ấm cùng thân thể đều cũng không tệ lắm Bình An đều ngã bệnh, có thể thấy được gần nhất thời tiết có nhiều lạnh. May mà không quá nghiêm trọng. Ăn chút dược liền có thể hảo. Mắt thấy tuyết còn tại hạ, kỳ dương chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Kế tiếp trong vài ngày, trong thành bộ khoái mang theo điều tới đây những binh sĩ từng nhà tổ chức quét tuyết, nhất định không thể nhường nóc nhà tuyết quá dày, bằng không rất dễ dàng có sập phiêu lưu, nhà ai phòng ở nhìn xem không rắn chắc, lập tức cho an trí đứng lên. Không chỉ quán giang thành như thế, toàn bộ quán giang phủ các nơi đều đang làm như vậy. Nhưng thời tiết quá lạnh, con ngựa căn bản không chạy nổi, mặc kệ đi đâu đều cần nhờ người hai chân. Đáng được tán mừng là, từ tháng 9 quán Giang phủ các nơi đều tại chuẩn bị vật tư, sớm dự phòng tuyết phát sinh, càng ăn bài đại phu tại phụ cật thậm chí sớm chuẩn bị hạ bệnh thương hàng dược, cùng với gừng chờ đã. Than lửa càng là không cần phải nói, lại có sớm tổ chức tốt quét tuyết đội, như vậy xung tốc chuẩn bị. Tại tuyết thay lộ ra được coi như ung dung. Bất quá thời gian đến tháng 11, đại tuyết vẫn luôn chưa ngừng, các gia các hộ đều không rời đi than lửa. Một ít phòng ở chất lượng một chút thiếu chút nữa, cũng bị an bài đến gần nhất miếu thờ trong từ đường, nướng quan phụ sớm mua than lửa. Tuy nói không bằng nhà mình thoải mái, tốt xấu có thể cứu mạng. kỳ Dương nguyên bản còn có thể thu được phía dưới tin tức truyền đến, theo tuyết càng ngày càng dài, thời tiết càng ngày càng lạnh, người cùng bù câu đưa tin thông tin tất cả đều đoạn giờ phút này toàn bộ quán giang phủ nha môn người đều tại phủ nha môn ngặt ra, bọn họ một chút cho chuyện, liền muốn tiếp tục đi tuần tra trên nóc nhà tuyết, cùng với có người hay không cần hỗ trợ. kỳ dương chuẩn bị len lông kiểu áo bành tô cùng với thật dày áo khoác tất cả đều có chỗ dùng, còn có lâm uyển vân chuẩn bị lò sưởi tay, lại có tổ chức người may mũ bao tay khẩu trang. nhìn xem đại gia trang bị đầy đủ, kỳ dương cùng lâm uyển vân cũng từng người xuất phát. một ngày ít nhất tuần tra hai chuyến, bảo đảm không xảy ra vấn đề. loại này nghiêm mật tuần tra, rốt cuộc làm cho cả quán giang phủ vượt qua gian nan nhất mấy ngày. gần nhất này khí trời nước đóng thành băng. Người tại bên ngoài hút khẩu khí đều cảm thấy được cổ họng mang theo mùi máu tươi, cực đoan nhiệt độ thấp quá gian nan. Như là tay thò ra đến, không một hồi liền đông lạnh được cứng đờ. Dân bản sứ cũng nói, lần này rét lạnh cùng đại tuyết so ngũ lục năm trước lần đó còn muốn nghiêm trọng. Bất quá nói lời này sau, còn có thể thêm một câu, lần trước chúng ta nhưng không như vậy may mắn, khi đó chết không biết bao nhiêu người. Nhân gia lương tây châu còn có người quản, chúng ta quán giang phủ người đã chết cũng liền đã chết. Việc này kỷ dương cũng biết, lúc trước lương tây châu tuyết hai bên cạnh quán giang phủ kỳ thật cũng là có. Chẳng qua loại kia hỗn loạn trình độ, khẳng định không ai quản cùng năm nay loại tình huống này quả thực so sánh tươi sáng. rốt cuộc thời gian đến 15 tháng 11, chỉnh chỉnh hơn một tháng, cơ hội đều tại lục tục tuyết rơi quán gia phủ, cuối cùng nhìn thấy một lần trời trong, nhưng chính là trời trong, vậy cũng không thể thả lỏng. hóa tuyết thời điểm không phải so tuyết rơi thời điểm ấm áp, thậm chí lạnh hơn, hơn nữa trời lạnh đường trơn, dễ dàng hơn gặp không may sự cố. 4 năm ngày sau, các nơi đường rốt cuộc thẳng đường, phía dưới thị trấn cũng gấp đưa tin tức lại đây, phía dưới chi huyện đều biết, liên lạc không được bọn họ thời điểm, quán gia phủ phủ nha môn khẳng định rất sốt ruột. cái này nước chừng là bọn họ trôi qua gian nan nhất một cái mùa đông. Rất nhiều phía nam quan viên, hẳn không thể bọc chăn đi ra ngoài, kỳ dương bên cạnh Việt tiểu lại thái nguyên đó là. Liên tính là trung nguyên quan viên cũng có chút chịu không nổi. Được chịu không nổi cũng không được, càng là đến khẩn cấp thời điểm, càng có thể hiện lên bọn họ tác dụng. Càng bị nói chi phủ đại nhân kỳ dương sớm đều làm cho bọn họ làm chuẩn bị, nếu vẫn gặp chuyện không may, lấy kỳ dương tính tình, bọn họ chỉ sợ không dễ chịu ngày. Mặc kệ nguyên nhân gì, các nơi truyền đến còn đều là tin tức tốt cũng có hai ba thập hộ phong lúc sập, may mà phòng ở sụp trước hơn mấy trăm họ đã bị sớm rời đi đi, chỉ có một lão hán bụng trộm trở về lấy chính mình phơi thịt khô bị xà nhà đập đến, may mà người không có chuyện gì, chân bị thương, trong thôn y nữ đã cho hắn băng bó kỹ, ăn bôi thuốc, còn lại càng nhiều là tổn thương do giá rét, phong hàn, đại đa số hương thân sớm uống canh gừng, thuốc đông y để đến tiến hành dự phòng, nhìn xem phía dưới tin tức, kỷ dương tự nhiên còn thu được từng cái địa phương thân tín mặt khác văn thư, mấy phương so sánh mới xác định phía dưới không có chuyện gì, quán giang phủ bên này là không có việc gì, sớm chuẩn bị sung túc, nên cứu trợ thiên thai cứu trợ thiên nên thả lương thả lương nên xem bệnh xem bệnh nhưng vụ cận lương Tây Châu liền không vẫn tốt như vậy tuy nói có kỷ Dương nhắc nhở địa phương Chi Châu cũng sớm làm ăn bài cũng không phải là ai đều có kỷ Dương như vậy kêu gọi lực cùng với đối nhậm trưởng không lực lương Tây thành còn tốt nhưng phía dưới mỗi người đều có vấn đề mặc kệ như thế nào nói đại đa số dân chúng ăn cơm sự không có vấn đề đã có tiền giao hấn các nơi kho luôn nên mở ra vẫn là mở vấn đề là bọn họ lương Tây Châu phòng ốc không bằng quán gia phủ bên này lúc nào cũng kiểm tra thường hư không ít dân chúng đều đang ngủ bị đột nhiên đổ sụp phòng ở đập chết đập tổn thương cảm mạo gió rét càng là bất kể này tính ra chớ nói chi là bởi vì quá thấp nhiệt độ tạo thành tổn thương do giá rét hiện tại bên kia kêu khổ liên tục vừa không có nhiều như vậy dược cũng không nhiều như vậy đại phu may mà lương tây châu chi châu phản ứng nhanh chờ tuyết dừng lại đường một trận lập tức phái người đến quán giang phủ cầu viện bên cạnh cũng nói riêng là đại phu số lượng cũng đủ để cho bọn họ lương tây châu hâm mộ hiện giờ chính là thiếu y thiếu dược thời điểm quán giang phủ không chỉ có đại phu còn có sớm chuẩn bị dược liệu lúc này không cầu viện khi nào cầu viện kỳ dương nhìn đến này phong thư theo bản năng nghĩ đến văn lương nàng nếu biết khẳng định sẽ tự mình đi dù sao phần lớn đều là nàng mang ra ngoài học sinh hơn nữa nhiều là nữ tử hàn đại phu mang theo cũng không thuận tiện đổi thời điểm khác hắn khẳng định muốn theo đi nhưng quán giang phủ các nơi còn tại giải quyết tốt hậu quả hắn cũng không tiện rời khỏi quả nhiên thư tín cho đến vân lương lâm uyển vân lập tức nói như phái y nữ lời nói ta khẳng định muốn theo kỳ dương vừa cảm thấy kính nghệ, lại cảm thấy không an toàn lâm uyển vân lại cười ngươi cũng cảm thấy ta nên đi đúng hay không nhiều phái vài nhân thủ bảo hộ ta chờ có thể nàng cũng tính trải qua rất nhiều chuyện không đạo lý ở loại này sự thượng bước lại nói bên kia chờ nàng trị bệnh cứu người Kỳ Dương chắc chắn sẽ không ngăn cản. Hai người nhìn nhau cười cười, Lâm Huyền Vân lại nói, rất nhanh trở về, tiến thơm. Từ nàng ban đầu nhận thức Kỳ Dương, Kỳ Dương liền rất hiểu nàng, biện kinh thời điểm lại càng không cần nói. Cho tới bây giờ, hai người từ trong ánh mắt đều hiểu đối phương ý tứ. Hai người bọn họ, một cái tại quán Giang Phụ chủ trì đại cục, một cái đi trước lương Tây Châu cứu viện, làm sao không phải một loại kẻ vai chiến đấu? Kỳ Dương không có lắc đầu, càng không có gật đầu. Tuyền Vân làm việc, chưa từng cần hắn đồng ý, hai người bọn họ không phải ai dựa vào ai quan hệ, chỉ là chuẩn bị đồ vật thời điểm, vật phẩm ứng phó tròn vẹn, tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu vật tư càng phái vệ lam cùng ra đủ hệ xỉn thuận đám người tự mình theo, lại từ lăng Tuấn bằng lăng Chỉ huy sứ kia điều đến không ít binh sĩ, chờ thu thập đầy đủ, lúc này mới làm cho người ta xuất phát. Nhìn xem mấy chục xe đồ vật, không biết còn tưởng rằng muốn chuyển nhà đâu. Bên trong này đa số đều là chuẩn bị dược liệu cùng chữa bệnh cần công cụ, còn có một chút chống lạnh quần áo. Lâm Viễn Vân gới ngựa tại tiền, cười với tay, nàng nghe được lương Tây Châu sự sau, phản ứng đầu tiên đó là chính mình muốn đi hỗ trợ. Thứ hai phản ứng thì là, nàng muốn đem chuyện này làm được xinh xắn đẽ. Chờ trở về Biệt kinh nàng lại tiếp tục làm nghề y cũng sẽ không có người tam đạo tứ. Kỳ Dương tuy trầm mặc, nhưng là hiểu được ý tưởng của nàng, cho nên đem vật tư ứng phó cho vẹn, còn hiếm thấy bố trí phô trương. Kỳ Dương đương nhiên là nghĩ như vậy. Nếu đều làm việc tốt, kia có cái phô hồ trương cũng không đủ đi. Chính mình mang Nguyện Vân đến quán gia phụ, mang nàng lúc trở về, tự nhiên không tốt nhìn lại nàng đương danh môn thủ nữ. Tuy nói sự kiện kia nàng làm được cũng tốt, nhưng hiển nhiên hiện tại mới là khóe nhạt nhất. Không bằng mượn chuyện này nổi danh, hắn còn có thể giúp nhà mình nương tử thỉnh phong, đến thời điểm biệt phim cũng sẽ không lại là tủ cấm nàng nhà giam. Đương nhiên, mục đích chủ yếu vẫn là cứu trợ thiên hai. Việc này chỉ là tám trăm tâm nhãn hai vợ chồng thuận tay vì đó. Nếu khẳng định muốn hồi biệt binh, vậy thì sớm chạy tốt lộ. Không nghĩ đến tại quán Giang phủ cuối cùng một năm, vậy mà là cứu trợ thiên tai trùng được qua. Kỳ Dương tận lực giảm bớt tính môn tổn thất, đợi đến tháng 12 lại xuống mấy chàng đại tuyết, may mà cùng nhau đều có sở chuẩn bị. Như vậy 20 năm khó gặp đại tuyết, tại toàn bộ quán Giang phủ cố gắng hạ, vậy mà không có tạo thành bao nhiêu tài sản tổn thất, cũng không có dân chúng qua đời. Năm rồi đến xem, liền tính là bình thường năm, có chút dân chúng cũng có thể có thể bởi vì đói khổ lạnh lẽo qua đời, năm nay vậy mà như thế bất đồng, Duy nhất không tốt cũng chính là muốn đổi tại năm sau nhanh chóng trùng hoa màu thời gian tương đối khẩn trương Kỳ dương sớm điều hảo mới mua châu cầy đồng dạng là bản địa nuôi dưỡng sớm lại vì xuân canh làm chuẩn bị một hồi thai nạn cứ như vậy bị sung túc chuẩn bị biến mất tại vô hình Ai nói nhân lực đối kháng không được thiên hay hai họ bọn họ không thể ngăn cản nhưng nhất định có thể tận nhân sự trận này sách giáo khoa loại thiên thai phòng bị ứng phó xử lý chính tự, cuối cùng kết thúc tất cả đều bị chi tiết ghi lại năm sau liền sẽ đưa đến bìa kinh không có gì bất ngờ xảy ra kỳ dương tại quán giang phủ cuối cùng xử lý đại hình chính vụ khẳng định sẽ trở thành toàn bộ quán giang phủ điện phạm Đồng dạng Tuyết Hay, nhìn xem địa phương khác, lại xem xem nhân ra. Nếu không phải bình thường sớm có chuẩn bị, sẽ như vậy ngay ngắn rõ ràng sao? Thậm chí tại thai Sau cấp cứu công tác, giải quyết tốt hậu quả công tác, tổ chức thương hộ nhà giàu quy tiền, đều làm được tận thiện tận mỹ. Mà các nơi còn lại, giờ phút này đối kỵ Dương đội phục càng là đầu giảm xuống đất. Từ tháng 9 phát ra báo động trước, sớm làm rất nhiều chuẩn bị, cho nên sự tình đến, khả năng không chút hoang mang. Đó là bởi vì Đại Tuyết, trong bọn họ đoạn hơn nửa tháng liên hệ, cũng bởi vì sớm làm tốt phòng bị, nhường sở hữu địa phương không chút hoang mang ngay cả cách vách lương Tây Châu giảm bất tổn thất đều là bọn họ chi phủ đưa đi tin tức. Lương Tây Châu chi Châu đối kỷ Dương Thiên ân và tạ, càng cảm tạ Lâm nương Tử mang theo y nữ đội ngũ cho lương Tây Châu mang đến thật lứa ruột. Cái này rốt cuộc hiểu được, ta rằng làm nhiều cũng không nguyện ý thiếu làm ý tứ. Trải qua việc này, tất cả mọi người hiểu được quán Giang phủ đã thoát thai hóa cốt, nơi đây sản vật cũng tốt, nơi đây lương thực cũng tốt, hơn nữa đối với thai hỏa xử lý. Hiện giờ quán Giang phủ đã có thể so sánh càng nhiều phồn hoa địa phương, bọn họ quán Giang phủ đã sớm trở nên bất động. Đông dạng đối quán Giang phủ hành động tỏ vẻ khiếp sợ, còn có ngoại thôn người trong thẻ từ lúc đại tuyết bay là tạ hắn sẽ không chịu đi ra ngoài đi ra ngoài là muốn bị đông chết song này chút trước kia bị hắn xem như quý tộc tiểu lại bọn bộ khoái, lại bị phái đến từng cái trên ngã tư đường xem nhà ai không quét chính mình nóc nhà tuyết lập tức lôi ra đến hỏi sau đó lệnh cưỡng chế bọn họ nhất định phải dọn dẹp tuy nói giọng nói nghiêm khắc nhưng là biết đây là vì cam đoan an toàn của bọn họ trong thể nhìn xem trên đường lui tới binh sĩ bộ khoái tiểu lại nhìn lại đi lại kỳ dương kỳ đại nhân còn có mang theo y nữ khắp nơi buôn ba lầm tử hắn đung nhiên có chút hiểu được vì sao cái này địa phương khiến hắn liên tiếp rời đi Vì sao cái thành phố này so với hắn gia xinh đẹp hơn Phổ Đinh? Chờ trong thẻ lại xuất môn hỗ trợ quét tuyết thời điểm, chỉ thấy trên đường bách Tính môn cũng đi ra, chủ động dọn dẹp ngã tư đường. Đây rốt cuộc là cái gì dạng quốc gia? Vì sao nơi này dân chúng, cùng bọn họ bên kia bẩn thịt dân chúng hoàn toàn bất động? Đợi đến đại niên 30 đốt pháo hôm nay, trong thẻ cũng bị mời đến phủ Nha môn uống rượu, từ lương Tây Châu đã trở về Lâm huyện Vân hiển nhiên tinh thần càng tốt, cười tủm tỉm chiều cái này kỳ quái ngoại thôn người chào hỏi, sau đó mang theo ý nữ nhóm ăn vị. Ý liễu nữ nhóm có chút kích động. Phủ Nha môn yến hội, các nàng cũng có thể đến. Còn cùng những quan viên này nhóm ngồi chung một chỗ. Lúc này nón cấp than lửa đã sớm đốt tràn đầy. Kỳ Dương nhìn xem tới tham gia yến hội mọi người, Lăng Tuấn bằng Lăng Chỉ Huy sứ cũng tại trong đó, Liên Ngọc Huyền Thừa cũng mang theo gia quyến tiến đến. Còn có phủ nha môn quan lại không cần phải nói, lại có buôn ba mệt nhỏ huyền vân, Hàn đại phu cùng với hơn 20 ý nữ. Lần này có thể nhường quán Giang phủ lần này khí hậu hai họa vững vàng vượt qua, dựa vào chính là mọi người cố gắng. Kỳ Dương giơ ly rượu lên, mở miệng nói, lập tức đó là một năm mới, sang năm quán Giang phủ khẳng định sẽ càng tốt. Hắn vẫn chưa nói cái gì cho từ chỉ là dùng đơn giản nhất ngôn ngữ đến nói cho mọi người, Sang Năm, Sang Năm khẳng định sẽ càng tốt. Bận bận rộn rộn hồi lâu quán Giang Phủ cát, rốt cuộc có thể ở sự tình bình ổn hôm nay, hảo hảo ngồi xuống ăn ly rượu. Bên trong này chỉ có rất ít người biết, Nếu qua chén rượu này, Sang Năm quán Giang Phủ chi phủ liền không phải kỳ dương. Hôm nay này đến hội, vừa là thành công cứu tế sau ăn mừng, đồng dạng cũng là thực hiện. Đợi đến tháng giêng, từ biện kinh đến tiếp nhận chức vụ quan viên liền sẽ xuất phát, phòng chừng 3 tháng liền có thể lại đây, hắn tại tháng tư rời đi cũng liền không sai bị lắm. Nói này còn có 4 tháng thời gian, nhưng đối với quán Giang Phủ mọi người mà nói, thẳng định hận không thể kỳ dương lại đại 4 năm, 40 năm. Bất quá ai cũng biết, quán Giang phủ cái này địa phương không giữ được kỳ dương. Hán tiên địa chỉ biết càng rộng lớn. Ngọc Kinh Trần cùng Lăng Tuấn bằng tự nhiên là số ít biết tình huống người. Hai người bọn họ đều biết, lần này bọn họ chi huyện đại nhân đi đi địa phương khác, bọn họ là không thể theo. Ngọc Lăng hai người vẫn là càng thói quen trong lòng Mặc Kiều Chi huyện đại nhân, nay hoàn toàn là bọn họ tràn ngập kính ý xương hô. Rốt cuộc theo chuyện này, trước không nói vì hai người bọn họ tiền đồ, Chi huyện đại nhân cũng sẽ không đồng ý bọn họ rời trước đi theo, còn nữa, bọn họ cũng phải vì đại nhân bảo vệ tốt quán gia phủ. Tại một ngày tiết trong, trở thành đại nhân trợ lực. Như đại nhân nguyện ý, tự nhiên có thể đem bọn họ đều giữ ở bên người đường tiểu lại. Bọn họ khẳng định đồng ý có biết huyện đại nhân đem bọn họ thả ra ngoài đương lưu nội quan thời điểm, chính là cho bọn hắn tốt hơn tiền đồ. Bất quá nghĩ như thế nào, trong lòng liền như thế nào khó chịu. Từ nho nhỏ phủ giang huyện đến lộ châu thành, rồi đến biện kinh, cuối cùng đến quán gia phủ, bọn họ cùng đi quá nhiều lộ, cũng đã gặp quá nhiều chuyện. Chớ nói chi là biện kinh bên kia phức tạp, vượt qua mọi người tưởng tượng. Bọn họ chi huyện đại nhân lại được tội không ít phê phái, dù sao nghĩ như thế nào, đều hận không thể trực tiếp từ quan đi theo. Lúc này mọi người hưng ý chính đúng, Kỳ Dương đi đến hai cái uống rượu giải sầu người bên cạnh, rõ ràng nhìn ra bọn họ ý tứ. Kỳ Dương cười nói, chúng ta cuối cùng có một ngày, còn có thể biện kinh tài kiến. Các ngươi tại nhiệm làm việc tốt, đương quan tốt viên, đã là đối ta lớn nhất duy trì. Kỳ Dương tự nhiên muốn khuyên bọn họ lưu lại. Lưu lại mới có tốt hơn tiền đồ, mà không phải vẫn luôn ở bên cạnh hắn làm tiểu lại. Cuối cùng có một ngày, bọn họ cũng biết trở thành một phương có thể thần, lời của bọn họ nói quyền cũng biết dần dần tăng thêm. Đến thời điểm hắn tưởng thúc đẩy sự, mới có thể càng thêm thông thuận. Đó không phải là một chuyện đơn giản, mà là cần 5 năm thậm chí 10 năm đến đạt thành tâm nguyện. Cho nên hắn cần người bên cạnh duy trì, cũng tin tưởng Ngọc Kính Tuyển cũng tốt, Lăng Trí Bằng cũng tốt, còn có đồng dạng muốn rời đi Hàn Tiêu, đều sẽ toàn lực duy trì hắn. Một ngày kia, Biện Kinh tái kiến. Khi đó, bọn họ tuyệt đối có thể làm thành đại sự, tạo phúc thiên hạ dân chúng đại sự. Không còn là lần trước rời đi Biện Kinh tiền, muốn châm trước khắp nơi thế cục, còn muốn cẩn thận cẩn thận bọn họ. Kỳ Dương cụp xuống trong ánh mắt mang theo hưng chờ Dương mắt lại nhìn, chỉ còn ý cười, phất về điểm này dã tâm bừng bừng chưa bao giờ tồn tại. Được Ngọc Lăng hai người, tự nhiên hiểu được trong đó ý tứ. Tốt, Biện Kinh gặp Nhất định có thể ở biện kinh gặp. Hai người này đồng thời hứa hẹn. Kỳ Dương lại cười, vừa mới chuyển đầu, liền nhìn đến cái tia tóc vàng mắt xanh ngoại thôn người trong thẻ nhìn về phía bọn họ, hiển nhiên nghe hiểu lời của bọn họ. Kỳ Dương hướng hắn vẫy tay, mở miệng liền do hỏi, các ngươi gia hương có cái gì mới lạ đồ vật sao? Chính là loại kia, các ngươi có, chúng ta không có. Trong thẻ tiêu hóa một chút ý tứ của những lời này, vào đầu định ngỏ nói, quốc gia của các ngươi nhiều như vậy thứ tốt, như vậy đại địa phương, chúng ta có, các ngươi khẳng định có. Trong thẻ ý định ban đầu là tưởng định hót vị này vĩ đại trường quan, ai không thích nghe quốc gia của mình thập phần cường đại? như thế khen khẳng định không sai, được kỷ dương vừa nghe lập tức không có ý cười, không thú vị, cho rằng hắn có chút dũng, vậy mà ăn không phải trả tiền uống không lâu như vậy, gặp vị này vĩ đại trưởng quan không có ý cười, trong thẻ lập tức biết mình nói sai, vị đại trưởng quan cùng những người khác bất đồng, không thích nghe lời đỉnh ngọt. trong thẻ cảm thấy giờ khắc này hắn dùng suốt đời trí tuệ hô lớn, sách thuốc, chúng ta tiêu có bất đồng sách thuốc, cùng nơi này hoàn toàn bất đồng phương pháp trị liệu, nhìn đến vị đại trưởng quan tán dương ánh mắt, trong thẻ tiếp tục nói, ta quốc gia còn có một loại đồ ăn, là các ngươi này không có, sản lượng cũng rất cao, sách thuốc. Cái này rất tốt, một loại sản lượng cao đồ ăn, kia tốt hơn. Chờ ngày mai liền cụ thể hỏi một chút là cái dạng gì sách thuốc, cái dạng gì thực vật. Nhưng lúc này tự nhiên sẽ không đả kích tự tin của Hán Tâm, ngược lại trực tiếp hỏi. Kỳ Dương vô vỗ trong thẻ của hắn bạ vai, "Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, như thế nào mới có thể đến ra hương của ngươi sao?" Trong thẻ bị như thế nhất vỗ, mơ mơ màng màng đạo, "Quê quán của ta cực xa, nhưng ta nguyện ý vì vị đại trưởng quan đi một chuyến." Kỳ Dương lúc này mới cười, "Không sai, ăn uống bọn họ như thế nhiều đồ vật, tổng muốn có chút tác dụng. Hơn nữa người này vẫn là rất thông minh, biết hắn muốn nghe cái gì." Đương nhiên, còn muốn trước đem thẻ trong mang về bệnh tình, sau đó lại phái đội ngũ tiền đến. Như vậy khả năng danh chính ngôn thuận giao lưu, tìm kiếm loại tốt bước chân không thể ngừng, cùng mặt khác văn hóa giao lưu cơ hội đồng dạng không thể bỏ qua, tốt nhất lấy thừa bình quốc danh nghĩa đến làm, về sau mậu dịch cũng tốt tiếp lên. Lăng Tuấn bằng ngọc kính tuyển hai người nhìn nhau cười một tiếng. Không hổ là bọn họ chi huyện đại nhân. Nói hai ba câu lại dọa sức một cái. Chi huyện đại nhân còn chưa hồi bệnh tình đâu, đã ở làm việc. Thừa bình quốc hữu bọn họ chi huyện đại nhân, đó là thừa bình quốc phúc khí. Bất quá đại nhân lần này hồi bệnh tình, khẳng định sẽ phi thường náo nhiệt. Ngọc kính tuyển trước đạo, đại nhân, ngài sau khi trở về, nhất định phải đem biện kinh náo nhiệt nói cho chúng ta nghe. Đúng vậy, chúng ta tuy viễn tại biên cương, cũng không muốn bỏ qua bên kia chuyện lý thú. Cái gì chuyện lý thú? Là xem Kỷ Dương như thế nào khí những kia tôn thất quan viên đi. Chương 117. Qua hết ngày Tết, Kỷ Dương muốn rời đi tin tức vẫn là giấu được nghiêm kín. Chủ yếu gạt dân chúng địa phương, Kỷ Dương không nghĩ làm cho bọn họ bởi vì chính mình phí tâm hao tổn tinh thần, phụ trách giao tiếp các tự nhiên nghe lời, miệng nghiêm kín. Chỉ là mỗi mỗi đi xuống ban sai, luôn sẽ có hương thân hỏi bọn hắn, như thế nào hữu sỉu, có phải hay không ra chuyện gì? nhìn ngươi mệt, bằng không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. bọn họ trong đó có không ít đã sớm làm qua qua lại, nhưng chưa bao giờ tại một chỗ như thế thụ các hương thân kính yêu. trước đều là trốn tránh bọn họ đi, hiện tại không chỉ chủ động chào hỏi, biết bọn họ chưa ăn cơm càng sẽ lôi kéo ngồi xuống ăn sớm điểm. đương nhiên, bọn họ muốn trả tiền, nếu không trả tiền, bị chi phủ phát hiện kia phải không được. dân ra, quan dân quan hệ nhường sở hữu ngoại lai giả đều bất khả tư nghị, cho nên lúc này dân chúng chủ động quan tâm cũng là bình thường. nay tiểu lại thở dài, không có chuyện gì, cũng không phải mệt, nếu lại mệt điểm liền tốt rồi. nay tiểu lại không có việc gì đi như thế nào nghe cùng lốc đồng dạng tiểu lại hâm mộ nhìn xem hương thân, có đôi khi cái gì cũng không biết đó cũng là việc tốt bất quá lại như thế nào cẩn thận việc này đến cùng còn có thể chuyển đi dù sao đổi chi phụ chuyện lớn như vậy không có khả năng một chút tiếng gió đều không có không thấy cổ bác Thành bên kia hàng Tiêu hàng Thành chủ đã chạy đường tất cả mọi chuyện đã giao cho bố chính sứ người khác lấy hắn cũng không biện pháp ai bảo hắn vốn là đại diện thành chủ hàng Tiêu thậm chí đều không đến quán Gian thành, chỉ là cho Kỷ Dương đưa thư nói về sau định còn có thể tái kiến đây rõ ràng là sợ Kỷ Dương bất chi bất giác lại bị qua đến vậy làm sao bây giờ Kỳ Dương nhìn xem buồn cười, nhưng hắn biết Hàn Tiêu là đuổi tại Tân Chi phủ đến trước liền rời đi. Bọn họ Hàn gia tính cách vẫn luôn như thế, mấy năm qua này hỗ trợ đã vượt qua tưởng tượng. Không thấy Ngọc Kính Tuyển, Lăng Tuấn bằng bọn họ gia nhân đều trở tới, ngược lại Hàn gia thì vững vàng lưu lại Lộ Châu. Đây là sớm đã có tính toán. Hàn Tiêu bên kia rời đi, Cổ bác Thành liền vạn phần không muốn, này nghe nữa nói Kỳ Dương muốn đi, càng là đau lòng vạn phần. Ngay cả bổ mở gia trợ biên giới, đều không thể làm cho bọn họ trong lòng dễ chịu điểm. Kia trợ biên giới vốn là năm trước mở ra, ai ngờ năm ngoái Đại Tuyết, chỉ hoãn đến năm nay, cũng chính là Hương thịnh 41 năm tháng 3. Về sau chợ biên giới thời gian cũng đã xác định. Hàng năm 3 tháng, tháng 6, 10 tháng, các mở một lần, nếu có những chuyện khác, kia làm tiếp điều chỉnh. Lại đây giao dịch quan ngoại người, nhìn xem cổ Bắc Thành cùng với mặt các quán giang phủ các nơi thương hộ dân chúng sắc mặt, không biết còn tưởng rằng lần này tuyết thai, bọn họ gặp tai họa mới lợi hại. Rõ ràng quan ngoại mới tổn thất thảm trọng, rất nhiều bộ lạc thậm chí chết quán nửa, bầy dê càng là không một may mắn thoát khỏi. Lại xem xem nhân gia quân nổi, tuy nói cũng trải qua tuyết thai, nhưng giống không có việc gì đồng dạng. Bọn họ tuy tại quan ngoại, cũng biết tuyết thai khi quán giang phủ tình huống, không than lửa phát than lửa, không đồ ăn phát đồ ăn. Không phòng ốc an trí cho ở mặc kệ nào một điểm đều là không bọn họ có thể có. Cũng có chút bởi vì này chút chuyện khởi tham lam tâm, nhưng xem xem nhân gia tường thành, nhìn xem nhân gia cửa thành của ngươi thiết kỵ có thể bước qua đi sao? Nhân gia binh cường mã tráng, người đánh thắng được sao? Còn không bằng thành thành thật thật làm buồn bán. Năm nay tuyết hay, nhân gia quan nội trả cho bọn họ một ít ưu đãi, mua hàng hóa đưa tặng một ít muối ăn, nói là bọn họ cũng gặp tai họa, giúp đỡ một chút, liền mua dê con giá cả đều thấp điểm. Về phần quán giang phủ dân chúng sắc mặt, đến cùng vì sao như vậy khó coi a? Khó coi nguyên nhân đã ở quán giang thành. Đó chính là quán Giang phủ Tân Chi phủ đã đến. Đừng nhìn Tân Chi phủ so Kỷ Dương đại gần 20 tuổi, nhưng vừa lại đây, liền đối Kỷ Dương chắp tay thi lễ đạo, "Kỷ đại nhân uy danh, hạ quan sớm có nghe thấy." Trên quan trường, cũng bất luận cái gì tuổi, tự nhiên vẫn là ấn chức vụ xưng hô. Bất quá nhìn về phía Kỷ Dương, nhìn hắn phong thần tuấn mạo, ánh mắt Tuấn lãng, kia thân quan phục tại trên người hắn mặc, đó chính là rõ ràng hoa ý ý đến chính mình mặc vào, chỉ còn một thân quan trường khí. Tân Chi phủ lưu may mắn Kỷ Dương đã thành thân, bằng không hắn này tướng mạo, bản lãnh này lại hồi Biện Kinh, kia bao nhiêu người hộ đều sẽ minh đoạt. Tại Biện Kinh cùng lại bộ giao tiếp thời điểm, Liên nghe nói năm ngoái quán giang phủ tuyết hai sự, 20 năm không gặp tuyết hai, ngài cùng phu nhân hai người lại có thể xử lý được 10 phần thỏa đáng. Không một người thương vong không nói, còn tại năm thứ hai lập tức tổ chức tài ruộng, hạ quan thật sự kính nể. Vị này tân chi phủ 28 tuổi trung tiến sĩ, làng quan cũng có 13-14 năm, có thể ở lúc này thăng nhiệm chi phủ, chắc chắn cũng có chút bản lĩnh, càng là từ chi huyện làm lên, cho nên đối với thực tế công vụ rất là lý giải. Không hiểu chính vụ người xem ra, có thể cảm thấy lợi hại, nhưng là liền như vậy chỉ có chân chính hiểu công việc nhân tài hiểu được, từ tháng 9 bắt đầu dự phòng, có thể lập tức tổ chức bên trong phụ dân chúng thanh Tuyết, tổ chức tiểu lại bộ khoái binh sĩ tuần tra, đây là loại nào hành động lực cùng trường không lực. Cách vách Lương Tây Châu Chi Châu, năm nay đem tuyết hai xử lý được cũng rất tốt, hai sau loạn tượng tất cả đều không phát sinh, nhân viên thương vong khống chế tại trăm người phía dưới. Nhưng chính là sợ so sánh. Bất quá ai cũng không lấy Kỳ Dương loại này sách giáo khoa loại ứng phó phương thức so sánh, thật sự quá bắt nạt người. Càng là đến nguy hiểm thời điểm, càng có thể nhìn ra một người năng lực. Kỳ Dương năng lực, không thể nghi ngờ. Kỳ Dương cười khách khí. Về sau quán giang phủ còn dựa vào ngài, người nói đùa. Bọn họ bên này hòa hòa khí khí, người thủ hạ thì vẻ mặt khó chịu. Tân tri phủ mang đến thành viên tổ chức hơi có chút khơ phục, đến Tân lãnh đạo, các ngươi này đó người cũ như thế nào cái này biểu tình, chẳng lẽ là tưởng xa lãnh Tân tri phủ? Bọn họ tự nhiên là trung tâm, nhưng theo một chút xíu giao tiếp, quán giang phủ bên trong sự thật tại làm cho người ta khiếp sợ. Phải biết địa phương khác, dân chúng có thể có được chính mình ruộng đất kia đều là rất ít người ra. Được đổi làm quán giang phủ, lần trước chia đều thổ địa cũng không phải là đùa dỡn. Từng nhà cơ bản đều là phổ thông nông hộ, một chút tiền sản nhiều một chút, thì muốn khách khách khí khí gặp được sửa đường tu mương nước cứu tế tuyết hai cũng muốn nhiều suất lực dân chúng dò xét lẫn nhau nhà ai bốn phía mua điện sản sắp nhập thổ địa liền sẽ bị người chung quanh cử báo những kẻ thương nhân càng là muốn cẩn thận làm người khắc khe công nhân đám kia kế nhóm hội liên hợp đến đem thương nhân cáo quan dựa vào phía dưới dân chúng chính mình giám sát thật lớn ngăn chặn này đó người phát triển hơi có vô ý cũng sẽ bị cáo thượng phủ nha môn cái gì quán giang phủ đối thương nhân hảo cường hạn chế quá nhiều khó chịu ngươi có thể đi a đi là không có khả năng đi chứ không nói nơi này đều là tổ nghiệp gia sản, còn nữa tây bắc mấy cái địa phương, nơi nào so quán Giang phủ càng yên ổn. Hướng về phía quan phủ không thu siêu cao thuế nặng, đã có thể loại này địa phương tốt làm cho bọn họ đi. Bọn họ ngốc sao? Tân tri phủ cùng bọn họ thân tín, chỉ cảm thấy đi qua nhiều như vậy địa phương, làm qua nhiều như vậy sai sự, quán Giang phủ như vậy, vẫn là lần đầu gặp. Chớ nói chi là bách tính môn thụ giáo dục trình độ, liền tính là mụ đàn bà, cũng nhận thức vài chữ, sẽ viết tên của bản thân. Từng cái thị trấn ý nữ càng là rất nhiều, thật lớn bảo đảm rất nhiều người khỏe mạnh. Quán Giang phủ có thể phát triển đến loại tình trạng này Đúng là hiếm thấy. Chờ bọn hắn lại trở về, thái độ đối với Kỷ Dương, kia không cần phải nói, mà Kỷ Dương cùng Lâm Uyển Vân đã ở đóng gói hành lễ, bọn họ đoàn người ít ngày nữa liền muốn đi trước biệt vinh. Lần này trở về, ngược lại là chẳng phải sốt ruột, chậm dãi đi đường có thể. Bất quá đến cùng mang ai trở về, lại là một chuyện. Ngọc Kinh Trần cùng Lăng Tuấn bằng nhất định là không mang. Vệ Lam làm quán giang phủ bộ đầu, đồng dạng không thể rời đi. Mà bên người tiểu tư Bình An, ra đủ hệ xỉn tuận một hàng, nha hoàn Tố Trúc người, khẳng định muốn theo hồi biệt kinh. Về phần tiểu lại, trong đó phản bội Lương Vương tiểu lại Thái Nguyên thì sẽ không không quay về. Liên Tính Hồi cũng muốn tránh đầu sóng ngọn gió, bằng không chính đụng hỏng xuống thượng. Kỷ Dương đã cho hắn tại quán Giang trong thành an bài cái thất phẩm chức vị, chỉ cần hào hảo làm, về sau sẽ không bật đãi. Còn giữ lại tiểu lại bên trong, tá điền xuất thân tiểu lại lỗ chiến, còn có tiểu lại Nhạc Văn Tắc thì sẽ đi theo Kỷ Dương bên người. Người thư sinh kia cũng tuyển muốn lưu tại quan học hào hảo đọc sách, hắn khoa cử con đường còn chưa kết thúc. Chứ ra bọn họ, quán Giang phủ trong tự nhiên còn có không ít đắc lực tài tướng. Tính đến tính đi, nguyện ý theo hắn đi biện kinh tiểu lại vậy mà có 17-18 cái, Kỷ Dương tuyển trong đó ngũ lục cái đi theo. Còn có cái loại thôn người trong thẻ, lúc này hưng phấn mà không được. Hắn đến thời điểm mang người liền không nhiều. Hiện giờ rời đi, đồng dạng không cần quá mập mạ đội ngũ. Lại nói, đêm này đó người đều mang đi, quán giang phủ còn muốn hay không phát triển. Có thể bị kỳ dương điểm danh đi theo mọi người tự nhiên lập tức về nhà thu thập hành lý. Biện Kinh. Muốn đi biệt Kinh. Bọn họ có bao nhiêu cao hứng, không thể theo kỳ dương rời đi các liền có nhiều khó chịu. Nhưng là thiên hạ không có buổi tiệc không tàn. Mọi người đều biết, kỳ dương tương lai tiền đồ vô hạn, Cũng biết, sớm muộn gì có một ngày sẽ rời đi. Kỳ Dương nhìn xem mọi người, cười chiều an ý để đưa tiễn chi huyện mống đạo, đều nói tể tướng khởi tại châu quận, lại có người nói, quan cực kỳ khó người, lệ cũng ta tại Biện Kinh chờ chư vị. Này nếu là Cổ Vũ, cũng là khen. Tuy nói triều đại không có tể tướng chức vị, nhưng đương triều đại học sĩ cũng có thủ phụ tri thực. Kỳ Dương nói tại Biện Kinh chờ bọn hắn, vậy thì Cổ Vũ bọn họ, hào hào làm việc, quay đầu có lẽ Biện Kinh tài kiến. Khi đó, đại gia liền không phải này thất phẩm hạt vương tiểu quan. Trong đám người chi huyện nhóm cùng nhau chắp tay. Bọn họ tại quán Giang phủ vài năm nay học đồ vật, thật sự mang đến quá lớn thay đổi làm trưởng quan tri phủ kỳ dương là bọn họ nhất muốn cảm tạ người có kỳ dương làm thượng cấp căn bản không cần lo lắng những thứ luẩn ngang kia sự chỉ cần hảo hảo bàn sai chỉ cần vì dân chúng làm việc hắn liền sẽ không khó xử bất luận kẻ nào rất nhiều người mơ hồ cảm thấy sẽ không bao giờ có kỳ dương như vậy hảo thượng đi thân tri phủ nhìn xem trong lòng càng là cảm khái hắn chức vị nhiều năm như vậy thuộc hạ là thật tâm tiến đưa vẫn là hư tình giả ý một chút liền có thể phân biệt giờ phút này phủ nha môn vẻ mặt của mọi người hiển nhiên là thật lòng kỳ dương làm công vụ lợi hại cùng thuộc hạ ở chung cũng lợi hại hắn như vậy quan viên đều đến Biển kinh Các nơi không muốn cấp mới kỳ quái. Nhan thoại cũng không nhiều nói, kỳ dương giao tiếp hảo sau, hãy tìm cá nhân thiếu sáng sớm rời đi. Chơi con chưa sáng, xe ngựa đã khởi động. Trừ đi theo tiểu lại người hầu. Tự nhiên còn có nương tử Lâm Uyển Vân, hai cái tiểu hài Giang Vân trung Giang Bạch. Hàn đại phu đám người sẽ ở nữ y quán lại đãi một năm, cuối năm hồi Lộ Châu phủ Giang huyện Hàn gia, xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Tân tri phủ tự nhiên tiến đến tiễn đưa, về sau rất nhiều người đều muốn dựa vào vị này tiền đổ vô lượng bá tức công từ đâu. Vệ Lam cùng phụ cận Lang Tuấn bằng lại đây tiễn đưa. Hai cái đại nam nhân trong mắt đều ngập nhiệt lệ xem ra hận không thể đều đuổi kịp nhưng bọn hắn cũng không thể đi bọn họ còn muốn xem hộ hào quán giang phủ bất quá nói không chừng ngày nào đó bọn họ liền sẽ thu được biện kinh điều lệnh trở về chi huyện đại nhân bên người đại nhân vì bọn họ tiên đồ hiện giờ không có khả năng làm cho bọn họ vương xuống chức vụ rời đi hai người bọn họ hốc mắt hồng vô cùng còn có đi suốt đêm đến ngọc kính tuyển ngọc nương tử đồng dạng rơi lệ kỳ dương buồn cười nói cũng không phải không thấy mặt về sau có rất nhiều cơ hội quay đầu tích cốt đủ tư lịch chúng ta biện kinh tài kiến lời này ngược lại là nhường mọi người lại cười là muốn học bọn họ chi huyện đại nhân muốn lạc quan một chút kỳ dương bên này như thế, lâm viện vân nữ y quán bên kia càng là khóc không thành tiếng. nhìn trời đều muốn sáng, lại không ăn trộm trộm rời đi, sợ là không thành. một hồi trên đường giới nghiêm ban đêm liền muốn giải trừ, bạch tính môn khẳng định sẽ đi ra tiến đưa, vẫn là mau đi cho thỏa đáng. đội ngũ dần dần đi trước, quán giang thành thủ thành binh sĩ cùng với tướng sĩ thủ lĩnh gương mẫu cũng nhìn theo chi phủ đại nhân rời đi, trong mắt đồng dạng ngậm nhiệt lệ. nhưng kỳ dương bọn họ mới ra thành không vài dặm đường, lập tức bị ngoài thành đợi đến cả đêm dân chúng vây quanh, thiên ngôn nữ đều là giữ lại cùng không tha. kỳ đại nhân, ngài không muốn rời khỏi a? ngài thật sự muốn hồi biện kinh sao? Chúng ta luyến tiếp các ngươi ô ô ô ô. Chi phủ phu nhân, chúng ta không nợ a. Ngài về sau còn có thể trở về sao? Về sau quán Giang phủ không còn có ngài như vậy tốt quan viên a. Mấy ngàn trăm họ lục lục tục tục vây quanh đoàn xe, vừa khóc vừa nói lời nói, biết kỷ Dương nhất định sẽ đi, còn đem nhà mình đồ vật đi kỷ Dương trên xe thả. Đây là chúng ta ra phơ thịt khô, ngài cùng phu nhân ở trên đường ăn. Chúng ta là mức, ngài nhất định phải mang theo. Còn có nấu xong trứng gà, thì ngài nhất thiết đừng không cần quét bỏ. Kỵ Dương Lâm Nguyễn Vân một bên cùng các Hương thân nói chuyện, Tiểu Vân Trung đã hỏi thăm tin tức trở về. Nguyên lai là các hương thân biết Kỳ Dương muốn đi, cũng biết là thừa dịp giới nghiêm ban đêm trên đường lúc không có người đi, vì thế sớm ra khỏi thành, ở ngoài thành đợi một đêm, vì cho chi phủ đại nhân tiễn đưa. Muốn nói trong lòng không cảm động, đó là giả. Kỳ Dương cũng không nghĩ đến, các hương thân vậy mà phải làm như vậy. Lại nhiều lời nói cũng biểu đạt không được hắn cảm kích, Kỳ Dương chỉ có thể nói, "Đại gia yên tâm, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt. Mặc dù ta tại Biện Kinh, như trước sẽ quan tâm đại gia. Tin tưởng tân chi phủ, cũng tin tưởng chính các ngươi, quán gia phủ nhất định sẽ càng ngày càng tốt." Quỷ Dương tự nhiên sẽ không trực tiếp khoe khoang rằng điển thuế sự Nhưng tâm lý động điện thuế, động trợ biên giới thuế tâm càng thêm kiên định. Vì này đó thuần pháp bách tính môn, hắn cũng phải đi làm. Xe ngựa đến giữa trưa mới lại chính thức khởi hành. Lần này bọn họ đem trực tiếp trở lại Biện Kinh. Xe ngựa tới trước lộ Châu Thành, lại chuyển ngồi thuyền chỉ, mai cho đến thành Biện Kinh, trên đường ít nhất tốn thời gian 3 tháng. Đến Biện Kinh thời điểm, hẳn là muốn tới tháng 7. Nhưng không biện pháp, ai bảo bọn họ đổ vật quá nhiều, đường thủy cũng an toàn hơn thoải mái chút. Sao là, bọn họ định ra hành trình, cùng bên cạnh một cái cừu lái buôn vừa lúc đồng dạng. Đến lộ Châu thời điểm, kia cừu lái buôn thậm chí mớn điều vững vàng lại rộng lớn về lớn còn mua không ít thượng hảo còn nuôi súc vật mỗi một con dê đều tỉ mỉ chăn nuôi tỉ mỉ chăm sóc kỷ dương xem vợ khóc giờ cười nhưng cái này cũng chứng minh hiện giờ quán giang cửu được hoan nên trình độ đáng ra cửu lái buôn như thế tỉ mỉ nuôi nấng kia nói rõ tại biển kinh khẳng định cực kỳ được hoan nên nay cửu lái buôn không nhìn thấy dân chúng tiễn đưa một màn chỉ đương điệu thấp kỷ dương đám người cũng là tiểu thương thuê thuyền thời điểm còn đạo các ngươi mua bán cái gì hàng hóa nếu là hồi biển kinh như thế nào không mua điểm cửu trở về mua ngược lại là mua nhưng kỷ dương bọn họ chỉ là mang hộ mang tay mua cũng không nhiều a cửu lái buôn còn đạo gặp các ngươi một xe xe đồ vật, chẳng lẽ là quả khô? bọn họ kia quả khô bán được cũng tốt, không biết vì sao tổng so địa phương khác càng ngọn. Lần này ta cũng là tiền bạc mang không đủ, bằng không khẳng định muốn nhiều mua chút. Ra đủ hệ xỉn vận đám người phụ trách hộ vệ kỷ dương an toàn, tự nhiên muốn cho cái này cửu lái buôn rời đi. Nhưng kỷ dương yên lặng nghe cái này cửu lái buôn nói xong, cười nói, nói, ngươi nói đúng, bọn họ kia quả khô cũng rất tốt. Nghe một chút người khác nghị luận, cũng có thể nhường kỷ dương chính mình tra để loại bổ sung. Hắn có thể đi đến hiện tại một bước này, dựa vào cũng không phải là ngạ mạ. Bất quá tân vận trung tâm, kỷ dương vẫn là ghi nhớ. Trước người bên cạnh nhiều, Vệ Lam lại là chuyện này không toàn diện, cho nên hắn không có hiện lên xuất hiện. Hiện giờ Vệ Lam không ở, toàn bộ hành trình an toàn đều là Tân thuận phụ trách, liên quan trở về hộ vệ cũng là hắn điều phối, dọc theo đường đi vậy mà không thể so Vệ Lam kém. Bên cạnh tiểu lại Nhạc Văn Tắc cùng Lỗ Chiến hai người cũng đã hoàn toàn đảm nhiệm hiện tại sai sự. Nhưng vừa lên thuyền, Nhạc Văn Tắc liền luôn phải chết đi xuống đến. Lỗ Chiến trước kia làm ruộng, thân thể tốt, ngược lại chuyện gì đều không có, đến trên thuyền còn nâng thứ quyền. Lỗ Chiến thân hình cao lớn lại thích xem thư, loại này tương phản cũng là rất có ý tứ. Chớ nhìn hắn mấy năm trước chữ lớn không nhận thức hiện giờ đã ở đọc tứ thư ngũ kinh rõ ràng cho thấy cái hảo mầm đi khoang thuyền tầng 2, lâm viễn vân thật cẩn thận thả hào phòng thí nghiệm trong đồ vật hiện giờ đã có tiến triển mấy thứ này được quá trọng yếu bên cạnh tố trúc tại thu dọn đồ đạc tiểu vân trung tiểu bạch hạc thì tại chơi cờ kỳ dương nhìn thoáng qua liền biết tiểu bạch hạc tại nhường nàng ca giang vân trung trước kia là cái táo bạo tính tình người cũng vẫn cảm cảnh giác hiện giờ tại kỳ dương bên người bọn họ nuôi tính cách ngược lại trầm ổn rất nhiều mới biết được hắn trước những kiêm vẫn cảm cảnh giác đều là niên kỷ quá nhỏ lại tưởng bảo hộ muội muội duyên cớ bây giờ nhìn mà như là hắn chân thật tính cách. Kỳ Dương vừa tiến đến, mọi người theo bản năng quay đầu nhìn hắn. Kỳ Dương buồn cười nói, muốn hay không đi câu cá, dù sao cũng không có việc gì làm. Mọi người cùng nhau gật đầu, liền nhường thuyền phu chuẩn bị tốt khí cụ, người một nhà đi câu cá chơi. Đây cũng là bọn họ khó được thả lòng thời khắc. Chờ đến Biệt Kinh, quấn Vương nhóm nhưng không như thế nhàn nhã thời gian. Nói thì nói như thế, nhưng bọn hắn trở về, khẳng định có vô số yến hội chờ. Kỳ Dương cùng Lâm Viễn vần câu cá thời điểm, còn nói một chuyện khác. Đó chính là, sau khi trở về, bọn họ ở đâu? Kỳ Dương lần trước hồi Biệt Kinh vẫn chưa hồi Bá Tước phủ, mà là đi nhà mình biệt viện. Chẳng Qua ngoài ý muốn thành thân, thành thân thời điểm tự nhiên chuyển về Bá Tước phủ, nhưng bọn hắn tính toán đâu ra đấy, tại Bá Tước phủ cũng không đợi bao lâu. Lần này cùng lần trước bất đồng. Lần này hồi bệnh viện, kia tất nhiên là ở lâu dài. Nếu Trường Kỳ ở đến bệnh viện, tất nhiên sẽ bị ngự sử tham tấu, dù sao hắn tiện nghi trà còn chưa có chết. Nhưng ở đến Bá Tứ phủ, chẳng lẽ bắt đầu trạch đấu hình thức? Kỳ Dương cùng Lâm Huyền Vân theo bản năng cư tuyệt, có thể nghĩ muốn đối phó những người đó, cũng không cần như thế nào đấu. không thỉnh hoàng thượng ban cái tòa nhà. Nhân tình cũng không phải như thế dùng a bất quá nói đến cùng, liền tính ở đến Bá Tước trang phủ bên trong đó duy nhất nghiêm chỉnh nữ chủ nhân, chỉ có Lâm Viễn Vân. Lâm Viễn Vân cười, vẫn là hồi bá tước phủ đi, ngươi thứ đệ không phải thành thân, hiện giờ bá tước phủ ai đang quản? Thứ đệ mẹ đẻ vẫn là thiết thất, tự nhiên không thể mình cầm quyền, kia chỉ có thứ đệ nương tử. Lâm Viễn Vân sửa lại câu điều trên cá, tiếp tục nói, yên tâm, hậu trách giao cho ta. Phí chút thời gian giải quyết, ta ngươi hậu cố vô ưu. Tại những người khác trước mặt, Lâm Viễn Vân còn có thể giống tên của nàng giống nhau huyện chuyển điểm nói. Nhưng kỳ Dương nơi này, nàng không cần che giấu chính mình thông minh. Kia dù sao cũng là vật của ngươi, không thể cho người khác. Như thế thật sự một khi đã như vậy, liền hồi Bá Tước Phủ, hắn cái này Bá Tước Phủ trưởng tử trở về cũng là tuyên cáo địa vị. tuy nói hiện giờ Kỷ Dương đã không cần dùng cái gì Bá Tước Phủ trưởng tử để chứng minh chính mình tầm quan trọng, nhưng này tầng thân phận đặt ở Biện Kinh vẫn là dùng rất tốt. ngoại phóng thời điểm không tính rõ ràng, nhưng đến Biện Kinh vẫn rất có chút cách nói. Kỳ Dương gật đầu, vậy ngươi cứ việc đi làm, làm thành cái dạng gì đều được, nhất định là chính mình thoải mái hình thức. một hộ nhân gia như thế nào qua, toàn xem đương gia nương tử. hắn liền nghe nàng nương tử, Lâm Huyền Vân nháy mắt mấy cái, khẳng định, hai người vừa nói chuyện vừa câu cá. Một canh giờ đi qua, Kỳ Dương xem xem bản thân dò cá, lại xem xem Liển Vân dò cá. Chính mình chống giống, Lâm Viễn Vân vậy mà thắng lợi trở về. Hai người bọn họ rõ ràng song song câu cá a như thế nào khác biệt lớn như vậy? Lại nhìn Tiểu Vân trung Tiểu Bạch Hạc đều câu chút đi lên, cái này sao có thể được? Lâm Viễn Vân nhịn không được cười. Qua nửa ngày, Kỳ Dương rốt cuộc câu đi lên một cái tiểu ngư. Không sai. Cuối cùng không giành quân. Mọi người nói nói cười cười, trên đường trôi qua rất là thoải mái. Mùng 2 tháng 7, con thuyền ngừng tại biển Kinh Bến Tàu, đuổi tới nên đón Vương Bá sớm chuẩn bị tốt, càng là mang theo không ít hỏa kế hạ nhân nhìn xem con thuyền tới gần, vương bá trong lòng vạn phần kích động. năm năm đi qua, vương bá trong tay nhiều cùng cái trượng, bất quá nhìn hắn đi đường bộ dáng, cái trượng căn bản theo không kịp tốc độ. vương bá sau lưng đại nhi tự vội vàng theo, cha, ngài chậm một chút, đừng ngã. kỳ dương nhìn xem liền cười, cũng nâng vương bá, thấy hắn đi đường cực kỳ ổn, yên lặng thu tay. vương bá thân thể căn bản không cần phủ. thiếu gia, năm năm rưỡi không gặp, ngài, ngài còn hảo. vương bá thanh âm mang theo kích động. tuy nói hai người bọn họ nguyệt liền thông một lần thư tín, nhưng viết thư cùng nhìn đến chân nhân, vẫn có rất lớn phân biệt. kỳ dương nghiêm túc trả lời rất tốt, hết thảy đều tốt, ngươi đâu? ta cũng tốt, đều tốt. Vương Bá vội vàng bận biệu cho mặt sau rời thuyền Vân nương hành lễ, Lâm Nguyên Vân bước nhanh về phía trước nâng dậy, ngài là tướng công Lão Nhân bên cạnh, sao hảo hành này đại lễ? Vương Bá nhìn xem thiếu gia Nương Tử, thấy bọn họ hai cái trai tài gái sắc, ánh mắt lộ ra ôn hòa, hiện nhiên tình cảm vô cùng tốt, lén lút nước mắt. thật tốt ra thiếu gia bọn họ hiện giờ thanh danh tốt, vận làm quan cũng tốt, Nương Tử cưới được cũng trong kinh nhân tài kiệt xuất. như Lão hầu gia dưới suối vàng có biết, khẳng định thật cao hứng. mọi người hàn huyên một trận. Vương Bá nghe được Kỷ Dương nói muốn hồi Bá Tứ phủ lập tức chuẩn bị tinh thần, cả người đều tỏa sáng, trung khí mười phần đạo, tốt. Phải trở về Bá Tứ Phủ, ngài là tương lai Bá Tứ Phủ người thừa kế, như thế nào làm cho người khác tu hú chiếm tổ chiếm khách? Đúng vậy, Kỷ Dương Lâm Nguyên Vân cũng là nghĩ như vậy. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đến Bá Tứ Phủ cửa chính, cửa hung tiểu tư sợ tới mức té ngã. Thiếu gia, thiếu gia trở về. Mà bên trong đã được tin tức Kỷ Dương thứ đệ vợ chồng, còn có thực tế nắm giữ Bá Tứ Phủ thứ đệ mẹ đẻ, đã sớm đứng ngồi không yên. Tại biết Kỷ Dương triệu hồi Biện Kinh thời điểm, bọn họ liền sợ hãi có giờ khắc này. Vốn cho là Kỷ Dương sẽ lại ở đến bệnh viện, nhưng không nghĩ đến. Hắn vừa rời thuyền, liền mang theo ra quyến đến bá tước phủ cửa chính. Tuy nói hắn sống lâu ở nơi khác, có như vậy công lớn tích trở về, bá tước phủ đại môn cũng làm mở ra được. Nhưng thật mở, chẳng phải là ngồi vương hắn bá tước phủ người thừa kế vị trí, đang ở bên trong mọi người còn tại hoàng sợ thời điểm, Kỷ Dương chỉ huy dưới tay hộ vệ đi mở cửa. Chẳng lẽ bọn họ không ra? Chính mình liền không thể động. Chê cười. Những hộ vệ này nguyên bản chính là biên quan tướng sĩ, vệ lam cùng lăng tuấn bằng, còn có Ngô tướng quân Thiên chọn và Tuyển, cho Kỷ Dương mang theo 20 người trở về. Này 20 người trên thân khí sát phạt, há là bá tước phủ tiểu tư so mà vượn? trong đó 10 người trực tiếp từ cửa hông đi vào từ bên trong mở bá tức phủ đại môn cùng cười nói đại nhân này có thể so với lúc trước mở ra quán giang thành cửa thành dễ dàng nhiều đi vừa định phản kháng bọn gia đình nghe lời này điên lặng lui ra mở ra quán giang phủ cửa thành những thứ này là đánh giặc binh sĩ kỳ dương nói tiếp các ngươi đều là mở ra qua cổ bác thành cửa thành đây nhất định không coi vào đâu cổ bát thành thu phục cổ bác thành binh sĩ vậy mà tại thiếu gia bọn họ bên người làm hộ vệ kỳ dương nhìn xem vẻ mặt của mọi người trong lòng vậy mà có cái thái quá ý nghĩ Bên người có chân chính thượng qua chiến trường tướng sĩ làm hộ vệ, vậy hắn cái này hoàn khố chẳng phải là không ai dám chê ở? Không sai, là cái ý nghĩ. Về sau ai dám nhiều lời nửa cái tự, liền muốn lấy điểm hoàn khố dáng vẻ đi ra. Thanh Biệt kinh, không phân rõ phải trái Kỷ Dương lại trở về. Chương 118. Nghe nói không, Kỷ Dương trở về. Trở về. Hồi Biệt kinh. Đúng vậy. Vừa mới mệnh dưới tay hắn hộ vệ trực tiếp mở bá tước phủ đại môn, trực tiếp từ cửa chính tiến vào. Cái này cũng không có gì à, hắn nhưng là bá tước phủ trưởng tử, lại có như vậy công tích, nhất định có thể đi cửa chính. Vấn đề là đó là chính mình mở ra à kỳ bá tức gần nhất tại ngoài trăm dặm nghỉ hệ sơn trang còn chưa có trở lại đâu a có nghe nói qua trong nhà cho có tiền đồ đệ tử mở ra cửa chính đón gió thầy trần chưa nghe nói qua chính mình cho mình mở cửa cha căn bản không trở về bất quá nghĩ một chút đây là kỳ gia giống như lại rất hợp lý kia ba tức lao ra trước giờ đều là cái không đáng tin nghĩ một chút cũng có thể liền thượng đầu lao hầu gia huy danh hiển hách hiện giờ nhi tử cũng rất có tiền đồ chỉ có hắn ở bên trong nửa đời. nhưng liền tính lại thế nào nay kỳ bá tức không biết con mình trở về cũng không thể là kỳ dương đều không nói qua đi. Kỳ Dương còn thật sự không nói qua. Từ lúc muốn về Biệt Đình, hắn liền cho Vương Bá Viết thư. Trên thuyền cùng Nương Tử nhất định phải ở hồi Bá Tước Phủ, kia cũng không thông chi tiện nghi cha. Nhất định phải nói do nguyên nhân, kỳ thật liền một chút. Hắn quên mất, hắn đời trước liền không cha, đời này này cha cứ như vậy, hoàn toàn quên cùng Bá Tước Phủ nói. Chờ hắn đến bến tàu thì kia Bá Tước Phủ thứ đệ vợ chồng cùng mẹ để mới biết được. Chớ nói chi là còn tại nghỉ hệ sơn trang kỳ Bá Tước bản thân, ngồi vào chính sảnh, Kỳ Dương mới biết được náo loạn cái đại ô Long. Nhưng hắn tiện nghi cha hay không tại, cùng hắn quan hệ cũng không lớn, làm Bá Tước Phủ trưởng tử hắn vẫn có cái quyền lợi này trước đã nói qua tuy nói cổ đại đích thứ không trọng yếu như vậy nhưng đặt tại phía trước nhất định là chủ tử đây là cùng ở nhà phụ thân cơ hồ được hưởng ngang nhau quyền lợi lợi ích phân phối người cho nên kỳ dương trực tiếp chỉ huy người thu thập phòng ốc, nửa điểm cũng không khách khí kỳ dương làm cho người ta đem chủ viện vụ cận một chỗ sân thu thập đi ra năm đó nguyên thân mẹ để còn tại thì vẫn luôn cùng kỳ bá Tức phân viện đừng ở hiện giờ đem cái nhà này thu thập đi ra không ra nguyên thân mẹ để ở qua nhà chính kỳ dương cùng lâm luyện vân liền ở bên cạnh phòng ở bên cạnh phòng ở không thể so nhà chính tiểu hơn nữa có chút khoảng cách rất thích hợp bọn họ ở lâm luyện vân còn đạo quay đầu đi tây hoa chùa lần nữa cung phụng hương khói tại nhà chính cung phụng kỳ dương tự nhiên gật đầu hắn cùng nguyên thân mẫu thân tuy không có cùng xuất hiện nhưng nếu dùng nguyên thân thân thể đối với hắn mẫu thân vẫn là nhiều kính trọng chút trước kia ở bên ngoài coi như xong hiện giờ trở về tất nhiên sẽ hảo hảo cung phụng hương khói đây cũng không phải mê tín mà là ký thác thương nhớ biểu phần ân tình này lại nói tiếp hắn cùng lâm gia hưu nước cũng vẫn là nguyên thân mẫu thân định ra bất luận từ đâu phương diện nói này hương khói hắn đều sẽ nghiêm túc kính thượng kỳ dương trở về tự nhiên không coi mình là người ngoài lập tức hô bá tước phủ quản sự mở miệng nhân tiện nói nghe vương bá phân phó nhanh nhanh đem sân thu thập đi ra, bá tước phủ quản sự chố mắt một lát, hắn là nghĩ cự tuyệt. nhưng này là trong nhà trưởng tử, là trong triều chạm tay có thể bỏng năng thần, như cự tuyệt, kia vị này thuận miệng liền có thể thay đổi người, nhưng ở nhà chân chính quản sự mai phu nhân đi ra ngăn cản, đại gia là kêu mai phu nhân, đến cùng là cái tiếp thất ra trước đại công tử không trở lại thời điểm, trong phủ hạ nhân còn có thể khách khí vài phần, hiện tại chính chủ đại thiếu gia cùng dâu trưởng đều trở về, ai cũng biết này bá tước phủ muốn biến thiên, tại ba tước phủ quản sự do dự thì vương bá đã phân phó hạ nhân bắt đầu thu thập phong ốc, sau một lúc lâu, kia quản sự cũng thành thành thật thật hỗ trợ tuyệt đối quyền lợi cùng vị diện tiền này đó tiểu tính kế không đáng kể chút nào. bất quá kêu mai phu nhân không thể ra mặt, con trai của nàng cùng con dâu nhưng cũng là ở nhà đứng đắn chủ tử, hai người vội vàng bận bịu chạy tới. kỳ dương thứ đệ kỳ chỉ mở miệng đó là kỳ dương, ngươi vừa trở về liền hương sư độc chúng, làm cái gì? không đợi kỳ dương nói chuyện, liền nghe khí chất đoan trang, ánh mắt mang theo kêu căng kỳ ra dấu trưởng, lâm giang ngũ cô đường, biện kinh khuê tú nhân tài kiệt xuất cười nói, ai dạy ngươi như vậy quy củ, gọi thẳng ở nhà đại ca tục danh, như đặt ở nhà ta, giờ phút này cũng sẽ bị phụ thân mâu thân đi từ đường phạt quỷ. Kỳ Dương muốn cười không dám cười, chỉ có thể quay đầu ho nhẹ, người ở bên ngoài xem ra tất nhiên là duy trì nhà mình nương tử nói như thế. Làm Lâm đại học sĩ cháu gái, tự có tôn quý thể diện, Lâm Uyển Vân dương mắt đánh giá vợ chồng này hai người, nhận ra Kỷ Dương thứ đệ nương tử chính là trong chiều lễ bộ quan viên đích nữ. Trước kia tại rất nhiều trường hợp đều gặp. Nay đích nữ nhìn thấy Lâm Uyển Vân tự giác thấp một đầu. Năm đó bao nhiêu danh môn khuê nữ cũng không bằng Lâm gia Ngũ cô nương đoan trang nhã nhặn, vị này tài tình tốt, tướng mạo tốt, ngày thường lại ôn hòa lễ độ, quả thật trong kinh khuê tú địa phạm. Khi đó đó là tới gần Lâm Uyển Vân, đều là không đủ tư cách. Hiện giờ thành nàng đại tẩu. Mở miệng đó là hỏi nàng quý cũ, kỳ gia nhị tức phụ theo bản năng khiếp đảm, nhưng nàng có thể gã đến nhà này, đó cũng là có tranh đoạt tâm tư, cứng rắn nhẹ câu, đại tẩu hảo đại phu, vừa gặp mặt liền muốn phạt chúng ta hai vợ chồng. Lời nói rơi xuống, Kỳ Dương quay đầu, ánh mắt thong thả quét hạ Kỳ Trì, tuy nói không có biểu cảm gì, lại tự dưng làm cho người ta phát giác hắn trạo phúng. Không nghe thấy đại tẩu lời nói sao? Còn không đi từ đường phạt quỷ. Cái gì? Phải đi ngay phạt quỷ. Cũng bởi vì hắn hô một tiếng tên Kỳ Dương. Kỳ Trì vừa muốn phản bác, sau lưng tiểu tư nhanh chóng lôi kéo hắn. Kỳ Trì lúc này mới phản ứng kịp. Nếu thật sự chuyển đi, hắn đúng là đủ vô lễ, chỉ là trước đây đều như vậy đều, như thế nào cố tình hiện tại gây chuyện. Mắt thấy hắn bị đè nén cực kỳ, được Kỷ Dương hộ vệ bên cạnh không phải cho hắn thống khổ thời gian, trực tiếp đi đến này ý đồ gây chuyện, nhưng nói hai ba câu bị chế trụ hai vợ chồng bên người. Vương Bá, các ngươi từ đường ở đâu? Tiểu nuôi lớn người thứ đệ tiến đến. Hung thần ám sát hộ vệ tại trước mặt, còn có người nào không theo? Vương Bá càng là cười híp mắt nhường người bên cạnh dẫn bọn hắn đi bá tước phủ từ đường. Trở về thứ nhất đối mặt, hai người này rõ ràng thua trận đến. Đợi này người khác rời đi, Lâm Viễn Vân mới cười cười. Tiểu Bạch Hạ Cơ hồ xem lướt đi, Lâm Uyển Vân thấy vậy, xoa xoa nàng đầu, muốn học được lợi dụng ưu thế của mình. Nàng có thể đoan trang, cũng có thể thủ lễ. Đối cái gì người liền dùng cái dạng gì thái độ, như vậy tuyệt không đáng xấu hổ. Kỳ Dương lại cười, đi đến Lâm Uyển Vân bên người, cố ý chạm vào bả vai nàng, nghiêng đầu nói ra, "Kỳ gia dâu trưởng, thật tốt khí phái." Hai người nhịn không được bật cười. Mà sau một bên phân phó người làm việc, một bên nhìn xem thiếu gia cùng phu nhân Vương bá cẳng là vui vẻ. Về sau thiếu gia bọn họ bên người cũng có có thể giúp phụ người. Không còn là cô đơn tại này to, như vậy bá tước trong phủ. Giữa chưa đến miệng kinh, đồ vật còn chưa thả tốt, kỷ dương bạn thân nhóm đã đăng môn. đến ba tước trong phủ, lúc này bên trong hạ nhân quý cũ, ít nhất ở mặt ngoài mười phần quý cũ, đừng động trước những người đó làm bao nhiêu cố gắng, có thể thừa kế ba tước phủ đại tông người trở về, bọn họ tự nhiên biết muốn đổ hướng bên kia. nhan hải thanh, triều thịnh huy, tình húc, còn có quả hồ lô tú tài đang hiện, lại có còn chưa thi đậu tiến sĩ, vẫn đang bận rộn báo chí sự tỉnh quán giang phủ cử nhân mầm thư kiện. mầm thư kiện thậm chí là lần đầu tiên nhìn thấy kỷ dương, nhưng sùng bái chi tâm một chút không thua gì những người khác. Sân bên kia còn tại thu thập, mấy người bọn họ thì ngồi vào sân tiên sảnh nói chuyện. Này đó người trong, trừ Tình Húc bởi vì đưa quân lương sự cùng Kỷ Dương gặp một lần, những người khác ít nhất 5 năm không thấy. Nhưng giờ phút này ngồi ở đây, một chút không hiện được xa lạ. Tình Húc đầu một cái đạo, "Biết ngươi trở về, chúng ta sớm chuẩn bị xong, buổi tối ngươi cùng ngươi gia nương tử cùng đi Thái An lẩu uống rượu, như thế nào?" Kỷ Dương tự nhiên không cự tuyệt, cười nói, "Tốt, buổi tối không say không về." Triều Thịnh Huy lại mở miệng, "Vẫn là uống ít rượu, chỉ sợ ngày mai hoàng thượng muốn triệu kiến." Hôm nay Kỷ Dương trở về, trước tiên đưa Văn thư đến lại bộ cùng trong cung. Ngày mai Hoàng thượng khẳng định muốn thấy hắn. Kỳ Dương nhũ mẩy, không tin được tiểu lượng của ta. Mọi người cười. Như thế nào đem việc này quên? Ngũ Lục năm sau gặp lại. Bọn họ này đó nhân cảnh gặp cùng trước khác nhau rất lớn. Kỳ Dương không cần nói. Trong đó Nhan Hải Thanh thi đậu cử nhân, ba năm sau thi tiến sĩ, hoàn cố quay đầu, trong nhà cao hứng cực kỳ. Đặc biệt hắn tại lại bộ đương tả thị lan Cha, hiện tại thấy thế nào hắn như thế nào thuận mắt. Nhan Hải Thanh hai năm trước thành thân, trong nhà rất là cùng hòa thuận. Triều Thịnh Huy là hiện giờ kinh đô tin đồn thú vị phía sau mà người, cũng tính cái sai sự. Hoàng thượng cũng thường xuyên triệu kiến, cưới tôn thất bình vương nữ nhi Ánh Nguyệt quận chúa, phu thê hai cái đều đang làm báo. Ánh Nguyệt quận chúa có thai, cho nên lần này không theo tới. Tình Húc tại binh bộ nhậm chức, bất quá gần nhất giống như có chút điều động, chuẩn bị đem hắn điều đến ngự lâm quân, tạm thời còn không có tin tức, chỉ là cái đồn đãi mà thôi. Đồng dạng đã thành thân. Quả hồ Lô tú tài đang hiện, năm nay hơn 50, có thể nhìn tinh thần cứ tốt, mỗi ngày vẫn là uống rượu làm quả hồ lô làm ạ niệm, là kinh đô danh nhân. Mầm thư xem như cho triều huy làm công, làm được cũng vui vẻ. Tính lên, đại gia tất cả sự tình, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng kỷ dương có liên quan nếu không phải là Kỳ dương, bọn họ nói không chừng còn tại Biện Kinh trong đường Hoàng Cố. Mọi người ngồi xuống nói chuyện, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời. Nguyên bản ngày cũng đã càng ngày càng tốt, hiện giờ Kỳ dương cái này lĩnh đầu dương trở về, cuộc sống sau này khẳng định càng thêm đặc sắc. Bọn họ cũng có chút không kịp đợi. Kỳ Dương ngược lại cười, về sau thời gian còn nhiều đâu. xác thật, thời gian còn nhiều đâu, bất quá hồi Biện Kinh tiền nửa tháng, cơ bản đều không thể yên tĩnh. Hoàng Cung, Lâm gia, nhà bạn tốt, đồng nghiệp gia, tất cả đều muốn đi một lần. Các nơi phản ứng khẳng định cũng không giống nhau. Hắn này vừa trở về. Bá tước phụ thứ đệ tại kia ngã cái đĩa là bát, được Kỷ Dương bản thân không thể yếu, trực tiếp nhường đến tìm cha thứ đệ đệ muội đi quỷ từ đường. Phòng trường tin tức biết bay nhanh truyền lưu ra đi. Kỷ Dương để ý sao? Khẳng định không ngại a hắn vốn là là a khố, việc này đại gia chẳng lẽ không biết. Đừng nói cái gì thể diện, không có thể diện có thể nói. Vào lúc ban đêm, mọi người lại tại Thái An lầu nhìn đến Kỷ Dương một hàng uống rượu tung ca, rất là khoái hoạt. Không đến ngày thứ hai, mãn biện kinh đều biết Kỷ Dương trở về. Lần này chỉ sợ sẽ không đi. Hoàng cung, hoàng thượng ho nhẹ vài tiếng, nhìn xem hoàng tử nghiêm túc phê tấu chương. Trong lòng có chút chấn an, nghe nữa đến Kỷ Dương tin tức, không nhịn được nói, hắn ngược lại là tự tại. Điều lệnh xuống dưới, vậy mà chậm ung dung đến biệt kinh, nửa điểm cũng không nóng nảy. Đến Biện kinh còn cùng bạn thân nhóm đi uống rượu, đồng dạng nhìn không ra vội vàng sao động. Phải biết hắn bị điều đến biệt kinh, nhưng là không an bài bất luận cái gì trước vị, tuy nói mặt khác các bộ đều muốn hắn, nhưng muốn hắn mệnh, đoạn hắn sĩ đồ cũng không ít. Bọn họ đều cho rằng Kỷ Dương sẽ ở 3 4 tháng liền hồi biệt kinh, trước đó veo quá một vòng. Ai thừa tưởng hắn trên đường chậm ung dung, đổi tại tháng 70 đến. Đợi đến trong chiều duy trì hắn, chán ghét hắn, cơ hội đều đứng đội lúc này mới thẳng nhiên đến vậy hiện giờ này trong chiều, cơ bản chia làm hai phái lâm đại học sĩ cùng võ tướng đón tự nhiên xem kỷ dương cùng bảo bối đồng dạng xem như hắn đáng tin duy trì lâm đại học sĩ bên này tự không cần phải nói thật vất vả nhà mình ra cái đắc lực người tự nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ võ tướng bên kia hướng về phía kỷ dương phía đối diện quan binh mã cùng với lương tây châu mấy vạn binh mã thái độ còn có tại quán giang phủ thành lập một loạt bảo đảm hậu cần sự còn có kỷ dương tổ phụ vũ hầu cũng là người một nhà đủ loại sự tình chứng minh như kỷ dương cầm quyền tất nhiên hội hậu đại võ tướng một cái khác phái cờ sĩ cũng rất tươi sáng Đó chính là Tôn Thất nhất phái cùng quan văn nhất phái, nhưng Kỳ Dương không nghĩ tới chính là quan văn nhất phái chủ đạo, đúng là cử nhân khoa xã hội. Kỳ Dương đắc tội Tôn Thất, cũng đắc tội quan văn, tự vẫn là chia đều thổ địa, đánh thổ hào sự. Này đó quan văn hào cường đều tại nhà mình bản địa có số nhiều thổ địa, bọn họ cùng Tôn Thất đồng dạng, là sát nhập thổ địa chủ lực, tự nhiên xem Kỳ Dương liền sợ hãi, liền chằng ghét. Bất quá bên trong còn có nhỏ phần, Tôn Thất nghĩ Kỳ Dương dịch bọn họ trợ biên giới thuế sự, càng là khó chịu. Quan văn bên kia trừ thổ địa sự bên ngoài, còn có Kỳ Dương quan này đến bất chính. xác thật, mua quan quyền tiền, loại sự tình này các đời lịch đại đều có như là mua quan người là cái vô dụng, kia giai đại hoan hỉ, hiện giờ kỷ dương thành công, thậm chí làm cho người ta tại nghi ngờ khoa cử, nói khoa cử có phải hay không quá mức cứng nhắc, tuyển không ra có thể dùng nhân tài, cái này cũng dao động quan văn trụ cột, bọn họ cầm giữ toàn quốc quan học, lại có phía dưới huyện học vô số, còn có từng cái có tiếng thư viện, nếu động hiện giờ khoa cử, nghi ngờ hiện tại khoa cử trình độ, đồng dạng là tại nghi ngờ bọn họ, được nhường kỷ dương ngoại ý muốn là, cử nhân khoa xã hội đã sớm yên lặng đứng ở quan văn mặt sau, tuy không có trực tiếp làm rõ, nhưng cũng là đối kỷ dương có chút bất mãn, trễ hồi biện kinh mấy tháng, không nghĩ đến câu đến như vậy một con cá lớn uống rượu chơi nhạc hoàn cổ nhóm lúc này trong ghế lô đàm luận chính là chuyện này kỳ thật không khó đoán văn gia nội tình vốn là không tầm thường nhà hắn tại lỗ cũng là có tiếng hào cùng hắn gia loại kia thư hương thế gia so cũng là không kém triều thịnh huy trầm giải đạo biết nhà hắn tại quốc tử giám phía sau xem như ngẫu nhiên bọn họ còn không biết chuyện này chúng ta đã phát hiện đừng nhìn đại gia trước kia không biết trường mực nhưng mấy năm sai sự sùng dưới tự nhiên ổn thỏa cực kỳ các gia lại có quan tâm mọi người trưởng thành đều rất nhanh cho nên việc này vẫn luôn gạn chờ kỳ dương đến mới nói kỳ dương xử lý báo chí kinh đô tin đồn thú vị vẫn luôn cùng quốc tử giám chủ bộ xử lý biện kinh văn báo võ đài tuy nói kinh đô tin đồn thú vị mơ hồ đứng tượng phòng nhưng nhân gia báo chí có thể tạo mỗi mấy năm lôi đài cũng là không thua từ lúc kỷ dương muốn về biện kinh tin tức truyền đến này hai cái báo chí tự nhiên lại tại tranh đấu gay gắt một cái chửi đới một hồi làm sáng tỏ phản kích là ở ngươi tới ta đi ở giữa phát hiện kinh đô tin đồn thú vị phía dưới một cái soạn bản thảo người cùng văn gia có thiên ti vạn lũ quan hệ tựa hồ là văn gia coi trọng học sinh học sinh kia vừa cha thật chính là văn gia bạn cũ đương viện trưởng tung dương thư viện học sinh tầng này quan hệ chậm rãi sau này cha tự nhiên tìm đến phía sau cử nhân khoa xã hội, trung dương thư viện. Kỷ Dương đối với nơi này có chút quen thuộc, mở miệng hỏi, "Kia văn gia tứ công tử, có phải hay không cũng ở đây cái thư viện liền đọc?" Lâm Uyển Vân nhìn qua, "Cái này văn gia tứ công tử, chính là lúc trước muốn cùng Lâm gia kết thân, được mấy phương thế lực chúng, chỉ có hắn một đầu nóng hổi. Bất quá hắn tâm tư đơn thuần, cho nên Lâm Uyển Vân lúc ấy cho rằng là cái đường lui, bất quá lại hảo đường lui cùng tự do so sánh, Lâm Uyển Vân chọn lọc tự nhiên sau. Sau Kỷ Dương cùng Lâm Biển Vân đi quán gia phủ, kia văn tứ công tử cảm thấy Lâm Biển Vân tình nguyện đi hoang vắng nơi chịu khổ, cũng không nguyện ý gả hắn nản lòng thoái chi dưới đi nơi khác cầu học, cầu học địa phương chính là này tung dương thư viện. như thế xem ra văn gia cùng tung dương thư viện quả nhiên quan hệ không phải là ít. nhớ tới việc này, xem như ngồi vững văn gia cùng tung dương thư viện cái kia soạn bản thảo người quan hệ. năm đó cũng chính là hưng thịnh 35 năm thâm niên, khi đó trong triều thế lực là lâm gia tôn thất tranh chấp, văn gia xem như cỏ đầu tượng. hiện tại hưng thịnh 41 năm, văn gia dần dần trồi lên mặt nước. quả nhiên nào có cái gì chân chính trung lập, đơn giản là còn chưa tìm đến vị trí của mình, hoặc là che giấu vị trí của mình. Đây cũng không phải là nói rõ văn gia cùng Tôn thất Liên thủ, chỉ là bọn hắn hiện giờ lợi ích điểm là giống nhau, cho nên xem lên đến nhất trí, lúc cần thiết khẳng định sẽ hợp tác. Bọn họ tưởng đều là bảo trụ chính mình đoạt lấy đến thổ địa, thiếu giao điện thuế, cự tuyệt đem điện thuế cho đến quốc gia. Tiếng thông tục chính là, đều tưởng giành tư lợi, quốc gia như thế nào bọn họ cũng không phải rất để ý, chỉ cần có thể bình thường vật chuyện, phía dưới người trôi qua được không cũng không suy nghĩ. Kỳ Dương tại quán Giang phủ thu thập hào cường nhóm, trừ thông đồng với địch bán nước kia hai cái bên ngoài, những người khác đoạt lấy thổ địa sát nhập điền sản hào cường, là bọn họ thu nhỏ lại bán có lẽ thủ đoạn của bọn họ càng dịu dàng, đối tá điển không như vậy hà khắc, nhưng là không đổi được bọn họ hút máu dân chúng sự thật. Tình Húc đông nhiên nói, như lúc trước ngươi cùng Văn Gia tiểu thư sự tình, hoặc là Lâm Ngũ cô nương cùng Văn Gia tứ ca sự tình kia, kia Lâm Gia tưởng phản đối tôn thất, liền có Văn Gia cản trở. Kỳ Dương tưởng chia đều thổ địa, cũng là theo nhà mình nhạc phụ không qua được, đến thời điểm lớn nhất được cản, còn có thể đến từ nhà mình. Tình Húc vừa nói, đang muốn đắc ý khoe chính mình bài câu, liền gặp Nhan Hải thành cùng Triệu Thịnh Huy một bước đã sớm biết biểu tình. Nhan Hải Thanh tự nhiên là lại bộ tra cho hắn phân tích, Triều Thịnh Huy luôn luôn không nói nhiều, nhưng hắn trong lòng cái gì đều hiểu, lại cùng chuyện tờ báo tiếp xúc sâu nhất, cũng nghĩ đến tầm này. Bọn họ đều có thể biết được, Kỳ Dương cùng Lâm Uyển vẫn tự nhiên hiểu được. Hoặc là nói, bọn họ năm đó liền hiểu được, chỉ là năm đó không biết Văn Gia lập trường đến cùng như thế nào. Nhà hắn là trung quân, nhưng cũng là trung vu gia tộc. Nếu ích lợi quốc gia cùng lợi ích của gia tộc song song, kia lại sẽ trước cố chính mình, lại cố hoàng thượng. Hiện tại lại nhìn năm đó ba phái, thật sự là có chút ý tứ. Chắc không được hoàng thượng càng tin Lâm đại học sĩ đáng tiếc Lâm đại học sĩ kia nhất phái chỉ có hắn một người một mình chống đỡ tôn thất chỉ nghĩ đến vơ vét của cải văn gia nghĩ là gia tộc chỉ có Lâm đại học sĩ suy nghĩ quốc gia suy nghĩ hoàng thượng suy nghĩ dân chúng mọi người nhất thời trầm mặc trước kia trong lòng chỉ là mơ hồ có vài ý tưởng được hôm nay cùng Kỷ Dương uống rượu xem như cái gì đều hiểu Kỷ Dương chậm rãi nói nếu thật sự tiếp tục làm đi xuống ai cũng đoán trước không được hậu quả ai có thể nghĩ tới này đó hoàn khố có một ngày cũng biết gặp phải lựa chọn như vậy tuyển trung quân vẫn là tuyển mắt khác lộ mà Kỷ Dương trung quân đáng sợ hơn Lâm gia trung quân, chung với bệ hạ liền hảo, kỷ dương trung quân là sẽ vì dân chúng giành lợi ích, trực tiếp cùng tôn thất quan văn chống lại. Bọn họ chỉ là hoàn cố a. Khi nào biến thành như vậy, nhưng không thể không thừa nhận, kỷ dương quá khứ, kỷ dương làm qua sự khiến hắn mười phần có tin tưởng ngồi ở đây trở thành lâm gia tôn thất quan văn bên ngoài một cái lựa chọn khác. Càng muốn thừa nhận là kỷ dương làm những chuyện như vậy, càng làm cho người kích động, càng làm cho lòng người triều bành bái. Cái gì gọi là dám vì thiên hạ trước, cái gì gọi là an thiên hạ tất trước chính thân, cái gì gọi là ưu tể tại nguyên nguyên. Triều thịnh huy dẫn đầu đạo, từ lúc làm bào tới nay. Ta cũng tính tiếp xúc biên kinh các ngành các nghề, nếu nói thiên hạ nhất khổ, không hơn dân chúng. Trên đời này dân chúng cực khổ, thậm chí là nhìn không tới. Triều Thịnh huy vợ chồng tại ngày qua ngày suy tập tin tức thời điểm, đang nhìn kỹ Dương tại quán giang phủ làm đủ loại sự tình thời điểm. Trong lòng tại mấy ngày nay có khuyên hướng, tình húc vô bàn hô, huynh đệ đi đâu ta đi nào. Tình khúc này một cổ họng, hơi có chút võ tướng bộ dáng, không hổ tại binh bộ làm việc. Còn dư lại nhan Hải Thanh cử động hai tay đạo, nhà ta tình vốn xa không bằng lầm gia, cũng là những tia thế gia đại tộc khinh thường chúng ta sẽ cùng bọn họ cùng nhau. Mọi người nhịn không được cười, trong lòng vô cùng kích động lại nói bọn họ sớm cùng kỳ dương cột vào cùng nhau như thế nào có thể tách ra trên đời này không phải nói ngươi không đứng đội ngươi liền không đứng đội văn gia lúc trước nhìn xem trung lập thực tế thế nào hiện tại tất cả mọi người rõ ràng được lại nói bọn họ này đó người lợi hại cũng dám cùng kia mấy nhà gọi nhịp tôn thất văn gia nhất phái cái nào dễ đối phó a bất quá như thế nào càng nghĩ càng kích động đâu kỳ dương khí định tân nhàn cho nương tử đổ ly rượu chính mình cũng ăn cốc chờ nhan hải thanh bọn họ hỏi hắn chúng ta đây kế tiếp muốn làm cái gì không gây sự sao không gây sự sao không làm kỳ dương cười nói. Hắn binh bất động. ngày còn dài đâu? Lại nói, hắn sau khi trở về, đến lượt gấp là người khác, cũng không phải là chính hắn. Dừng lại tiệc rượu sau đó, Kỳ Dương đám người từng người về nhà. Biện Kinh ban đêm là không có giới nghiêm ban đêm, đến giờ tí vẫn là hết sức náo nhiệt. Kỳ Dương cùng Lâm Uyển Vân vẫn chưa ngồi xe mã, mà là chậm rãi trở về đi. Mấy năm không trở về Biện Kinh, ngược lại là rất có chút ý tứ. Kỳ Dương dắt Lâm Uyển Vân tay, cười nói, Biện Kinh có biến hóa sao? Ai ngờ Lâm Uyển Vân lắc đầu, ta chưa thấy qua Biện Kinh ban đêm ngã tư đường. Nàng nương loại kia tính cách, như thế nào sẽ làm cho bọn họ giờ tí đi ra đi lại? này đúng là nàng lần đầu đi dạo ban đêm thành biệt kinh. Bất quá ta gặp qua Dương Châu ban đêm con đường, chỗ đó thủy nhiều cầu nhiều, tiểu thuyền nhiều, như có cơ hội, ta mang ngươi đi dạo Dương Châu chợ đêm. Lâm Viễn Vân nghĩ đến từ nhỏ sinh hoạt qua địa phương, lời nói đều nhiều chút giang nam đặc hữu ngọt lịm. Kỳ Dương cười gật đầu, "Tốt, có cơ hội chúng ta nhất định đi." Nói không chừng chờ chúng ta về hưu, liền đến Dương Châu định cư, khẳng định cũng có ý tứ. Và ban đêm ngã tư đường đi dạo, bước chân đều trở nên nhẹ nhàng. Chỉ là vừa đi vài bước, liền nghe bên kia có người hô to, "Yêu quái sao?" Màu vàng tóc, nhất định là yêu quái. Ánh mắt hắn còn có lục quang, Kỷ Dương đỡ chán, một chút nghe một chút cũng biết là trong thẻ. Trong thẻ bên cạnh Tiểu Lại Du Đạt nhanh chóng giải thích, hắn không phải yêu quái, hắn chỉ là tây vực người, tây vực tới đây. Này Du Đạt chính là Kỷ Dương An bài bên ngoài thôn người trong thẻ bên người đường phiên dịch. Nếu mang trong thẻ đến Biện Kinh, Du Đạt khẳng định cũng theo. Đến Biện Kinh sau, tự nhiên theo vào Bá Tứ Phủ, không nói trong thẻ kia dọc theo đường đi có nhiều rung động, kia Bá Tứ Phủ giường cột chạm trộn đều khiến hắn hoa cả mắt. Lúc xế chiều, Kỷ Dương Nhường Vương Bá mang đến Tiểu Tư cùng trong thẻ cùng Du Đạt ở trên đường đi dạo, không nghĩ đến trong thẻ đi đâu đều bị đương yêu quái thật vất vả đám người buổi tối, còn bọc khăn trùm đầu đi ra ngoài, lại bị người khác phát hiện. Lúc này đụng tới Kỷ Dương cùng Lâm Viễn Vân, Kỷ Dương dứt khoát nói: đồ ăn đóng gói, cùng nhau hồi bá tước phủ đi. Trong thể hệ ngoài cực Kỳ, bọn họ đô thành sát thật phồn hoa, được lại không bằng quán Giang Thành bao dung. Hắn tại kia thời điểm, cũng không bị người đổi ai trong thẻ này liền đoan uổng Biện Kinh. Lúc trước hắn tại quán Giang Thành bị bao dung, kia cũng bởi vì hắn là Kỷ Dương mang về, cho nên dân bản xứ mới cố nén khó chịu. Hiện giờ Biện Kinh người còn không biết hắn là thân phận, tự nhiên sẽ không nhìn nhiều. Nhưng nhìn đến đóng gói vịt quay cùng thì khô. Quán thang bao sau, trong thể nháy mắt chỉ lo chạy nước miếng, nửa điểm viền muộn cũng không có. Quả nhiên, bọn họ mỹ thực có thể chưa khỏi hết thảy không thoải mái. Kỷ Dương còn nhìn nhìn mua đến bánh bao, liền nghe tiệm trong hòa kế đạo, "Chúng ta quán thang bao dùng nhưng là quán Giang Cửu, đặc biệt ăn ngon." Kỷ Dương cùng Lâm Uyển Vân cơ hồ đồng thời nhướn mày. Quán Giang Cửu tại Biện Kinh vậy mà đã sớm thành bản hiệu, không sai không sai. Lại đến 20 thế, mang về cho bọn hộ về ăn. Kỷ Dương từ quán Giang phủ mang đến bọn hộ vệ cơ bản đều là quán Giang phủ người địa phương, lấy điểm gia hương mỹ thực không đủ đi. Ai ngờ đám kia kế vậy mà vừa ngửa đầu, Tiêu Ngạo đạo. Vị khách quan kia, chúng ta tiểu điểm bánh bao một người chỉ được mua lượng vị hấp, nhiều không bán. Này thế nhưng còn kiêu ngạo đứng lên. Hành đi. Hoa kế giải thích, quán giang cựu quá khó mua, nếu là nhà ai dám nói chính mình không giới hạn lượng cung ứng, tất nhiên là hàng giả, các ngươi được muốn cảnh giác cao độ. Kỷ Dương đám người nhịn không được cười. Đặc biệt quán giang phủ đến người, ánh mắt đều lộ ra vui vẻ. Nhìn xem, bọn họ quán giang phủ đồ vật liền hấp dẫn người. Cái này tiểu thiếu thoại còn bị đại gia cầm lại bá phủ, nói cho hôm nay ở nhà nghỉ ngơi mọi người. Tại Kỷ Dương bọn họ này nghe một cười, đến ba tước phủ thứ đệ bên này kia lại là một cái khác phiên cảnh tượng. a, đúng. trừ trong triều tôn thất cùng văn gia, còn có bọn họ đâu? liền cùng con cóc dơ chân thượng đồng dạng, thuần túy ghê tẩm người tồn tại. nay một cái buổi triều, vương bá đem bên trong trong trong ngoài ngoài người đều đã tra rõ ràng, vốn là tại bá tức phủ nhẫn nhục chịu được người cũ tự nhiên bị nhắc lên, một ít cái ngoan cố trực tiếp bị phát mại. không thể làm như vậy, quá hạ khắc. đều biết bá tức trưởng tử cùng thứ tử mẹ con bất hòa, còn dùng lưu mặt núi sao? chủ tử phát mại một hai hạ nhân, còn dùng được ngươi mở miệng? tại tuyệt đối quyền lợi cùng vị diện tiền, thứ lệ hai mẹ con dễ rủi lộ ra có chút phí công. Ở nhà bá tước không ở, Kỷ Dương chính là chân chính nói sự người, chỉ là trước đây nguyên thân không hiểu, mới có thể cho rằng phụ thân yêu thương mới là thật sự. Trên thực tế chỉ cần nắm chắc hào hắn trưởng tử thân phận, này đó đều không đạt tới gây cho sợ hãi. Ở mặt ngoài là xử lý tốt, được bên trong liên can sự tình, còn cần kỳ ra dâu trưởng đến xử lý. Ngày thứ hai đứng lên, Kỷ Dương nhận đến trong cung truyền triệu, Lâm Viễn Vân đồng dạng đứng lên xử lý bá tước phụ liên can sự tình. Kỷ Dương trước khi đi còn đối với nàng cười, cố gắng, thậm chí đều không có hỏi nàng hay không cần hỗ trợ. Chút chuyện nhỏ này, nương tử tự nhiên có thể xử lý, phải dùng tới hỗ trợ sao? Lâm Viễn Vân gật đầu, xoay người liền thành đoàn Chính khí phái dâu trưởng bộ dáng, Kỷ Dương thậm chí thiếu chút nữa so cái ngon cái, thật lợi hại. Điểm ấy ý cười đến hoàng cung vẫn là không tán đi. Hoàng thượng tại Cần Chính điện thấy hắn, nhìn hắn cười tụng tỉm, tâm tình cũng tốt lên, mở miệng nói chuyện gì vui vẻ như vậy. Hồi Biện Tinh nhìn thấy Hoàng thượng, tự nhiên cao hứng. Kỷ Dương chắp tay, mở miệng liền đến cùng nương tử quả thực tuyệt phối. Hoàng thượng cũng không đáp, bên cạnh Hoàng tử đổ nhìn qua. Đây là Kỷ Dương lần đầu nhìn đến Hoàng tử, mới vừa đã hành lễ. Hoàng tử thân thể xem lên đến gầy yếu, bất quá ánh mắt sáng sủa thoạt nhìn rất có tinh thần phấn chấn kế tiếp trò chuyện sự, tự nhiên là quán Giang phủ sự tình. Lúc trước hoàng thượng cho Kỷ Dương 5 năm thời gian là làm hắn 5 năm lên làm chi phủ. Không nghĩ đến 2 năm thời gian trôi qua, liền làm chi phủ, tiếp qua 3 năm đều đi một cái nhiệm kỳ. Hiện giờ thuận lợi hồi biệt binh, căn bản không cần hoàng thượng nhiều nhúng tay. Từ bình loạn đến thu phục cổ Bắc thành, rồi đến phát triển quán Giang phủ, trước khi đi còn làm trưởng sách giáo khoa loại tuyết thai dự phòng cứu viện. Hoàng thượng chưa bao giờ cảm giác mình có thể như vậy bất lo qua. Nếu là Vũ Hầu tại thế, phòng trường dâu đều có thể vịnh đến thiên thượng, có thể có cái như vậy Tôn nhi, tuyệt đối là phúc khí. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng thượng mở miệng, hỏi cái kia huyền mà chưa quyết vấn đề. Trở lại Biện Kinh, có thể nghĩ đi qua nơi nào nhậm chức? Kỳ Dương nghi mặt, hết sức chỉnh trọng đạo, toàn nghe hoàng thượng phân phó. Mới vừa Kỳ Dương cũng đã nói nói như vậy, nhưng này sẽ nghe đứng lên đặc biệt bất động. Hoàng thượng vừa lòng gật đầu, trong lòng thoáng kích động, được lại có khu ý, cứng rắn chịu đựng ăn khẩu bên cạnh không biết cái gì nước trà, lúc này mới trầm lại. Kỳ thật đem Kỳ Dương để chỗ nào, hoàng thượng trong lòng có chút quyết đoán, nhưng nghĩ nghĩ lại nói, vừa hồi Biện Kinh, nghỉ ngơi trước 10 ngày nửa tháng, trở lại bộ đoạn dưới tiệm sách. Kỳ Dương cùng hoàng thượng liếc nhau, mở miệng cảm ơn hắn đến cùng mấy năm không ở biệt Kinh, như trực tiếp nhậm trước, ai biết sẽ có chuyện gì. Hôm nay là cho hắn giảm sóc thời gian, cũng cho hắn thăm dò triều đỉnh thế cục thời gian. Kỷ Dương lại lưu một trận, lúc gần đi nộp lên đến một phần dư đồ. Phần này dư đồ, lấy lúc trước vũ hầu họa xuống vì bản gốc, lần nữa hội chế hiện giờ tây bắc biên vực tình huống. Bao gồm cổ bát thành, còn bao gồm cổ bác thành tân thành tạm tường. Tuy nói công bộ đám người lúc trở lại đã giao cho bệ hạ tưởng thành bản vẽ, nhưng tưởng Kỷ Dương như vậy không gì không đủ, đem toàn bộ quán giang phủ dư đồ lần nữa hội chế, vậy còn là không có. Hoàng tử nhìn xem dư đồ, lại nhìn xem lui xuống đi Kỷ Dương trong lòng khâm phục nâng cao một bước chắc không được phụ hoàng đường kỷ dương trưởng quản khai phó phủ kinh đô phủ doãn nói như vậy đều là bệ hạ cận thần thân tín khả năng làm kỷ dương sắp thật phối hợp vị trí này đúng vậy kỷ dương hạ một phần công tác chính là đương kinh đô phủ doãn đổi một chút chính là thủ đô thị trường ngay như vậy tử cận thần chức vị cho đến hắn còn sớm ám chỉ càng chuẩn bị cho hắn thời gian phần này tin cậy man thừa bình quốc cũng tìm không được bất quá ai bảo kỷ dương làm qua sự đủ để cho bất luận cái gì một cái hoàng đế tin cậy gặp qua nhà ai thần tử như thế vì nước vì dân Gặp qua cái nào thần tử đánh giặc xong lập tức còn bình phủ. Gặp qua thần tử có thể đem nhậm thống trị như vậy càng tốt, như thế bất lo. Hiện giờ không chỉ được đến hoàng thượng tin cậy, hoàng tử đều mang theo ngôi sao mắt. từ trong cung đi ra, thời gian đến chả vạ Không biện pháp, cho chuyện sự tình thật sự nhiều lắm. Đặc biệt bên cạnh hoàng tử, hoàng đế tựa hồ cố ý giáo dục, cho nên nói chuyện tại không có mấy năm trước loại kia chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cảm giác. Ngược lại nói lời nói ngay thẳng không ít. Có thể đây cũng là thiên tử cẩn thần đãi ngộ. Kỳ Dương dùng vài năm nay công tích đổi lấy đãi ngộ này. Kỳ Dương vừa ra cung, Mãn biện kinh quan viên đều biết hắn là hạ nhập biện kinh phủ doãn. Mặc dù ở quán Giang phủ cũng là chi phủ, nhưng cùng biện kinh so, vậy còn là sai một cái cấp bậc. Lục bộ trực tiếp há hốc mồm, bọn họ còn cướp người đâu. Ai đều dừng đoạn, biện kinh phủ doãn trực tiếp về bệ hạ tới quản, trực tiếp nhảy ra lục bộ bên ngoài. Hoàng thượng là không phải cảm thấy Kỷ Dương làm quan lại quá lợi hại, cho nên đơn giản khiến hắn tiếp tục làm chi phủ. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, biện kinh phủ doãn vị trí này vô cùng trọng yếu. Tuy nói tại thành biện kinh trong, tùy tiện kéo một người, đều có khả năng là cái gì hơn tức quý, là cái quan mấy phẩm viên. Bên đường đánh nhau nhân thân phận đều sẽ ra ngoài ý liệu, cho nên tại biện kinh đương phụ đoán, kỳ thật rất khó. Ai biết hội đắc tội cái nào nhân vật lợi hại. Nhưng Kỷ Dương lại không có này đó lo lắng, một là bản thân hắn thanh danh lợi hại, cái này lợi hại vẫn là hai phương diện, chỉ hạ lợi hại, làm người cũng lợi hại, ai dám dễ dàng chọc hắn. Hai là thân phận của hắn xác thật cũng cao, tôn thất đều án dật qua, còn sợ người khác. Có Kỷ Dương thống trị biện kinh, rất nhiều án kiện cũng dám thẩm tra xử lý. Sẽ không lại xuất hiện bà phải tình huống. Không ít người thầm than, bậy hạ nhường Kỷ Dương đến làm biện kinh phụ là quyết định chủ ý muốn xử trí tại Biện Kinh hoành hành hành nang ngược tôn thất nhóm đi. Trước kia những kia phủ doãn ở mặt ngoài cũng quản nhưng đều là dơ lên cao nhẹ nhàng buông xuống. Đội kỳ dương đến, vậy thì khó mà nói. Liên kinh giao trưởng công chúa danh nghĩa vạn giảm dân điển, kỳ dương cũng sẽ không nhịn. Chớ nói chi là kinh giao khắp nơi vi phạm tu kiến các loại vườn, những kia cái bọn quan viên trong lòng đều trọng yếu xiết chặt. Kỳ dương ra cung thời điểm vẫn là lúc trước cái kia tiểu thái giám đến đưa. Lúc trước cái kia tiểu thái giám cố ý khen kỳ dương tiền đồ vô lượng, bị bệ hạ coi trọng, lúc ấy bình an trả cho chút tiền thưởng. Không nghĩ đến nội thị là tát lưới rộng. Đối người thanh niên kia quan viên đều như vậy nói. Bất quá lúc này đi ra, đó chính là chân tâm thực lòng cung kính. Giống như cùng Kỳ Dương lần trước rời kinh thời điểm nói đồng dạng. Lần trước cảm thấy mọi chuyện gian nan, chính là bởi vì bọn họ còn chưa đủ tư cách, trong tay quyền lợi, trên người công tích còn chưa đủ. Mấy năm đi qua, tình huống rất bất đồng. Bình An còn cảm khái, lần trước tin hắn lời nói, cho rằng hắn là thật tâm khen, không nghĩ đến là gạt người. Lúc này cung kính xem lên đến mới chân tâm thực lòng. Kỳ Dương cũng cười, nhưng không nói chuyện. Tại hắn từ trong cung về đến nhà trên đường, Lâm gia đã đem kinh đô tình huống sửa sang xong, trực tiếp đưa đến trên tay hắn. Đêm qua đi uống rượu trước, Kỷ Dương cùng Lâm Viễn Vân hồi Lâm Giang ngồi, nhưng thời gian đến đấy còn thiếu, chờ ngày mai khẳng định còn muốn đi. Được Lâm ra lúc này liền đem hồ sơ đưa tới, tự nhiên là tỏ vẻ thân cận. Chờ Kỷ Dương là xong những tài liệu này, càng hiểu được Hoàng Thượng vì sao khiến hắn chậm rãi lại đi tiếp nhận chức vụ phủ doãn vị trí. Đây chính là cho hắn thời gian. lén Lý giải Kinh đô tình huống lại nói, Kinh đô phồn vinh tự nhiên không cần quan tâm, nhưng Kinh Giao ngoại chiếm dụng dân điện, tư kiến trang viên, vòng lạc, ở phồn hoa dưới chế giả bán giả, vay nợ lãi, ép mua ép bán, cũng phải cần chỉnh đốn. Hoàng Thượng trực tiếp cho hắn cái đại sống a trước kia phủ cô kỵ nhiều nhiều không dám thật sự tra rõ, hiện giờ lại đến trên tay hắn. xem ra hoàng thượng cũng nhịn bọn họ rất nhiều khi. hơn nữa cái này trước quan còn có chỗ tốt, làm kinh đô phủ doãn, nếu hoàng thượng đau trong tay, cũng là hoàng thượng thân tín. có chút nhằm vào liền sẽ không quá mức trắng trợn không tiêm nệ, mà hắn còn có thể dùng tầng này thân phận đi thăm dò chính mình đối thủ. bản thân hắn là đau, nhưng này cái đau đi về phía nào, toàn dựa chính mình làm chủ. kỳ dương có chút nghiền ngẫm đảo kinh đô tình huống, này hồ sơ thượng tự nhiên sẽ không nói rõ, nhưng hắn làm nhiều năm như vậy quan, thấy thế nào không ra nội tình, có ý tứ. hắn còn đang suy nghĩ như thế nào cùng này đó người tách tách thủ đoạn này không phải đến cơ hội biện kinh phủ đoán cái này trước quan có ý tứ về đến nhà kỳ dương đưa mắt nhìn cửa phòng ở tiểu tư đều đổi đi mới tới người tất cả đều cung kính thành thật cực kỳ vào cửa sau đại bộ phận hạ nhân cơ bản tất cả đều điều phối một lần tất cả đều không ở vị trí cũ mọi người quy củ diễn xuất đều trở nên chú ý cẩn thận các nơi cũng mười phần có kết cấu chính mình bất quá ra đi một ngày trong nhà thu thập đầy đủ ngoại viện như thế nội viện cũng rất thỏa đáng trừ bá tức lao ra sân cùng hai phu nhân sân chưa động bên ngoài mặt khác hạ nhân nên đổi đổi nên có gõ Hiện giờ Bá Tước Phủ đã là Lâm Viễn Vân bộ dáng, nàng cung Kỷ Dương sân, càng là thùng sắt giống nhau, ai ra ai tiến ai tới gần, đều sẽ bị hỏi. Theo đến 20 binh sĩ đều không dùng tới. Lâm Viễn Vân giải thích, bọn họ thân thủ tốt, ban sai cũng lưu loát, hẳn là theo của ngươi, câu thúc ở nhà ngược lại hủy khuất. Nội trạch sự có Vương Bá mang đến người, còn ngươi nữa nguyên bản cũ người hầu, lại có ta nhà mẹ để người, đầy đủ dùng. Kỷ Dương một bên uống trà một bên nghe Lâm Huyền Vân như vậy nói, trong lòng phần an tâm. Hắn liền nói, tiểu tiểu Bá Phủ tại nương tử trong tay, hoàn toàn không là vấn đề. Kỷ Dương trêu chọc, không hổ là Bá Phủ dâu trưởng quả thật có đại tông khí phái. Kỷ Dương lời này đương nhiên là thuần túy nói đùa, theo sau thấp giọng tại Lâm Uyển Vân bên tai nói, ngày mai cáo mệnh thánh chỉ sẽ đến, vừa lúc giúp ngươi giả trang thành thế. Cáo mệnh thánh chỉ? Dùng cáo mệnh thánh chỉ đến trang thành thế? Không khỏi quá chuyện bé xé ra to a. Được Kỷ Dương câu tiếp theo mới để cho Lâm Uyển Vân cao hứng. Hoàng thượng nói, lấy ngươi dẫn dắt y nữ đi lương Tây Châu cứu người y thuật, đủ để đương y nữ quan, chờ chúng ta thu thập sẵn sàng, ngươi liền được đi quốc tử giám hạ y học đương y học chính. Tuy chỉ là chính bát phẩm, nhưng về sau tự do xuất nhập biện kinh các nơi, là không có người sẽ nói cái gì. Trở về viện Kinh, cũng không cần câu thúc ở trong nhà. Tưởng đi quốc tử giám dạy học, vậy thì đi dạy học, muốn đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, liền nói mình đi hái thuốc xem bệnh. Muốn lưu ở ở nhà không đi yến hội, vậy thì nói công vụ về buồn, sự tình quá nhiều. Nàng vừa là danh môn thuộc nữ, lại là trong triều nữ quan, nàng có thể làm sự, được nhiều lắm. Kỳ Dương cười, hy vọng làm như vậy sẽ không hỏng rồi ngươi danh môn thuộc nữ thanh danh. Lâm Uyển Vân theo bản năng tiến lên cầm Kỳ Dương thủ đoạn, ngẩng đầu vui vẻ nói, thanh danh thuộc nữ thanh danh tính cái gì, tự do tự tại mới là thật sự. Kỳ Dương dứt khoát cầm ngượng trở về. "Là, tự do tự tại." mới là thật sự, mà hắn nương tử Lâm Viễn Vân là dựa vào bản lãnh của mình kiếm được phần này tự do tự tại. Hắn yêu trên người nàng dám đấu tranh tinh thần, yêu nàng có thể ở đủ khả năng trong làm đến hết thảy. Có lẽ mọi người cũng khoe rượu hắn muốn lên làm biện kinh phụ doanh, nhưng hắn nương tử đồng dạng lợi hại. Biện kinh là nhà giam, cũng là cánh. Hắn cùng Nguyễn Vân tại biện kinh đều có chính mình muốn làm sự. Kế tiếp mấy ngày nay, bá tước cửa phủ đình Như thị, trước kia vắng vẻ kỳ bá tước phủ đột nhiên náo lên. Kỳ ba tước bản thân không có bản lãnh gì, đại gia tự nhiên sẽ không đi phía trước gót. Hiện tại lại đây, tự nhiên là vì gặp kỳ dương cùng Lâm nữ tử đáng tiếc, hai người bọn họ đã tiến vào hoàn toàn xã giao hình thức. Lâm Gia muốn nhìn, Tây Hoa chùa muốn đi thỉnh Kỳ Dương Mẹ để bài vị trở về cung phụ còn có bạn thân trong nhà đều muốn ngồi một chút, lại có trước đồng nghiệp, tỷ như hắn trước đưa ra thị trường lộ châu chi châu đám người, một vòng chạy xuống, Kỳ Dương chỉ có một ý nghĩ, này do so tại quán Giang Phụ làm quan còn người ta, hoàng thượng đây là khiến hắn nghỉ ngơi sao? Rõ ràng là ẩn hình công tác, đợi đến các gia đều đi một lần, Kỳ Dương trở về Biện Kinh giao tế vòng, thậm chí còn đem ngoại thôn người trong thẻ lôi ra đến đi một vòng, nói cho đại gia này không phải yêu quái, đây là tây vực người. Tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng về sau khả năng sẽ có bản lĩnh. Thẻ này trong còn bị hoàng thượng triệu kiến, tiểu lại Du đạt Phiên dịch, mang theo trong thẻ chính mình cũng biết chút thừa bình quốc ngữ ngôn, xem như đơn giản giao lưu. Phòng trưng chờ một chút, sẽ có chuyên môn đội ngũ đưa thám hiểm ra ngoại thôn người về nhà, hai nước tiến hành văn hóa giao lưu. 15 tháng 7, Kỳ Dương mẹ để bài vị chính thức về đến nhà. Ngầm Mai phu nhân khi đến nổi điên cũng không biện pháp. Kỳ Dương trở về, nàng còn chưa thi đậu tiến sĩ nhi tử Kỳ chỉ đã không người để ý, bất quá không quan hệ, còn có bá tước lao ra lấy ba tức lao ra đối kỳ dương mẹ để hận ý chắc chắn sẽ không đồng ý bài vị đặt ở ở nhà cố tình xảo liên ở kỳ dương cùng lâm uyển vân an trí bài tốt vị vị yêu nghỉ hè trở về tiện nghi cha xe ngựa đến bá tước phủ đông dạng xuống xe ngựa còn có mới nhất nạp hai cái mỹ thiếp kỳ ba tức đi vào ra môn vẫn là bên người hắn tiểu tư phát hiện dị thường bọn họ tại nghỉ hè sơn trang nghe nói kỳ dương trở về sự được trong nhà như thế biến hóa lại là không hiểu rõ mai phu nhân người cố ý lại đây thêm mắm thêm muối nói một phen còn sách kỳ dương đem mẹ để bài vị tiếp về đến sự vốn cho là bá lao ra đối với chuyện này hội giận dữ Không nghĩ đến kỳ bá tước ôm mỹ tiếp, mỹ mắt đều không nâng, trực tiếp trở về chính Minh sân, mở miệng đó là, không phải trời sập đừng nói là lời nói. Kỳ bá tước phản ứng truyền đến Mai Phu nhân cùng Kỳ Dương trong lô thai. Kỳ Dương cười nhạo, còn thật nghĩ đến kỳ bá tước sẽ thay bọn họ làm chủ, vị kia hận hắn mẹ đẻ, cũng sẽ không buông tha hiện giờ vinh hoa phú quý. Nói đến cùng, chính là kinh sợ người một cái. Gặp Lâm Viễn vân nghi hoặc, Kỳ Dương lúc này mới nói về hán vương bà kia, lại từ địa phương khác xác nhận qua hoàn chỉnh chuyện cũ. Sự tình tự nhiên muốn từ vũ hầu còn tại thời điểm nói, hán tổ phụ loại nào công tích tất cả mọi người biết, vị này bá tước bao nhiêu bản lĩnh lại là mọi người đều biết, mỗi khi so sánh, đều sẽ khiến hắn tự biết xấu hổ. Một lúc sau, trong lòng vậy mà dần dần vặn vẹo. Cái này vặn vẹo tại Vũ Hầu muốn hắn cưới chính mình bộ hạ bé gái mồ thoi đương phu nhân thời điểm tới đỉnh. Nhưng lúc ấy thế tử, hiện giờ kỳ bá tức cũng không dám nhiều lời, phụ thân hắn khiến hắn cưới, hắn liền cưới. Chỉ dám đem hận ý nhắm ngay vô tội bé gái mồ thoi. Đợi đến Vũ Hầu phát hiện việc này thời điểm, bộ hạ nữ Nhi đã mang thai kỳ dương. Vũ Hầu lúc ấy chỉ là nhìn xem yếu đối nhi tử, hỏi hắn vì sao đón dâu thời trang làm vui vẻ. Nếu hắn nói không cưới, hắn cũng sẽ không cử bước. Nhưng vị này bá tức lao ra vẫn là không nói chuyện. Vũ Hầu thất vọng đến cực điểm, liền sớm phân hầu phụ tài sản, trong đó quá nửa cho bộ hạ nữ nhi, kỳ Dương trước ở biệt viện chính là phân ra đi. Vũ Hầu tưởng là nếu không qua được cũng không thể hòa ly, vậy thì phân viện ở anh ngờ bị phân ra sản kỳ Bá Tước càng là hận cực kỳ, cho nên có tên kỳ Dương, cái này chỉ dám chiều kẻ yếu giúp đau Kỵ Bá Tước, liền hận cũng chỉ dám dùng loại này yếu đối phương thức. Lúc ấy hắn cũng không dám phản kháng, chỉ dám đối còn chưa trưởng thành nguyên thân giận dữ mắng. Hiện giờ hai người thân phận đi đảo, Kỵ Bá Tước tự nhiên sẽ không nhiều lời nửa cái tự Hắn thậm chí còn nghĩ vạn nhất có thể dính Kỵ Dương quang, hắn hận, hắn cũng muốn hưởng thụ nhiều lắm ở sau lưng dở trò xấu, ước chừng là hiện giờ rất nhiều vân tứ quý hình dung. Nói xong những lời này, Lâm Viễn Vân trong lòng cũng là rung động. Không nghĩ đến kỳ bá tức vậy mà lại như vậy người. Như vậy bá tức phủ đều không có ngã, có thể thấy được vũ hầu lưu lại của cải có nhiều dày. Kỳ Dương cùng Lâm Viễn Vân đêm nay còn muốn đi ra ngoài, lần này là gặp mang thai ánh nguyện của chúa, cùng bọn họ đi ra ngoài dùng trà. Hai người mới ra bá tứ phủ, liền nhìn đến đồng dạng ra bá tứ phủ tiện nghi trà. Kia kỳ bá tức nhìn bọn họ một chút, trực tiếp buông xuống màn xe, vậy mà là chào hỏi đều lười đánh. Chỉ cần không chậm chê hắn hưởng lạc, cái gì đều không quan trọng. Kỳ Dương đống nhiên nghĩ đến nguyên thân nguyện vọng, hắn nhưng vẫn không quên. Nguyên thân ở biến mất trước, không nói là cái gì phụ thân hắn không thích hắn, vì sao ngầm đồng ý hắn đi như vậy hoang vắng địa phương? Hắn muốn cho phụ thân hắn hối hận. Lúc ấy Kỳ Dương liền rất muốn nói, lòng người vốn là thiên, sẽ không bởi vì ngươi làm đến cái gì thành tích liền xem trọng ngươi một chút. Kỳ Dương hiện giờ công tích đặt ở nhà ai, đều là làm dạng dỡ tổ tông, thiên nguyên thân trà vẫn là không quan trọng, khiến hắn hối hận. Nào có đơn giản như vậy, nhân gia căn bản không để ý ngươi, làm sao đàm hối hận? Kỳ Dương cũng không nghĩ đến vốn cho là nguyên thân nguyện vọng rất khá kết, ai biết đụng tới kỳ bá tước loại này căn bản không để ý bất cứ người nào. mà thôi, về sau tổng có cơ hội. nhưng hắn cái này thái độ cũng không sai. cho đến ngày nay, tại vị này cũng không phản đối dưới tình huống bá tước phủ hoàn toàn ở hắn cùng nguyện vân trong tay, mặc cho ai đều là không dậy sóng gió. chương 119. trăm kỳ dương trở về này rất nhiều tiền, biện kinh trung thế cục lặng yên phát sinh thay đổi, lâm gia võ tướng bên kia hiển nhiên thật cao hứng, tôn thất cùng quan văn bên kia thì đều thấp không đều sợ đụng kỳ dương trong tay. đặc biệt nghe nói hắn muốn đương biện kinh phủ càng làm cho người khiếp sợ. Kỳ Dương trị hạ lợi hại, này đó mọi người đều biết, nhưng hắn đối dân chúng tốt, đối hào cường đây chính là diện sạch nhân tính. Trong lúc nhất thời, trong triều không ít tấu chương đều tại phản đối chuyện này. Không đợi hoàng thượng xử lý, lại truyền ra kỷ dương tại siêu tập phản đối danh sách, để cạnh nhau ra lời nói, sở hữu phản đối hắn, mà không, có chính đáng lý do, nhất định là trong lòng có quỷ. Trong lòng có quỷ, vậy hắn khẳng định thanh tra. Cái này cũng được, ngươi có phải hay không quá tiêu ngạo? Được kỷ dương tiêu ngạo, giống như lại rất bình thường. Đối phương cũng không bị do đến, phản đối thanh âm càng lớn. Hoàng thượng bên kia bất động như núi, chỉ làm cho lại bộ xử lý văn thư, đợi đến tháng 9 kỳ dương liền tiền nhiệm. Hoàng thượng nhìn ra, kỳ dương làm như vậy, chính là cố ý run dậy run dậy bên trong này từng cái phép phái, cho nên căn bản không đúng tay vào. Còn có một cái nhiều tháng kỳ dương mới lên nhậm, hoàn toàn có thời gian từ từ đến. Tôn thất cùng văn gia cầm đầu quan văn, thêm Lâm gia cùng võ tướng, mấy phương vô cùng náo nhiệt tầm ĩ vài giá. Kia hai phần báo chí càng là đánh có đến có hồi. Bất quá lại như thế nào ở mỹ, lại như thế nào tranh, sự tình cũng vẫn là tại nguyên điểm mặt trên có hoàng thượng ổn định, tuyệt đối sẽ không nhường nào đó một phương thế lực quá đại. Hắn tựa như định hải thần châm, chỉ cần có thể chủ sự hoàng thượng tại, không đến mức nhường khắp nơi mất cân bằng. Dù sao không lay được quốc bản thanh tra nào đó vây cánh, là cái kỹ thuật sống. Hoàng thượng đã bổ nhiệm kỳ dương đến làm, kia liền không nóng nảy. Hoàng thượng kiên nhẫn, nhưng là phi thường chân. Nhưng hoàng thượng kiên nhẫn quá mức chân. Kỳ dương nhìn đến cải trang ăn mặc hoàng tử bị đưa đến bên người hắn thì nhất thời có chút bất đắc dĩ. Hắn hôm nay muốn đi báo chí tiểu viện nhìn xem, như thế nào hoàng tử còn đến. Cái này cũng được. Hoàng tử còn có chút lại ngùng, chân thành nói. Ta sớm muốn đi nhìn xem báo chí như thế nào in ấn, làm như thế nào, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Lần này nan nghị phụ hoàng, cho nên mới có thể lại đây. Hoàng tử bên người còn có một cái nội thị, hai cái hộ vệ, ngầm không biết còn có bao nhiêu người. Được hoàng thượng duy nhất hoàng tử ngăn ở bá tước phủ cửa hung ở cũng không phải chuyện này. Kỳ Dương dứt khoát nhường Bình An đem vốn muốn đi học tiểu Vân chung gọi tới. Hôm nay vốn là huyện Vân mang theo hai đứa nhỏ đi quốc tử giám báo danh, y theo hai người thân phận, hai người bọn họ đi quốc tử giám đến trường không có gì vấn đề. Tuy nói cùng quốc tử giám chủ bộ không hợp, nhưng quốc tử giám như vậy đại, phía dưới 13 ở cơ quan cũng sẽ không cố ý nhắm vào. Hai người một cái đi võ học, một cái đi tông học. Lâm Viễn Vân tự nhiên là đi y học đương Phu tử, bất quá cụ thể dạy hay không khóa, vẫn là xem Viễn Vân chính mình. Nguyên bản ba người muốn cùng đi quốc tử giám, hiện tại nghĩ Giang Vân Trung cùng Hoàng tử niên kỳ sắp xỉ, không bằng cùng nhau mang theo, hai người bọn họ cũng có cái bạn. Tiểu Vân Trung tiểu Bạch hạc tới đây thời điểm, hoàng tử còn có chút tò mò, hắn tự nhiên biết hai huynh muội bọn họ, cơ duyên xảo hợp đến tại kỵ dương bên người. Nhìn đến Giang Vân Trung thân thể thời điểm, hoàng tử tự đáy lòng cực kỳ hâm mộ, rõ ràng hai người cùng tuổi, hắn dáng lại muốn càng cao, thể chất rõ ràng càng tốt. Kỳ Giang Bạch Hạc cũng là cái thông minh. Hoàng tử cùng Giang Vân Trung năm nay đều là 14 tuổi, chính là thiếu niên lang tuổi tác, Giang Bạch Hạc 12 vẫn là cái tiểu cô đương. Hoàng tử phỏng trường hiếm khi cùng bạn cùng lứa tuổi lui tới, lộ ra rất là cao hứng. Nếu như vậy, dứt khoát mọi người cùng nhau đi báo chí tiểu viện hảo. Hơn nữa người nhiều, cũng hiện lên không ra hoàng tử. Kỳ Dương có chút đau đầu, nhưng không nghĩ đến kế tiếp mấy ngày nay, hoàng tử vậy mà mỗi ngày lại đây, thậm chí theo tiểu Vân Trung luyện võ. Kỳ Dương, ta còn tốt, ta tốt vô cùng. Bất quá thời gian một lúc lâu, đại gia cũng thành thói quen. Kỳ Dương lại đi ra ngoài thời điểm Dẫn theo Vân Trung cùng hoàng tử, sau lưng nhiều phái mấy cái hộ vệ có thể. Tới đây mấy chuyến, Kỷ Dương tính quen thuộc hoàng tử tính tình, là cái hảo tính tình, so đương kim hoàng thượng tính tình còn tốt. Đoán chừng là trong cung duy nhất hải tử, tuy không phải hoàng hậu thân sinh, lại từ nhỏ tại bên cạnh hoàng hậu mưa lớn, cùng hắn phụ hoàng mẫu hậu tình cảm vô cùng tốt. Như vậy lớn lên hoàng tử, vậy mà không có hoàng thất hài đồng trưởng thành sớm. Nếu không nói ra đi, ngược lại giống cái gia cảnh giàu có cha mẹ cùng hòa thuận ôn hòa thiếu niên. Đối với như vậy thiếu niên hoàng tử, Kỷ Dương thoáng yên tâm, làm việc thời điểm cũng biết nhiều lời vài câu. Tính tính niên kỷ Về sau chính mình khẳng định muốn tại dưới tay hắn hầu việc, hiện tại không tạo mối quan hệ, vậy hắn chính là ngốc tử. Càng ngoại ý muốn là hoàng tử cùng giang vân trung vậy mà quan hệ không tệ, giang vân trung không biết rõ lắm hoàng tử thân phận, chỉ cho là kỳ đại ca người quen biết. Lúc này đi báo chí tiểu viện xem y lớn tân báo chí, hai người thậm chí cùng nhau cưỡi ngựa đi qua. Tiểu bạch Hạc muốn nói lại thôi, đến cùng cái gì đều không nói. Đại khái là cảm thấy ngốc nhân có ngốc phúc, nói như vậy báo chí đều sẽ sớm thu thập vật liệu, sau đó sắp chữ y cho nên đến báo chí ra tới một ngày trước, toàn bộ tiểu viện đều sẽ phi thường bận rộn. Ánh Nguyệt quận chúa vừa đến cửa, liền bị nàng phu quân Triều Thịnh Huy đưa trở về. Kiêu Mực In nghe nhiều đối với con không tốt. Chờ Triều Thịnh Huy trở về, liền nhìn đến Kỷ Dương, Tiểu Vân Trung, còn có cái gọi dư Cửu Thiếu Niên cùng nhau nhìn hắn. Rõ ràng đang nói, xem xem ngươi đối với ngươi tức phụ dáng vẻ. Triều Thịnh Huy sờ sờ mũi, chờ các ngươi có tức phụ liền biết. Triều Thịnh Huy lại nhìn xem Kỷ Dương, chờ ngươi có hải tử ngươi sẽ biết. Kỷ Dương dứt khoát một chút đầu, giống như nói không sai. Hai cái thiếu niên thì hai mặt nhìn nhau, đối với bọn họ đến nói, cái gì tức phụ không tức phụ, không bằng y nuấn làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú hai người thậm chí tự mình động thủ thử. Kỳ Dương nhìn xem hoàng tử dung nhập được phi thường thông thuận, cũng liền không nói gì, nhìn ngày mai muốn ra báo chí. Ngày mai tháng 7 năm 20, chính là báo chí phát hành thời gian. Từ Hưng Thịnh 38 năm tháng 2 năm 2 năm xử lý báo chí, đến bây giờ có 3 năm rưỡi thời gian. 3 năm dưới trong, Kinh Đô tin đồn thú vị trở thành biệt kinh, thậm chí toàn bộ thừa bình quốc đầu đường cuối ngõ tất xem báo chí. Vốn dựa theo hoàng thượng ý tứ, thư thả mấy kỳ cũng dễ làm thôi. Nhưng Kinh Đô tin đồn thú vị vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bộ phận, tuyệt đối không vọng nghị triều chính, thường xuyên qua lại, cũng cứ tiếp tục xử lý đi xuống. Vài năm nay trong, kỳ thật cũng có mấy cái tiểu báo chí xuất hiện, nhưng đến cùng không bằng Kinh đô tin đồn thú vị có ý tứ, nhanh hơn không thượng biện kinh văn báo cao nhã. Này hai cái báo chí cơ hồ chiếm cứ sở hữu thị trường, cũng là hai cái đảng phái tiếng nói. Liên tính trước kia những kia người bảo thủ không biết báo chí chỗ tốt, thời gian dài như vậy đi qua, đã sớm thăm dò bên trong cách chơi. Đáng tiếc, đối thủ của bọn họ là Kỳ Dương. Kỳ Dương trở về, tự nhiên nhiều lần tới xem Kinh đô tin đồn thú vị, cam đoan mới lạ lại quyết đại, có ý tứ còn có chân thật tính. Đây mới là báo chí lâu dài không suy bí quyết, những kia động một cái là khoa trương ngôn luận không bao lâu cũng sẽ bị thủ tiêu. Lại nói tiếp, về sau thủ tiêu báo chí này sai sự, cũng là biện kinh phủ doanh cần làm. Dù sao phát sinh ở biện kinh bên trong phủ. Nếu như vậy, hắn này kinh đô tin đồn thú vị liền càng muốn chú ý cẩn thận. Báo chí vừa phải có ý tứ, còn muốn có nội dung, càng không thể qua tuyến. Quảng cáo cũng không thể quá nhiều. Nghe được kỷ dương này đó yêu cầu, triều thịnh huy cùng mầm thư kiệt hai người đều có chút hai đoán. Nghe một chút, đây là nhân loại có thể đưa ra yêu cầu sao? Đi theo kỷ dương bên cạnh mặt khác tiểu lại sớm đã thành thói quen, bọn họ đều là từ quán giang phủ theo ra tới. Này đó yêu cầu, rất khó sao? Không phát hiện A lại nói tiếp, từ quán Giang phủ theo tới người, gần nhất một đoạn thời gian cũng tính mở mang hiểu biết. Biện Kinh đúng là địa phương tốt, bọn họ đại nhân cũng đúng là nhân vật lợi hại. Có thể được biết muốn tại kinh đô phủ đường tiểu lại thời điểm, tiểu lại lộ chiến, Nhạc Văn tắc đám người, được kêu là một cái hư phấn. Cùng đúng rồi lãnh đạo, vậy nhất định có thể thăng trước. Bất quá đại gia cũng kỳ quái, nói như vậy bổ nhiệm xuống dưới, tuy nói đến tháng 9 đi nhậm chức, đều sẽ trước tiên đi phủ nha môn nhìn xem. Vì sao bọn họ đại nhân khí định thần nhàn, này đều tháng 7 đấy, liền tính đi ngang qua Biện Kinh phủ nha môn, đó cũng là không đi vào. Kỳ Dương vẫn là như vậy bình tĩnh cười nói chúng ta không phải tại tìm hiểu biện kinh phủ sao ai nói chỉ có vào phủ nha môn mới là lý giải biện kinh thành biện kinh trong ngoài đến cùng là dân chúng nhiều vẫn là những quan viên kia nhiều nay con dùng nói nhất định là dân chúng nhiều a đặc biệt kinh giao dân chúng trung quanh trồng giao bán hoa làm thủ công cánh gửi tất cả đều tại cấp thành biện kinh cung cấp đồ dùng hàng ngày chẳng lẽ bọn họ liền không quan trọng phải hiểu một chỗ không nhất định phải đi phủ nha môn lý giải hoàng tử từ cựu tường ở bên cạnh như có điều suy nghĩ hắn gần nhất theo kỷ dương cũng tính chạy đông chạy tây thành biện kinh trong phần lớn đi một lần dựa theo hành trình Mặt sau nửa tháng liền muốn đi kinh giao ruộng đất miếu thờ chờ đất vì lý do an toàn, hắn là không nên đi. Nhưng Tử Cựu tường lại mơ hồ cảm thấy, chính mình không đi đó mới là tốt thất. Kỳ Dương không đi đến, bởi vì chính mình một câu, đêm đó hồi cung hoàng tử lại cùng phụ hoàng thỉnh cầu theo đi kinh giao. Cho nên ngày thứ hai đứng lên phải nhìn nữa Tử Cựu, Kỳ Dương nhịn không được lắc đầu. Tính, hiện giờ cũng tính thái bình tình thế, không ai dám cưỡng ép bắt cóc hoàng tử đi. Kế tiếp hơn nửa tháng trong, hoàng tử theo Kỳ Dương xem như đi khắp biển kinh lớn nhỏ địa phương, thực địa biết cuộc sống mình 14 năm địa phương. Càng chạy đi xuống, từ cựu tường càng cảm thấy thiên địa rộng lớn, hắn chỗ ở Hoàng Cung thật sự quá nhỏ. Giang Vân Trung nghe này cười nói, này còn gọi lại. Ngươi là không đi qua quán giang phủ, quán giang phủ mới gọi thiên địa rộng lớn. Đứng ở cổ bắc thành thượng, càng có thể biết được, cái gì gọi là Đại Mạc cô yên thẳng. Mắt thấy từ cựu tường đôi mắt càng ngày càng sáng, kỳ dương nhanh chóng đánh gãy, chỗ đó cưới ngựa đều muốn đi 20 ngày, bình thường muốn đi ít nhất 2-3 tháng, bao nhiêu tiểu thường trên nửa đường ngã bệnh. Là không dễ đi. Không phải hắn lòng dạ ác độc, trực tiếp đánh gãy hoàng tử ý nghĩ, là thật sự không thể đi à may mà hoàng tử từ cựu tường đúng là nghe quên, nghiêm túc nghĩ tới sau, thở dài nói, là chỗ đó quá xa, là hắn đời này đều không thể đi địa phương. Kỳ Dương thấy vậy, an ủi, xử ký, viên Áng triều sai liệt chuyện từng nói, Thiên Kim chi tử cẩn thận, có đôi khi đều tự có nhiệm vụ, trọng yếu hơn. Lúc này người bên cạnh thiếu, chỉ có Tiểu Vân chung ở bên cạnh, Kỳ Dương cũng đánh bạo đạo, phụ thân ngài cũng chưa đi qua quán gia phủ, lại không gây trở ngại hắn anh minh quyết đoán. Từ cựu tường trong lòng dần dần chống chải, chắp tay chắp tay thi lễ đạo, là ta nghĩ lầm. Giang Vân Trung lúc này mới có chút nghi hoặc. Lúc này nếu là lại không thể phát hiện gì thường, vậy hắn là thật xử nốc. Đi qua kinh giao các nơi ruộng đất, Kỷ Dương còn muốn đi xa xa đi đi. Từ cựu tường tự nhiên không thể theo, nhưng qua mấy ngày trong cung hạ lệnh, muốn cho Giang Vân Trung đi trong cung đương Hoàng Tử Tư Đồng. Giang Vân Trung bản thân thiếu chút nữa đem trong tay chiếc luo ăn vào. Như thế nào em đẹp đang dùng cơm thời điểm nói chuyện này A Kỷ Dương, Lâm Viễn Vân, Giang Bạch Hạc ngược lại là sớm có chút đó trước. Hoàng Tử sắc thật cần Tư Đồng, tôn thất bên kia cũng hối lâu. Gần nhất Hoàng Tử theo ra đi làm kém thời điểm, mơ hồ có ý nghĩ như vậy. Dù sao tổng muốn tìm cái thư đồng qua loa tất trách, không bằng tìm Kỷ Dương người bên cạnh. Giang Vân Trung không cha không mẹ, chỉ có Kỷ Dương cái này nhận thức ca ca, bản thân lại tập được hảo võ nghệ, tuyển Giang Vân Trung tiến cung, vậy mà không, có gì thích hợp bằng. Giang Vân Trung không nhịn được nói, hắn thật đúng là hoàng tử a. Hắn vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy là cái chơi vui bạn, ai có thể nghĩ tới thân phận như thế tôn quý. Hoàng thượng sách dùng Kỷ Dương người bên cạnh, tự nhiên lại cho hắn sắp lên nhậm biện kinh phủ phủ doãn một tầng bảo đảm. Hiện tại liền kém ngay thẳng nói, Kỷ Dương, hắn thân tín, đường cũng là phải dùng hắn đến động biện kinh những kia tôn thất không cho điểm chỗ tốt cùng thể diện sao được, liền tính là bà đau, cũng nên khai khai lưới. Giang Vân Trung đối tiếng Hoàng Cung đương thư đồng vẫn là rất hưng phấn. chớ nhìn hắn 14 tuổi, nhưng theo cũng tính vào Nam Gia Bắc, lại là trong quân doanh luyện ra được kỵ sạ võ công, hơn nữa thiên phú tốt, kỳ thật đương cái hộ vệ hoàn toàn đúng quy cách. Giang Vân Trung tiến cung sau, Hoàng thượng cũng khảo cứu một phen, phát hiện thiếu niên này lang sát thật có thể làm, hắn vừa là thư đồng cũng là hộ vệ, thân phận mẻ lên. Giang Bạch Hạc đối với này ngược lại là không có gì ý nghĩ, chỉ là tại quốc tử giám trong, càng nhiều người lại đây định bỡ mà thôi. Nàng thượng quốc tử giám trong tông học đều là tôn thất đệ tử lại đây, vừa mới bắt đầu cũng có người tưởng bắt nạt nàng, nhưng tiểu bạch hạc trước mắt, hoàn mỹ thừa kế kỳ dương cùng lâm luyện vân bình thường diễn xuất, trải qua mưu kế dưới, sau lưng có nhất bang người ủng hộ. Chỉ nói kiến thức phương diện này, có thể quốc tử giám phu tử đều không nàng đi qua nhiều chỗ. Chờ kỳ dương cố ý tìm chút quán giang phủ đưa tới mới mẻ trái cây đưa lại đây, lấy tiểu bạch hạc danh nghĩa cho các học sinh nếm cái hình tượng. Này sau tiểu bạch hạc ngày được qua thoải mái, quán giang phủ trái cây kia đều là có danh ăn ngon, có tiếng có mua. Lâm Nguyễn vân càng không cần bận tâm, nàng đến quốc tử giám là đương y học phu tử. Hơn nữa nàng bản thân theo danh y Hàn Gia Đại Phu học tập, bản thân thực tiễn kinh nghiệm còn phong phú. Từ trồng cỏ dược đến hỏi trận khai căn, đều là vô cùng lợi hại. Lâm Viễn Vân càng có xử lý nữ y quán kinh nghiệm, ứng phó quốc tử giám sự, quả thực không đáng giá nhắc tới. bọn họ ở bên ngoài chịu qua ma luyện, dùng đến biện kinh bên trong này, có thể nói thành thạo. Lâm Viễn Vân vốn là thông minh, hiện giờ còn có dựng thân gốc dễ, đó là trở về Lâm gia, lại đối mặt mẫu thân cùng tam tỷ, nàng cũng có thể thản nhiên đối mặt. Di Vang muốn làm các nàng thích bộ dáng, hiện giờ lại là không cần. Chớ nói chi là Hoàng thượng cho kỷ Dương ban quan thời điểm lại cho Lâm Viễn Vân cho cùng Phu quân đồng phẩm cấp cám mệnh, từ tam phẩm cám mệnh phu nhân trực tiếp cao hơn người bên cạnh rất nhiều. Bình thường chi phủ, tỷ như Kỷ Dương tại quán giang phủ thời điểm, lúc đó là chính tứ phẩm chi phủ. Hiện giờ đồng dạng là chi phủ, lại bởi vì là biện kinh đô thành chi phủ phẩm chất tự nhiên cao một tầng, là từ tam phẩm phủ doãn. Hắn là từ tam phẩm quan viên, lương tử tự nhiên cũng là từ tam phẩm cám mệnh, từ ban quan phong cám mệnh, rồi đến triệu bên người hắn thiếu niên tiến cung đương thư đồng. Kỷ dương còn chưa chính thức ngồi trên kinh đô phủ doãn vị trí, lại có đem vô hình phương bảo kiếm về phần hắn gần nhất đông chạy tây chạy không ít lời đồn nhảm vậy mà dần dần tìm tới cửa nói hắn vẫn là cùng trước như vậy hành vi phóng đãng dựa vào chính mình có chút công tích như thế cuồng vọng tự đại như cũ yêu chơi đùa mắt thấy lời đồn khởi một chút tố nguyên một chút tự nhiên là võ đài biện kinh văn báo viết kỳ dương nhìn mấy thứ này chỉ là cười hắn tâm thái có tốt theo bên người tiểu lại bọn hộ vệ lại hết sức khó chịu tại quán giang phủ thời điểm nào có người dám nói bọn họ như vậy là nhân lại nói gần nhất đại nhân mang theo bọn họ đi biện kinh trong ngoài đó là uống rượu sao ăn xác thật ăn càng đi cuối cùng tự lâu nhưng là đều là đứng đắn uống rượu nửa điểm bẩn tao sự đều không có, còn lại phần lớn thời gian vẫn là đang nhìn các nơi tình huống, là đang làm sai sự. Tiểu lại nhóm có tốt, bọn hộ vệ kêu gào muốn đi chắn biện kinh văn báo cửa, mắt thấy tiểu lại nhóm muốn cản, kỳ dương lại nghĩ nghĩ, hay khoan, đi lời nói, trong tay không cần lấy ra hỏa, chỉ tại cửa ra vào kêu chính là liên kêu vô lương báo chí, xuân thu bút pháp, đều nói hắn hoa cố, còn nói hắn ngạo mạn tự đại, không ngồi vững lời đồn, chẳng phải là hưởng chịu kêu danh. Kỳ dương lại nói, nhưng ngày mai chúng ta báo chí bốn phía đưa tin chuyện này, cường điệu miêu tả một chút biện kinh văn báo bên trong người đọc sách sát mặt chúng ta ra mặt dày, chúng ta không có việc gì a. ngược lại những kia văn nhân nhóm chỉ sợ đầu một cái nhịn không được. ngày mai kinh đô tin đồn thú vị tích trang đầu liền cho đến bọn họ xem chính mình nhiều hào phóng, liền trang phí đều không cần. bọn hộ vệ nghe được có loại này náo nhiệt có thể chơi, tự nhiên một ngụm đáp ứng. chờ biện kinh văn báo bị chặn cửa mắng thời điểm. bên trong xuân thu bút pháp các thư sinh quả nhiên thiếu kiên nhẫn, có chút cho bọn hắn chuyên môn viết bản thảo đại nhân đồng dạng tức giận đến che ngực. đáng tiếc qua loa hư cấu thời điểm, liền muốn có cái này giác ngộ. đợi ngày thứ hai kinh đô tin đồn thú vị đem chuyện này sinh động như thật viết ra, cùng trực tiếp xuống định nghĩa. Cái gì biện kinh văn báo? Chính là tin tức giả khởi nguyên địa Nói, còn liệt kê trong đó mấy cái bị chứng thực là lời đồn đồ vật, bọn họ phát lời đồn còn chưa làm sáng tỏ, này không phải là tin tức giả khởi nguyên địa Kỳ thật nói thật, bất luận cái gì báo chí đều sẽ có ghi sai đồ vật thời điểm. Kỳ Dương Kinh đô tin đồn thú vị cũng không ngoại lệ, mà nếu có sai lầm tin tức, sẽ ở biết rõ chân tướng thời điểm đăng báo xin lỗi. Hắn cẩn thận như vậy, trái lại biện kinh văn báo còn không biết hiểu, một cái đưa tin giả tin tức báo chí, kia mang đến nguy cơ thì là hủy diệt tính. Thứ đây sẽ có vô số người nghi ngờ trong đó thật giả. Đó là đang thật sự tin tức cũng sẽ bị người hỏi một câu có phải thật vậy hay không a nghe nói bọn họ thường xuyên nghị tin tức thời gian đến tháng 8 năm hai năm nay kỳ báo chí cơ hồ đem đối diện biện kinh văn báo xử tử hình kỳ dương chỉ là hôi hụi tay liền nhường này đó người ăn lớn nhất một lần đau khổ lần trước đau khổ có thể vẫn là kỳ dương làm cho cả kinh đô đồ tin đồn thú vị đầu bạn chỉ đăng ha ha hai chữ chưa bao giờ đầu đường cuối ngõ các loại nhàn thoại đầu nguồn không biết có ý tứ gì vậy ngươi đoán a lần này đừng đoán đang mắng ngươi đâu cố tình xảo lập tức tới ngay kỳ dương tiền nhiệm thời điểm còn có mấy ngày thời gian kỳ dương liền muốn làm biện kinh phủ Doãn biện kinh văn báo tưởng báo quan nhường bộ khoái lùng bắt cửa nháo sự bọn hộ vệ. đáng tiếc này đó bọn bộ khoái triều sợ loại sự tình này, căn bản không dám can thiệp bên trong, trực tiếp ba phải. cái gì? phủ doãn đâu? phủ doãn đều nhanh từ nhiệm, như thế nào chọc chính mình một thân tao? đây chính là kỳ dương, có thể đem các ngươi làm thảm như vậy, báo chí lượng tiêu thụ xuống dốc không thành, chúng ta đây, chúng ta không dám a không trách hiện tại phủ doãn nhất gan. chỉ quay căn bản không ai dám treo hoàn khố a kỳ dương hồi kinh không bao lâu, sự tình lại làm không ít, trực tiếp nhường nguyên bản có thể cùng kinh đô tin đồn thú vị cùng ngồi cùng ăn biện kinh văn báo nguyên khí đại thương không biết tới khi nào mới có thể khôi phục, lại có hắn làm việc diễn xuất, liền hai chữ, tiêu ngạo. đến hắn tiền nhiệm đương biện kinh phủ doanh ngày đó, đã không có người nào dám trực tiếp rủi ro. Kỳ dương mặc màu tím lăng quan phục, tuy nói không bằng trước đỏ hường quan phục càng anh tuấn lỗi lạc, nhưng trên thắt lưng kim ngọc đái 13 tỏa lộ ra hắn dáng người cao ngất, cả người mang theo chút sắc bén cảm giác, không ngờ thời điểm mày kiếm mắt sáng, mặt như đau gọn, làm cho người ta không dét mà run. chính cái gọi là tử, đỏ hường, lục tam sắc vì cửu phẩm có khác, từ xếp hạng phía trước đủ để thấy hiện giờ kỳ dương đã thành cao cấp quan viên. Đương chi huyện thời điểm triều phục mang lên vì nhị lương, đương quán giang phủ chi phủ thời điểm quan vì tứ lương. Hiện giờ làm này biện kinh phủ phủ doãn, thì là ngũ lương, làm kinh quan, về sau mỗi năm ngày muốn lần trước long triều, có thể nói trong triều vị trí chắc chắn có hắn một cái. Hơn nữa này vị trí tới khiến nhân tâm phục khẩu phục, nói hắn hoan cố, nói hắn không biết trừng mực, nói hắn kiêu ngạo đều có thể, duy độc không thể nói hắn trị hạ không được. Kỳ dương đạp lên xả phòng dày tiến đến, hắn vóc người vốn là so người bình thường cao, luyện qua võ thân thể còn thẳng tắp, tiến biện kinh phủ phủ nha môn, phủ nha nội mọi người ánh mắt lập tức đi theo lại đây. Xong đời. Không thể so không biết, so mới khó chịu. Kỷ Dương mặc màu tím hoa phục, chỉ làm cho người cảm thấy hắn lạnh lùng sắc bén, mà bên người trước phủ Doãn mặc quan phục vậy mà thừa dịp được xấu vài phần. Nay cùng lúc trước xuyên màu đỏ quan phục đi quán giang phủ giao tiếp chi phủ đồng dạng. Tổng cảm giác về sau Biện Kinh muốn có cái bất thành văn quý cũ, không cần cùng Kỷ Dương đồng thời xuyên quan phục đứng chung một chỗ, bằng không ngươi sẽ có vẻ càng xấu. Kỷ Dương nửa điểm không thèm để ý việc này, cười híp mắt nói, phủ Doãn đại nhân, ta hay không đến chậm. Tiên phủ Doãn liên tục vẫy tay, không thể nào không thể nào. Vị này phủ Doãn đồng dạng ôn hòa, nhưng nói lời này sau liền không có đòn dưới. Dương Thầm nghĩ có chút không tốt đến cái thủ đoạn mềm dẻo, tiên phủ Doãn kỳ thật trong lòng cũng khổ, ấn chính hắn ý nghĩ, tự nhiên là có thể chạy được bao xa chạy bao nhiêu xa, dù sao muốn ngoại phóng, biện kinh phủ hắn là một khắc cũng đại không đi xuống. lúc trước cho rằng đương biện kinh phủ Doãn là cái chuyện tốt, nhưng nhìn đến hắn tiền nhiệm chạy được nhanh hơn, thì nên biết việc này khó chơi. cái gì ngày hôm qua quốc công gia tôn nhi cùng hộ bộ nào nào chất nhi đánh nhau, hôm nay nhà ai võ tướng bên đường phóng ngựa, còn có công chúa thế tử xâm chiếm dân điển, còn có cái nào tam phẩm quan to ra ép mua ép bán, dù sao một câu, là người đều so với hắn quá lớn, quan không hắn đại quan hệ so với hắn cứng rắn, nói không chừng còn thẳng đến thiên tính. Hoàng thượng bên kia còn tốt, nhưng hắn cũng không thể mỗi người án tử tìm hoàng thượng làm chủ, kia muốn hắn cái này phủ doãn còn có công dụng gì? Có thể nói đương phủ doán lục năm thời gian, nhiều thời điểm hắn đều tại trốn tránh những quan viên khác, sợ vừa xử án đặc biệt, quay đầu ra trưởng tìm đến cửa. này đó ra trưởng cái nào phân rõ phải trái ai sẽ không sợ? hắn loại này có bối cảnh, nhưng bối cảnh không sâu quan viên, chỉ có nhận thức kinh sợ đạo lý. thật vất vả nhịn đến đầu, vốn tưởng rằng đem sự tình giao cho kỳ dương, chính mình liền có thể vui vẻ ngoại phóng. hiện tại đâu? hiện tại đâu? đuổi tại gần đầu thời điểm ngày hôm qua ở nhà đêm khuya có người tới thăm khiến hắn làm một chuyện làm tốt có thưởng làm không xong tự không cần nói phủ doan nghĩ đến những người đó cổ tay chỉ có thể kiên trì tiếp được thật vất vả phòng lên dũng khí lúc này nhìn đến kỷ dương lại nản lòng một nửa nay không phải là hắn đương phủ doãn chân thật khắc hoa sao tất cả đều đắc tội không nổi là được rồi kỷ dương nhìn hắn bộ dáng trong lòng đoán được bảy tám phần hắn làm việc luôn luôn sẽ không đánh thẳng về phía trước biện kinh phủ nha môn sự tình hắn là rõ ràng bất quá khi như thế nhiều quan viên mặt tự nhiên sẽ không hỏi nhiều chỉ cho là bình thường liễu trình. Biện Kinh phủ nha môn phối trí so địa phương khác giản lược chút, nhưng nên có chức quan đều có. Hành chính trưởng quan đó là hắn, cũng chính là khai phong phủ doãn, phía dưới tái thiết phán quan, thẩm phán, lại có tư chép chỉ huy sứ, có khác xoáy tư, cáo tư, hiến tư, thương tư các một người. So sánh mặt khác phủ tình huống, Biện Kinh phủ đến cùng diện tích không lớn, trong thành ngoại xử lý càng nhiều chuyện hơn vẫn là hoàn toàn án, thu thu thuế. Nhân tại Biện Kinh, thượng truyền hạ đạt chính vụ thiếu đi chút, nhưng án kiện nhiều, tình huống càng thêm phức tạp. Nói là xử lý chính vụ, không bằng nói xử lý đạo lý đối nhân xử thế. Dù sao Biện Kinh nơi này, khắp nơi đều là hoàng thân quốc thích khắp nơi đều là quan lớn đệ tử, nhưng là có chỗ tốt, muốn méo ai lỗi ở kia cũng càng thêm đơn giản. Kỳ Dương bị đặt ở vị trí này, đó chính là muốn quét sạch tôn thất, quét sạch thế lực khắp nơi tham hạ mồ hôi nước mắt nhân dân. Được như thế nào tại quét sạch đồng thời bảo toàn chính mình, đây chính là đại học vấn. Bọn họ cũng không phải là quán giang phụ bụi lưu bảo tâm ra, mà là kinh nghiệm quan trường lão cao, từng chiêu từng thức, đối với bọn họ mặc kệ dùng. Lúc này tiền phủ doãn một bên giới thiệu biện kinh phủ nha nội trong tình huống, một bên đánh giá Kỳ Dương. Hắn nói khẳng định tương đối dễ hiểu, đều là ở mặt ngoài sự. Kỳ Dương chỉ là nghe, Hắn biểu tình không nhiều, ánh mắt hơi nhướng, không giống như là cái quan văn, mà như là cái sát phạt quyết đoán tuấn lãng tướng quân. Tiên phủ Doãn không biết chính mình bắt cá hoa thủy hành vi có hay không có bị phát hiện, có thể nhìn Kỳ Dương bộ dáng, tổng cảm thấy có điểm gì là lạ. Một buổi sáng thời gian, Tiên phủ Doãn cần cù chăm chỉ giới thiệu tình huống, đợi đến giữa trưa nghỉ ngơi, người bên cạnh thiếu đi chút. Tiên phủ Doãn vừa định rời đi, liền nghe Kỳ Dương mở miệng nói, "Ai đánh với ngươi?" chào hỏi. Tiên phủ Doãn sững sốt. Kỳ Dương nhìn như hết sức tốt tính tình đạo, quốc tử giám vẫn là ngự sử đại, hay hoặc là tôn thất. "Bọn họ nhường ngươi cho ta ăn mềm cái đinh, nam vùng." phải không? Tiền phủ doãn lại sử sốt. hắn trong lòng có hai cái nghi hoặc, kỳ dương làm sao mà biết được? Kỳ dương biết, vậy mà không nổi giận, hắn không phải tính tình rất xấu sao? Bình an đám người đem biện kinh hiện giờ tốt nhất tiểu lâu đồ ăn mang tới lại đây, kỳ dương một bên chào hỏi tiền phủ doãn dung nữa, vừa nói, ngươi sớm điểm nói, cũng có thể sớm điểm đi, bằng không ta liền nói mình làm không tốt biện kinh phủ doãn sai sự, cần ngươi ở bên hiệp tác, hiệp tác cái 1 2 năm đi, lưu lại biện kinh phủ 1-2 năm, vẫn là tân phủ doãn đều đến, còn khiến hắn lưu lại, đây là cảm thấy hắn thụ đau khổ còn chưa đủ a? vừa phải xử lý phức tạp như thế quan hệ, còn phải xem Kỳ Dương sắc mặt. Đây là làm con sao? Đây rõ ràng là tu đạo niệm Phật. Hắn lưu cái một hai năm trực tiếp có thể thành thần tiên. Kỷ Dương ăn đồ ăn, thấy hắn vẫn là không đáp, cười nói, ngươi chỉ muốn nói tên người, kế tiếp nên châm đối châm đối, ta vừa không ngại, ngươi cũng có thể báo cáo kết quả. Thế nào? Chỉ muốn nói tên người, liền có thể nhường Kỷ Dương không ngại. Tiên phủ gián đầu góc chuyển vài vòng, cắn răng nói, quốc tử dám chủ bộ. Lại là hắn. Ban đầu ở quán gia phủ, địa phương học chính chính là cho vị này chủ bộ viết thư, sau đó có sau báo chí mạn chiến bất quá kia học chính bởi vì truyền bá lời đồn trước đó bị hắn ném tới cổ bắc thành tu tường thành ngược lại là tội không đáng chết lúc này hẳn là lý khai nhưng nghĩ một chút cũng là này thù kết hạ, phòng trừng cực hẳn hắn hơn nữa mấy ngày trước đây đưa bọn họ cực cực khổ khổ xử lý biện kinh văn báo cho kéo xuống dưới thủ chỉ biết càng sâu kỳ dương cười dù chưa cùng hắn gặp qua nhưng là quả thật có thủ tiên phủ doãn có chút không biết nói gì ngay đến cùng cùng bao nhiêu người có thủ a này chưa thấy qua đều có thể có sao kỳ dương nghe hắn nói người danh lại nói kế tiếp vô luận hai cái phủ doãn phát sinh cái gì hi vọng ngươi đều không mang thủ Ta cũng sẽ không mang thủ. quay đầu thuận thuận lợi lợi đi ngoại phóng. Đó chính là động kịch. Có thể hoàn thành quyền lợi rất nhiều quốc tử giám chủ bộ phân phó sự, còn có thể nhường Kỷ Dương không ghi hận, này nhưng quá tốt. Tiên phủ Doãn cùng Kỷ Dương tiếp xúc này một buổi sáng thời gian, kỳ thật trong lòng đối Kỷ Dương cũng không chẳng ghét, thậm chí cảm thấy hắn làm việc lưu loát, không hổ là nổi danh sẽ trị lý địa phương người. Hắn chỗ ở địa phương đều sẽ long trời lở đất. Dựa vào căn bản không phải cái gọi là hoàn khố vô lại, điểm ấy tiên phủ Doãn vẫn là tín tưởng. Nhìn xem Kỷ Dương làm việc không nhanh không chậm, hắn đều cảm thấy được đáng tin cậy cực kỳ. Lúc này hai người khi nói chuyện đàm phán ổn thỏa, mắt thấy Nha Môn tiểu lại tiến vào, hai người lập tức biến thành trước bộ dáng, một cái cho thủ đoạn mềm, mềm dẻo, một cái cười tùng tím. Kia tiểu lại nhìn hội, xác định chính mình rời đi không đến một khắc đồng hồ thời gian, bọn họ hẳn là cũng nói không tốt cái gì, lúc này mới yên tâm. Liên bị suối đi một hồi, khẳng định không có việc gì. Kỳ Dương xem hắn, kia tiền phủ đoán vì cái này tiểu lại niết đem hắn. Nhân gia liếc mắt liền nhìn ra người đang làm cái gì, được chớ giả bộ. Mới vừa thời gian mặc dù dắng, nhưng nhân gia một câu liền nói chung đau điểm, hắn không giao đái đều đối không dậy vừa mới tình huống. Kỳ Dương chính thức tại khai Phong phủ nhập chức, tiền phủ doãn dạy 4 năm ngày thời gian, bên ngoài tin tức liền chuyển 4 năm ngày. Cái gì Kỳ Dương ngương ngạnh, cái gì Kỳ Dương căn bản không hiểu khai Phong phủ sự, cái gì hắn chỉ biết kinh doanh kiếm tiền, đối khai Phong phủ loại này chính vụ rốt đặc cán mai. liền khoa cử đều không khả qua, luật pháp càng là vừa hỏi tam không biết, này về sau như thế nào xử án ai chuyển, vì sao chuyển, Kỳ Dương trong lòng biết rõ ràng, nếu đổi những người khác, có thể đã sớm gánh không được áp lực. Dù sao quan viên muốn lên chức, muốn thanh danh muốn quan tiếng, hơn nữa đồng nghiệp xa lánh, khẳng định sẽ chịu vua. Bọn họ dùng loại phương pháp này sửa trị qua rất nhiều không nghe lời quan viên. Trước mắt tiền phủ doãn chính là trong đó một cái. Nhưng Kỳ dương là ai? Hắn trước thanh danh thì thế nào? Cho nên hủy danh dự quan tiếng việc này còn thật lấy hắn không biện pháp. Về phần tiền phủ doãn căn bản không giao tiếp công tác, khắp nơi thủ đoạn mềm dẻo, khiến hắn dung nhập không được phủ nha môn việc này. Kỳ Dương cũng không nóng nảy, gấp hữu dụng không. Đối phương càng khiến hắn sốt ruột, hắn càng phải chậm ung dung. Kiên nhẫn thứ này, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không thiếu. Kỳ thật tiền phủ doãn làm thời điểm đều là trong lòng run sợ, sợ kỳ dương một cái trở mặt, vậy hắn tình hình ngoại không phải người được kỳ dương biểu hiện ra kiên nhẫn cùng rộng lượng khiến hắn trong lòng âm thầm căm phục kỳ thật trong lòng có chuyển hướng chờ tiên phủ doanh lúc đi vừa muốn nói cái gì kỳ dương hướng hắn khẽ lắc đầu đều như vậy vẫn là lợi lưu loát tác ngoại phóng không cần làm cho người ta bắt được, được điểm thật sự lúc không có người tiên phủ doanh mới mịt mở đạo kêu biện kinh phủ nha môn Yên tâm hết thảy rồi sẽ tốt kỳ dương cười nói ngoại phóng cũng không dễ dàng như có chuyện gì cũng có thể viết thư cho ta viết thư cho kỳ dương nghĩ đến kỳ dương bên ngoài thả khi công tích tiên phủ Doan cảm giác mình đáng xấu hổ điệu tâm động đây chính là kỳ dương a hắn làm qua bao nhiêu sự, còn cần nói sao? Bậy hạ đối với hắn như thế dung túng, kia đều là vì ngoại phóng thời điểm công tích. nếu như có thể có hắn chỉ điểm, tất nhiên vô cùng cảm kích. tiên phủ doãn chắp tay cảm tạ, chờ đi sau mới bỗng nhiên nghĩ đến. rõ ràng chính mình phụ mệnh nhằm vào kỳ dương, kỳ dương cũng biết chuyện này, chính mình chỉ nói cái hắn có thể đã sớm đoán được tên, hắn liền đem mình nhẹ nhàng bỏ qua. không chỉ không hề có truy cứu phủ nha môn thủ đoạn mềm dẻo sự, thậm chí còn nói về sau có thể thường liên hệ. đây là trong lời đồn kỳ dương, hảo tính tình có chút quá phận, nhưng ngẫm lại, tiên phủ doãn lại hiểu được. chính mình đối với người ta đến nói bất quá là cái tiểu nhân vật thậm chí là có thể lôi kéo tiểu nhân vật đối phó hắn căn bản nhất điểm tác dụng cũng không có còn không bằng tìm đúng người sau lưng làm gì tùy tiện kết thủ kết toán tiền phủ doãn cũng may mắn chính mình không có chết kiêng như kỳ dương thử chính mình thì chính mình kiên trì không nói người sau lưng là ai vậy hắn hôm nay còn có thể an an ổn ổn đi ngoại phóng câu trả lời nhất định là phủ định kỳ dương lúc này không biết tiền phủ doãn suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt phỏng chứng biết cũng không ngại hắn đang tại phủ nha môn chính đường ngồi dưới tay mang đến mười mấy tiểu lại trực tiếp an bài đến các nơi mang theo 20 binh sĩ thì thay phiên đang làm việc trong tiểu viện trị thủ Không đến một lát, phủ nha môn các nơi đều có hắn người, chỗ làm việc cũng là kín không kẽ hở. Lúc trước hắn mang theo Ngọc Huyền thừa lăng huyện ủy cũng dám sắm quán ra phủ, hiện giờ dưới tay mười mấy tài giỏi tiểu lại, kia đều là từ tầng chót một chút xíu lịch luyện đi lên, chọn lựa tối ưu theo. Không cần kỳ Dương phân phó, bọn họ đều sẽ tìm đúng vị trí của mình. Người bên cạnh tự nhiên vẫn là bình an, Nhạc Văn Tắc, Lỗ Chiến, ba người đều tự có nhiệm vụ, cũng có kết cấu. Nhiều năm như vậy quan, cũng không phải là lặng không. Kỷ Dương lật lật gần đây hồ sơ. Không qua một lát, biện kinh phủ nha môn phán quan cùng thẩm phán liền tới. Hai người trong tay nâng mới tinh án tử, tiến vào sẽ khóc tang mặt đạo, phụ doanh đại nhân, ngài mau tới quản quản đi, đây cũng có người tại biện kinh trên đường phi ngựa, còn bị thương hai người, này muốn như thế nào xử trí? Kỳ Dương nghe lời này, trong lòng biết chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa hắn vừa tiến đi tiền phụ doanh, khó giải quyết án tử liền đến, có thể như vậy sao? Kỳ Dương mở miệng nói, đem bên đường phi ngựa người bắt lại có thể, đơn giản như vậy án tử, vì sao còn muốn hỏi xử trí như thế nào? Phán quan vội vàng trả lời, như là người thường còn chưa tính, phi ngựa người là côn vương 12 tôn nhi. Côn vương tính tình ngài nên biết, lúc trước cùng Lâm đại học sĩ cũng gọi bản đi vương phủ bắt chó của hắn chúng ta nào dám à kỳ dương nhìn hắn nhún cười, ánh mắt quét nhẹ một lát điểm ấy ý cười tại tuấn lãng trên mặt lộ ra đặc biệt trào phúng tựa hồ liền ở nói các ngươi về điểm này tiểu xiếc tại lừa Gà hai. phán quan cùng thẩm phán hai người còn ổn được có thể ở biện kinh phủ nha môn đợi người cũng không phải bình thường quan viên kỳ thật hai người bọn họ chỉ là nghĩ nhìn xem gặp được loại sự tình này tân phủ doan muốn như thế nào xử trí tôn thất đệ tử tại biện kinh nháo sự tình huống phần thường thấy như loại sự tình này đều xử lý không được bọn họ liền biết về sau biện kinh phủ nha môn muốn như thế nào hành sự nói trắng ra là đối hàng không lãnh đạo thử một chút, nhìn xem đại gia về sau như thế nào làm việc. Kỷ Dương cảm thấy hai người này ngược lại là có ý tứ, mở miệng nhân tiện nói, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, côn vương tôn nhi làm sao? nên bắt liền trào. Phán quan cùng thẩm phán hai người gặp Kỷ Dương phân phó chính mình bọn hộ vệ tiền đến, lúc ấy hoảng sợ, bọn họ tân phủ doãn có phải hay không có chút quá hổ, trực tiếp phái người đi vương phủ bắt, hắn không muốn sống nữa. Không đúng, hắn không nghĩ tại biển kinh lan lộn. Đừng, đừng như vậy. Thẩm phán lập tức nói, kỳ đại nhân, ngài làm như vậy, hội đáp tội côn vương dựa theo trước kia xử lý phương pháp ngài có thể đi tìm côn vương nói nói khiến hắn ra tôn nhi cho đủ người bị thương tiền bạc cơ bản liền có thể chấm dứt kỳ dương tư thế rõ ràng thật sự muốn đi bắt người nếu quả thật bắt mất mặt mũi côn vương còn không trực tiếp tìm đến phủ nha môn nói sự thẩm phán nhanh chóng nói lý giải quyết phương pháp trong lòng vừa oán trách tiền phủ doãn không chăm chủ giáo lại cảm thấy kỳ dương khôi phục dân sinh loại chuyện này vẫn được loại này con, con vòng vòng chỉ sợ hắn căn bản sẽ không đáng tiếc đến biện kinh đạo lý đối nhân xử thế mới là nhất sẽ làm sự ngược lại không có gì trọng dụng phán quan đồng dạng nản lòng thay trí trước phủ doãn lau cá cái này phủ doãn lăng đầu thanh bọn họ này biện kinh phủ nha môn vẫn là cùng chức đồng dạng khổ sở hắn cùng thẩm phán đến cùng nghĩ như thế nào vì sao còn ôm có hy vọng à rõ ràng biện kinh phủ doãn này sai sự rất khó có người có thể làm tốt chứ không có làm tốt cái này phỏng trừng đồng dạng không thành kỳ dương nghe hai người bọn họ đối sách kỳ thật không mất cái điều hòa phương pháp tôn thất đệ tử phóng ngựa bị thương bình dân làm cho bọn họ dùng tiền đến bãi bình người bị thương một bên không thiếu tiền một bên vì tiền nhịn một chút ủy khuất như vậy xuống dưới xem như hai bên đều tốt nhưng liền là như vậy mới có thể trị phần ngọn không trị gốc Bồi thương về điểm này, tiền bạc đối tôn thất đến nói không đáng kể chút nào, đối phương giám sư tử mở lớn, lập tức trở tay cáo bình dân lừa bịp tống tiền. Bồi thương tiền bồi yếu nhân gia cũng không để ý, ngày mai lại phóng ngựa vài lần lại như thế nào. Bồi thương nhiều, hội cáo lừa bịp tống tiền. Như vậy xử lý phương pháp, kỳ thật tại giúp tăng kẻ hành hung ác hành. Chỉ có hung hăng trách phạt, mới có thể làm cho kẻ hành hung giải trí nhớ, làm cho bọn họ lại gặp được loại sự tình này, liền nghĩ đến chính mình chịu qua bạn. Kỳ Dương gặp phán quan cùng thẩm phán tận tình khuyên bảo khuyên đủ, nói thẳng, bản quan chủ ý đã định, vừa là bản quan tiền nhiệm kiện thứ nhất án tử, vậy thì không thể qua loa nên bồi tiền muốn bồi, nên đánh bạn còn muốn đánh. Kỳ Dương trực tiếp đứng dậy, đối với cửa hộ vệ đạo, "Đi, cùng bộ khói cùng nhau, đi côn Vương chuyển triệu Côn Vương 12 tôn nhi, lại thỉnh người bị thương già quyến tới đây. Bản quan hôm nay liền muốn xét hỏi xét hỏi vụ án này." "Phán quan." "Thẩm phán." "Là cái lăng đầu thanh đi. Thật là đi. Nay cùng khôi phục nhậm dân sinh bất đồng a. Sao có thể đơn giản như thế thô bạo?" Kỳ Dương cười cười. Người khác đều sợ chống lại tôn thất, nhưng ai lại biết, hắn đương cái này biện kinh phủ Doãn, muốn chính là chống lại tổn thất. Tiên nhiệm đầu một ngày liền đụng vào trong tay mình đây quả thực chính hợp hắn ý chỉ nhìn hắn trực tiếp buông xuống kia không có khả năng không mượn để phát huy hắn liền không phải kỳ dương phán quan cùng thẩm phán nhìn xem kỳ đại nhân hộ vệ thuốc dục bộ khoái dẫn đường bọn họ trước kia tại biên quan đương tướng sĩ điểm ấy trường hợp là không sợ lại nói bọn họ hoàn toàn tín nhiệm kỳ đại nhân đại nhân nói cái gì bọn họ thì làm cái đó loại này tín nhiệm người khác cũng đều không hiểu chờ cùng bọn họ đại nhân tiếp xúc nhiều tiếp xúc liền biết cái gì gọi liệu sự như thần có phải hay không liệu sự như thần biện kinh dân chúng còn không biết hiểu Nhưng nhìn xem kỳ Dương lên làm biện kinh phủ doanh ngày thứ nhất, vừa đem tiền phủ doanh tiền đi, liền lập tức đi bắt Tôn Thất đệ tử, ngày như vậy lại náo nhiệt, bọn họ nhất định phải vây xem. Thích tham gia náo nhiệt biện kinh dân chúng, sao lại bỏ lỡ cái này? Không nhìn không phải biện kinh người, kỳ đại nhân lần đầu khai đường thẩm án, bọn họ nhất định phải ở đây. Bách Tính môn muốn nhìn náo nhiệt, Tôn Thất bên kia không dám tin. kỳ Dương hắn không có việc gì đi. Hắn cùng Tôn Thất vẫn luôn có tự oán, Tôn Thất còn chưa nhắc tới hắn tham ô trợ biên giới thuế, kỳ Dương chính mình trước đến tìm tra. Quả thực khi người quá đáng, bọn họ Tôn Thất có dễ khi dễ như vậy.